chương 456, vĩnh hằng h ồ n mạnh xóa đi hết thảy chương 456, vĩnh hằng h ồ n mạnh xóa đi hết thảy hôm nay thù hận kỳ thực cũng không bao sâu nhưng mà các ngươi như là đã xuất động đã hạ quyết tâm như vậy tự nhiên cũng cần gánh vác hết thẻ kết quả lý trường sinh lời nói ung dung trên người vĩnh hằng chi lực một cái chớp mắt tàn g ra ba một tiếng trong không khí tựa hồ có bong bóng bể tan cảnh âm thanh v a n g lên Điểm điểm tại cảm gợn sóng ngưng phân tán bốn phía, tất cả hồn tu tại lúc này dần dần phía, chỉ cảm thấy huyết dịch thậ tất tu kết, cả lúc hết thể đều bị lý trường sinh nắm trong tay ngay từ đầu tốc độ này vẫn còn tương đối chậm chạp bọn hắn có thời gian có thể nói chuyện nhưng càng đi về phía sau cái này trưởng k h ô n g chi lực lại càng sâu bọn hắn đối với cái này tự thân khống chế cũng liền càng yếu làm sao có thể c ố khí tức này là vĩnh hằng cảnh giới khí t ứ c hắn lại là vĩnh hằng chân hồn vĩnh hằng chân hồn lão tổ không phải nói đã vô số năm chưa từng xuất hiện qua sao không phải nói yên lặng tại trong tổ đ ị a tìm kiếm phương pháp đột phá tìm kiếm vĩnh hằng quốc độ đi sao thế nào sẽ có một cái vĩnh hằng lão tổ bên ngoài hơn nữa còn sẽ đối với nhà mình đệ tử độc thủ không biết thực sự là kỳ quái tuyệt đối có gì đó quái lạ trên người bọn họ vĩnh hằng khí tức thậm chí so vĩnh hằng lao tổ còn muốn tới mạnh hôm nay chúng ta vậy mà chọc tới một cái vĩnh hằng lao tổ nhanh lên tỉnh lại trong tộc vĩnh hằng lao tổ để cho lão tổ tới cứu ta các loại bằng không hôm nay đi qua chúng ta lâm n g uy tại vĩnh hằng lao tổ tập sát phía dưới chúng ta tuyệt không may mắn còn sống sót sinh tồn khả năng vô số hồn tu mấy vạn thái hư hoàng tộc con mắt trận thật lớn kinh ngạc vô cùng rung động lên tiếng muốn cầu cứu đáng tiếc sinh tử toàn bộ đều bị lý trường sinh nắm trong tay thậm chí hành động không khỏi mình sinh tử không khỏi mình tư duy không khỏi mình bây giờ ngốc, ngốc đứng ở hư không đám người vẹn vẹn tại vào thời khắc này có thể phát ra âm thanh sau một khắc tất cả âm thanh toàn bộ bị lý thành sinh một người n ắ m trong tay lý trường sinh hài hước nhìn chằm chằm trên sân một đám thái hư hoàng tộc từng bước từng bước trên bầu trời đi xuống rơi xuống trước mặt mọi người ngoại vị đạo các ngươi không phải lấy thái hư hoàng tộc tự xưng ơ sao không phải lấy cái này thái hư giới v ự c chính thống hoàng tất tự xưng ơ sao kỳ thực bất quá là các ngươi tổ tiên có vĩnh hằng chân hồn cảnh giới tu sĩ đem hậu thế tất cả con cháu hồn đạo sức mạnh toàn bộ thay đổi tăng lên một chút tính đặc thù thôi hơn nữa cái này vĩnh hằng chân hồn cảnh giới cũng không có nghĩa là vĩnh cho nên có thể thay đổi năng lực có hạn thậm chí thực lực bản thân có chút không giống đại đạo cùng hồn đạo kết hợp muốn làm sao tới liền làm sao tới lý trường sinh lời nói bình tĩnh sắp mặt t r e o tức chi ý sâu hơn cứ như vậy bình tĩnh nhìn qua trên sân tất cả mọi người tâm niệm kẽ h động vĩnh hằng quốc độ bao phủ toàn bộ thái hư hoàng tộc tu sĩ một đám trên thân thái hư hoàng tộc đặc thù hồn lực quỷ dị biến mất lợi dụng vĩnh hằng cường đại vĩnh hằng đại đạo sức mạnh cứng răn xóa đi ra chỉ trên người bọn hắn đặc thù hồn đạo t h u tính trên thân mọi người tính đặc thù hoàn toàn tiêu thất hồn đạo tính đặc thù không tại bây giờ cùng người bình thường không vĩnh hằng đại đạo cải tạo cảnh giới của bọn hắn đem bọn hắn trên người hồn đạo sức mạnh đều t ấ c đoạn đem hắn hồn đạo cảnh giới xóa đi lúc này cảnh giới rất xuống ngàn trượng từ ban đầu đạo hồn cảnh suy sụp đến đế hồn thánh hồn thiên hồn địa hồn v â n v â n v â v cuối cùng luân canh p h n g hồn trên sân số lượng hàng trăm ngàn hồn tu bất luận cảnh giới cao thấp bất luận thực lực mạnh yếu bây giờ toàn bộ đã biến thành p h n g hồn làm xong đây hết thể sau lý trường sinh hài lòng gật đầu một cái phủi tay thu hồi trên người vĩnh hằng đạo thu hồi vĩnh hằng q ố c độ ánh mắt hướng về trong hư không một chỗ trong lúc lơ đãng l i ế c qua thầm ý sâu xác liền thu hồi lại. mọi người đã không nhận lý trường sinh k h ô n g chế bây giờ thì nhìn cái này đám người là như thế nào phản ứng lý trường sinh nhiều hứng thú nghe mọi người trước mắt lúc này đám người từ trong ngộng bức lấy lại tinh thần trên mặt thần khí không còn thậm chí không dám có bất kỳ tức giận biểu lộ từ đằng đằng sát khí lập tức chuyển biến trở thành sợ hãi từ sợ hãi lại chuyển biến trở thành chân kinh kinh ngạc cuối cùng khủng hoảng kinh hoảng đại loạn biểu lộ chôn lại tránh s á t mặt biến lại biến ngay từ đầu là đối với lý trường sinh cái này thực lực kinh khủng sợ hãi sau một khắc là cảm nhận được trên người bọn họ cảnh giới đã không có bất kỳ chút nào sợ hãi bọn hắn tu luyện nhiều năm như vậy cảnh giới là bọn hắn toàn bọn bộ, hắn của ả n chính là tính mạng h giới c là bọn hắn. Bây hắn. hao giờ ta ố n nhiều như vậy, tuế nguyện cảnh giới không thấy. Cái này、so、với giết bọn hắn còn thấy. khó chịu hơn à? Cảnh giới Cái với giết tuế vậy so ta đâu ta hồn đạo cảnh giới đi đâu chuyện gì xảy ra trên người ta đặc thù hồn lực tại sao không thấy ta thiên độc hồn đâu không đúng rồi ta liệt hỏa hồn đâu ta hàn băng hồn đâu như thế nào thuộc tính đều không thấy hơn nữa vì sao ta hồn đạo cảnh giới bây giờ đã đã biến thành phạm hồn tại sao sẽ như vậy tại sao sẽ như vậy a vô số hồn tu cảm nhận được trên người mình đặc thù hồn lực không thấy hồn đến cảnh giới không thấy chả khuôn mặt sụp đổ gào khóc thậm chí có tu sĩ đã khóc giống lên đúng nhất định là ngươi nhất định là ngươi ngươi làm sao dám đem chúng ta cảnh giới biến thành dạng này mau đem cảnh giới của chúng ta trả lại mau đem cảnh giới của ta trả lại nha có tu sĩ giận dữ đem sợ hãi trong lòng hoàn toàn đẻ xuống bọn hắn đưa tay ra chất vấn lý trường sinh ánh mắt hận không thể đem lý trường sinh giết chết thiên biến và biến nhưng mà giọng nói kêu bên trong lại có đau khổ cộc hận hy vọng lý trường sinh đem bọn hắn cảnh giới trả lại thanh â m như vậy không phải sỗi dạng này người cũng tương tự không phải sỗi bất luận bọn hắn nói thế nào như thế nào chất vấn lý trường sinh ánh mắt từ đầu đến cuối như một vô cùng bình thản cứ như vậy nhìn qua trên sân tất cả mọi người đối với hắn tới nói phía trước đối với hắn đã không có bất kỳ uy hiếp gì chi ý mà cái này thái hư giới vực đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu lịch luyện ý nghĩa hắn đã chiếm được thứ mình muốn xoay người hướng về phía trước bước ra một bước biến mất ở thái hư giới vực chủ động đi tìm k h á c kỳ ngộ l i ê n lý trường sinh chính mình đoán chừng mà nói vĩnh hằng chân hồn thực lực cảnh giới có thể để cho hắn chân thực cảnh giới võ đạo đạt đến thần thoại cảnh đợi đến thần hồn quy vị một ngày kia chính là hắn thực lực cực điểm tăng lên một ngày kia có thể thủy hoàng cùng cựu đại nhân hoàng cũng không có nghĩ đến vẹn vẹn kinh nghiệm một hồi vạn thế luân hồi quan kinh nghiệm ủ tợ loạt nhạc quan cảnh giới của mình liền cọ sát một chút đề cao thậm chí so với bọn hắn còn muốn tới cao tại lý trường sinh sau khi đi vô số hồn tu sụp đổ có sắc mặt mê mang ngốc ngốc đứng tại trên không không biết muốn làm thứ gì có bi thương khóc lớn có đối với lý trường sinh rời đi phương hướng chửi ẩm lên bây giờ vô tận thất thố đem cái này nhân tính xấu xí biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế nhưng mà đổi lại là ai chỉ sợ cũng đều biết như thế dù sao đây chính là bọn hắn suốt đời theo đổi đồ vật bây giờ liền bị lý trường sinh một người h ủ bỏ g i i mất lý t r ư ờ n g sinh chiêu này không thể bảo là không hung á c thậm chí so trực tiếp giết bọn hắn còn muốn tới khó chịu nhiều hơn nhiều hơn chừng bốn trăm năm mươi i đi t r ă m ức năm cô độc chừng bốn trăm năm mươi i đi t r ă m ức năm cô độc t ố t thu hồi các ngươi hôm nay đổi bại hình thái hôm nay các ngươi là gặp cao nhân trên người hắn cảnh giới tin tức so với ta còn muốn tới thâm hậu chỉ đổ thừa chúng ta ẩn sĩ quá lâu chỉ đổ thừa ta truy tìm cảnh giới quá lâu quên quản lý sau mang các ngươi hai, hai đạo thân ảnh dàn mua chống hắc mạch quá trượng run run dày dày từ thiên địa bên trong đi xuống nhưng mà mỗi đi một bước cái này hư không liền sẽ run dậy một phần mỗi đi một bước chung quanh nơi này thời không liền sẽ l ặ n g y ê n ngừng trên thân hai người k h í t ứ c không phải là vĩnh hằng sao mà hai người trên người cảnh giới thân phận của bọn hắn không cần nhiều lời chắc chắn là vĩnh hằng chân hồn cũng là một đám thái hư hoàng tộc thái thượng lao tổ bọn hắn chuyên tâm tu luyện truy tìm vĩnh hằng quốc độ nhưng là không nghĩ đến đuổi theo đuổi theo ngược lại là bản thân bị lạc l ố i khi bọn hắn cảm nhận được vĩnh hằng cổ lộ di tích muốn đến đây xem xét thời điểm đã thấy đến chính mình đời sau từ tôn bị người chèn ép hình ảnh nếu như nói đối thủ thực lực yếu mà nói bọn hắn ngược lại là có thể lý trường sinh thực lực so với bọn hắn còn muốn tới mạnh coi như bọn hắn muốn làm những gì nhưng cũng bất lực hai người bất đắc dĩ thở dài nhìn qua trên sân đám người điểm ra ngón tay một đạo vĩnh hằng chi quang hóa quan điểm rơi xuống đám người thể nội muốn đem bọn hắn cảnh giới khôi phục nhưng sau một khắc hai người biến sắc sầm mặt lại điểm sáng vừa mới rơi vào trên thân mọi người lúc đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hồn đạo thuộc tính đừng nói là lấy vĩnh hằng sức mạnh cải biến lý trường sinh đã đem bọn hắn một thân cảnh giới sức mạnh bị phế trừ coi như bọn hắn muốn khôi phục cảnh giới cũng không khả năng p hai í người dường như là cảm nhận được cái gì biến sắc trên mặt trầm trọng lập tức chuyển biến làm công n h i n t cố lực lượng này không phải là bọn hắn tâm tâm nghiệm nghiệm theo đuổi vĩnh hằng sao đó là chân chính vĩnh hằng đó là thuộc về vĩnh hằng quốc độ bên trong vĩnh hằng mà không phải bọn hắn cái này giả tạo vĩnh hằng bọn hắn mặc dù là vĩnh hằng chân hồn thế nhưng là khó mà trở thành vĩnh hằng tu sĩ lại khó mà trở thành vĩnh hằng sinh linh khó mà bất tử bất d i ệ t vĩnh hằng chân hồn cũng sẽ có tử vong một ngày kia chỉ có điều hắn tuế nguyệt cùng người khác hồn so sánh bên trên tương đối kéo dài thôi bây giờ bọn hắn cũng không lo được cái gì cũng cố đắc những thứ này con cháu đời sau dị thường vội vàng hướng lý trường sinh rời đi phương hướng đuổi theo mà đi hận không thể lập tức đuổi tới trên bên người lý trường sinh đi thỉnh giáo vĩnh hằng đại đạo bên trên vấn đề vừa mới bọn hắn xuất hiện tại hư không là bởi vì không muốn cùng một cái vĩnh hằng chân hồn cảnh giới tu sĩ trở mặt ngược lại bọn hắn cũng là vĩnh hằng cảnh giới cũng có thể lợi dụng sức mạnh của bản thân đem chính mình một đám con cháu đời sau bị x bọn hắn lại phát hiện chính mình sai mà lại là mười phần sai lý trường sinh không phải bình thường hô tu mạnh quá mức biến thai quá mức mà lại là chân chân chính chính vĩnh hằng tu sĩ vinh hằng sinh linh hôm nay nếu như bọn hắn bỏ lỡ trận này cơ duyên chỉ sợ về sau tuyệt đối sẽ không lại bước vào đến vĩnh hằng đ ã chúng tuyệt đối khó mà trở thành vĩnh hằng tu sĩ đây là bọn hắn cơ hội duy nhất đời này kiếp này cơ hội duy nhất nhất định định phải thật tốt nắm chặt lúc này hai người đang không ngừng đuổi theo lý g i i rỗi rời đi chỗ đuổi theo lý trường sinh biến mất quy tích càng đi về phía sau đi càng ngày càng hiện cái này quỹ tích b ắ n mất bị lý trường sinh chính mình chặt đứt hắn là vĩnh hằng tu sĩ dùng đến vĩnh hằng sức mạnh tự nhiên có thể đem chính mình quỹ tích đều xóa đi chỉ cần hắn không muốn để cho đám người phát hiện ai cũng không phát hiện được hắn thái hư giới vực lịch luyện ý nghĩa đã đạt đến hôm nay có thể đột phá còn là niềm vui ngoài ý m u ố n phía trước ta tu luyện là vạn đạo vạn loại tiên tiên đại đạo vạn loại hậu thiên đại đạo gia thân đến mức đem vĩnh hằng đem quên đi đem trọng tâm cho thay đổi bây giờ ta mới phát hiện vĩnh hằng mới là ta trước kia chỗ đi đại đạo bây giờ nhặt lại đại đạo ta đây lại có cảng ộ mới lại có ý tưởng mới là thời điểm tại vĩnh hằng đại đạo trên đường lại đạp tương bước là thời điểm để cho thực lực của ta cực điểm thăng hoa lần nữa tăng lên lý trường sinh tự nói thì thảo rời đi thái hư giới vực tại cái này hoàn vũ trong thế giới chẳng có mục đích mà thẳng bước đi hắn từng bước qua phạm nhân thành trì hắn từng đi qua không có chút nào khói người tung tích tinh không thất lạc di tích hắn từng đến qua chư thiên đại thành cùng một đám cường già tranh ba qua nhưng mà thực lực của hắn thật sự là quá mạnh mẽ không ai có thể vào ánh mắt của hắn đến mức ở trên con đường này một mực cô đơn đi cực kỳ lâu cũng không biết là bao nhiêu năm tháng ngàn năm vạn năm, năm vẫn là ước năm không nhớ rõ một thế này hắn sống thật sự là quá lâu quá lâu vĩnh hằng chân hồn sức mạnh tăng thêm vĩnh hằng đạo hắn là bất tử bất diệt là vĩnh sinh vĩnh hằng căn bản không có cái gì có thể giết chết hắn lại càng không cần phải nói chết già rồi hắn ở mảnh này hoàn vũ thế giới nghiễm nhiên vô địch hắn tại cái này phương hoàn vũ bên trong giới vực nghiễm nhiên tồn tại vô số năm đến cuối cùng lý trưởng sinh chính mình cũng có chút mệt mỏi đại đạo cô tịch thương xót thì ra đây cũng là hỗn độn đế tôn cảm giác đây cũng là hỗn độn đế tôn tâm cảnh một tóc trắng thương thương láo giả tại chư thiên bên trong hành cầu lời nói tăng thương những năm này ở gi tự nhiên không phải là vì thể nghiệm vô địch cảm giác tự nhiên không phải chẳng có mục đích hắn đã hiểu rõ mảnh này hoàn vũ tất cả thậm chí hiểu rõ bản này thế gian hết thảy đã có năng lực có thể sáng tạo ra một mảnh hoàn vũ đơn độc sáng tạo quốc độ tiếp đó sáng tạo thế giới hủy diệt thế giới đối với những thứ này hắn đã mệt mỏi vì chính là thể nghiệm hỗn độn đế tôn tâm cảnh vì chính là cảm thụ loại kia đại đạo cô tịch vô địch muốn tìm đối thủ cảm giác những năm này hắn cũng là làm như thế đáng tiếc không có tìm được một người hắn giờ phút này đã hoàn toàn cảm nhận được kiếp trước chính mình vì sao muốn làm như vậy thuần ti chính là rảnh giữa cả trứng nếu là có cao cấp hơn thế giới cũng tốt đáng tiếc là không có t r ă m g ước năm lịch luyện thời gian mục đích đã đạt đến một thế này ta đ ỉ n h trệ quá lâu quá lâu cũng nên đi tới đời sau luân hồi tính toán khác là luân hồi cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì chỗ thời gian tốn hao ta đều có thể đầy đủ trưởng khống thậm chí có thể biến hóa trưởng khống sinh linh sinh tử hết thể đã không có ý nghĩa lao giả dường như là nghĩ tới điều gì cuối cùng chậm rãi lắc đầu vung tay lên một cỗ v i n h h ẳ n g cảnh giới sức mạnh hướng về luân hồi quan một vòng trên người á o bảo lặng yên nhiều một đạo màu đen luân hồi nhãn không tệ đây cũng là luân hồi sức mạnh bốn phía thế giới hình ảnh đều thay đổi giống như pha lê pha toái tiêu thất hóa thành vô số điểm sáng phía sau lão giả tại cái này vâu ngần trong bóng tối không ngừng mà hành tẩu một bước lại một bước bước chân chậm chạp nhưng lại vô cùng nhanh bốn phía vô số thời không điểm sáng tuế nguyện điểm sáng ở bên cạnh hắn trôi qua mặt trời lên mặt trăng lặn thủy triều lên xuống thế giới sáng tắt hoàn vũ sinh tử cuối cùng một đạo tiếng khóc của trẻ sơ sinh văng lên về tới cái này toàn bộ hoàn vũ vừa mới sinh ra phát dục chi điểm lão giả cũng không có làm quá nhiều dừng lại mà là tiếp tục hành tẩu đi qua luân hồi một quan lại một quan cải biến một phương lại một phương thế giới tất cả sức mạnh với hắn mà nói đã vô dụng tất cả sức mạnh với hắn mà nói vô cùng bình thản đây cũng là tuyệt đối lực lượng đại thủ một vòng tất cả luân hồi quan muôn đời quan ngàn thế quan vạn thế quan hóa thành vô số hình ảnh ở trước mắt thoáng hiện mà qua một chinh lại một tấm ảnh động vẽ giống như chiếu phim thoáng qua không cần tự mình đi kinh nghiệm cũng đã tự mình kinh nghiệm tất cả sự vật phát sinh v ẹ n vẹn chỉ là tại một g i â y ở giữa lão giả thân ảnh từ còn xuống trở nên kiên cường tóc t r ắ n g h ơ đầu đầy râu t r ắ n g râu bạc t r ắ n g r ụ n g tiêu tan một tuấn mỹ tuấn tú trẻ tuổi bộ d á n g nam tử hiển hóa lý trường sinh biến trở về trước kia hình dạng của mình đầu đầy đen nhánh hiện ra phát một thân thực lực vẫn mạnh như trước đây không thay đổi luân hồi ung dung và thế tại ta mà nói kỳ thực đã không có bao lớn lịch luyện tác dụng đến vạn thế luân hồi tất cả mảnh vỡ ký ức hình ảnh đều dung nhập trong đầu ta đã biết trước tương lai quan sát đến tương lai tất cả hình ảnh kỳ thực cũng liền đồng đẳng với đã trải qua cái này vạn thế luân hồi qua cái này vạn thế luân hồi quan lý trường sinh hướng về phía trước chậm rãi bước ra một bước lại một bước chậm rãi rời đi luân hồi thế giới rời đi luân hồi thông đạo hóa thành một vệ ánh sáng điểm dần dần tiêu tan tại lý trường sinh rời đi sau một cước luân hồi lại một lần nữa yên lặng tính mịt xuống dưới yên lặng rất, rất lâu khôi phục ngày xưa luân hồi thông đạo nên có dán vẻ lúc này một thân ảnh lặng yên hiện lên hắn con mắt quang vượt qua và cổ sắc m toàn thân cao thấp bị hỗn độn chi khí b a o khỏa bị lục sắc luân hồi tia sáng bao quanh thân thể thấy không rõ thân ảnh thấy không rõ khuôn mặt thấy không rõ thân hình cứ như vậy đứng sừng ở cái kia nhìn qua l ý trường sinh rời đi phương hướng rất rất lâu âm thanh cực nhỏ chỉ vẹn vẹn có chính hắn có thể nghe được vĩnh hằng cùng luân hồi đến tột cùng cái nào mạnh đâu một thế này lại có tiên tiên n g ũ thái có liên quan lấy ta bản nguyên thân thế bí mật có liên quan lấy ta trước hết nhất nơi sinh già phương bí mật trong tương lai ngược lại có thể từng cái làm rõ ràng cũng không tệ nam tử lời nói thất truyền âm thanh nghe không rõ hỉ nhạc nhưng mà cùng lý trường sinh âm thanh cũng vô cùng tương tự có thể nói t r ợ t nghe s o n g chính là lý trường sinh âm thanh như thế nam tử thân phận tự nhiên vô cùng sống động là hôn đồ ộ đế tôn bây giờ hãn đạo này hôn đ ộ n thân ảnh một mực tại luân hồi thông đạo chúng quan chú lấy lý trường sinh những năm này làm hết thảy chú ý cái này lý trường sinh cái này trăm ứ c năm làm ra lý trường sinh đã trải qua trăm ứ c năm kinh nghiệm hắn tự nhiên cũng đã trải qua trăm ứ c năm kinh nghiệm nhưng mà cái này trăm ứ c năm với hắn mà nói vẹn vẹn chỉ là chín châu mất sợi lông thôi hắn tồn tại thời gian hắn trải qua thời gian so trong khoảng thời gian này còn muốn tới xa xưa hơn nhiều nhiều lắm nhiều lắm lý trường sinh làm hết thể đều bị hắn thu ở trong mắt có thể về sau vĩnh hằng phát triển sẽ đối với hắn có uy hiếp nhưng mà hỗn độn đế tôn đối với cái này cũng không thèm để ý ngược lại cảm thấy vô cùng hưng phấn hắn muốn chính là đối với chính mình có uy hiếp nếu như không có uy hiếp hắn vẫn thật là cảm thấy vô vị lý trường sinh rời đi luân hồi thông đạo về tới trên nhân hoàng tổ đàn thời gian yên tĩnh như bình thường cái kia vạn cổ lắng động luân hồi tế đàn long long rung động tầm ba hình tròn tế đàn tại lúc này b ộ c phát ra hào quan g trói sáng lòng lánh ba đạo khác biệt tia sáng dung nhập vào lý trường sinh trong thân thể dung nhập vào lý trường sinh trong đầu lý trường sinh thần hồn vừa mới tan trở về chính mình ngồi xếp bằng độc t h ầ n sau một khắc liền bị cái này ba đạo luân hồi tế đản g kia sáng dẫn tới một thế giới khác chuyện gì xảy ra vừa mới đạo ánh sáng kia tuyệt đối là thần hồn của hắn không thể nghi ngờ lúc này mới bao lâu à vẹn vẹn năm mươi năm hắn vậy mà liền qua luân hồi vạn quan hay sao không có khả năng à dĩ vang theo đạo lý tới nói ta muốn qua luân hồi vạn quan không có một cái mấy ngàn năm tuyệt đối không đi ra lọt tới mà hắn vẹn vẹn chỉ là giữ vững được năm mươi năm chẳng lẽ nói thất bại vẹn vẹn chỉ là đã trải qua mấy chục thế luân hồi hay sao cựu đại nhân hoàng ánh mắt một mực chú ý ở chỗ này gặp lập trường sinh hôm nay tình trạng như thế dị trạng như thế cảm thấy vô cùng kỳ quặc khuôn mặt phía trên ngưng tụ không hiểu nhưng còn không đợi bọn hắn nghĩ rõ ràng chân tướng cơ thể của lý trường sinh liền đã bị một vệ sáng cho mang rời khỏi mở tại chỗ đi hướng động tính không biết đám người càng thêm nữa hơn nộng cợt m ở nờ người khác đi nơi nào vừa mới không phải còn ở lại chỗ này sao như thế nào bây giờ cọ một chút đã không thấy t ă m hơi chuyện gì xảy ra không có khả năng à chúng ta thần thức một mực bao phủ tại hắn chi trên sắt t ị t bao phủ ở hết thảy tuyệt đối không có khả năng bất luận cái gì ngoại tượng đem hắn mang đi cựu đại nhân hoàng lẫn nhau lên tiếng lẫn nhau giao lưu thủy tổ nhân hoàng nhìn qua một màn này ánh mắt rơi vào luân hồi trên tế đàn thật sâu nhìn đến mắt dường như là hiểu rõ trong đó nguyên do vừa mới đạo ánh sáng kia là từ luân hồi trong tế đàn nổi lên theo lý thuyết vừa mới đạo ánh sáng kia là từ luân hồi n h â n tộc trên tế đàn xuất hiện nói không chừng là nhân tổ tế đàn nguyên nhân đem hắn mang đi đây này đệ cửu nhân hoàng lên tiếng mở miệng ngữ khí phỏng đoán t ố t không cần đoán chính là từ nhân tổ tế đàn làm ra mặc dù không biết hắn là như thế nào dùng năm mươi năm trải qua cái này vạn thế luân hồi đ ó nhưng mà tất nhiên có thể nhìn đến chắc hẳn lấy được nhân tộc luân hồi tế đàn tán thành l i ê n đại biểu lấy hắn đã qua luân hồi vạn thế quan cho nên các ngươi ngược lại là không cần vì thế mà cảm thấy lo lắng cái gì hắn giờ phút này chỉ sợ cũng tại nhận lấy nhân tổ truyền thừa hơn nữa ta có cảm giác đợi đến hắn thức tỉnh sau đó thực lực của hắn tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất thủy tổ nhân hoàng âm thanh bình thản từ bên trên bầu trời v ă n g lên ánh mắt của hắn cũng một mực rơi vào trên thân lý trường sinh càng về sau trực tiếp thu về chờ đợi lý trường sinh thức tỉnh sự thực là cũng chính là như hắn tưởng tượng như vậy lý trường sinh bây giờ thật đúng là bị kéo vào đến một cái thần bí trong không gian trước mặt có một cái hiền lành hòa ôm cười hếp i mắt nhìn mình chằm chằm nhìn mình ánh mắt vô cùng ôn nhu vô cùng hoái lão giả nói khẽ hai tử ngươi đã đến nhân tộc ta một thế này thiên mệnh cùng ta nhân tộc một thế này số mạng cuối cùng c h i tử hẳn là ngươi bằng không thì ngươi cũng không khả năng tới gặp đến ta ta biết trong lòng ngươi nhất định là có rất nhiều nghi hoặc nhưng mà thời gian kế tiếp ta sẽ giúp ngươi chậm rãi giải, giải thích nghi hoặc lý trường sinh nghe được âm thanh theo âm thanh nhìn về phía lão giả chương bốn t r n ư ơ h n â n tộc truyền thựa nhân tổ trọng trách quá nặng chương bốn n h â n tộc truyền t h ừ a nhân tổ trọng trách quá nặng hai người tương đối vào mắt một cái trước mắt lý trường sinh nhìn thấy lão giả trong mắt ôn hòa gặp được nhân thế t ă n g thương gặp được thế gian biến hóa thậm chí nhìn thấy lão giả sau lưng đó là một mảnh lại một mảnh đất vàng địa đó là vô số tiên dân ở đó phía trên hoàng thổ đại lục khai khẩn trồng trọt đó là bọn họ n h â n tộc tiên dân tại thế giới này phấn đấu hình ảnh thân phận của ông lão tự nhiên chính là nhân tổ nhân đạo đệ nhất tổ mặc dù nói không phải sáng tạo nhân tộc tồn tại nhưng mà cũng là khi đó nhân tộc thủ lĩnh tiếp cận với sáng tạo nhân tộc tồn tại không có nhân t ổ liền không có bây giờ nhân tộc liền không có tương lai chư thiên đại thế bên trong cái kia vô tận nhân tộc không phân biệt nhóm sinh sôi m à thành nhân tộc hy vọng ta lựa chọn ở d ư ớ i truyền nhân hôm nay ngươi có thể tới cái này tự nhiên cũng là có thể có được truyền thừa của ta vừa mới tia sáng kia điểm kỳ thực chính là ta chi truyền thừa chỗ đã dung nhập vào thân thể của ngươi đ ã i chúng cụ thể ngươi có thể đi trở về đến lúc đó chậm dại xem xét kỳ thực cũng không bao nhiêu thứ hết thể liền ba đạo truyền thừa một đạo liên quan tới nhân tộc ta bí mật liên quan tới nhân tộc ta nơi phát ra một đạo liên quan đến như thế nào ngưng tụ ra nhân tộc ta đại thế có nhân tụ tập t o tổ hiện lành trong tất cả nhìn cho m h thậm dùng, qua lý trường sinh chờ đợi lý trường sinh lời nói chờ đợi lý trường sinh tiếp xuống đặt câu hỏi đa tạng nhân tổ làm phiền nhân tổ lý trường sinh có quyền Hướng về phía n về ân tổ thi l vậy mà không có n bất kỳ cái gì vấn đề còn có đứa nhỏ này ánh mắt này cái tâm cảnh này là chuyện gì xảy ra đó là từ vong vạn lần ánh mắt đó là chết vô số lần con mắt phản phất thế gian này hết thệ trong mắt hắn đã không có bất kỳ hứng thú gì chỉ là hắn mới bao nhiêu lớn dù là trải qua vạn thế luân hồi quan cũng không đến nỗi như vậy đi chẳng lẽ là luân hồi quan đem hắn cho luân hồi hỏng nhân tổ trong đầu trước tiên hiện lên chính là điểm này nhưng rất nhanh hắn liền đem hắn phủ định chậm rãi lắc đầu gặp lý trường sinh như thế cũng không có nói gì nhiều ngón tay chỉ ra một đạo q u a n mang lại một lần nữa rơi xuống lý trường sinh trong đầu bất luận lý trường sinh có hỏi hay không lý trường sinh có muốn biết hay không đạo ánh sáng này điểm chung có tất cả truyền thừa đến lúc đó lý trường sinh sẽ minh bạch đây hết thảy đến lúc đó lý trường sinh cũng có thể tin tưởng đây hết thảy lý trường sinh hướng về phía nhân tổ lần nữa thật sâu ba lễ đây là đối với nhân tộc nhân tổ tôn kính nhân tổ lai lịch có thể so sánh thủy tổ thần nhân s o cựu đại nhân hoàng còn muốn tới lớn đây là hắn tiền bối l à trường giả đáng ra hắn làm như vậy dù là bây giờ trong lòng của hắn đã không có bất kỳ g ậ n sóng nhưng mà cái này ba lễ vẫn là rất cần thiết đại biểu cho tôn kính nhân tổ gặp lý trường sinh như thế gật đầu cười một thế này thiên mệnh đạo tử vô cùng không giống nhau cái này cũng là nhân tộc thiên mệnh đạo tử mặc dù tâm cảnh quá mức tính mịt nhưng mà cái này cũng đang khía cạnh nói do hắn không giống bình thường tại tuổi tắc liền có tâm tính như thế tương lai thành tựu so với hắn tới nói chỉ cao hơn chứ không thấp hơn nhân tổ do dự một chút coi lại một mắt lý trường sinh vẫn là mở miệng nói hai tử trên người ngươi l ư n g beo đồ vật rất rất nhiều thân thể của ngươi thật sự là quá mệt mỏi trước t i ê a ngươi trên bờ vai trô g á n h trách nhiệm mặc dù có nhưng mà hoàn toàn không đủ để đẻ sập ngươi càng về sau ta có thể nhìn ra trên người ngươi trách nhiệm càng nhiều trên người, người gánh nặng cũng càng chi trọng đến bây giờ trọng đến đầy đủ đẻ sập ngươi phá hủy tinh thần của ngươi diện đi ngươi hết thạy tất cả nếu như ngươi không điều chỉnh mà nói tương lai chỉ sợ nhân tổ nói đến đây cũng không có nói thêm nữa kế tiếp kết quả không cần phải nói nhiều lời chắc chắn là chết mà lại là triệt triệt để để tử vong không vào luân hồi tử vong thân tử đạo tiêu tử vong lý trường sinh tự nhiên biết nhân tổ nói tới ý tứ nặng nề gật đầu mở miệng nói ta hiểu thế nhưng là người sống một đời lúc nào cũng thân bất do k ỷ thậm chí cũng không phải vì mình mà sống không phải sao người ý nghĩa là cái gì chỉ có đi truy tầm quá trình bên trong mới có thể biết mỗi cái giai đoạn chúng ta đây đều phải vì khác biệt sự tình đi trả giá cố gắng thậm chí là sinh mệnh cùng hết thảy tiêu cẩn du lời nói bình thản sắc mặt không vui không buồn nhìn không ra bất kỳ hỉ nhạc nhưng trong lời nói lại mang theo một cỗ cực kỳ nặng nề cùng tăng thương chi ý một đời kia vĩnh hằng chân hồn một nhóm đối với hắn thay đổi thật sự là rất rất nhiều lại thêm sau đó cái kia vạn thế luân hồi xem xét vô số ký ức đều dung nhập vào trong đầu một khắc này nếu như không phải là có khổng lồ cảnh giới trèo trống hắn chỉ sợ cũng phải tại thời khắc đó biến mất phải biết cái kia vạn thế luân hồi ký ức kỳ thực chính là vạn thế khác biệt sinh hoạt lấy một loại kỳ lạ áp xúc dung nhập vào lý dài thắng trong đầu tiếp đó tại một cái chớp mắt bắn ra mở ra ban đầu lý trường sinh là không dám nghĩ cũng không dám làm sau đến đem vĩnh hằng đạo cùng hồn đạo dung hợp sau hắn thần hồn lực lượng vô tận đề thăng thực lực bản thân vô tận đề thăng lúc này mới có làm như thế sức mạnh lại thêm thời điểm đó hắn kỳ thực cũng là có loại tìm chết cảm giác dù sao đều vô địch lâu như vậy nghĩ kích động một chút lúc này mới đưa đến chiêu này mà bây giờ hồi tưởng lại phát hiện mình một cử động kia còn thật sự có chút điên cuồng nếu như không phải ngay lúc đó đặc định tình cảnh ngay lúc đó tâm cảnh mà nói có thể hắn mãi mãi cũng sẽ không tới một tay như vậy kích động một chút dù sao chiêu này không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết chiêu này không thể nghi ngờ là tại đem còn lại tất cả vạn thế luân hồi ký ức một cái chớp mắt đặt vào trong đầu nếu như cái này bàng bạc ký ức chưa từng thu nạp mà nói một khắc này nhẹ thì thân tử đạo tiêu lý trường sinh đến bây giờ hồi tưởng lại cũng có chút tìm đập nhanh nhân tổ nghe lý trường sinh nói tới gật đầu một cái trong ánh mắt ý tán thưởng càng thêm không tệ cuộc đời một người chính là vì truy cầu mà sinh có v i ê n cổ đại thần truy nhật vượt đi có v i ê n cổ đại thần b ổ thiên lấp biển bọn hắn vẹn vẹn có bọn hắn truy cầu bọn hắn đều có chính mình chuyện cần phải làm ngươi phải làm những gì đều là ý nguyện của ngươi chỉ có điều trên người ngươi trọng trách thật sự là quá nặng đi thậm chí dù sao không phải là theo đuổi của ngươi mà là bị thúc ép làm sự tình nhân tổ nhẹ nhàng thở dài trên mặt có đau lòng chương 460, vĩnh sinh là tốt là xấu chương 460, vĩnh sinh là tốt là xấu lý trường sinh trên vai chỗ khiêng đồ vật thật sự là nhiều lắm lý trường sinh phải làm đồ vật cũng quá là nhiều từ ban đầu trên cơ sở bây giờ lại nhiều một phần giảm phụ bọn hắn nhân tộc sứ mệnh không nên xem thường cái này một phần sứ mệnh coi lai lịch mà nói có thể so hỗn độn đế tôn còn vừa muốn tới cổ lão đương nhiên đây chỉ là khả năng cũng không phải nhất định dù sao lấy lý trường sinh đoán chừng hỗn độn đế tôn có thể bắt đầu từ trong hỗn độn tạo ra theo lý thuyết chính mình đời thứ nhất kỳ thực là tiên tiên sinh linh hắn c h ỉ xuất hiện s o n h â n tộc còn muốn tới cổ l a o s o n h â n tộc còn muốn tới xa xăm ngược dòng tìm hiểu hắn bản nguyên cùng căn bản đến lúc đó có thể trong đó liên quan đến bí mật càng thêm r ù n g r i à nghe nhân tổ nói tới lý trường sinh không thể phủ nhận chính xác như nhân tổ nói tới để cho hắn giảm phụ đồ vật thật sự là nhiều lắm đến mức hiện tại hắn cũng có một loại mỏi mệ n h cảm giác nhưng mà nghĩ đến chính mình là hỗn độn đế tôn hậu thế liền sẽ có loại vội vàng bị đốc xúc cảm giác nghĩ đến n u nhược trong bụng châu nghi ngờ thai nhi hắn đối với cái này khô khan đại đạo sinh hoạt lại có một k i a mới hướng tới mỗi lần nghĩ đến cái kia ở trong luân hồi tìm hắn không biết bao nhiêu chuyện nữ tử nghĩ đến hắn vì bổ tu chính mình một thế này thân tình vậy mà lấy bản thể h u y ệ n hóa ra bảy cái phân thân lấy chính mình thất tình lục dục h u y ệ n hóa ra chính mình bảy cái lao tỷ mà lại nói không chắc ngay cả mình phụ mẫu hai người cũng là từ hắn sáng tạo ở trong đó liên quan đến sức mạnh thế nhưng là tạo ra con người a vô căn cứ sáng tạo ra một loại sinh、linh. một loại sinh vật cũng tương tự không đơn giản lý trường sinh bây giờ sống sót chủ yếu cũng là vì cái này ba chuyện đến nỗi về sau chỉ là sau này hay nói à bây giờ ngược lại có nhiều việc không đẹn người chuyện phiền lòng đã nhiều như vậy cũng không kém nhân tộc truyền thừa cái này một chuyện tiểu tử ở đây hay là muốn cảm ơn nhân tộc đối với nhân tộc làm công hiến tiểu tử ở đây hay là muốn cảm tạ nhân tộc tặng cho dư truyền thừa lý trường sinh hướng về phía nhân tộc làm một lễ thật sâu thiên ngôn vạn ngữ hóa thành vạn phần cảm t ạ n nhân tộc gật đầu một cái gặp lý trường sinh như thế hóa làm vô số đạo điểm sáng tiêu tan tại bí cảnh này truyền thừa bên trong đại đạo tu luyện tới đằng sau đã không khát vọng trường sinh cùng vĩnh sinh trường sinh cùng vĩnh sinh chính là một loại giày vò chính là một loại ma chú sống đến trình độ nào đó thậm chí muốn chết cũng khó khăn muốn tìm chết cũng là một loại hy vọng xa vời quanh thân cô tịch không người đại đạo không quen ai có thể làm bạn Nghĩ theo lý thuyết có thể có một ngày hắn thật sự trở thành bất tử bất diệt vĩnh hằng tồn tại mà chính mình suốt đời người tuyệt đối sẽ bởi vì sự vật nào đó mà chết đi không có tuyệt đối vô địch không có tuyệt đối vĩnh sinh nhưng mà vĩnh hằng có thế nhưng là nếu như chỉ có một mình hắn vĩnh hằng lại có ý nghĩa gì hỗn độn đế tôn nói không chừng cũng là bởi vì như thế hỗn độn đế tôn nói không chừng chính là mạnh đến loại cảnh giới này không người có thể giết chết hắn hắn một lòng muốn đem chính mình bồi dưỡng lên tiếp đó chém giết tới chính mình dù sao không phải là chính mình chết chính là hắn chết đây là một loại tìm chết hành vi cái hỗn độn đế tôn cùng một đám sinh linh so sánh ai sẽ tương đối mạnh Cái kêu bây a tên vĩnh vẹn vẹn h xa xa giờ, giờ hắn thân ở vòng xoáy càng thiên biết hơn nữa hắn luôn cảm giác cái này liên quan đến đến cuối cùng có thể không chỉ, chỉ là hắn cùng hỗn độn đế tôn chuyện giữa có thể còn sẽ dính đến khác đến nỗi cụ thể là cái gì hắn hiện tại thực lực còn không với tới cấp bậc kia ít nhất cũng phải đợi đến siêu thoát sau đó lý trường sinh hai mắt n h ắ m nghiền trong đầu vô số nhân tổ ký ức truyền thừa mảnh vụn đều dung nhập hắn c h i thân đạo thứ nhất điểm sáng mảnh vỡ ký ức là liên quan tới nhân tộc lai lịch cùng khởi nguyên nhân tộc có tiên thiên nhân tộc cùng hậu tiên nhân tộc một trong phân tiên thiên nhân tộc cũng là tiên thiên thần linh hậu tiên nhân tộc là tiên thiên nhân tộc sinh sôi đi ra ngoài đằng sau bởi vì không ngừng sinh sôi huyết mạch tăng thêm thời đại chuyển biến cái này tiên thiên tính chất cũng liền trở nên yếu đi càng nhiều thì từ tiên thiên chuyển biến thành hậu tiên một thân thực lực, chiến lực cũng bởi vậy trở nên yếu đi một chút. Cuối cùng, n h â n tộc cơ số không ngừng trở nên càng thêm khổng lồ cái tiêu năng lực sinh sản còn có năng lực sinh sôi vô cùng mạnh cuối cùng dần dần trở thành chư thiên hoàn vũ một nhân khẩu đại tộc từ từ cũng sẽ không có tiên tiên h nhân tộc một thuyết này mà tiên tiên h nhân tộc huyết mạch cũng bởi vậy hoàn toàn yếu đi chỉ còn lại hậu thiên tri huyết nhân tổ chính là tiên tiên h nhân tộc căn cứ vào ký ức thủy tổ nhân hoàng cũng là tiên tiên h nhân tộc cựu đại nhân hoàng thì không phải ở đây dính đến nhân tộc khởi nguyên tri ý thứ hai đạo ký ức điểm sáng mảnh vụn là liên quan tới như thế nào ngưng kết nhân tộc tín ngưỡng chi lực vì nhân tộc tín ngưỡng chi thế nhân tộc có tín ngưỡng, ngưng tụ làm đại thế tụ tập nhân tộc tín ngưỡng đại thế làm hữu dụng trên lý luận tới nói là vô thượng hạn tăng thêm nhân tộc khổng lồ cơ số trải rộng chư thiên h o à n vũ nếu như nói tụ tập tất cả nhân tộc tín ngưỡng chi lực tụ tập nhân đạo sức mạnh b ộ c phát ra kinh khủng một cách mà nói cái này nói không chừng cũng có thể trở thành lý trường sinh át chủ bài một trong nghĩ tới chỗ này lý trường sinh tâm tư liền càng thêm trở nên sống động đạo thứ ba ký ức điểm sáng nhưng là một đạo mâm tròn trong đó tựa hồ có một phương hoàn vũ thế giới đang nổi lên đây là tiên h o à n vũ tương tự với bọn hắn chỗ trước kia hoàn vũ thế giới hơn nữa nó trưởng thành tính chất cao hơn có hoàn trình thiên đạo mặc dù nói còn chưa có cụ thể sinh linh nhưng mà nếu như dựa theo thời gian phát triển tiếp cuối cùng sẽ có một ngày lại biến thành hoàn chỉnh hoàn v ũ nếu như nói bọn hắn đang ở thế giới có một ngày xảy ra chuyện vẫn là nói hủy diệt bọn hắn có thể tại cái này sinh tồn đến nỗi cụ thể còn có cái gì hiệu dụng cái này cũng không biết được cụ thể phải xem lý thành sinh tự mình tìm tòi còn phải kết hợp nhân tổ còn thừa một phần kia truyền thừa Hô! sinh thở hơi, thể chậm không th Lý Trường、sinh、trọng trọng một hơi, mắt ra, tiêu tan tại truyền ra ra, gian dãi mở cơ t r ư ơ n g 461, quay về thần thoại cảnh giới lý trường sinh thần hồn dung nhập vào bản thân hắn thân thể đi từ luân hồi tổ đ à n trong không gian chậm rãi phiêu phủ ở bên ngoài xuất hiện tại quen thuộc nhân hoàng giới vực cảnh tượng t r u n g quanh như thường lệ hết thể bình thường thậm chí là bát đại nhân hoàng còn duy trì trước đây tư thái trên mặt vẫn nghi ngờ trọng trọng tràn đầy không hiểu nghĩ đến lý trường sinh tiến vào luân hồi trong tế đ à n thời gian chỉ vẹn vẹn có một cái trước mắt bá một chút tại chỗ biến mất bá một chút xuất hiện lần nữa bên ngoài trong đó có cái thời gian kém a này liền đi ra vừa mới còn biến mất không thấy gì nữa bây giờ lại trở về đệ cử nhân hoàng nghĩ hoặc đem ánh mắt nhìn về phía lý trường sinh khác mấy lớn nhân hoàng cũng tại trước tiên nhìn về phía bên người lý trường sinh thủy tổ nhân hoàng thân ả n h cũng ngay sau đó hiện lên ở trên trời đất đám người nhìn thấy lý trường sinh ánh mắt đầu tiên chính là lên tiếng hỏi thăm vạn thế luân hồi quan kết thúc rồi hả vừa mới là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là luân hồi tổ đàn truyền thừa ngươi lấy được đó có phải hay không nhân tổ truyền thừa vẫn là nói có d ị biến xuất hiện một đám nhân hoàng biểu hiện như thế lý trường sinh âm thầm một c ư ờ i cảm nhận được chín tên nhân hoàng trong giọng nói nồng đậm quan tâm tri ý gặp chúng nhân hoàng biểu lộ như thế lý trường sinh không có bất kỳ cái gì giấu giếm mở miệng nói vạn thế luân hồi quan ta đã qua mặc dù thời gian ngắn chút nhưng mà chân chân thật thật l à qua hơn nữa ở bên trong thu được thuộc về ta lớn cơ duyên đến mức trên người ta thực lực cảnh giới cũng đi theo đề thăng mà vừa mới đột nhiên tiêu thất là bởi vì nhân tổ đem ta hoán đi vào lấy được nhân tộc truyền thừa trong đó liền bao gồm nhân tộc truyền thừa lý trường sinh đem vừa mới phát sinh sự tình một chữ không kém một điểm không lọt nói ra bát đại nhân hoàng nghe ngoại trừ thủy tổ nhân hoàng thoáng qua một bộ biểu tình quả nhiên như thế những thứ khác nhân hoàng trên mặt ở giữa ngưng tụ kinh ngạc năm mươi trong năm qua luân hồi quan nào có nhanh chóng như vậy phía trước bọn hắn cũng từng nếm thử qua nhưng mà hoa mấy ngàn năm thời gian mới qua hơn nữa muôn đời quan đi qua liền thất bại n g ơ ngơ ngác ngác khó chịu muốn chết nào giống lý trường sinh bây giờ bình thản như vậy hơn nữa còn thu được nhân tộc truyền thừa đây chính là bọn hắn nhân tộc thủy tổ a so thái cổ nhân hoàng mạnh hơn nhiều hơn nhiều nhưng lý trường sinh vì cái gì bình tĩnh như vậy vẻ mặt này giọng điệu này không có bất kỳ cái gì gợn sóng giống như là cũng không có đem hắn coi ra gì cái này khiến đám người hơi có chút kinh ngạc nhân tộc truyền thừa vạn thế luân hồi quan nhanh như vậy đã vượt qua thật hay giả đệ thất nhân hoàng trên mặt có một chút xíu kinh ngạc hiển nhiên là không tin bọn hắn đều nếm thử qua cái này luân hồi đóng độ khó biết là luân hồi quan qua thời gian phải bao lâu nhưng lý trường sinh năm mươi năm đã vượt qua bọn hắn nghĩ mãi mà không do vì cái gì đương nhiên cũng sẽ không liên tưởng đến vĩnh hằng chân hồn một thế bọn hắn vị trí luân hồi quan phần lớn cũng là thể nghiệm đủ loại nhân tộc tướng sĩ một đời có tu sĩ có p h à m nhân một thế không có chỗ nào mà không phải là bị giết mặc dù nói bảo lưu lấy ký ức nhưng muốn quật khởi nhưng lại vô cùng khó khăn mặc dù mình có ký ức thủ đoạn có thể tại trước tiên quật h ở i nhưng mà trong đó luôn là có không thể kháng tự nhân t đem bọn hắn lần nữa chém giết trong đó bất đắc gì rất nhiều ai cũng không có không nghĩ tới lý trường sinh vậy mà nói qua đã vượt qua hơn nữa trải qua nhẹ nhàng như vậy bây giờ đã ra tới một đám nhân hoàng nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ kinh ngạc rất nhiều hắn ánh mắt tại trên thân lý trường sinh vừa đi vừa về không ngừng dò xét không đúng trên người ngươi cảnh giới này khí tức ta vậy mà nhìn không thấu hơn nữa ngươi thực lực này khí tức là thần thoại không phải đạo tổ năm thủy tổ nhân hoàng chú ý tới lý trường sinh trên người dị t h ư ờ n g ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn muốn e m hắn nhìn ra hoa tới vô cùng kinh ngạc như thế nào cũng không có nghĩ đến lý trường sinh vậy mà đột phá hơn nữa còn là tại luân hồi quan chúng đột phá cho dù là bọn hắn cũng không có đột phá à, coi như đột phá cũng không đến nội khoa trương như vậy chứ liên tiếp đột phá hai cái đại cảnh giới một thân này thực lực đã còn cao hơn bọn họ phải biết cho dù là mấy người cảnh giới cũng chỉ có đạo tổ bây giờ ngược lại tốt lý trường sinh một cái c h u y ể n thừa xoay người vừa làm cảnh giới cao hơn bọn họ ba đây chính là treo thiên mệnh c h i tử nhân sinh sao đây chính là bọn họ nhân tộc đệ thập hoàng nhân sinh sao quả nhiên khác nhau à. lý trường sinh gặp thủy tổ nhân hoàng hỏi thăm như thế cũng không có dấu diếm gật đâu một cái với hắn mà nói cái này thần thoại cảnh giới cũng không phải phần c u ố i hôn n ộ n đế tôn rất mạnh vĩnh hằng sinh linh rất mạnh hắn còn cần thực lực mạnh hơn đi để thăng bây giờ hắn còn cần càng đa phần hơn tài nguyên hoặc càng lớn cơ duyên trợ hắn đột phá đây là áp lực của hắn cùng động lực nơi phát ra cho nên nói vẹn vẹn chỉ là một cái thần thoại cảnh giới lại thêm hắn cái kia vô số luân hồi đóng tâm cảnh còn thật sự không có gì thật là cao hứng tám tiên nhân hoàng trận tròn mắt cái này khác biệt thật sự là có chút quá lớn a uy liền thời gian năm mươi năm đi qua hắn liền đón nhận một cái truyền thựa bây giờ liền đột phá rồi trả vốn không thể để cho bọn hắn thật tốt chơi lửa phía trước vẫn là bọn hắn hậu bối thực lực so với bọn hắn yếu bây giờ trực tiếp thay đổi nếu là dựa theo thực lực tới nói l ý trường sinh ngược lại là tiền bối đệ c ử u nhân hoàng sắc mặt thay đổi nhanh nhất, nhất khi hắn biết l ý trường sinh thực lực hôm nay sau sắc mặt lộ vẻ cười không hổ là hắn coi trọng hậu bối quả nhiên biến thái một nhóm phía trước hắn từ hạ giới trong đại lục cũng đã bắt đầu xem trọng lý trường sinh bắt đầu đầu tư lý trường sinh không nghĩ tới nhân gia bây giờ còn thật sự rất đi nhân sinh của hắn liền cùng bật h ợ p đồng dạng thẳng tắp tăng vọn thân thoại cảnh giới tiểu tử ngươi phúc nguyên thâm hậu như thế về sau chúng ta mấy lao già này cũng đã đánh không lại ngươi đi về sau cùng chúng ta mấy cái nói kỹ càng một chút như thế nào đột phá thần thoại cảnh giới chúng ta mấy cái bị vây ở đạo tổ cảnh giới cũng rất lâu k h á c vài tên nhân hoàng trở lại bình thường mặc dù nói đáy mắt còn cất giấu một vòng c ự c sâu chân kinh nhưng bây giờ trong giọng nói đã có thể mang theo có chút nói d ỡ n lời mặc dù là nói như vậy nhưng mà bọn hắn cũng không có chân chính muốn cho lý t r ư ở n g sinh giúp bọn hắn đột phá ý tứ tạo hóa chơi ngươi không đột phá nổi chính là không đột phá nổi cho tới bây giờ bọn hắn cảnh giới này đã không có bất kỳ ngoại lực nhân tố chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình lại nhiều Đã ngươi trên h cảnh hôm nhân thập hoàng cũng chính là ngươi. Nhân hoàng mười quan một hơi hồi thế nhân ự lực c còn có mức tộc cũng là luân ngươi đến nay này, vặn, ngươi. quan vạn quan, giới ngươi. mời đã đệ một vừa qua, qua luân hồi vạn thế quan, nhân tổ thừa danh nghĩa tới nói ngươi chính là ta vì nhân tộc đệ thập hoàng tuyệt đối không tệ cho nên qua chút thời gian ngươi lựa chọn một cái thời gian chuẩn bị đăng cơ a h â n tộc đệ thập hoàng như là đã xuất hiện đó cũng không có lý do không thống suất ta nhân tộc đi tới thủy tổ nhân hoàng mở miệng âm thanh thuần hậu ánh mắt tại trên thân lý trường sinh nhìn thật sâu một mắt lẳng lặng đứng sừng ở một bên bây giờ, Mới sớm giao thế, thời đại cũ thế, đã này kế h phải hắn, cũng không phải khác nhân hoàng, là lý Sinh. Chương chương Thời mình hắn ô n cũng Trường này cùng g gặp gặp lại, lại. đại cuối lại bởi đổi. là mà Lý một thay 462, 462, vì tiếp tám tên i nhân hoàng hỏi thăm lý trường sinh một chút liên quan tới trong cái này luân hồi vạn thế quan này đã phát sinh sự t ì n h cụ thể hỏi lý trường sinh tại trong luân hồi này đã trải qua cái gì bọn hắn đối với cái này ngược lại là tương đối yếu kỳ muốn biết lý trường sinh trải qua luân hồi phải chăng cùng bọn hắn giống nhau vì sao lý trường sinh có thể nhanh như vậy đi ra vạn thế luân hồi quan đám người thay phiên hỏi thăm lý trường sinh trả lời không lầm trừ khắc từ hệ thống đưa cho dư mảnh vỡ ký ức bên ngoài ngoại trừ thái hư t ầ m bí cảnh dùng tương đối hàm h ồ n ô n từ cho che giấu đi qua khắc một chút kinh nghiệm hoặc nhiều hoặc ít cùng chín tên nhân hoàng đều có một thế hoặc hai đời tương tự cái này khiến một đám nhân hoàng nghe càng thêm ngạc nhiên chẳng lẽ nói là bọn hắn hơi đặc biệt rõ ràng trải qua tất cả mọi người không sai biệt lắm bọn hắn vậy mà chưa từng có cửa này quả nhiên thiên mệnh tri tử chính là thiên mệnh tri tử cùng bọn hắn chính là không giống nhau một đám nhân hoàng lắc đầu nghẹo túng thở dài trong mắt mang theo có chút chờ mong đem h từ đó nhân hoàng giới cửa này lý trường sinh hoàn toàn toàn bộ qua không chỉ có như thế thực lực của hắn hơn nửa còn được tăng lên cực lớn từ ban đầu tiên đế đột phá càng về sau đạo tổ đến bây giờ thần thoại vẹn vẹn chỉ là tại ngắn ngủi năm mươi trong năm mà cái này năm mươi trong năm ư u nhược trong ngược hải tử vẫn không có ra đời dấu hiệu nhưng ư u nhược bụng đã càng chi lớn toàn bộ bụng nô lên khoảng cách xuất sinh cũng tới gần lý trường sinh lúc này từ trong luân hồi quan đi ra tuyệt đối có thể tại trước tiên làm bạn tại bên người ư u nhược điểm này không hề nghi ngờ nói đến ngược lại là cũng khéo tám tên nhân hoàng cùng thủy tổ nhân hoàng hàn huyên một chút sau đó l i ê n dẫn lý trường sinh riêng phần mình rời đi lý trường sinh đã trải qua vạn thế luân hồi quan lúc này tâm cảnh cần điều chỉnh cần nhận được đầy đủ nghỉ ngơi cho nên bọn hắn cũng sẽ không làm quá nhiều cái g i â y cũng sẽ không làm quá nhiều hỏi đến để cho lý trường sinh chính mình điều chỉnh liền tốt lý trường sinh đi tới thủy tổ hoàn g thành chính mình chỗ nghỉ ngơi một chỗ cung điện cung điện trong đại viện ưu nhược thật sớm chờ đợi ở đây năm mươi trong năm thực lực của nàng ngược lại là cũng tăng lên một chút chỉ có điều cùng mình cái này cùng b ậ t học một dạng cảnh giới để thằng so ra vẫn là so sánh công bằng hiên chớ đang chờ người đứng tại trong đại điện gặp lý trường sinh đi ra mặt lộ vẻ hưng vấn năm mươi năm sau gặp bọn họ đại ca lại mạnh bọn hắn cung chủ lại mạnh hoàng cung trong đại viện từng đạo bóng người quen thuộc hiện lên ở trước mắt lý trường sinh quen thuộc lão tị quen thuộc cũ nhược hiên chớ tại một đám t h a n h đế cung đệ tử đương nhiên còn có v ư ợ n g hoàng nhất tộc hoàng nữ thậm chí ngay cả một tố tố đều tại đây chỉ có điều một tố tố là giấu ở trong hư không cũng không có trước tiên xuất hiện nàng tại đứng xa xa nhìn lý trường sinh thời khắc này nàng tướng mạo cùng sắc mặt đã xảy ra biến chuyển cực lớn phản phát không còn là ban đầu nàng biểu lộ càng thêm lạnh lùng trên thân cảnh giới khí tức không hiện lúc mạnh lúc yếu khi thì đến đạo tổ cảnh giới khi thì đến tiên đế cảnh giới thậm chí còn thấp hơn cảnh giới của nàng lưu động dường như là bởi vì nhân cách thứ hai chuyển biến mà xảy ra khác biệt cực lớn lý trường sinh nhìn xem đám người cười nói chư vị như thế nào những năm này không thấy không biết ta năm mươi năm qua đi ta đã thông qua thủy hoàng truyền thừa tiếp xuống thời gian ta chính là cái này nhân tộc đệ thập hoàng các vị đi theo ta g i ả quan tân tước lý trường sinh cười cùng hiên chớ tại còn có khác một tòa thánh đế cung đệ tử đánh trào hỏi trong đó liền bao quát g u ú ê n trước đây hắn vâng vâng kiếm tiên truyền thế một thân kiếm đạo cảnh giới vô cùng mạnh nhưng bây giờ đã có chút dần dần đội không kịp cước bộ của mình đã có chút lực bất t ổ n t â m không Phải thời nói tại tiên giới thời điểm h ắ này liền đuổi không đã kịp, h t chính, chính là hắn t h i lý trường sinh nhân sinh tín nhiệm bất luận luân hồi chuyển thế bao nhiêu lần bất luận như thế nào biến đạo này tín ngưỡng vẫn sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào chúng ta gặp qua công chủ một đám thánh đế cung đệ tử nhìn thấy lý trường sinh cùng nhau nửa quỳ xuống vô cùng trình t ề đám người gặp lý trường sinh hứa hẹn như thế bọn hắn về sau tuyệt đối lên như diều gặp gió sắc mặt kích động nhưng là lại mang theo vô cùng chân thành cùng c ô n g nhiệt ôm quyền quỳ một chân trên đất hướng về phía lý trường sinh đi một đạo đại lễ đại ca ta nhớ n g ư ơ i muốn chết đám người cùng quỳ duy chỉ có một đạo cực kỳ không hài hòa âm thanh vang lên chỉ thấy hiên chớ tại treo lên một đầu cực kỳ bóng lưỡng đầu chọc hướng về lý trường sinh bay nào mà đến trọng trọng nào vào lý trường sinh trong lực cho lý trường sinh tới một cái ôm lý trường sinh bất đắc dĩ nợ nụ cười cảm nhận được trên người mình treo một người đầu trọc mật mại sắc mặt bất đắc dĩ hiên chớ khắp nơi những năm này ở giữa chẳng biết tại sao thể chất lại trở nên mạnh mẽ tóc của hắn lại một lần nữa bị g ọ t quang hơn nữa lý trường sinh quan trong đám người tựa hồ có hơn mười người nữ đệ tử khí tức trên người pha tạp lộn xộn mặt mũi đều đang nhìn hiên chớ tại hắn liền biết tiểu tử này chắc chắn tại những n à y trong năm lại gieo hỏa hơn mười người hắn thánh đế cung đệ tử tiểu tử này ngược lại là thật bản lãnh u nhược cùng phượng hoàng nhất tộc hoàng nữ ở một bên lặng lạc nhìn chưa hề nói thứ gì chính mình lao tỷ an tính đứng ở một bên nhìn qua hôm nay lý trường sinh vạn cổ tĩnh mịch tâm bây giờ bị kích thích một chút nhấc lên vận sóng nhưng mà chỉnh thể mặt biển vẫn chụp cái tiêu b i ể n chết giống như về nhưng bất động tốt tốt mau tới ta biết ngươi rất nhiều ta kế tiếp có ngươi nghĩ nếu là ta là nhân tộc đệ thọ hoàng các ngươi chính là thân vệ ta ta không cần bất kỳ quân đội chỉ cần có các ngươi cái này một đám thiên kiêu là xong mặc dù tại năm mươi năm trước thực lực của các ngươi cảnh giới cũng không có đề t h ă n g bao nhiêu nhưng mà ta có biện pháp có thể làm cho thực lực của các ngươi tại thời gian cực ngắn bên trong tăng lên tới nửa bước đạo tổ nhiều không dám nhiều khen nhưng mà nửa bước đạo tổ vẫn là không có vấn đề lý trường sinh tự tin nợ nụ cười dù sao liền bắt đại nhân hoàng cũng mới đạo tổ cảnh nếu là bản thân có thể đem bọn hắn cảnh giới cũng tăng lên tới đạo tổ mà nói cái kia vẫn thật là là thần tiên nếu là hắn có năng lực này đem toàn bộ nhân hoàng giới vượt tất cả mọi người đều tăng lên tới đạo tổ cũng có thể hơn nữa dạng này so sánh mà nói cựu đại nhân hoàng cảnh giới đúng là không công rồi nếu như hắn có thể tùy tiện để thăng một cảnh giới đến đạo tổ như vậy chính mình một thân chiến lược m ạ n h bay điểm này vĩnh hằng sinh linh cũng không thể nào kỳ thực cũng không tốt nói cái này nói không chừng có thể thành công nhưng mà chỉ có thể đối với trên người mình thành công dù sao hắn tu luyện là vĩnh hằng đạo chỉ có đối với đồng tu luyện vĩnh hằng đại đạo nhân tài có tác dụng chương 463, t u ô long chuyện thiết lập văn cục chương 463, t u ô long chuyện thiết lập văn cục nhưng nói đi thì nói lại muốn cho bọn hắn đột phá nửa bước đạo tổ kỳ thực cũng có chút hứa khó khăn còn phải xem chính bọn hắn cố gắng nếu như bọn hắn không phải bọn hắn là lý trường sinh tuyển chọn tỉ mỉ từ cựu thiên hoàn vũ đưa đến thượng rời tới đổi lại là người khác cũng tuyệt đối làm không được lại một lần nữa hàn huyên rất rất lâu thánh đế cũng đám người lúc này mới lưu lên không rời thối lui đám người mười phần tự biết mình biết trong lúc nhất thời này cần lưu cho lý trường sinh cùng u nhược còn có phượng hoàng nhất tộc hoàng nữ cùng một tố tố bọn người những năm này bọn hắn thế nhưng là đem cái này tam nữ đối với lý trường sinh cảm tình nhìn ở trong mắt mặc dù nói u nhược là chính cung nhưng mà chẳng biết tại sao nhìn thế nào đều cảm thấy một tố tố càng giống lạ này liền giống như là một loại ảo giác không khỏi vạn thế luân hồi nhất định rất khổ c ca. u nhược lời nói nhẹ nhàng hôm nay đi tới bên người lý trường sinh nhẹ nhàng ôm lấy lý trường sinh tay nhu để trong ngực lý trường sinh chỉ cảm thấy lòng đang bây giờ cũng yên t ĩ n h trở lại phượng hoàng nhất tộc hoàng nữ lặng lẽ đi đến lý trường sinh bên cạnh muốn đưa tay thế nhưng là phát hiện từ đầu đến cuối không có một cái thân phận thích hợp tay cứng ngắc tại trong giữa không trung r ố i lại r ố i thân thả lại phóng cuối cùng vẫn là không có dũng khí dắt lên đi một tố tố đứng ở một bên nhìn qua đây hết thảy liếc lý trường sinh một cái sau lặng yên rời đi miệng hơi cười lấy chỉ có chính nàng mới nghe được lời nói rất nhanh đây hết thảy đáp án liền muốn hiểu mà người ta cuối cùng muốn lần nữa gặp lại tương kiến b á c thế luân hồi muôn đời tiếng ố i vạn thế luân hồi vạn thế tình duyên một thế này n g ư ơ i ta cuối cùng tu thành t h i ế t quả không có cái gì có thể ngăn cản ngươi ta phân ly hôn đ ộ n đế tôn một đời kia ngươi không có bất kỳ cái gì cảm tình linh trí cũng không hoàn chỉnh cũng không phải ngư ơ i nhân cách một bộ phận nếu như nói hắn muốn gây bất lợi cho ngươi mà nói ta giúp ngươi cùng một chỗ đem hắn trò chém chính là trong mắt một tố tố lanh quan g quyết tuyệt giờ khác này mang theo s á c ý không nghĩ tới nàng vậy mà biết hôn đ ộ n đế tôn hơn nữa dám nói ra như vậy nếu để cho lý trường sinh nghe được tuyệt đối sẽ ngoác mồm kinh ngạc tuyệt đối sẽ chủ động hỏi thăm một tố, tố nàng là thế nào biết đến lý trường sinh nhìn qua một tố tố rời đi sắc mặt phức tạp hắn nhớ rõ tại hắn luân hồi đ ờ i thứ nhất thời điểm hoàn g phụ nguyện nguyện cuối cùng diện mạo biến hóa cùng một tố tố liền hết sức tương tự bây giờ thực tế gặp nhau nữa tóm lại có cảm khái vô hạn theo lý thuyết kỳ thực tại trong hắn cái kia vô số điểm sáng mảnh vỡ ký ức tại hắn một thế trong luân hồi mình cùng một tố tố có lấy gặp nhau theo lý thuyết kỳ thực hắn cùng với một tố tố cũng là có tình duyên chính là không biết cái này một chuyện phải chăng có cái gì điểm này lý t r ư ở n g sinh không dám làm cái gì c a m đoan dù sao hắn còn có càng lớn nguy cơ chờ đợi mình đi giải quyết u nhược cùng lý trường sinh n ô n ngữ rất lâu sau đó lại tại lý trường sinh bên t a i không biết lặng lẽ nói thứ gì. để cho lý trường sinh trong mắt sáng lên nhưng sau một khắc lý trường sinh liền do dự hắn trần trờ liếc mắt nhìn u nhược trạng thái bây giờ nói khẽ ngươi cái này thật sự có thể chứ đừng đến lúc đó thương t ổ n tới trong bụng thai nhi yên tâm đi phân thân thuật vẫn là không có vấn đề u nhược hướng về phía lý trường sinh chấp c h ớ p mắt sau một khắc mang theo lý trường sinh biến mất ở tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới hoàng cung đại điện chỗ hoàng cung đại điện bị bố trí tỉ mỉ qua một phen phần u liêm n g ộ n an thần hương khí điểm điện phát ra cỗ này yên tĩnh cảm giác cái này đặc thù bố trí để cho lý trường sinh lòng đang bây giờ yên tịnh an bình rơi xuống hắn chậm rãi nhắm mắt lại cái này vạn thế luân hồi nói giúp không khó đó là giả bây giờ tâm tình của hắn thật sự là quá mức mệt mỏi nhu cầu cấp bách một hồi giấc ngủ giữa lặng lẽ một đôi bàn tay trắng nón rơi xuống chính mình h u y ệ t thái dương nhẹ nhàng vì chính mình xoa những năm này ngươi vẫn là quá mệt mỏi lại đã trải qua luân hồi cái nút phiên nghỉ ngơi cho khỏe a lời nói nhu hòa một màn màu đen n u đ ô n g vải tản ra ôn hương cùng ấm áp phủ lên lý trường sinh hai mắt bây giờ lý trường sinh chỉ cảm thấy càng thêm an nhàn hơi thở từ từ an ổn một hơi lại một hơi đi qua tâm thần từ từ yên lặng tâm thần hoàn toàn buông lòng xuống chậm tiếp xuống lúc này lý trường sinh chỉ cảm giấc ngủ này chính là nửa tháng khi hắn tỉnh lại thời điểm chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp thần kinh nhẹ sàng khoái vô cùng thoải mái mặc xong quần áo đứng người lên nhưng bên ngoài sau một khắc v lý trường sinh dường như là phát giác cái gì ánh mắt bỗng nhiên nhất truyền gác gao nhìn về phía phượng hoàng nhất tộc hoàng nữ cặp mắt của hắn lập lòe hắt bạch hai quang bởi vì hắn đối với khí tức bắt giữ vô cùng mất cảm Giờ khắc này, hắn rõ ràng có thể cảm thụ được phượng hoàng nhất tộc hoàng nữ đã không khắp hắn thể thụ nhất này, nữ còn rõ có cảm được tộc đã lý à hoàn là... chỉnh chi thân. Hơn hắn khí mình, như Phúc! sao nữa trên người hắn tại sao lại có lưu khí tức của tại lại tựa lưu l trường sinh vừa mới uống vào trong miệng nước trà đột nhiên p h u n g tới con mắt b i ế n lớn trong mắt kém chút không có l ò i da dường như là nghĩ tới điều gì nghĩ lại tới cái kia một cặp kia bàn tay trắng nón âm thanh kia chủ nhân đến tột cùng là ai không phải liền là phượng hoàng nhất tộc hoàng nữ sao nguyên bản hắn tưởng rằng u nhược dù sao u nhược cùng nàng nói những cái kia thì thầm lại thêm tinh thần hắn cực kỳ mệt mỏi cực tốc ngủ cùng ngày đó đại điện bố trí hoàn cảnh hiện tại nhớ như tại tới dường như là cái Theo lý à cái cục A. Theo l trường h không phải、u、nhược phân thân, mà là phượng hoàng nhất hoàng hồ hồi nhược cùng phượng hoàng nhất tộc hai nữ liên hợp u ưu ưu y ngày Đây ế t tộc tự một tộc làm là là lại là liên lập mà mà người nữ. cùng nữ cục, a cục. Lý t r sinh nghĩ tới điểm này sắc mặt lập tức có chút không dễ nhìn nhìn qua đối diện hai tên nữ tử còn tại cười cười nói nói sắc mặt một hồi âm dương biến hóa không biết nghĩ cái gì bây giờ hắn lại có thể nói cái gì đâu cuối cùng thiên môn v à n nữ chỉ có thể hóa thành bất đắc dĩ thở dài nhưng không cần nghĩ cũng biết mấy cái này chắc chắn là ưu nhược ra hắn hiệu du nếu tinh tường ưu nhược bản tính c ũ n g c h ỉ có ư u n g bốn trăm h ể được sáu mươi bốn thánh g hoàng này lý trường sinh chương h ố n trăm sáu mươi bốn thánh hoàng lý trường sinh nhìn xem lý trường sinh đang không ngừng tới gần phượng hoàng nhất tộc hoàng nữ hoàng song song vô cùng khẩn trương tú tay nắm bót còn lại thỉnh thoảng liếc về phía lý trường sinh mồ hôi lạnh trên trán lạng yên chảy xuống nàng nhìn về phía ngồi ở đối diện hữu nhược vội vàng truyền âm hỏi tỷ nên làm gì bây giờ trường sinh hắn đến đây hoàng song song rõ ràng sắc mặt bối rối tim đập d ộ t lên dù sao vài ngày trước làm ra xong chuyện xấu sau đó hắn giờ phút này giống như là lo lắng hai hùng thỏ trắng làm sai chuyện t u nhược cười cười nhìn xem hoàng song song mở miệng nói trường sinh hắn sẽ minh bạch đây hết thảy ngược lại sự t ì n h cũng đã phát sinh hắn nghĩ cũng nghĩ lại không xong nếu là hắn dám không chịu trách nhiệm nhường ngươi xem ta như thế nào trừng trị hắn t u nhược lời nói nhẹ nhõm đưa cho hoàng song song lấy một cái ánh mắt t n tầm nhưng mà nàng rung động tay trái vẫn là bán rẻ nàng. nàng nhìn ra hoàng song song đối với lý trường sinh cảm tình sở dĩ chủ động thuận nước đẩy thuyền thúc đẩy chuyện này tiến hành ngược lại là vẫn thật không nghĩ tới sau đó có thể thành hay không dù sao dưới cái nhìn của nàng chỉ cần có tình có nghĩa lý trường sinh có thể trong lòng của nàng cho mình lưu một phần vị trí vậy liền đầy đủ cho nên dứt khoát cũng liền thúc đẩy hoàng song song cùng lý trường sinh chuyện tốt nàng cũng không biết lý trường sinh sẽ hay không bởi vì chuyện này sinh khí sẽ hay không bởi vì nàng thậm chí làm n i ư u kế mà tức giận bây giờ trong lòng hơi có chút không chắc nhưng vì an ủi hoàng song song nàng không thể làm gì khác hơn là nói như vậy hai người tâm tư dị biệt sắc mặt khác nhau trong lúc đó lý trường sinh đã ngồi xuống t r ư ơ n g này bàn đá một bên rót cho mình một ly ấm t r à uống tướng h công ngươi đã tỉnh ngủ được như thế nào u nhược gặp lý trường sinh đến đây vội vàng sắc mặt lộ vẻ cười đứng lên đi đến bên người lý trường sinh tú tay rơi xuống lý trường sinh trên bờ vai nhẹ nhàng vì hắn á n nhất đang thử thăm dò lý trường sinh cảm xúc nhìn lại một chút lý trường sinh sẽ hay không để ý chuyện này sẽ hay không bởi vì nàng lập r a cục mà tức giận t ố t yên tâm đi ta là người như thế nào ngươi cũng biết tất nhiên sự tỉnh đã xảy ra cũng không cách nào thay đổi không phải sao nhập ra tùy tục lý trường sinh lần nữa thở dài tức giận liếc mắt nhìn như sắc mặt tràn đầy ônu lập tức nhìn về phía hoàng song song nữ tử này vẫn là mình mẫu thân vì chính mình chỉ định thông gia từ bé không nghĩ tới a bây giờ còn thật sự trở thành chỉ có thể nói vận mệnh nhân quả tạo h ó a treo ngươi hết thể đều là nhân duyên tế hội nghe được lý trường sinh nói tới hoàng song song cùng u nhược sắc mặt vui mừng âm thầm thở dài một hơi lý trường sinh không bài xích chuyện này liền tốt như vậy vừa vặn bọn hắn thuận lợi có thể tổ kiến trở thành đại gia đình hoàng song song bây giờ ngược lại là cố lấy rút khí tụ tập chút lòng can đảm đi đến lý trường sinh bên cạnh cùng u nhược đối mặt một mắt chủ động đi đến lý trường sinh một bên khác bà vai vị trí, nhẹ nhàng xoa nắn lấy lý trường sinh may bây giờ hắn ngược lại có chút lâng lâng t hưởng thụ lấy hai bên thiên nhân c h i phúc tháng này trải qua khỏi phải nói có nhiều thư ký trong lòng ấm áp c h i ý càng là đây mới là hắn một thế này muốn theo đuổi một cái an ổn nhà một tháng sau nhân tộc đệ thập hoàng đăng cơ sự t ì n h c h u y ể n khắp toàn bộ nhân hoàng giới tất cả nhân tộc sinh linh biết hết rồi chuyện này hội tụ tại thủy tổ hoàng thành xung quanh ngay từ đầu nhân số chỉ vẹn vẹn có mấy ngàn ước đến đằng sau thậm chí là toàn bộ nhân hoàng vực tất cả tu sĩ đều tại hướng về thủy tổ hoàng thành chạy đến lấy thủy tổ hoàng thành làm trung tâm đem bốn phía phương viên ước vạn dặm thành trật như nêm c ố i lit nha lit nhít tất cả đều là nhân tộc sinh linh thân ảnh n h â n tộc tám hoàng hiện lên ở trên trời đất đi theo phía sau là nhân tộc tám hoàng thân vệ quân đương nhiên những thứ này lý trường sinh cũng đều nhận biết dù sao lý trường sinh đều đã từng xuất lĩnh qua cùng đối n ị c h trăm vạn quân đứng tại tám tên nhân hoàng sau lưng hiện lên ở thiên địa vàng bạc lục đen ngân giáp quân đều ở đây lý trường sinh lão tỷ đứng ở một bên bắt đại nhân hoàng cũng tương tự đứng ở một bên bên trên bầu trời đông nghịt đều là nhân hoàng quân đội một đạo thảm đỏ từ thiên địa phía trên bày ra xuống rơi vào phía dưới đang chờ đợi nền đón hôm nay nhân vật chính bên trên bầu trời là một phen cảnh sắc dưới trời đất đồng dạng cũng là một phen cảnh sắc vô số nhân tộc đứng sừng ở này nhìn xem một cái nào đó phương hướng chờ đợi một người tới hôm nay vạn chúng c h ú m ụ hôm nay toàn bộ sinh linh đều đang ngước nhìn thân ảnh của hắn lý trường sinh thân mang một bộ màu vàng kim long bảo đầu đội nhân hoàng quan từ thiên địa phía dưới bước lên đầu này kim hồng sắc long thảm kim hồng sắc long thảm tựa hồ x n g lại biến hóa là một m đầu kim hồng sắc thần long mà lý trường sinh chính là đạp ở thần long long tích phía trên đạp ở thần long trên lưng rồng từng bước từng bước đi lên mấy cái trong chớp mắt hắn cũng đã đi tới long e o chỗ Tất chúng ta gặp qua nhân hoàng chúng ta gặp qua thánh hoàng vì đem lý trường sinh cái này nhân đạo đệ thập hoàng cùng trước mặt chín tên nhân hoàng phân chia ra cho nên đặc biệt vì lý trường sinh cộng thêm đế hiệu đế hiệu vì thánh nguyên nhân vì thánh hoàng trường sinh từ hạ giới trong trời đất từng bước từng bước đi đến hôm nay quả nhiên không dễ dàng mà ta cũng đi theo phía sau hắn chứng kiến hắn một đường trưởng thành từ đệ nhất trọng thiên khúc đàn c ả n g về sau đại đạo đến bây giờ nhân hoàng nam tử như vậy vậy mà có thể tại bên cạnh ta hết thể như mộng như ảo ưu nhược cùng đứng tại thiên địa một bên đứng tại lý trường sinh lão tỷ bên người nhìn xem lý trường sinh hôm nay bộ dạng này uy nghiêm bộ dáng luôn cảm giác có chút không chân thực hết thể liền cùng giống như nằm mơ hoàng song song nhìn qua lý trường sinh hôm nay lý trường sinh quá loa mắt trong mắt tỏa ra của nàng ngôi sao nhỏ càng là lập lòe vô số tia sáng đây là ý trung nhân của nàng đây là nàng quyết định thông gia từ bé chi từ ban đầu hiệu kỳ hâm mộ ngước nhìn đến bây giờ kết làm đạo lữ mặc dù nói trên đường có một chút long đong còn nhiều thêm một chút chút vấn đề nhưng cuối cùng bọn hắn là ở chung với nhau nhưng cuối cùng hắn đã được như nguyện chín tên nhân hoàng đứng tại long thân phía trước nhất vị trí bên trái tứ hoàng bên phải tứ hoàng thủy tổ nhân hoàng đứng tại phía trước nhất chờ đợi lý trường sinh đến trước mặt của bọn hắn bọn hắn sẽ đem thân phận của mình đại biểu khí vận long ấn giao đến lý trường sinh trong tay đến lúc đó lây khí vận dễ dàng hội tụ thành một đầu cực lớn khí vận kim long đây cũng là lý trường sinh có đệ nhất có nhân đạo đệ thập thánh hoàng tiêu chí hội tụ chín đời nhân hoàng tất cả mọi thứ hội tụ loại này phương nhân hoàng giới vực tất cả nhân tộc khí v ậ n nhân tộc tinh khí thần n h ư n g tụ ra hết thể hiệu năng vô tận có thể ngưng kết toàn bộ nhân hoàng giới vực trợ lý trường sinh b ộ ợ t phá hoặc có lẽ là trợ lý trường sinh giết địch cái này đồng dạng cũng là tượng trưng một loại thân phận cũng là người đến cựu hoàng đối với lý trường sinh tán thành lý trường sinh hướng về long thân phía trên lần nữa liên tục đạp mười mấy bước không nhanh không chậm đi lên đầu này hoàng kim thần long lưng tại vô số người nhìn chăm chú tại một đám nhân tộc vây quanh phía dưới cuối cùng một mình đi tới cựu đại nhân hoàng vị trí lý t r ư ờ n g sinh tại cựu đại nhân hoàng một bước ngừng lại sắc mặt chân thành tha thiết hai tay ô m quyền hướng về phía chín tên nhân hoàng làm một lễ thật sâu không người chào đến cùng một lễ này vô cùng sâu đại biểu cho hắn đối với cựu đại nhân hoàng tình ý đại biểu cho hắn thân là nhân tộc đối với cựu đại nhân hoàng sợ tác gia cống hiến tán thành đại biểu cho hắn đại biểu sau lưng vô số nhân tộc lấy cựu đại nhân hoàng những năm này đều đối nhân hoàng giới vực đối với nhân tộc làm ra đi ra ngoài cống hiến cựu đại nhân hoàng cùng nhau gật đầu một cái trên mặt mang ý cười nhìn xem lý trường sinh trong ánh mắt sợ hai thán phục cùng tán thưởng đều có trẻ tuổi như vậy liền đã đi tới nhân tộc hoàng g i ả trình độ không thể bảo là không kinh diễm chín tên nhân hoàng hướng về phía lý trường sinh cái này ba lễ thản nhiên nhận lấy ngay sau đó tại vạn người nhìn chăm chú ở dưới con mắt mọi người hướng về phía lý trường sinh đồng dạng hoàn lại thi lễ là ngang hàng chi lễ không còn là tiền bối đối với hậu bối đây là bọn hắn đối với lý trường sinh tán thành là đối với lý trường sinh cái này đệ thập hoàng g i ả thánh hoàng tán thành hôm nay lý trường sinh là bọn hắn nhân tộc đệ thập hoàng cùng bọn hắn bình khởi bình tọa cũng không có nói ai thân phận cao ai thân phận thấp vô tận hoàng h tỉ khí từ hắn trên thân quần quận phát ra lan tràn mà ra rơi vào bên người lý trường sinh trên trời đất tất cả mọi người bao quát ta bát đại nhân hoàng bao quát thủy tổ thần hoàng còn có một đám nhân hoàng tinh vệ đội Hướng về phía về lấy ý trường thứ sinh hắn n h t ta tổ thập ta thánh lễ, l chúng chúng nhân hoàng, hoàng. gặp gặp qua nhân tổ đệ thập hoàng, chúng ta gặp qua đệ ấ bắt đại nhân hoàng cùng thủy tổ nhân hoàng làm chủ hướng về phía lý trường sinh làm một lễ thật sâu đây là thân phận để bọn hắn thừa nhận lý trường sinh thừa nhận lý trường sinh thánh hoàng uy nghiêm trình độ tại bọn hắn phía trên lấy cựu đại nhân hoàng làm đại biểu trước tiên thực hiện thi lễ còn lại nhân hoàng đội thân vệ cũng tốt vẫn là ư u nhược mấy người cũng thôi sắc mặt vừa mang mừng rỡ lại mang cung kính hướng về phía lý trường sinh làm một lễ thật sâu đồng dạng cũng là chỉnh tề mở miệng chúng ta gặp qua nhân tộc đệ thập hoàng chúng ta gặp qua thanh hoàng t h i kế tiếp chính là phía dưới hết thể mọi người lít nha lít nhít như đại giang đại dương dọc nước đâu chỉ vào nước đứng đầy thủy tổ hoàng thành bên ngoài tất cả đại địa kéo dài vạn ước bên trong mọi người đều là ngầm đầu cung kính mở miệng nói chúng ta gặp qua nhân tộc đệ thập hoàng chúng ta gặp qua thánh hoàng giờ khác này nhân đạo tín ngưỡng tụ tập vô số bất luận là lý trường sinh tín ngưỡng đại thế vẫn là nhân đạo đại nghiệp bao quát tại trong lý trường sinh thể nội thế giới hoàn vũ trong thế giới một lần nữa hội tụ ra một đạo cực kỳ dễ thấy bóng người đây cũng là hắn chi tín ngưỡng đạo tụ tập nhân tộc đại thế thân ảnh b ỏ mình thần bất diệt tín ngưỡng t ổ n nguyên nhân thân tổn nhân tộc đại thế như gió cổ động như kỳ tại lúc này lạnh rung thổi lên nhân hoàng giới nhân đạo đại thế từ lý trường sinh một người thôi động nhân hoàng giới phong vân từ hắn mở ra bây giờ vận mệnh chuyển châm lại cử động một bước tiến thêm một bước lý trường sinh ánh mắt uy nghiêm liếc nhìn trên sân tất cả mọi người một vòng sau liền thu hồi mắt hắn đã là thần thoại cảnh giới khoảng cách siêu thoát còn kém một cái đại cảnh giới nghĩ đến cũng chỉ có đến siêu thoát sau đó mới có thể chân chính truy đuổi đến hỗn độn đế tôn bước chân mới có thể làm rõ ràng một đám vĩnh hằng sinh linh lai lịch hơn nữa theo hắn đột phá thần thoại cảnh giới hắn hiểu được sự tình cũng so với những người khác hơn rất nhiều nhiều lắm hỗn độn tám giới đã có phong vân biến nào có cơ duyên thăng cấp hỗn độn tám giới chỗ sâu nhất nơi nào có một chỗ được xưng là bất hủ tri địa đừng dài đặt vào trong đó liền có thể tìm được, bất bất mật, thể tìm được siêu thoát bí mật cùng với hướng về không thiếu địa vực người tất cả tiến vào bên trong nhưng đều không ngoại lệ cũng không có một người sống sót đi ra nhưng liền xem như dạng này vẫn có không ít h ố n độn tám giới tu sĩ như cá giết sang sông đồng dạng dân thân vào đến trong đó mục đích của bọn hắn không vì cái gì khác chính là vì tìm kiếm siêu thoát hơn nữa mỗi một lần đi vào cũng là mang theo nguyên một người phương giới vực muốn đi vào bất hủ c h i địa còn có một cái điều kiện hạn chế đó chính là bất hủ tám phương giới vực thắng được mới có tư cách trở thành trong đó một theo lý thuyết cái này không chỉ, chỉ là đơn giản là một phương giới vực chiến đấu trong đó cao tầng chiến lực khác không thể thiếu tám phương giới vực cuối cùng có năng lực có tư cách tiến vào bên trong chỉ có tư phương khác mấy phương nhất định đào thải mặt khác tư phương cái này cũng là vì cái gì phía trước tiên giới không cùng nhân hoàng giới yêu giới cùng thần giới khai chiến nguyên nhân nếu là khai chiến hắn tiên giới chiến lược bị suy yếu sau như vậy hắn vững vàng đã mất đi tiến vào bất hủ c h i lộ danh lệch về tình về lý tại lợi ích đều không phù hợp phát triển của bọn họ quan hơn nữa đây là một phương hỗn chiến đến lúc đó nói không chừng lại là bọn hắn ba phương giới vực nhằm vào bọn họ tiên giới đến lúc đó chẳng phải là xong suy nghĩ điểm này tiên giới liền như vậy thỏa hiệp đáng tiếc là bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến bây giờ lý trường sinh phát triển đến loại tình trạng nào bây giờ lý trường sinh mạnh đến tình cảnh loại điều nào hắn đã không còn vô cùng đơn giản là tiên đế thậm chí s o nhân hoàng giới người thống lĩnh còn muốn tới mạnh hơn không chỉ bao nhiêu s o cựu đại nhân hoàng đều muốn tới mạnh hôm nay trận này nhân hoàng đăng cơ đêm không thể nghi ngờ chính là tại triệu lộ ra lý trường sinh thân phận chỉ tại đem cựu đại nhân hoàng quyền hạn trọng tâm hoàn toàn chuyển rời đến lý trường sinh trong tay trước đây nhân hoàng giới phân tán thật sự là quá lâu quá lâu quyền hạn phân tán tồn tại một cái trung tâm cùng mạnh bao nhiêu cục diện một cái trung tâm chính là làm cho tổ h o à n thành mà nhiều cái phân liệt nhưng là tám tên nhân hoàng bây giờ theo lý trường sinh xuất h i ánh n mắt thâm này quyền lợi thúy nhìn xem nhân hoàng giới vực hết thảy hiểu rõ tương lai giới vực biến ảo phương hướng bây giờ trong lòng có tính toán của mình là thời điểm chuẩn bị chút lá bài tẩy cái gọi là át chủ bài tự nhiên là những người khác đều không biết mới có thể được xưng là át chủ bài hắn kinh diễm trình độ thậm chí muốn để những người khác đều cũng không có nghĩ đến chương 466 vĩnh hằng chân hồn vĩnh hằng chân linh chương 466, vĩnh hằng chân hồn vĩnh hằng chân linh ta dưới đáy bài ta chi đạo kỳ thực không có gì đặc biệt chủ yếu nhất chính là vĩnh hằng đạo cùng hôn đ ộ n đạo luân hồi đạo vĩnh hằng đạo cùng vĩnh hằng sinh linh có liên quan hôn đ ồ đạo cùng hôn đ ồ đế tôn có liên quan dù là cùng ta trên người luân hồi tiên thể cũng cùng hôn đ ồ đế tôn có liên quan có thể nói ta một thân tất cả át chủ bài cơ hồ đều cùng hỗn độn đế tôn cùng vĩnh hằng sinh linh không thể tách rời quan hệ cho dù là ta một thân vĩnh hằng đạo cùng vĩnh hằng át chủ bài đoán chừng cũng có thể bị hỗn độn đế tôn đoán bảy tám phần lý trường sinh đứng tại nhân hoàng đại điện bên trong mang theo c ư ờ i khổ khóe miệng khổ tâm cho tới bây giờ hắn một thân tất cả đều có thể bị hỗn độn đế tôn cho đoán được làm sao có thể được xưng là át chủ bài làm sao có thể được xưng là đánh bất ngờ khoảng cách lý trường sinh ngày đó trở thành nhân đạo đệ thập hoàng trở lại nhân hoàng đại điện sau hắn vẫn tại suy nghĩ chuyện này càng nghĩ luôn cảm thấy hết sức khó chịu không có tìm được thích hợp át chủ bài. coi như hắn muốn đề thăng bây giờ duy nhất một loại phương pháp chính là tiến vào bất hủ c h i lộ hoặc có lẽ là lấy nhân tộc tín ngưỡng ngưng kết nhân thần c h i thân cái gọi là nhân thần c h i thân là tương tự với thần tộc một loại tồn tại lấy tín ngưỡng c h i lực ngưng tụ ra thần cách lại chuyển hóa thành hậu thiên thần tộc tiên thiên thần tộc thần cùng người cùng tiên lúc nào cũng đ ặ c lập độc hành tồn tại thần tộc cùng tiên tộc tại tiên thiên phía trên liền có được ưu thế cực lớn ta trên người này còn có quá dịch đạo có lẽ ta có thể đem quá dịch cũng lợi dụng quá dịch có thể ngược dòng tìm hiểu đến hôn đồn đế tôn xuất thế sự tình có thể ngược dòng tìm hiểu đến hết thể sự vật đầu ngườ thần ô n có t ể tra được, nhưng mà chỉ như c mà thoại a đem ắ n cảnh ả giới không giống với đạo tổ hắn đã siêu thoát đại đạo siêu thoát bản nguyên chính là tự thành một loại tồn tại nhất nghiệm có thể diễn hóa ra một phương thế giới nhất nghiệm có thể sáng tạo kỳ tích liền như là cảnh giới này tên một dạng thần thoại mặc dù không biết là ai lấy nhưng mà vô cùng sinh động hình tượng nhưng thần thoại cảnh giới cũng có hạn chế mặc dù nói có được vô cùng vô tận tuổi thọ nhưng chỉ cần chưa từng siêu thoát hết thể liền sẽ có lấy hạn chế cụ thể là cái gì lý trường sinh chính mình cũng không có phát hiện dù sao hiện tại hắn thật sự là quá mạnh mẽ hắn còn chưa từng thấy đã đến siêu thoát tu sĩ không biết siêu thoát mạnh bao nhiêu mặc dù đã gặp hôn đ ộ n đế tôn cùng vĩnh hằng sinh linh nhưng mà cũng không có chân chính giao thủ qua không biết mình chân chính nhược điểm điểm yếu ở nơi nào vĩnh hằng vì quốc độ đạo ở chỗ kéo dài vô tận ở chỗ cố định chúng sinh hết thể vĩnh hằng thần hồn chi sáng tạo vĩnh hằng chân hồn cảnh giới để cho ta có thể tại hồn đạo bên trên có cường đại hơn tạo nghệ. để cho ta đang sáng tạo thế giới phương diện này có thể đem sáng tạo c h i vật giao phó thật phú cho thần hồn mà đây cũng là trong đó trọng yếu nhất chỗ lý trường sinh hai mắt nhắm nghiển bắt đầu bế quan vạn sự vạn vật đều có hắn h ạ c h tâm sinh linh vì hồn vạn vật cũng tương tự có thể vì hồn cỏ cây có hồn sông núi hồ nước n có hồn vạn vật đại địa đều có lấy hắn đặc hữu thần vận cùng hồn cái này lại được xưng là linh cũng chính là ngay từ đầu lý trường sinh từ hạ giới đại lục lúc từ cái kia linh động cảnh giới chậm rãi bỏ lên cũng sớm đã rõ ràng tri thức bây giờ hồi tưởng lại phát hiện quả nhiên đại đạo rất đơn giản hết thẻ từ đơn giản chậm rãi thôi diễn đến phức tạp từ lúc mới bắt đầu thiên địa linh khí đến thiên địa chi khí đến thiên địa thanh khí cho tới bây giờ vĩnh hằng hỗn độn chi khí vẫn thoát không ra cái này linh một chữ này vĩnh hằng quốc độ có vĩnh hằng sinh linh nhưng mà vĩnh hằng vẫn có chút phiêu m i ể u hư vô luôn cảm thấy thiếu thứ gì theo ta cảnh giới bây giờ đã đến thần thoại cảnh giới có thể sáng tạo ra sự vật vừa vặn lấy vĩnh hằng chân hồn giao phó vạn sự vạn vật linh năng lực sông núi hồ nước có đại điệu hồ hồ chi hồn đại đại địa có đại đ i ệ chi hồn bầu trời có thiên không chi hồn hết thẻ đều là linh động chi vật lý trường sinh vung tay lên bốn từ nhân hoàng đại điện chuyển biến làm một mảnh cỏ thâm địa ngón tay hướng về phía trước điểm ra hai bên điểm ra bốn phương tám hướng điểm ra thế giới này lại có vô cùng vô tận sinh khí nhiều vô cùng vô tận linh động chi lực vĩnh hằng chi lực lượng tăng thêm thần thoại sức mạnh tăng thêm cái này sáng thế hồn sức mạnh để cho ta sáng tạo thế giới không giống với những giới k h á c vực không cần thời gian rất lâu thai ngén liền sẽ có sinh linh xuất hiện hơn nữa cái này một nhóm sinh linh là tiên thiên sinh linh tỷ như nói tiên thiên cỏ cây hồn tiên thiên sơn hà hồn tiên tiên lớn đế hồn lý trường sinh vẫn là nhắm mắt t r ạ thái lời nói nhẹ nhõm càng nói càng h ư n ấ n dường như là bắt được cái gì điểm mấu chốt đưa hai tay ra tại bốn phương tám hướng vừa đi vừa về không ngừng chỉ vào điểm ra một đạo lại một đạo linh quang đã sáng tạo ra một mảnh lại một mảnh thế giới vĩnh hằng đại đạo hóa tinh vân ở bên người hiện lên chậm d ã i chuyển động tinh vân thay đổi dần dần hóa thành tinh thần bộ dáng mà lý trường sinh liền đứng ở nơi này ngôi sao phía trên liền ở vào ngôi sao này bên trong cả viên vĩnh hằng tinh thần không ngừng trường thành lấy tiên tiên sinh linh xuất hiện trưởng thành đã từng lý trường sinh trong lòng trôn xuống một k h ỏ ả vĩnh hằng đại đạo hạt giống bây giờ cái này đã yên lặng rất rất lâu vĩnh hằng đại đạo hạt giống cuối cùng có động tĩnh phá vỡ thổ nhưỡ sinh ra một gốc tiểu mầm tiểu mầm lại tại nhanh chóng lớn lên biến thành cây khô nhỏ mọc ra nhánh mầm hướng về bốn phương tám hướng kéo dài cuối cùng lại không ngừng trưởng thành vậy mà trở thành một gốc thương thiên đại thụ mà cái này liền đại biểu lấy lý trường sinh vĩnh hằng đạo đã bắt được tinh túy vĩnh hằng vì tên u y cổ đình trệ là tất cả lấy ý nào đó mà nói có thể ngưng kết hết thảy để cho tất cả sự vật dừng lại tại một cái điểm mà giờ khắc này dừng lại chính là tinh mịch thiếu khuyết sinh cơ bây giờ trong vĩnh hằng lại dẫn vĩnh hằng chân hồn sức mạnh mang theo một điểm linh động thần hồn lực lượng lại thêm hắn thần thoại cảnh giới sáng tạo chi lực ba liên động kết hợp vĩnh hằng không còn là lúc trước cái kia b ậ n thề tính mịch vĩnh hằng phán g phất nhiều sinh mệnh nhiều linh trí vĩnh hằng đạo vĩnh hằng tinh thần bên trong cũng tương tự chuyển khỏi linh trí một vệ ánh sáng điểm hiện lên ở bên người lý trường sinh vừa đi vừa về không ngừng mà chuyển động truyền lại hắn vui sướng truyền lại hắn sự vui sướng cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào lý trường sinh trên đầu vai bây giờ lý trường sinh dường như là cảm nhận được cái gì tựa hồ có nhất tiểu hài ngồi ở trên bờ vai hắn lung lay chân nhỏ hát không biết ca dao vĩnh hằng cầu bên trong cất dấu hoa hoa nợ vạn thế giới vĩnh hằng đạo vĩnh hằng thân vĩnh、Hàng. Hoa vĩnh nợ cây dài, một đầu chẳng có đường dài vĩnh hằng cầu lý trường sinh lặng yên đặc vào trong đó không biết cụ thể phương hướng đầu này trường kiều thông hướng bốn phương tám hướng cùng nói là một đầu trường kiều không bằng nói là một đầu vĩnh hằng tứ phương đại lục không có một cái nào cụ thể phương hướng lý trường sinh cũng không biết nên đi tới phương hướng nào nên đi hướng nơi nào thì đang ở hắn mê mang lúc thì đang ở hắn chẳng biết đi đâu lúc lúc này một đạo nhẹ nhàng tay nhỏ dường như là cầm bàn tay của hắn lôi kéo hắn hướng về phải hậu phương tiến lên nhưng lý trường sinh lại không nhìn thấy thân ảnh của hắn không nhìn thấy thân ảnh của hắn trên người hắn khí tức để cho lý trường sinh vô cùng quen thuộc cái này bất chính chính là vĩnh hằng tinh linh sao mà đạo này tay nhỏ chủ nhân để cho lý trường sinh nghĩ tới vừa mới xuất hiện tại hắn trên đầu vai tên hải từ kia nghĩ đến cái này tay nhỏ chủ nhân thân phận không cần nói cũng biết bây giờ đã có đáp án vĩnh hằng cầu bên trong cất dấu hoa hoa nợ vạn thế giới vĩnh hằng đạo vĩnh hằng thân vĩnh hằng hoa nợ cây dài vĩnh hằng duy nhất quen thuộc ca giao tại cả phương trong thế giới q u e n quẩn đạo thanh em này phán phất là lôi kéo hắn đại thủ hài đồng ngâm nga hắn phải mang theo ta đi nơi nào đây cũng là địa phương nào vĩnh hằng cầu bên trong tìm kiếm vĩnh hằng hoa chẳng lẽ chúng ta muốn đi tìm vĩnh hằng hoa sao đi tìm vĩnh sinh vĩnh hằng sao thế nhưng là ta không phải là đã tìm được sao thế nhưng là ta không phải là đã gặp vĩnh hằng sinh linh sao như vậy chân chính vĩnh hằng lại là cái gì trong lòng lý trường sinh nghi ngờ trọng, trọng vô cùng không hiểu lúc này lý trưởng sinh trong lòng cái kia một gốc vĩnh hằng thụ đã đã biến thành đại thụ che trời từng đạo lục sắc chạc cây bên trên tựa hồ đang dựng dục cái gì tựa hồ có cái gì trái cây chuẩn bị lớn lên thế nhưng là thiếu đi một cỗ sinh trưởng dấu hiệu lý trưởng sinh bị lôi kéo đại thủ hướng về vĩnh hằng lộ phía trước đi đến không biết mục đích chẳng biết đi đâu không biết đ ạ t chỗ nào có cái gì cứ như vậy lý trưởng sinh hướng về phía trước đi thẳng lấy không biết phía trước chờ đợi của mình là cái gì một đường tiến lên một đường từ từ hành tàu cũng không biết đi được bao lâu lý trưởng sinh chỉ cảm thấy dắt chính mình tay nhỏ vĩnh hằng tinh linh tựa hồ trở nên càng thêm xúc động tay nhỏ đang run、dậy. truyền lại tâm tình hưng phấn ngần đầu nhìn lên đó là một mảnh màu xanh lá mạ tán cây rừng cây xuống chút nữa phương nhìn lại đó là một gốc như thế nào cổ thụ a tuế nguyệt ở trên đó lưu lại không biết bao nhiêu vết tích tạo thành vô số vết nhăn cái kia vô số vết thương chính là cái này vĩnh hằng thường thiên cây huân t r ư ờ n g lý trường sinh ngẩng đầu nhìn một cái phát hiện mình bây giờ s ở tại tri địa cũng chỉ là cái này gốc cây khổng lồ vĩnh hằng thần thụ trên tán cây chỗ phụ trợ lên một phương tiểu thế giới mà nhìn xuống dưới không thể nhìn thấy phần cối vân thâm không biết sương ngủ cây cao không thấy căn vĩnh hằng cầu bên trong cất dấu hoa, hoa nợ vạn thế giới vĩnh hằng đạo vĩnh hằng thân vĩnh hằng hoa nợ cây dài vĩnh hằng duy nhất bây giờ lý trường sinh trong đầu vậy mà không hiểu nhớ tới phía trước vĩnh hằng tinh linh châu ngâm nga ca dao vĩnh hằng cầu bên trong cất dấu hoa hoa nợ cây dài vĩnh hằng duy nhất mà trước mắt cái này khoả vĩnh hằng thương thiên đại thụ hẳn là vĩnh hằng hoa mở kết quả lý trường sinh dường như là nghĩ tới điều gì dường như là bắt được cái gì nơi trái tim trung tâm mọc ra cái k i a m ộ t gốc thương thiên vĩnh hằng đại thụ vô số c h ặ n cây bên trong hấp thụ viên này vĩnh hằng thụ vĩ nạn trí lực vậy mà cũng tại từ từ lớn lên ra một khoả lại một khoả một đoá lại một đoá tiểu hoa bao đang tại nợ rộ vĩnh hằng nó lấy vĩnh hằng hoa kết thành thương thiên cây cụ thể đến cuối cùng sẽ có dạng gì d ị biến lý trường sinh chính mình cũng không biết hiện tại hắn có thể làm chính là l ặ n g lặng đứng chờ lý trường sinh lặng yên hai mắt nhắm nghiển cảm thụ được nơi trái tim trung tâm viên kia vĩnh hằng thương thiên cây không ngừng lớn lên cảm thụ được thể nội vĩnh hằng khí tức dần dần trở nên nồng đậm trở nên mạnh hơn tựa hồ hắn vĩnh hằng đạo đang hướng về một hướng khác chuyển biến không giống với vĩnh hằng sinh linh đại đạo độc thành một mạch độc thành một phương vĩnh hằng vĩnh hằng sinh linh vĩnh hằng đại đạo là một loại tính mạch vĩnh hằng tương tự với đem hết thể toàn bộ đều ngưng tụ ở bất động trạ mà lý trường sinh vĩnh hằng khác biệt h ắ n vĩnh hằng là có sinh mạng vĩnh hằng là vĩnh cửu vĩnh hằng có thể làm cho sinh linh cư trú để cho sinh linh sống sót cụ thể tựa như một chỗ thời gian chẳng có trên l ệ n h thời gian vĩnh hằng sinh linh vĩnh hằng là ngoại giới một giây nội giới cũng là một giây nhưng mà cái này một giây lại bị cực điểm áp suất mấy chục triệu giây có thể là một cái cực kỳ quá trình chậm rãi nhưng là lại không bị bên ngoài ảnh hưởng mà lý trường sinh bây giờ chỗ chứng được vĩnh hằng là một loại sinh chi vĩnh hằng cũng đem hắn so sánh thời gian chẳng giống như là ngoại giới một giây nội giới một năm đương nhiên đương nhiên cái này vĩnh hằng trong chàng có thể có mới sinh linh thay n ngén sinh mạng mới thay ngén giống vĩnh hằng sinh linh tồn tại vĩnh hằng quốc độ không phải vẫn không có mới vĩnh hằng sinh linh xuất hiện sao không phải một mực thu nạp ngoại giới vĩnh hằng tu sĩ tiến vào bên trong sao như vậy hắn chứng được đại đạo có khác biệt cực lớn h á n vĩnh hằng quốc độ bên trong không chỉ có thể kéo dài hóa ra vĩnh hằng sinh linh hơn nữa còn có thể thai nén vĩnh hằng sinh linh vĩnh hằng đạo không còn là một mình hắn cô tịch đại đạo sau đó sẽ có càng ngày càng nhiều người bồi bạn chính mình hơn nữa đạo tướng cùng t r ù n g tộc giống nhau cái này cũng lại bởi vậy sinh sôi ra một loại t r ù n g tộc mới tên là vĩnh hằng tộc không giống với vĩnh hằng chân hồn vĩnh hằng chân linh bọn họ đều là hậu thiên trở thành vĩnh hằng tu sĩ mà lý trường sinh vĩnh hằng quốc độ bên trong xuất hiện một loại vĩnh hằng sinh linh cũng là tiên tiên tồn tại theo lý thuyết là tiên t i ê n vĩnh hằng sinh linh cơ thể vì vĩnh hằng thể đại đạo vì vĩnh hằng đạo lý trường sinh một thân cảnh giới thực lực tại lúc này lại xảy ra biến h ó a cực lớn từ thần thoại cảnh giới lại đi phía trước bước một bước chiến l ự c của hắn càng thêm nữa hơn mạnh lúc này lý trường sinh vẫn nhắm thật chặt hai mắt đang suy nghĩ gì tự hỏi cái gì trong nội tâm bẩn c h â kia khỏa cực lớn vĩnh hàng chọc trời nhánh cây nhà bên trên đã mọc đầy vĩnh hàng hoa tại quá khứ hoặc có lẽ là đang chờ chút thời gian liền có thể kết xuất vĩnh hàng quả đến lúc đó sẽ có dạng gì d i biến tất cả nhìn lý trường sinh chính mình lý trường sinh tâm thần từ từ thối lui ra khỏi cái này phong vĩnh hàng giới vực lạc yên mở mắt ra phát hiện hắm một mực ngốc ngốc đứng ở tại chỗ với mới cái k lúc này hắn vẫn ngâm nga bài hát tin vịt chân nhỏ tại lý trường sinh trên bờ vai không ngừng lắp lư tâm tình vô cùng tốt tương lai chúng ta còn có thể gặp nhau nữa ngươi đã đi lên vĩnh hằng đạo về sau ngươi sẽ không cô đơn ta cũng sẽ không cô đơn vĩnh hằng cuối cùng cũng có linh trí đâu gặp lại đại ca ca Trước một luân luân nguyên. nguyên. hồi, hồi, kiếm kiếm tìm Trước tìm dầm m tiếng nhỏ nhẹ giọng trẻ con tại lý trường sinh bên thai vang vọng lý trường sinh nghe trở nên thất thần khi hắn tỉnh h ồ n lại phát hiện trên bả vai vĩnh hằng tinh linh thân thể cùng thân ảnh đã hoàn toàn tiêu tan hắn cũng hoàn toàn không cảm giác được vĩnh hằng có chân linh chẳng lẽ nói đây là tại ta đem thần thoại cảnh giới cùng vĩnh hằng đạo cùng vĩnh hằng chân hồn ba kết hợp lại sản xuất sinh ra dị biến sao phía trước vĩnh hằng là không có hồn là không có linh mà bây giờ theo ta chiêu này vĩnh hằng có hồn vĩnh hằng có linh từ đó đã đạn sinh ra vĩnh hằng tri linh vừa mới vùng thế giới kia v lý trường sinh mở mắt ra trên mặt cảm thán ánh mắt dường như là vượt qua tương lai chỗ cảm giác được rõ ràng trên người mình mang lấy vĩnh hằng đạo qua trận chiến này hắn hiểu được tương lai mình đạo bây giờ vĩnh hằng đạo xảy ra cực lớn về biến sinh ra biến hóa về chất hắn không biết có tính không át chủ bài một loại tồn tại hắn không biết là có hay không có thể thông qua đây càng mạnh vĩnh hằng đạo đi vì chính mình tăng thêm chút át chủ bài nhưng tương lai đối với mình tuyệt đối sẽ có trợ giúp thật lớn vĩnh hằng đều có thuế biến tại tương lai không lâu ta có cảm giác có thể sẽ là ta cùng với vĩnh hằng sinh linh hóa thành phân chia tiêu chí đến nỗi vĩnh hằng sinh linh là địch hay bạn bây giờ còn không biết không có vĩnh hằng minh hữu không có nhất định địch nhân đây hết thể còn phải dựa vào chuyện tương lai phát triển hướng đi lý trường sinh thì thảo lần nữa hai mắt nhắm nghiển bắt đầu hắn bế quan vĩnh hằng đã hôm nay có biến hóa này không thể bảo là thu hoạch không lớn lý trường sinh tiếp tục đem vĩnh hằng quốc độ tán mà ra sau lưng một mảnh thế giới màu vàng hiện lên thế giới màu vàng bên trong một đám hư ả o bóng người vô số kim sắc thần lòng ở trong đó sinh tồn dù sao hắn thân là nhân hoàng còn chiếm được tổ long tinh huyết truyền thừa cũng là long tộc một phật tử có thể lấy thân hóa thần long bây giờ vĩnh hằng quốc độ sinh linh hết thể liền hai loại nhân tộc cùng long tộc bây giờ cảm thụ được còn có vĩnh hằng đạo biến hóa cảm thụ được một đám sông núi hồ nước giang hà hải dương biến hóa đang dựng dục tiên tiên tri hồn lý trường sinh khỏe miệng hơi hơi vung lên tâm tình vung l ỏ n g chờ đợi đến vĩnh hằng quốc độ hoàn toàn thuế biến ngày chính là cảnh giới của hắn thực lực tăng vọt thời điểm chính là hắn vĩnh hằng đạo lần nữa để thăng thời điểm vĩnh hằng đạo cùng thần thoại cảnh giới đem kết hợp đây coi như là một loại thu hoạch mà trên người của ta còn có luân hồi quá dịch cùng hỗn độn ba cái này phải chăng cũng có thể đem hắn liên hợp lại phải chăng cũng có thể đem ba cái này dung hợp ma sát ra khác biệt h ò a h ò a lý trường sinh dường như là dung hợp nghiệt rồi lại có ý nghĩ khoảng cách bất hủ chi lộ mở ra còn có gần ngàn năm thời gian nói dài đã lâu nói ngắn cũng ngắn ngàn năm giống bọn hắn cảnh giới này trên cơ bản để t h ă n g không được bao nhiêu thực lực muốn lại vào bước một chút cũng khó khăn nhưng mà đối với lý trường sinh tới nói đối với có được vĩnh hằng đạo hắn tới nói cũng coi như là vô cùng dư dả hắn thân ở vĩnh hằng quốc độ bên trong nhưng tùy tâm tùy ý thay đổi vĩnh hằng quốc độ cùng ngoại giới thời gian kém nói không chừng hắn tại trong vĩnh hằng quốc độ đã luân hồi vô số lần tu luyện vạn cổ năm tháng nhưng ngoại giới vẹn vẹn chỉ là đã qua một tháng cũng có khả năng cho nên tại bất hủ chi lộ mở ra phía trước hắn có đầy đủ thời gian đi tăng cường chính mình thực lực an trí lá bài tẩy của mình đến lúc đó đụng tới thiên giới đụng tới ngày đó để cho hắn khó chịu đám người tự nhiên sẽ báo thủ ngày đó thiết lập ở giới thủ tương lai từng cái tương báo không phải không báo thời điểm chưa tới tiên thiên ngũ thái sức mạnh quá mức thần bí tiên thiên ngũ thái có thể n ị c h chuyển hết thảy lấy quá dịch chi khí ngược dòng tìm hiểu hết trong lòng ư này h í lý trường sinh tự nói nghĩ tới phía trước cái kia mấy tấm hình ảnh hoàn vũ hải nhi mở mắt mà đó chính là hỗn độn đế tôn một thế hỗn độn đế tôn là tiên thiên sinh linh là từ hỗn độn bên trong thai ngén h mà ra hải nhi mà điều này cũng làm cho bởi vậy sinh ra hắn chi đại đạo sinh trưởng bổn mạng của hắn đại đạo hỗn độn đem hết thể quy về hỗn độn đem hết thể biến thành hỗn độn kỳ thực cũng tương tự với tiên thiên ngũ thái sức mạnh quá dịch chi k h í đem hết thể vật chất biến trở về hắn d á n g vẻ ban đầu mà hỗn độn cũng có dị khúc đồng công c h i diệu nói không chừng chính là dung hợp tiên thiên ngũ thái sức mạnh mới có thể làm đến như thế luân hồi cùng hỗn độn còn có tiên thiên ngũ thái muốn đem ba dung hợp cơ bản không thực tế ít nhất bây giờ ta đây còn làm không được còn cần thời gian nhất định đi điều chỉnh nhưng vấn đề không lớn cũng may tương lai thời gian dư dạ lý trường sinh vẫn lạ ở vào nhắm mắt tr đại thủ hướng về trên trời đất cơ lại vùng bốn phía hình ảnh lần nữa thay đổi hắn rời đi nhân hoàng đại điện về tới nhân tộc tổ địa luân hồi trên tế đàn g luân hồi tiên thể n ở rộ tia sáng lý trường sinh mở mắt ra lục đạo luân hồi tiên nhãn lập lòe sáu loại tia sáng lục đạo vòng sáng hiện lên ở hắn chi xung quanh trái ba là trắng phải ba là đen phân biệt đại biểu cho ba tốt đạo cùng ba á c đạo luân hồi vạn thế bên trong ta tìm chính là kinh nghiệm ta tìm chính là kết quả tìm kiếm là quá khứ mình cùng tương lai chính mình mà lần này lại một lần nữa đạp vào luân hồi quan ta tìm kiếm chính là khởi nguyên lý trường sinh hôm nay tại một lần chuẩn bị dậm luân、hồi. lần thứ hai đạp vào luân hồi mục đích của hắn cùng mục đích cùng lần thứ nhất lại có khác biệt cực lớn có thể nói hoàn toàn tương phản vĩnh hằng đại đạo hóa thành quốc độ bao phủ tại trong một phương thế giới màu vàng mang theo luân hồi sức mạnh mang theo hôn đ ộ n sức mạnh ba kết hợp đem luân hồi gửi lại tại vĩnh hằng bên trong đem vĩnh hằng gửi lại luân hồi như vậy hắn liền có thể làm đến luân hồi một thế ngoại giới một năm luân hồi và thế ngoại giới và năm đương nhiên thời gian cụ thể có thể từ lý trường sinh chính mình trường khống có thể từ hắn tự động thay đổi luân hồi muôn đời lý trường sinh du lịch chư thiên hắn là chẳng có không mục đích hành giả tìm kiếm lấy hết thẻ khở tìm kiếm lấy hoàn vũ thế giới đầu n g mơn luân hồi ngàn thế lý trường sinh dường như là tìm được cái gì dấu vết tìm được tiên thiên sinh linh một loại tồn tại hắn bước lên thời gian trường hà vượt qua dòng sông lịch sử bước về phía tuế nguyện trường hà tại quá khứ bên trong tìm kiếm trần tướng tại quá khứ bên trong nhìn trộm lịch sử nhìn trộm tương lai tiên thiên cùng hậu thiên thế giới cùng sáng tắt t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi chín tiên thiên ngũ thái chi bí hỗn độn hồng mông thái sơ t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi chín tiên thiên ngũ thái chi bí hỗn độn hồng mông thái sơ thánh hoàng đi nơi nào hắn không phải tại trong nhân hoàng đại điện bế con sao vì cái gì biến mất không thấy? đệ cửu nhân hoàng không hiểu tại nhân hoàng trong điện đã xem xét không đến lý trường sinh khí tức hiếu kỳ hướng về bên kia liếc mắt nhìn phát hiện lý trường sinh còn thật sự không ở tại bên trong có thể là đi địa phương khác lịch luyện a bất hủ c h i lộ sắp mở ra chắc hẳn thánh hoàng trên bờ vai cũng khiêng áp lực lớn lao coi như hắn là thần thoại cảnh giới nhưng mà bất hủ trên đường đồng dạng cũng là có thần thoại cảnh giới nha hơn nữa nhân số chỉ sợ là không biết cái này cũng là mỗi lần bất hủ c h i lộ mở ra sẽ có nhiều người như vậy nguyên nhân của cái chết k á c vài tên nhân hoàng cùng xuất hiện tại tiên nghe đệ cửu nhân hoàng nói tới yên lặng một đoạn thời gian liền không tiếp tục nói thứ gì giống mấy người bọn họ đến lúc đó chắc chắn cũng là sẽ đạp vào bất hủ chi lộ dù sao bọn hắn bị vây ở đạo tổ cảnh giới đã quá lâu quá lâu muốn đột phá thần thoại cảnh giới chỉ có thể tại bất hủ trên đường tìm kiếm cơ duyên đến n ỗ i lý trường sinh đã là thần thoại cảnh giới phải chăng có thể làm cho bọn hắn đột phá bọn hắn biết đây là không thực tế phía trước cũng đã nói qua cảnh giới đến bọn hắn trình độ này không có cái gì chỉ điểm nói chuyện chỉ có thể dựa vào tự thân càng ngộ nếu như nói mình không làm được sự tình lại càng không dùng đi trông cậy vào người khác không có đường tắt chỉ có cước đạp thực địa không giống như là thấp cảnh giới còn có thể quán thâu tu vi thể hồ có đình hắn chạy tới luân hồi trên tế đàn đoán chừng là chủ động bước vào trong luân hồi quan đi luân hồi mỗi một thế chỗ thời gian tốn hao vô cùng chi dài mà bất hủ chi lộ mở ra chỉ có thể dùng chừng một ngàn năm vô cùng ngắn chỉ có tại trong luân hồi quan mới có thể đem thời gian lợi dụng đến tối đại hóa chỉ có tại luân hồi trong quan mới có thể để cho một thân thực lực tăng lên tới cực hạ n thủy tổ nhân hoàng hiện lên ở trên trời đất hắn tự nhiên phát giác lý trường sinh rời đi chỉ có điều trước tiên liền phát giác được lý trường sinh đi tới luân hồi tế đàn chỗ luân hồi quan thánh hoàng hắn điên rồi đi liền xem như thần thoại cảnh giới cũng không thể tùy tiện đi luân hồi quan trung truyền thể a phải biết cái kia vô tận luân hồi thế nhưng là cũng có phong hiểm luân hồi khó lường mỗi một thế chi có mỗi một thế biến cố vạn nhất trong luân hồi xuất hiện sự tình gì đâu vài tên nhân hoàng kinh hãi k h ắ p khuôn mặt là lo lắng dù là lý trường sinh thực lực cao hơn bọn họ dù là lý trường sinh đã là cái này nhân hoàng giới đệ thập hoàng nhưng mà bọn hắn vẫn là theo bản năng đem hắn xem như con của mình đối đãi xem như một cái hậu bối đối đãi lời nói ở giữa tràn đầy quan tâm t ố t hắn tự có ý nghĩ của hắn hắn nhưng là ta nhân hoàng giới đệ thập hoàng nhân hoàng giới thánh hoàng thực lực cảnh giới tâm cảnh đều vô cùng yêu nghiệt các ngươi có thể nghĩ tới hắn có thể nghĩ không ra sao hắn có thể đột phá cảnh giới này có thể đi ra đại đạo như thế nhất định là có ý nghĩ của mình các ngươi cũng đừng mù quan tâm thủy tổ nhân hoàng tức giận mở miệng chắn g đám người một mắt quan tâm sẽ bị loạn nói chính là như thế đám người nghe được thủy tổ nhân hoàng nói tới lúng túng gai đầu một cái phát hiện thật đúng là chuyện như thế h ắ c h ắ c mấy người cười cười nhìn về phía nhân tổ tế đ à n phương hướng liền ai đi đường đấy tiếp tục chuẩn bị đi tới bất hủ c h i lộ sự t ì n h đem toàn bộ nhân hoàng giới vực đều lập viên muốn đi bất hủ tri lộ đã làm tốt giác nộ có thể mang lên đương nhiên bọn hắn sẽ lưu lại một bộ phận chiến lực Bác bị khát cùng có lúc rục vực Đại định đi đến đó đời. lại, giới giới Nhân Hoàng cùng Thủy Tổ Nhân Hoàng khẳng định có một nửa sẽ đi một nửa lưu lại, nếu không phương nhà xong Thủy thì Tổ một một trộm mấy vậy sẽ lưu ở trong luân hồi không biết bao nhiêu đ ờ i lý trường sinh tóc từ hát chuyển bạch từ ngắn chuyển dài một bộ tóc dài trải đất hắn tại trong vô biên vô ngân hoàn vũ này tìm kiếm lấy đi qua lịch sử c h â n tướng tìm kiếm lấy quá khứ tương lai hết thảy hắn đã từng thấy qua hoàn vũ đản sinh bí mật đã từng đứng tại một mảnh hỗn độn vô ngẩn chỗ quan sát thứ năm đi xem hoàn vũ dựng dục quá trình xem phải chăng có tiên thiên sinh linh tồn tại giống như hỗn độn đế tôn xem phải chăng có tiên thiên tính chất thần linh tồn tại tiên thiên ngũ thái lý trường sinh mục đích rất đơn giản đem tiên tiên ngũ thái sức mạnh lạc ấn ở chính mình tự thân đem tiên tiên h ngũ thái năng lực hóa thành chính mình một thân ác chủ bài hỗn độn đế tôn là tiên tiên h sinh linh trên người hắn hỗn độn sức mạnh chính là tiên tiên h ngũ thái sức mạnh như vậy chính mình trực tiếp ngược dòng tìm hiểu tìm kiếm cổ lực lượng này bản nguyên tìm tại hỗn độn trước đây sức mạnh như vậy tuyệt đối tại bản chất trên lực lượng cái này tiên tiên ngũ thái so sánh với hỗn độn chắc chắn còn muốn tới mạnh đến lúc đó gặp mặt nếu quả thật gặp vỡ thật sự bóp bên trên chính mình còn có thể cùng đánh một trận bởi vậy lý trường sinh chính mình cũng không biết luân hồi bao nhiêu đ ờ i cũng không biết tại cái này cô tịch trong thế giới luân hồi tìm gì tìm bao lâu hắn đã không có khái niệm thời gian hắn chi đạo tâm càng thêm yên lặng giống như vạn cổ kỷ nguyên không hề bận tâm trừ hắn chú ý đã không có bất kỳ sự vật có thể nhắc lên hẳn cái kia hoàn toàn tĩnh mịch tâm bình tĩnh bây giờ lý trường sinh tại cái này không biết bao nhiêu đời trong luân hồi. không biết bao nhiêu lần tìm kiếm bên trong rốt cuộc tìm được chính mình đại đạo đ ầ n g ư ợ n cùng tìm được tiên tiên ngũ thái bí mật đến nỗi là cái gì đây chính là lá bài tẩy của lý trường sinh hắn đem hắn vững vàng nhớ kỹ trong lòng hồng nông hôn độn thái sơ ba loại sức mạnh bất đồng mà lý trường sinh rõ ràng cảm lộ chính là hồng nông tiếp đó từ hồng nông bên trong lại tìm được thái sơ chi lực từ thái sơ bên trong diện hóa quá dịch theo thời gian đi lên phân chia theo hắn quan sát nhiều hoàn vũ như vậy diễn biến diện hóa đi lên phân hôn độn so với hai người trễ nhất thứ yếu là hồng nông thứ yếu là thái sơ trong lòng lý trường sinh đã rõ ràng trong khoảng thời gian này trên người hắn vĩnh hằng đạo đã xảy ra chất thuế biến trong lòng viên kia vĩnh hằng thụ nở hoa k ế t trái trưởng thành thương thiên đại thụ chính mình phía trước bị vĩnh hằng tinh linh mang vào đến bên trong vùng thế giới kia vĩnh hằng thần thụ so sánh chỉ kém bên trên một chút nhưng trên bản chất tới nói vẫn là kém không sai bị lắm những năm này ở giữa có người làm bạn với ta ngược lại là khổ cực ngươi lý trường sinh đứng tại một mảnh vô ngần vũ trụ đạn sinh t r i điệu một bộ luân hồi bảo sau lưng luân hồi chi nhãn vô cùng nổi bật lời nói nhẹ nhàng tại trong vô tận cô tịch này không có bất kỳ cái gì sinh linh không ai có thể cùng hắn nói chuyện duy chỉ có trên bả vai hắn tiểu ra h o ặ kia Điều ra hỏa phía như vẫn ư t ớ c bộ dáng, một dáng, đôi c h â n nhỏ tại t lý r ư ờ n g bốn h trăm bảy vai lắc nha tựa mươi thước n t h h này. thiệt ể có l n r đại tìm h kiếm bất hủ chi lộ chờ ngươi chương bốn trăm bảy mươi thước thiệt tìm kiếm bất hủ chi lộ chờ ngươi cái này tuế nguyệt vô cùng kéo dài nhưng mà đối với vĩnh hằng tinh linh tới nói hắn gốc dễ thân liền có tính đặc thù có thể cái này luân hồi vạn thế thời gian đối với hắn tới nói vẹn vẹn chỉ là một đoạn ngắn thời gian thôi dù sao vĩnh hằng bất tử bất diệt tin tưởng vĩnh hằng tinh linh cũng là như thế nhưng mà nên nói không nói trong khoảng thời gian này có vĩnh hằng sinh linh ngồi bên cạnh mình đại đạo cũng không phải như vậy cô tịch tiểu gia h ỏ a linh trí vô cùng cao nhưng mà vẫn duy trì một khỏa tính trẻ con cùng xích t ử c h i tâm cùng hắn hết sức trò chuyện tới vĩnh hằng tinh linh giống như là trên người mình một bộ phận giống như con của mình loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu hai người tâm thần lại là có thể trực tiếp liên hệ ta đã tìm được ta mong muốn cũng đã tìm được đáp án kế tiếp cũng nên trở về tại cái này phương mà không biết chờ đợi bao lâu tính toán lấy vĩnh hằng thời gian gần đây nói ngoại giới hẳn là đi qua tám trăm n ă m tả hữu lý trường sinh bước ra một bước luân hồi thế giới bước ra luân hồi không gian trong đôi mắt luân hồi tia sáng dần, dần đảm đạo một thân áo b à o hóa thành bạch b à o luân hồi chi nhãn tiêu tan không còn vừa bước ra luân hồi thông đạo còn chưa trở lại nhân hoàng giới lý trường sinh liền tại trong thế giới luân hồi thấy được một c h â u ngồi bạch b à o bóng hình x i n h đẹp bóng hình x i n h đẹp chắc tuyệt phong thái vô thượng luân hồi ở trước mặt nàng l m đạm phai m ở thiên địa đại đạo ở trước mặt nàng phảng phất tối t ă m mà nữ tử này không phải là lý trường sinh phía trước gặp được váy trắng nữ tử sao tại hắn bạn thế trong luân hồi cùng nàng đều có lấy gặp nhau hơn nữa yêu hận tình cự đều có mỗi một thế mỗi một lần có ác có thiệt quà nhưng mà cũng không giải quyết được gì chiếm đa số bao quát chính mình mấy cái lao t bao quát một tố tố bằng người lý trường sinh biết đều là cô gái này phân thân mà bây giờ vậy mà tại trong luân hồi nhìn thấy khó tránh khỏi có cảm khái và phần lý trường sinh đã làm rõ ràng hết thảy đương nhiên sẽ không giống phía trước ngu như vậy để cho nàng đi tất nhiên váy trắng nữ tử vì chính mình tạo nên những thứ này hết thảy vì chính mình bỏ ra nhiều như vậy hắn lý trường sinh không phải người phụ tình tự nhiên cũng biết lấy ngang hàng tình cho cùng nàng váy trắng nữ tử trong lòng của hắn một mực có một cái vô cùng địa vị trọng yếu cái này đã không quan hệ tình vượt ra khỏi hết thảy vượt ra khỏi tất cả bọn hắn vạn vạn thế kết duyên vạn vạn thế có tình cảm cái này một phần thầm căn cố đế cảm tình đã vượt qua hết thảy siêu thoát hết thảy lý trường sinh vội vàng đi tới váy trắng nữ t ử bên người đưa tay ra một t ử phía sau lưng ôm ấp lấy nàng sau một k h ắ c toàn bộ thân thể lại xuyên qua lý trường sinh một cái ngốc ngốc nhìn chằm chằm trước mắt đạo này váy trắng thân ảnh của cô gái nàng còn tại hướng về phía trước không ngừng đi tới như lúc trước hắn một dạng cô độc như lúc trước hắn một dạng cô tịch tựa hồ là đang trong luân hồi tìm kiếm lấy cái gì dường như là chuẩn bị dấn thân vào tại luân hồi đi tìm một người người này tự nhiên chính là chính mình đây là luân hồi lạnh nàng ở trong luân hồi đến tột cùng tìm ta bao nhiêu lần tìm ta bao lâu mà thôi đến nỗi luân hồi đều đem nàng thân ảnh cho hóa thành một dấu ấn vĩnh c ử u cất ở đây trong luân hồi kỳ thực tương tự với một loại giả tượng hình chiếu như biện thành phố thật lâu đồng dạng thật tồn tại nhưng mà sát bên cũng khía cạnh nói rõ váy trắng nữ một mực tìm kiếm hắn thời gian lâu để cho lý trường sinh trong lòng ấ y n ấ y chi ý càng thêm lý trường sinh hạ to miệng cái t i a t h i ê n ngôn vàng nữ cuối cùng hóa thành thương cảm thở dài hắn nhìn qua váy trắng nữ từ hướng về phía trước không chia lịa đi thân ảnh rất rất lâu mãi đến nàng biến mất ở trong luân h mà cái này vạn vạn thế tình duyên lại để cho ta như thế nào thường lại lý trường sinh trong lời nói tràn đầy thương cảm cùng không muốn vay trắng nữ t ử tên cùng một tố tố giống nhau như lúc chính là mộ tố tố mà tại trong nàng luân hồi vạn vạn thế có một nửa luân hồi là cái tên này liền chưa từng biến qua đương nhiên khác một nửa là như hoàng phủ nguyễn nguyệt cũng đều là nàng dùng tên giả một trong sinh hóa ngàn vạn luân hồi thế luân hồi thế bên trong tầm mệnh quân cái này cũng càng thêm kiên định lý trường sinh ra ngoài liền muốn cùng một tố, tố nhận nhau quyết tâm dù sao một tố tố thân phận đã làm thực cũng không có gì dễ che giấu cũng không có gì dễ che giấu hai người nhận nhau t đáng tiếc là sơ tại lý trường sinh đánh ra luân hồi thời điểm vay trắng nữ tử liền đã rời đi hơn nữa bây giờ còn mang đi lý trường sinh lão thị trường sinh chớ có trách ta ta biết lần này ngươi đi tới trong luân hồi một là vì tìm kiếm cùng hốt nội đế tôn lối kháng át chủ bài hai chính là vì làm rõ ngươi ta chân tướng vạn vạn thế luân hồi ta tìm cũng không đắng trong lòng một mực có một phần tưởng niệm đang chống đỡ ta mà ngươi bây giờ cũng tại trong luân hồi tìm kiếm qua đi trần tướng biến tướng cũng là đang tìm ta bất hủ chi lộ bên trên ta c h ờ ngươi một tố tố lưu lại những lời này liền xoay người dứt khoát kiên quyết rời đi không mang theo bất kỳ dây dưa dài dòng nàng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm lý trường sinh đối với hôn đ ộ n đế tôn kiên kỵ như vậy đồng dạng nàng đối với hôn đ ộ n đế tôn cũng là vô cùng kiên kỵ dù sao đây chính là khởi nguyên thế giới tiên thiên sinh linh a mà lại nói không chắc là hoàn vũ tri linh là có thể trưởng không toàn bộ hoàn vũ cấp bậc tồn tại thái âm thái dương chi nhãn chính là truyền thừa cùng hỗn độn đế tôn hắn là thực sự muốn đem đời sau lý trường sinh bồi dưỡng lên đánh với hắn một trận mà nói như vậy lý trường sinh nếu như không có những thứ khác g á t c h ủ b á i chắc chắn phải chết dưới cái nhìn của nàng liền vẹn vẹn bây giờ trạng hướng này mà nói tại trên thân lý trường sinh nàng nhìn không ra bất kỳ phần thắng cho nên cần nàng đi hỗ trợ cho nên cần nàng đi ra một phần lực ở xa khác mấy phương bất đồng giới vực vài tên nữ tử dường như là nhận lấy bản thể triệu hoán hai mắt nhìn nhau một cái hóa thành một vệt sáng h ư ớ n về một chỗ tụ tập mà đi lý trường sinh bảy cái lao tỉ trở lại một tố, tố chi thân bây giờ thất tình lục dục quý vị. nàng thiếu khuyết cảnh giới cũng tốt bản thân cũng tốt đều hoàn chỉnh thời khắc này nàng thực lực trực tiếp tăng vọt từ tiên đế đột phá đến đạo tổ từ đạo tổ đột phá thần thoại ngay sau đó chính là bán bộ siêu thoát khoảng cách siêu thoát chỉ kém một bước lý trường sinh vừa mới trở lại nhân hoàng giới vực nhận được một tố tố truyền âm xưng ơ s ở tại chỗ rất rất lâu vừa định cùng nhau một tố tố nhưng lại rời đi vận mệnh tự a hồ lại cùng hắn mở một trò đùa nhưng rất nhanh lý tiên sinh liền kiên định xuống bất hủ chi lộ sao còn có cái này trăm năm nêu âm người ta đến lúc đó nhất định gặp nhau nữa t r ư ờ n g bốn trăm bảy mươi mốt lý trường sinh tri tử lý gia an lý trường sinh bắt đầu động viên lên nhân hoàng giới sức mạnh chuẩn bị xử lý liên quan tới bất hủ c h i lộ sự tỉnh bất hủ c h i lộ mở ra sắp đến lý trường sinh cần bước vào trong đó tiếp đó tìm được thuộc về mình một phen cơ duyên hoặc có lẽ là đến lúc đó đối mặt hỗn độn đế tôn tại trên bất hủ c h i lộ có tiền nhân lưu lại siêu thoát đạo quả có tiền nhân lưu lại siêu thoát phương pháp có lẽ lý trường sinh liền có thể thông qua trong điểm này bước vào siêu thoát hắn tin tưởng hỗn đ ộ đế tôn tuyệt đối đạt vào qua tuyệt đối có hỗn đ ộ đế tôn còn thừa thủ đoạn đây cũng là hắn không biết bao nhiêu lần lại một lần nữa mặt chống lại h ô n độn đế tôn hậu thế còn thừa hậu chiêu lý trường sinh biết làm hắn đạp vào bất hủ chi lộ nhất định sẽ chứng được siêu thoát về tình về lý h ô n độn đế tôn cũng sẽ không để cho chính mình không đạt được dù sao hắn muốn thiết lập đối thủ muốn đợi chờ mình trưởng thành đã đợi quá lâu quá lâu đại đạo vô cùng cô tịch lúc này liền chờ đợi lý trường sinh của thời ba mươi năm l ạ g yên mà qua h u nhược phần bụng nô lên cùng bình thường sắp đẻ người phụ nữ có thai không khác khoảng cách bất hủ chi lộ mở ra còn có ba mươi năm hơn thời gian vừa vặn chỉ cần lúc này u nhược có thể thuận lợi sinh con như vậy lý trường sinh cũng có thể an an tâm tâm ở tại bên người u nhược làm bạn tại u nhược cùng đứa nhỏ này bên người để cho hắn có hoàn chỉnh tuổi thơ trưởng thành một năm sau u nhược sắp sinh nở lý trường sinh khẩn trương nửa quỳ tại u nhược bên giường hai tay nắm chặt u nhược tay nhìn xem u nhược nằm ở tử kim trên giường lớn bộ dáng mắt lộ ra lo nghĩ mặc dù nói bọn họ đều là tu sĩ muốn sinh con vô cùng nhẹ nhóm trực tiếp đem thể nội hải tử đem hắn áp xúc đến một đạo cực kỳ nhỏ bé điểm sáng tiếp đó sản xuất bên ngoài cơ thể liền có thể có thể nói đối diện dài không có bất kỳ cái gì một tia cảm giác đau thậm chí đều không mang theo bất kỳ ý tứ gì cảm giác nhưng mà lý trường sinh vẫn là theo bản năng cảm nhận được lo nghĩ dù sao đây là hắn lần thứ nhất làm cha dù là luân hồi và thế hắn cũng chưa từng từng có hải tử u nhược nhìn xem lý trường sinh cái này dáng vẻ lo lắng cười cười hoàng vô song song đứng tại t ử kim giường lớn một bên cầm chặt u nhược tay sắc mặt đồng dạng lo lắng vô cùng phảng phất là nàng thân lâm kỳ cảnh phảng phất là nàng sắp sinh con đồng dạng tốt không cần lo lắng đứa bé này nhất định có thể thuận, thuận lợi lợi an sinh đến lúc đó liền lấy người ta đã thương lượng xong tên như thế nào U nhược sinh, tốt, này, thủ, nếu h ư ợ c ôn nu l i c m ắ như n l tương lai đương nhiên đây chỉ là tương lai cũng là không tốt nhất tình huống phía dưới lý trường sinh nếu là tại trong bất hủ chi lộ chưa có trở về dựa theo trên danh nghĩa tới nói lý trường sinh lần này kết hợp hải tử tuyệt đối sẽ là đời tiếp theo thánh hoàng bọn hắn đã không muốn làm đã giả có lòng không đủ lực khi bắt đầu chín tên nhân hoàng đứng tại bên ngoài đại điện l ặ n g lặng đứng chờ trên tay tiếp sách theo hậu lễ vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu tiểu thánh hoàng sinh ra một đạo hài nhi khóc nhỉ non thanh âm tại nhân hoàng đại điện bên trong vang lên một cái mũm mĩm hồng hồng hài nhi ôm ở bên người ư u nhược lý trường sinh nhìn chăm chú nhìn lên ân là con trai là con trai anh hải vừa mới xuất sinh linh trí liền vô cùng cao không khóc không có đánh đạo mở to như t r u ô n g đồng mắt to như hắc bảo thạch trong suốt thâm thúy hai mắt chớp chớp nhìn một chút lý trường sinh nhìn một chút h u nhược bây giờ lại cười dường như là nhận ra nam tử cùng nữ tử là phụ thân mẫu thân của hắn hắn đang vì mình sinh ra mà cười đang vì mình có thể thấy được cha mình mẫu thân mà cảm thấy từ trong thâm tâm cao hứng nhà sao tên của ngươi liền gọi nhà sao đây là ta với ngươi mẫu thân vì ngươi lấy tên lý gia an lý trường sinh nhìn xem u nhược trong ngực chỗ ô m hải tử mặt mũi tràn đầy cương triều đưa tay ra tại anh hải trên c h á n của k h ẽ b ớ t lý gia an nghe được lý trường sinh lấy tên nụ cười trên mặt càng lớn phát ra khanh khách tiếng cười tựa hồ đối với danh tự này vô cùng hài lòng đương nhiên lý gia an nếu là lý trường sinh hải tử tự nhiên cùng những thứ khác anh hải nhất định là có khác biệt vừa mới xuất sinh trên người nhân hoàng chi huyết liền đã vô cùng nồng đầm m ộ tiên tiên trong ẩn ẩn, t mắt nàng tràn đầy hâm mộ cũng nghĩ cùng lý trưởng sinh có hài tử đáng tiếc là loại chuyện này có thể nộ nhưng không thể cầu tất cả mọi người đã là tu sĩ cũng là đại đạo tri thân càng về sau muốn thai nghén vô cùng khó khăn nếu như có thể thai n é n xuống mà nói nhất định là đại đạo c h i tử sinh ra hắn cảnh giới cùng cơ sở liền cùng người bình thường khác biệt hắn chi điểm xuất phát vô cùng cao không phải người bình thường có thể leo lên lý gia an là như thế này một loại tình huống đây là n g ư ờ i vô song nỗ thân lý trường sinh ngón tay chỉ hoàng vô song nhìn xem u nhược trong ngực tiểu gia hòa khắp khuôn mặt là từ phụ nụ cười lý gia an đứa bé kia chi đầu đố néo đi qua nhìn một chút hoàng vô song dường như là nghe hiểu lý trường sinh nói tới vậy mà gật đầu một cái há to miệng yi yi ỉa nha không biết đang nói cái gì tựa như tại nhớ tới vô song nỗ thân lý trường sinh cùng u nhược h i ể u rồi lý gia an nói tới lời nói tất cả lắc đầu bật cười khá lắm bọn hắn cái này làm cha mẹ lý gia an đạo còn chưa kẹt kẹt hai tiếng kêu lên cha mẹ không nghĩ tới ngược lại là đối với cái này vô song m â u thân trước tiên là nói về lời nói bây giờ bọn hắn cái này cha mẹ làm khó tránh khỏi có chút thất bại đương nhiên đây chỉ là nói đùa khi đại đế bên trong ba người chỉnh đốn tốt hết thẻ điều chỉnh xong hết thẻ sau kế tiếp cả phương đại điện liền náo nhiệt cựu đại nhân hoàng cùng nhau đi đến mỗi người cũng không lý gia an đưa tới phong phú xuất sinh lễ mỗi một vị nhân hoàng lễ vật không thể bảo là không trọng mỗi một vị nhân hoàng mang lấy không có chỗ nào mà không phải là là nhân hoàng giới vực cực kỳ hiếm thấy áp đáy hòm bảo vật cho dù là bọn hắn cũng đem hắn coi là c h â n bảo cựu đại nhân hoàng tất cả đưa chín kiện khác biệt vật phẩm trong đó có lấy định sinh t á m bảo bình năng g hóa vàng bạc vòng tay kim vòng chân đương nhiên danh tự này là tục khí một chút nhưng là bọn họ lai lịch cùng tài liệu lại không có chút nào tục khí là dùng thiên đạo kim thiên đạo ngân làm ra xuất sinh liền chịu đến thiên đạo che trở tại trong cái này phương giới vực trừ bọn hắn cựu nhân hoàng lý trường sinh lũ nhựa bên ngoài liền không có người có thể làm bị thương hắn là cực kỳ cường đại thủ hộ đ Cựu n h â trong đứng ở một bên, t mươi năm lặng lẽ trôi qua lý gia an đã trưởng thành một thiếu niên nhanh nhẹn một thân thực lực không có tận lực đi tu luyện cảnh giới đồng dạng cũng là không có tận lực đi tu luyện thế nhưng là đã đạt đến tiên quân cảnh giới nếu như lại cho hắn mấy năm tu luyện nói không chừng liền có thể đến tiên đế phải biết đây chính là mười tuổi tiên quân lại phải kinh khủng c ỡ nào lại thêm lý gia an không có cố ý đi tu luyện hết thạy thuận theo tự nhiên lại có thể làm đến điểm này hết sức không dễ dàng mà điều này cũng làm cho khía cạnh phản ứng ra lý gia an đại đạo thiên phú tu luyện vô cùng ý tiên lý trường sinh cùng ngũ nhược hoàng vô s o n g ba người đứng tại trên đỉnh núi nhìn qua núi ở giữa lý gia an tu luyện trong tay vũ động kiếm pháp như du long giống như phiêu dợn hồ điệp xuyên hoa chuồn c h u n bay tư tùng chim én lướt nước, nước cơ thể vô cùng linh động đây chỉ là đơn giản nhất võ đạo kiếm hoa cũng chính là phàm nhân tu luyện kiếm pháp lý trường sinh cũng không có đem đại đạo kiếm pháp đem kiếm đạo truyền thụ cho hắn mà là để cho hắn từ đơn giản nhất đi lên từ một điểm đâm một phát n h ấ t chạm v ậ y một cái bắt đầu đến nỗi mục đích hết sức đơn, đơn giản tại lý trường sinh xem ra hắn có thể từ trong vĩnh hằng hồn tìm được linh cùng hạ giới đại lục linh động cảnh giới có quan hệ rất lớn bởi vì hắn là từ hạ giới trong đại lục từng bước một leo đến bây giờ t ầ n g thứ này cho nên hắn chi thực lực hắn chi chiến lược lại so với những người khác càng thêm mạnh không phải nói có người trời sinh, sinh ra ở thượng giới chính là một loại chuyện tốt coi như hắn có ưu việt tài nguyên coi như hắn có cao hơn người khác tiên thiên điều kiện nhưng mà dần dần nếu như hậu thiên từ đại lục phi thăng lên tới người cùng tiên thiên liền sinh ra ở cảng cao thiên hơn địa c h i người ở vào cùng một tài nghệ mà nói không thể nghi ngờ là cái trước muốn tới cường hoành hơn bởi vì hắn kiến thức võ đạo là từng bước một học tập sau đó lại tăng thêm chính mình lý giải không đừng dung hội q u á n thông đột phá giống như hắn đem linh động cảnh giới cùng với sau đạo tổ cảnh giới dung hợp rõ ràng hai cái này cảnh giới một cái tại đất phía dưới mười tám tầng một cái ở trên trời ba mươi ba tầng nhưng mà hắn lại có thể làm đến đem hai người hoàn toàn dung hợp được hơn nữa trực tiếp đột phá thần thoại cảnh giới thoạt nhìn lại như vậy không thể tưởng tượng bởi vì nơi này là nhân hoàng giới vực là bên trên trọng t h i ê n địa cho nên lý trường sinh trực tiếp lợi dụng loại phương pháp này chuẩn bị để cho lý gia an trước tiên từ cơ sở nhất luyện tập lý trường sinh u nhược còn có hoàng vô song ở một bên nhìn xem vô cùng hài lòng u nhược cùng hoàng phủ vô song cũng biết lý trường sinh làm như thế ý đồ chưa hề nói thứ gì l ặ n g lặng xem chừng nên nói không nói không hổ là kế thừa hắn lao lý gia tốt đẹp đen lý gia an cái này tuổi đã dáng dấp vô cùng xuất trần cùng lý trường sinh quả thực là trong một cái mô hình k ắ c g a lại thêm kế thừa u nhược cái tiện như ma quỷ dung mạo so với lý trường sinh tới nói đã hơi có càng thêm tuân tú k u ô n mẫu cựu đại nhân hoàng ở một bên xem chừng mặc dù ngay từ đầu vẫn còn có chút không hiểu không rõ lý trường sinh những năm này vì cái gì không dạy lý gia an một chút chân chính đạo pháp t ỷ như nói nhân hoàng sát phạt pháp t ỷ như nói nhân hoàng tâm pháp cái này đều là cái nhân hoàng giới vực cường đại nhất mấy loại đạo pháp nhưng mà càng nghĩ cũng không có nói cái gì dù sao đây là lý trường sinh hài tử hắn chắc chắn không có khả năng hại con của mình à. hơn nữa đi qua những năm này quan sát đến nay bọn hắn phát hiện lý gia an mặc dù chưa từng tu luyện đạo pháp nhưng mà hắn một thân này cảnh giới thực lực lại là xoạt x o ạ dâng lên nội tình cơ sở vô cùng đồng hậu dày đặc ngoại trừ không sánh bằng cùng cảnh giới lý trường sinh giống như so sánh với bọn hắn cùng cảnh giới thời điểm còn muốn tới thâm hậu một chút cuối cùng thủy tổ nhân hoàng nhìn thấu điểm này biết đây là lý trường sinh đặc thù dụ ý cũng không có nói thêm gì nữa thời gian thấm thoát lại một lần nữa lặng lẽ trôi qua mười năm khoảng cách bất hủ chi lộ mở ra ngay tại hôm nay vì phụ có thể muốn rời đi trước một đoạn thời gian cho nên nhà sao trong khoảng thời gian này cùng mẫu thân người thật tốt lý trường sinh nhìn xem cùng mình cùng cao lý gia an nhìn xem trước mắt xuất chẩn mỹ thiếu niên trên mặt có g a phó đồng dạng trong lòng có cảm thán bộ dáng này cùng mình quả thực là kém không sai bịt lắm không hổ là kế thừa hắn y ê u lương ghen lý do an cảnh giới bây giờ đã đạt tới tiên đế hơn nữa chính thức bắt đầu tu luyện được nhân hoàng pháp cùng lý trường sinh dạy cho hắn bản bệnh đạo pháp h ô n độn thân ma quan ý nghĩ còn có chính mình một đường q u ậ t khởi đủ loại đế pháp lý trường sinh không có bất kỳ cái gì dấu dốt toàn bộ giáo thụ cùng hắn bất hủ chi lộ một nhóm hắn cũng không có đem u nhược hoàng vô song khép lại ý tứ bất hủ chi lộ quá mức nguy hiểm đến lúc đó nếu là chính mình về không được lại là xảy ra chuyện gì đây không phải là song đời cho nên ngoại trừ vài tên nhân hoàng còn có một đám nhân hoàng giới vực đại thần tướng sĩ cùng tu sĩ cái này một nhóm nhân hoàng giới vực trung phái ra một trăm vạn người trong đó thứ hai nhân hoàng đến đệ ngũ nhân hoàng đều tới dù sao tuổi của bọn hắn cũng tốt hay là thực lực đều phải so với hướng về phía sau vài tên nhân hoàng tới lão mà phía sau vài tên nhân hoàng tương đối trẻ tuổi đối với nhân hoàng giới vực thống ngự nói không chừng so với bọn hắn còn muốn tới tốt lắm đương nhiên thủy tổ nhân hoàng cũng biết cùng nhau đi tới ta biết lý ra an nặng nghề gật đầu trên mặt mang theo kiên định hắn biết mình phụ thân đoạn đường này một nhóm giữ nhiều lãnh ít nhưng mà cũng không có toát ra bao nhiều biểu lộ không muốn để cho phụ thân của mình vì chính mình lo lắng không muốn để cho lý trường sinh phát giác được dị thường của hắn lo lắng cho hắn hắn muốn cho lý trường sinh cái này một nhóm đi không có bất kỳ cái gì gánh vác không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau u nhược cùng hoàng vô song đồng dạng cũng là như thế sắc mặt lộ vẻ cười đứng ở một bên chưa hề nói suy nghĩ muốn cùng lý trường sinh một loại tiến đến lời nói bởi vì các nàng biết lý trường sinh cảnh giới so với bọn hắn đều phải tới cao coi như bọn hắn tiến đến cũng chỉ sẽ trở thành vương hữu cho nên không bằng để cho lý trường sinh một nhân tinh tự để cho một mình hắn thoải mái tinh thần phải cha như thế phải phụ như thế lý trường sinh lại có gì cầu a lý trường sinh không có làm qua nhiều phiến tình lời nói vẹn vẹn nói chỉ là một câu ngắn gọn chờ ta sau đó liền dứt khoát kiên quyết xoay người cho mọi người lưu lại một chút tiêu sái bạch bào thân ảnh hắn mang theo nhân hoàng giới vực một loại tu sĩ hướng về nơi xa rời đi đợi đến lý trường sinh hoàn toàn rời đi sau đó lý g i a a n hai mắt nhắm nghiển hít một hơi thật sâu trong lòng hơi có chút trầm trọng đây là hắn nhân sinh trải qua thứ nhất lần phân biệt hơn nữa lần này phân biệt còn không cùng với trước kia có thể là sinh tử phân ly bất hủ c h i lộ hết thể hắn tự nhiên biết mà tiêu cẩn du giao phó như thế tự nhiên chính là vì không muốn để cho hắn lo lắng thế nhưng là phụ thân ly biệt sắp đến hắn như thế nào sẽ không lo lắng u nhược bọn người chẳng lẽ không phải như thế trên sân bầu không khí trở nên yên lặng vô cùng tinh mịch lý trường sinh một nhóm người rời đi nhân hoàng giới vực bước lên giới vực bên ngoài đi tới trong hỗn độn không gian hướng về một chỗ phương hướng chạy tới nơi đó đầu nguồn là bất hủ c h i lộ phía trước chính là bất hủ lôi đài đến lúc đó tám giới đại chiến trực tiếp bắt đầu chương bốn b ấ t hủ lôi đài các phương toán loạn chương bốn bất hủ lôi đài các phương toán loạn bất hủ c h i lộ cùng bất hủ lôi đài tại hỗn độn tám giới đích chính trung tâm vị trí hôm nay cái này phương cực lớn bất hủ ngoài lôi đài đã sớm đứng đầy vô số tu sĩ đứng đầy vô số người hướng về vị trí chính giữa nhìn lại nơi đó hỗn độn hồng mông một mảnh chỉ có chỗ này xưa cũ thanh đồng lôi đài vô biên vô hạn dường như là không có giới hạn duyên kéo dài vô hạn bất hủ lôi đài khác mấy phương đã có bảy phương bất đồng đội ngũ phân biệt đại biểu cho phần giới đạo giới yêu giới thần giới các loại mỗi phương đội vân vân nhân số đều là trăm vạn cầm đầu một đám người dẫn đầu cảnh giới giống lý trường sinh chuyển đổi rồi một lần phần lớn đều tại tiên đế cảnh giới thậm chí là đạo tổ cảnh chỉ có chút ít vài tên cùng nhân hoàng ở dạng ở đây chính là bất hủ lôi đài chỉ có tứ phương đội ngũ có thể thông qua bất hủ lôi đài đạp vào bất hủ c h i lộ tới chỗ này tất cả tu sĩ cũng đã làm xong giác ngộ duy i ế t chỉ có tại trong i ế t mới có thể phân ra thắng bại chỉ có tại trong i ế t mới có thể tuyệt lộ phùng sinh thủy tổ nhân hoàng lời nói ung dung một bộ long bảo l o á mắt trên thân kim quang vô hạn đứng tại lý trường sinh bên trái mặt ngắm nhìn bất hủ lôi đài ánh mắt thầm thúy hắn đi tới nơi này đã hai lần phía trước hai lần hắn tất cả sống tiếp được về tới trong nhân hoàng giới mặc dù bất hủ c h i lộ bỏ mình người nhiều vô cùng nhưng mà chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh còn có thể trở về đương nhiên cái này trở về có nhất định may mắn thành phần dù sao bất hủ c h i lộ bên trong thế nhưng là đồng dạng tồn tại thần thoại cảnh giới hắn chưa từng đến qua bất hủ c h i lộ phần cối u vẹn vẹn tại bất hủ c h i lộ giữa s ư n núi vị trí liền lui trở về thứ nhất là vì bảo trụ mạng nhỏ thứ hai nhưng là vì chờ đợi nhân tộc thiên mệnh c r i tử xuất hiện bây giờ lý trường sinh đã xuất hiện lần này hắn cuối cùng có thể thật tốt vung tay nhất bác cho dù là chết ở trên bất hủ chi lộ hắn cũng là không oán không hối hôm nay hắn đã làm xong quyết ngộ hai lần trước thân bại trở ra không phải tác phong của hắn hôm nay vậy có hùng tâm tráng trí lại thân đã tuổi xế chiều lao nhân đang tại từng bước một đạp vào tử vong chi lộ tại đạp vào tử vong chi lộ một khắc này hắn liền sẽ đứng tại tử vong trên đường cười nhạo tử vong vô năng khác vài tên nhân hoàng đứng tại lý trường sinh phải lui về sau một loạt đứng ra đều là thân mang khác biệt long bảo đại biểu cho bọn hắn khác biệt mấy đời thân phận lý trường sinh tại cái này mấy thước v u n g trong đội ngũ gặp được hắn thân ảnh quen thuộc một đám tiên đế mấy c h ụ c tên đây chẳng phải là lúc trước tại tiên giới muốn giết hắn một đám tiên đế sao hôm nay toan ra ngõ hẹp gặp mặt nhau bây giờ nhưng là có ý tứ lý trường sinh ngoạn vị l i ế c q u a một đám tiên đế liền thu hồi ánh mắt l ặ n g lặng đứng chờ lấy bất hủ lôi đài mở ra chờ đợi đám người đi trước đạp vào bất hủ lôi đài đến lúc đó cho tiên giới đám người một cái cực lớn k i n h hỉ bởi vì hôm nay là lý trường sinh một người tự mình đến đây thánh đế cung một mình hắn đều không mang mặc dù nói tại cái này thời gian ngàn năm phần lớn thánh đế cung đệ tử đã đạt tới nửa bước người. số nhỏ đạo tổ vẫn bị kẹt ở tiên đế cảnh giới bất quá lý trường sinh hay không chuẩn bị để cho bọn họ tới đến bất hủ c h i lộ nửa bước đạo tổ cùng đạo tổ cuối cùng có c h a n h l ệ n h mặc dù nói tại cái này hỗn độn trên lôi đài đoàn chiến có thể chiếm giữ ưu thế thật lớn nhưng mà chỉ cần đạp vào bất hủ c h i lộ một cái c h ư ớ c mắt đáng chết vẫn là phải chết cho nên để quý tài vì để cho nhân hoàng giới vực có nhất định kéo dài tính chất hắn liền đem đám người cho lưu tại chỗ đó dù sao hôm nay hắn nhân hoàng giới đã đi dòng r trăm vạn chồng tu sĩ hơn nữa còn đều là tinh n g u ệ n ế u là toàn bộ chết ở trên bất hủ tri lộ mà nói chắc chắn tổn như vậy chính mình lưu lại gần đây mười ngàn nửa bức đạo tổ vì nhân hoàng giới vực bỏ thêm vào mạnh hơn nội tình lúc khác mấy phương giới tại suy nhược hắn nhân hoàng giới vực lại lặng lẽ b ổ cường lý trường sinh thân là nhân tộc thánh hoàng hắn tự nhiên cần vì nhân tộc cân nhắc lặng lẽ meo meo trở nên mạnh mẽ cho đối thủ tới một cái trở tay không kịp đối với bọn hắn đội ngũ này bên trong thiếu đi vạn tới tên nửa bức đạo tổ ưu thế cực lớn lý trường sinh đối với cái này lại không thèm để ý chút nào hắn bây giờ thế nhưng là thần thoại cảnh giới có hắn vô địch một người h à n h đao lập mã nơi này ai dám lên phía trước một trận chiến hôm nay đến đây người không có người nào là thần th duy một mình hắn ngươi duy một mình hắn vô địch ngươi thần giới trong đội ngũ đế thích thiên đứng tại đội ngũ phía trước ở hai bên hắn nhưng là tám tên khác biệt thần b ả o nam tử trong đó hai người lý trường sinh cũng nhận biết một người ngày đó tại hạ giới hắn cùng với đế thích thiên trong chiến đấu hắn đồng thời gặp qua nam tử cùng nhân hoàng hư ảnh hóa cùng rằng c o một hồi cuối cùng vẫn phía sau hắn nhân hoàng hư ảnh thắng không nên à tại những ngày trong năm cảnh giới của ta đột nhiên tăng mạnh theo thần huyết thần thể các loại c u ộ thời còn có những năm này lắm động ta thực lực này đã đạt tới đạo tổ là lịch sử thần giới bên trên kinh diễm nhất hạng người vì sao ta còn xem không h i ể u cảnh giới của hắn thực sự là gặp quỷ đế thích tiên theo lý trường sinh con mắt nhìn trở về nhìn xem lý trường sinh tràn đầy không hiểu nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút muốn đem lý trường sinh nhìn ra hoa tới nhưng mà vẫn là nhìn không thấu những năm này hắn lại một lần về tới trước đây trạng thái chủ yếu là hiện tại hắn đã đột phá đến đạo tổ khẳng định so với lý trường sinh muốn tới mạnh cho nên khó tránh khỏi có chút lâng lâng hơn nữa hắn nhưng là nhớ kỹ phía trước lý trường sinh cùng hắn từng có đồ ước chỉ cần có một ngày hắn có thể chiến thắng lý trường sinh như vậy lý trường sinh chính là tiểu đệ của hắn hắn liền làm lý trường sinh đại ca những năm này hắn cho lý trường sinh làm tiểu đệ làm thế nhưng là thật vất vả a mặc dù nói hai người tình nghĩa vô cùng thâm hậu nhưng mà đại ca tiểu đệ cái này một phần vẫn còn cần đi giành giật một hồi dù sao cái này liên quan đến nam nhân mặt mũi liên quan đến những năm này hắn làm nhiều năm như vậy tiểu đệ dù sao cũng nên xoay người làm chủ nhân không phải đế thích thiên chiến ý sáng dực trên người thần tính thần quang như thế nào cũng áp chế không nổi một thân thần huyết đều sôi trào đứng tại đế thích tiên phía trước thần chủ còn có khác vài tên thần chủ không giống với đế thích tiên hưng phấn trong lòng bọn họ vô cùng trầm trọng những người khác không cảm giác được lý trường sinh trên người cường đại bọn hắn lại có thể tin h tưởng cảm nhận được tại trên thân lý trường sinh bọn hắn lại có thể cảm nhận được một chút xíu uy hiếp không phải nói là cảm nhận được một cố cực kỳ cường đại kiềm chế cảm giác phản phất đối mặt lý trường sinh bọn hắn đối mặt với một tòa không gì sánh kịp cự cao đại sơn khó mà vượt qua mà quan nhân hoàng giới vực một bên chiến đội tựa hồ có chút vi diệu a theo đạo lý tới nói thủy tổ nhân hoàng thân phận cùng thực lực tư lịch tối cường h ẳ n là đứng tại phía trước nhất mới là khắc là là mỗi lần nghĩ tới chỗ này thần giới một đám thần chủ nhìn về phía lý trường sinh ánh mắt càng thêm vi diệu càng thêm khác biệt lại thêm đứng tại phía trước nhất thiên đình thần chủ là nhận biết lý trường sinh tại trong lý trường sinh luân hồi và thế hắn liền cùng lý trường sinh có nhất định giao tình bây giờ nhìn thấy lý trường sinh hướng về phía hắn gật đầu một cái đối với đó nợ nụ cười phía sau hắn bảy tên thần chủ không biết lý trường sinh không biết lý trường sinh chỗ cường đại nhưng mà hắn lại biết trước mắt cái này trẻ tuổi quá mức anh tuấn quá mức người trẻ tuổi thực lực chân chính thế nhưng là so với hắn còn muốn tới mạnh bây giờ vạn thế luân hồi nhiều lần như vậy thực lực cảnh giới chỉ có thể càng thâm hậu hơn viễn siêu nhóm người mình tưởng tượng lý trường sinh gặp thiên đình thần trụ hướng chính mình trông lại trở về một trong cười xem như đ á p lễ dù sao phía trước hắn liền đem thái âm thái dương chi nhãn tạm thời đặt ở trên người hắn để cho hắn chuyển giao cho một thế này chính mình đương nhiên chiêu này chuyển giao cũng là bị hỗn độn đế tôn cho phát giác đế thích thiên phụ thân dường như là phát giác thiên đình thần chủ cùng lý trường sinh chào hỏi lẫn nhau sắc mặt hơi đ ổ i lại nhìn về phía chính mình cái này mang theo chiến ý con trai ngốc bây giờ luôn cảm thấy có chút kỳ quặc biến hóa trong lòng âm thầm thở dài chính mình cái này con trai ngốc tâm tư hắn chắc chắn biết hiện tại xem ra hắn muốn đánh thắng lý trường sinh tuyệt đối là không thể nào lý trường sinh lại có thể nhận biết thiên đình thần chủ hắn thân phận hắn thực lực này tuyệt đối đơn giản không đến đi đâu không phải chính mình cái này con trai ngốc có thể đối phó được thực lực của hắn ít nhất tại nửa b ư ớ c thần thoại cảnh giới cùng thiên giới thần chủ một dạng cùng thủy tổ nhân hoàng một dạng bằng không thì hắn cũng sẽ không có thể đứng tại thủy tổ nhân hoàng phía trước thống lĩnh hôm nay nhân hoàng giới vực trăm vạn tu sĩ đại quân không thấy cái này trăm vạn tu sĩ đại quân mỗi người đối với lý trường sinh đều là vô cùng cung k í n h không thấy mỗi người nhìn về phía lý trường sinh ánh mắt cũng là vô cùng tôn tính sao đáng chết từ cái này sau khi rời đi lại càng thêm nữa hơi mạnh ngày đó liền không nên thả hắn đi để cho kẻ này đã đã có thành tựu bây giờ ngược lại tới đối phó chúng ta trở thành chúng ta tân giới cường định phía trước là như thế này bây giờ cũng là dạng này về sau càng là có thể như vậy nhổ có không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc hơn năm mươi tên tiên đế sắc mặt khó coi ánh mắt nhìn chằm chặp lý trường sinh hồi tưởng lại ngày đó thời điểm nghĩ đến bọn hắn đem lý trường sinh đưa tiễn liền hết sức không cắm lòng bây giờ vừa lúc là giới v ự c đại chiến bọn hắn nhất định sẽ nắm chặt cơ hội đem lý trường sinh chém giết nơi này không có khả năng để cho hắn có cơ hội lại một lần nữa đào thoát lòng bàn tay của bọn hắn tiên giới đội ngũ phía trước nhất đứng bảy tên láo giả tiên phong đạo cốt tiên b à o phân vật mỗi người nhìn về phía lý trường sinh ánh mắt đều là khác biệt trên mặt của mỗi người đều mang một tia cực sâu phức tạp cho dù ai đều có thể cảm nhận được trên thân lý trường sinh cảnh giới kinh khủng cho dù ai đều có thể tin h tưởng cảm thụ được lý trường sinh hôm nay đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ c đất không còn là ngày đó có thể tùy ý bọn hắn nắm người ngày đó bọn hắn quả thật là làm sai lựa chọn nhưng mà không còn làm cả phương tiên giới lại sẽ bị khắc tam giới liên hợp lại vây công bao quát nhân hoàng giới yêu giới cùng thần giới hơn nữa có thể còn sẽ dính đến đạo giới dù sao đạo tổ cùng lúc trước lý trường sinh gặp được nữ tử kia chính là đạo giới người. yêu giới vực trong đội ngũ vô số đại yêu cảm nhận được lý trường sinh khí tức trên thân đều là e ngại đó là tổ long khí huyết hắn lấy được tổ long tinh huyết yêu giới một phương tổ long tổ phượng cùng với những cái khác thái cổ đại yêu nhìn qua lý trường sinh ánh mắt tất cả mang theo vô hạn xem kỹ đặc biệt là tổ long phía trước bọn hắn rất mong muốn mời lý trường sinh đi tới bọn hắn yêu giới thậm chí muốn ủng hộ lý trường sinh vì bọn họ yêu giới thế hệ này thiên mệnh long tử không nghĩ tới lý trường sinh tại nhân hoàng giới vực ngược lại lẫn vào phong sinh thủy khởi bây giờ nhìn địa bộ này coi như không tới bọn hắn long giới mà nói địa vị này cũng vô cùng cao a tổ long tổ hoàng trong lòng âm thầm tiết lối không tiếp tục nói thứ gì chỉ có thể trách thời cơ không xử lý nếu là lý trường sinh tới trước bọn hắn long giới mà nói có thể kết cục này liền không phải hôm nay lần này bộ dáng bọn hắn có thể cảm nhận được lý trường sinh khí tức trên thân vậy mà so với mình người còn muốn tới mạnh theo lý thuyết lý trường sinh tại những ngày ngày lại có một phen kỳ ngộ vang một đạo tiếng vang ầm ầm vang lên bất hủ lôi đài bên trên một đạo thanh đồng cổ môn đứng sừng ở đoạn trước nhất một đạo đường dài cao vút tại tiên tựa hồ mang ý nghĩa bất hủ lôi đài đại hôn chiến chính thức mở ra t h nhau nhau đệ tam nhân hoàng chậm rãi mở miệng vì lý thét dài dạn thuật bất hủ chi môn cùng bất hủ chi lộ lai lịch lý trường sinh gật đầu một cái bước ra một bước rơi xuống bất hủ lôi đài phía trên ngay sau đó là thủy tổ nhân hoàng cùng một đám nhân hoàng còn có còn dư lại nhân hoàng quân đội cái này một cái tám phương giới v ư ợ t đội ngũ đều rơi vào bên trên nhân hoàng giới bên này có lý trường sinh tới lĩnh nhân hoàng chi khí c u ầ n c u ộ n nhân đạo chi uy vô hạn nhân tộc cờ xí như gió nhân tộc đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch mặt mũi tràn đầy túc s á t không thấy bất kỳ e ngại bọn hắn là kiêu d u n g tiện h chiến tướng sĩ bọn hắn là thánh hoàng trong tay đao nhọn cùng binh khí thánh hoàng ánh mắt chiếu tới bọn hắn mùi đao mùi đao chỗ hướng đến đạo giới một phương trong đội ngũ đạo tổ thân ảnh lý trường sinh đã thấy qua cho nên vô cùng quen thuộc hai mắt nhìn nhau một cái gật đầu một cái gật đầu thăm hỏi tôn kính đạo tổ đồng khác mấy phương đội ngũ cũng không có trước tiên động thủ mà là đánh giá lẫn nhau chờ đợi một phe khác gió thổi cỏ l â y bây giờ động thủ liền sẽ trở thành chúng chú mục chúng liền sẽ trở thành khác mấy phương liên hợp lại tấn công đối tượng làm mục tiêu phật giới một đám kim quan g phật chủ sắc mặt từ bi nhắm chặt hai mắt tựa hồ cũng là đang đợi cái gì linh giới đội ngũ đều là do một chút thiên địa nguyên tố tinh linh tạo thành hình dạng khác nhau hình thái khác nhau nhưng mà trên người bọn họ khí tức cũng không so trên sân đám người yếu ngược lại còn phải mạnh hơn như vậy một chút ân bất hủ lôi đài t í c ngoài d i ệ chỗ ma khí dày đặc hát quang cuồn Mà giới tu sĩ k h o á chương lên c i giáp, giới ế n nhìn qua nhân hoàng qua vực cùng tiên giới một phương, ánh mắt bốn ấ t t h i Mà trăm n giới, giới t một một này cùng nhân hoàng giới vực cũng là mặt. Trên lòng là vực giới trở mặt. b à n t a y thế t h cục a mươi trong sáu m thần trên phức thoại p hiền cục uy ta mạnh chương bốn trăm bảy quét mươi n sáu thần thoại hiền uy ta mạnh gặp lý trường sinh ánh mắt hướng bọn họ xem ra t i ê n giới cầm đầu vài tên tiên phong đạo cốt lao giả sắc mặt vô cùng khó coi nói thật bọn hắn cũng không muốn trước tiên cùng lý trường sinh là địch đặc biệt là cảm giác được trên thân lý trường sinh khí tức cực kỳ hùng mạnh tình huống phía dưới không nói đến lý trường sinh bây giờ lấy đ i ệ u bộ này đến xem tựa hồ nhân hoàng giới vực lấy hắn cầm đầu thật muốn đến lúc đó muốn thật sự đánh nhau chắc chắn là giới vực chi chiến mà không phải cá nhân solo như thế còn muốn cùng lý trường sinh là địch là không sáng suốt vài tên tiên giới chủ khảo lo đến điểm này cũng không muốn cùng lý trường sinh là địch âm thanh n g h i ê trọng sắc mặt hiếm thấy mang theo một tiêu mề không còn dĩ vãng cao cao tại thượng tiểu hữu chuyện này g đó liền để ngày đó quá khứ như thế nào nếu là tiểu hữu cảm thấy gặp cái gì bất công chúng ta có thể hướng tiểu hữu xin lỗi hôm nay bất hủ chi lộ mở ra sắp đến mà ma giới ở một bên nhìn chằm chằm tục ngữ nói hảo không có vĩnh hằng minh hữu chỉ có cố định lợi ích không phải sao vài tên tiên chủ nhìn về phía lý trường sinh đã có chịu thua ý tứ đứng tại tiên chủ sau một đám tiên đế mang theo không hiểu vì cái gì tiên chủ vậy mà lại chủ động chịu thua theo đạo lý tới nói không nên à chẳng lẽ nói thời khắc này lý trường sinh đã mạnh đến để cho tiên chủ cũng tiên kỵ trình độ một loại tiên đế ánh mắt chính thức đánh giá lý trường sinh ở trên người hắn vừa đi vừa về không ngừng liếc nhìn muốn xem ra lý trường sinh chân chính thực lực nhưng thực lực này t r á n h lệnh cảnh giới t r á n h lệnh để cho bọn hắn căn bản là khó mà làm đến khó mà điều tra lý trường sinh chân chính rõ ràng chi tiết nói thì nói như thế nhưng mà ma giới không đáng để lo mà chính ta tính cách chính là có thù tất báo khỏe mắt nhai tất báo ngày đó nghiền ta thế nhưng là thật là khổ à, nếu không phải là mệnh ta lớn chỉ sợ cũng chết ở ngươi tiên giới cho nên thù hận này vẫn là bây giờ liền báo a lý trường sinh m i t miệng nợ nụ cười vô cùng dương quang một bước hướng về phía trước bước ra đi tới tiên giới trước đội ngũ bàn tay từ trên trời đất đột nhiên phủ xuống một trưởng này bên trên mang theo vĩnh hằng sức mạnh một trưởng này bên trên mang theo luân hồi vô sinh chi lực bàn tay từ d i ệ t luân hồi vô sinh chạm vào tức tử một đám tiên đế sắc mặt kinh hãi cảm nhận được c ố lực lượng này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn đủ khả năng tiếp nhận cực hạn đã vượt ra khỏi bọn hắn đủ khả năng lý giải cực hạn vĩnh hằng đem thời không dừng lại đem hết thể dừng lại vốn phía này thời không p h ả n phất nghe theo lý trường sinh mệnh lệnh lấy lý trường sinh làm chố tệ phụng hắm chủ vậy mà bắt đầu chủ động bài xích lên bọn hắ bốn phía g i ớ i vực không gian cũng tốt vẫn là bọn hắn sở tại c h i địa cũng được tất cả đang chủ động tại bài xích bọn hắn bây giờ bọn hắn mới phát giác được bọn hắn vừa mới ý nghĩ có bao nhiêu ngây thơ có bao nhiêu ngây thơ lý trưởng sinh bây giờ đã sớm không phải bọn hắn đã nắm sâu kiến vốn cho là bọn họ trận chiến ngày hôm nay có thể đem lý trưởng sinh cho nghiền chết ai nghĩ đến bọn hắn mới là cái kia bị nghiền chết người à. hôm nay nếu như tiên giới chúa tể không ra tay mà nói có thể bọn hắn thật sự sẽ chết tại lý trưởng sinh trên tay bây giờ một đám tiên đế sắc mặt kinh hãi trên mặt động lại sợ hãi còn không đỡi Đạo hôm ư u t h ậ nay làm n h bọn hắn tự nhiên không thể gặp một đám tiên đế chết ở đây đây chính là bọn hắn tiên giới nội tình nha nếu như nói một đám tiên đế đều đã chết như vậy bọn hắn nguyên khí của tiên giới lại thường lại càng không cần phải nói tiến vào bất hủ chi lộ đến lúc đó chỉ sợ sẽ chỉ làm ma giới chui chỗ trống vâng một tiếng nổ tung to lớn vang lên lý trưởng sinh đạo này bàn tay cùng vài tên tiên giới chúa tể liên hợp lại chỗ oanh s á t ra sát chiêu đều triệt tiêu lẫn nhau ngay tại vài tên tiên giới chúa tể thở dài một hơi thời điểm đột nhiên bọn hắn trên mặt giày sắc mặt liền m ù quáng xuống dưới bởi vì vĩnh hằng sân bãi chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh của bọn hắn vừa mới bọn hắn ngưng tụ ra tiên đạo sát chiêu dừng lại trong hư không mà lý trưởng sinh a n h tạc đi ra ngoài vĩnh hằng bàn tay không có bị diện sát hoàn toàn phóng còn đang không ngừng hướng phía dưới đợi đến bọn hắn lúc phản ứng lại đợi đến hắn muốn đang làm những gì thời điểm chỉ phát hiện mình một thân thực lực vậy mà quỷ dị không thể bị thôi động cho dù là bọn hắn cái này đạo tổ chiến lực cho dù là bọn hắn cái này nửa bức thần thoại cấp bậc sức mạnh toàn bộ mất đi hiệu lực tại vĩnh hằng phía dưới hết t h ể sức mạnh uy v ề bình tế tại luân hồi vô sinh phía dưới chạm vào t ấ c tử mấy chục tên i tiên đế còn duy trì ban đầu tư thái tư thế trên mặt sợ hãi còn tại sau một khắc liền bị đạo này luân hồi vô sinh bàn tay cứng rắn xóa đi mà đi tiên giới đội ngũ một phương một đám tiên đế đều chết mất mà vài tên tiên chủ tại lý trường sinh cái này kinh khủng Cũng cơ, sinh bị xóa xóa đi lý trường sinh lời nói lạnh lùng sau khi diện sắt xong một đám cao tầng lạnh lùng liếc qua còn sót lại tiên giới chăm vào chúng đại thủ không kiên nhận vung lên một cỗ kinh khủng v ĩ n h hằng chi lực thần thoại cảnh giới sức mạnh đem bọn hắn c h i thân bao phủ từ bất hủ lôi đ à i người ném trở về tiên giới ở trong những tu sĩ này có đến từ tông nho tiên châu có đến từ khác mấy phương giới vực nhưng cùng mình cũng không có trực tiếp cứu hận quan hệ bọn hắn thật sự là quá yếu căn bản để cho hắn không nhắc lên được bất kỳ ý tứ gì hứng thú cho nên liền bông tha bọn hắn một ngựa tốt làm xong đây hết thảy sau lý tiên sinh vụi tay phản phất vừa mới nghiền chết mấy cái không đủ làm một con kiến cực kỳ nhẹ nhõm trở lại tại chỗ ma giới một phương vừa định ra tay chuẩn bị thừa dịp tiên giới và nhân giới phát sinh loạn l đi làm một cái đánh lén t ậ p sát ngồi lợi ngư ông c h i lực ai có thể nghĩ đến nhân hoàng giới v ự c một phe này vậy mà biến thái như thế hơn nữa hắn vừa mới trên người cảnh giới khí tức ba động không hiện bọn hắn không có cụ thể điều tra rõ nhưng là từ lý trường sinh có thể dễ như t r ở bàn tay đem nửa bước đạo tổ đem đạo tổ cảnh giới đem nửa bước thần thoại cảnh giới nhẹ nhom xóa đi như vậy muốn đoán được cũng sẽ không khó khăn theo lý thuyết lý trường sinh lúc này cảnh giới là thần thoại cảnh chân chân thật thật thần thoại áp đảo tất cả mọi người bọn họ phía trên thần thoại ba bây giờ trong lòng mọi người chầm xuống thần thoại hai chữ phảng phất mang theo ước vạn chúng đặt ở trong lòng của bọn hắn phía trên. một đám tu sĩ một đám chúa tể sắc mặt kiên kỵ và phần thậm chí không dám cùng lý trường sinh đối mặt thân sợ bị lý trường sinh cho để mắt tới đây chính là một tôn cực kỳ cường đại s á t tinh. c t ư n g 477, huy h i ế p m u ố n diệt tất cả. bắt đại kiếm vực trong đội ngũ lý trường sinh dễ như t r ở bàn tay đem tiên giới đội ngũ đào thải thủy tổ nhân hoàng cùng với những cái khác vài tên nhân hoàng gặp lý trường sinh cái này h ơ i hợt bộ dáng khỏe miệng giật một cái trong lòng đối với cái này thần thoại cảnh giới lại có nhận thức mới đơn giản không cần qua cường đại đơn giản đừng quá mức biến thái vậy mà kinh khủng đến loại này dễ như t r ở bàn tay gạt bỏ đạo tổ cảnh giới cùng nửa bức thần thoại cảnh giới đây chẳng phải là nói nếu như lý trường sinh thật muốn đối phó bọn hắn mà nói cũng có thể làm đến như thế bây giờ trong lòng mọi người đều có may mắn còn có lý trường sinh là bọn hắn một phe này còn tốt lý trường sinh là bọn hắn nhân tộc thế hệ này thiên mệnh quả nhiên bọn hắn nhân tộc chính là mẹ nó ngư bức chính là t ê mụ nội nó mạnh chúng nhân hoàng trong lòng nhiều một cố cười trên nôi đau của người khác trên mặt kiêu ngạo cảm giác không che giấu chút nào nếu là lý trường sinh tại bọn hắn đối địch một phe đây chính là mẹ nhà hắn thần thoại cảnh giới a hôm nay người nào tới người đó chết ai dám đầu sắt xuất hiện mà nói trực tiếp liền bị d i ệ t giống tiên giới đám người đây nếu là trở thành địch nhân thực sự là đổ tám đ ờ i vết môi ít nhất tại cái này bất hủ lôi đài phía trên không dễ kết thù lý trường sinh có thể lại dễ dàng như thế đem địch nhân gạt bỏ có thể đem trong tiên giới đổ tể xóa bỏ nguyên nhân có một bộ phận có thể quy công đến trên người hắn vĩnh hằng đại đạo còn có hắn cái này luân hồi đại đạo dù sao hai loại tuyệt cường đại đạo một phe là bị hôn đội đế tôn n ắ m trong tay một phe là bị hôn đội đế tôn xem trọng có thể đối phó trên người hắn hôn đội đại đạo cho nên có thể không mạnh sao đại đạo bản thân ưu thế ở chỗ này lại thêm cảnh giới nghiền ép chỉ cần không phải cùng cảnh giới tới một cái nghiền chết một cái vô luận cảnh giới cao thấp trong mắt hắn cùng nghiền chết sâu kiến không có bất kỳ cái gì khác biệt đế thích thiên t ạ i thần giới một phương trong đội ngũ trên mặt vừa mới còn ngừng tụ hưng phấn chi ý trên mặt lập lọe phân chấn muốn thả ra thân thủ cùng lý trường sinh đại đả một trận cũng o phải cần tiếp đó bọn hắn nhân hoàng giới cùng thần giới liên hợp đối phó khác mấy phương giới vực quét ngang bắt hoang cùng nhau bước vào trong bất hủ chi lộ đế thích tiên đem đây hết thẻ cũng muốn vô cùng vẻ đẹp nghĩ hay thật đẹp nhưng bây giờ lại phát hiện hiện thực tàn khốc tựa hồ cùng hắn mỹ hảo ngộng cảnh có khác biệt đế thích tiên trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn lên bầu trời phía trên lý trường sinh chấp chấp mắt vẫn còn có chút một bước đợi đến hắn tỉnh hồn lại thời điểm trong lòng nhấc lên ước vạn t r ư ờ n g g ậ n sóng khỏe miệng vô tận khổ tâm sắc mặt phức tạp khá lắm nguyên bản hắn là muốn cùng lý trường sinh tâm bình khí hòa đánh nhau một trận nhưng người nào biết tiểu từ này mẹ hắn là cái quái bức không theo lẽ thường ra bài a chính mình cũng đã cố gắng như vậy tu luyện tụ tập thiên thời địa lợi nhân hò thậm chí tụ tập toàn bộ thần giới tài nguyên vào một thân những năm này không muốn mạng tu luyện l i ề u mạng tu luyện mới được hôm nay lần này tình cảnh vì chính là đem lý trường sinh đánh cho tê người một trận nhưng người nào biết tiểu t ử này ngược lại tốt chẳng những so đạo tổ còn muốn tới mạnh cảnh giới đã đạt tới thần thoại cảnh giới đại ca a ta hảo đại ca a ngươi dừng lại để cho ta truy truy cước bộ của ngươi a thực sự không được ta đột phá nửa b ư ớ c thần thoại cảnh giới cũng được a có cần thiết kéo lớn như thế khác nhau trực tiếp đột phá thần thoại cảnh giới sao lại để cho ngươi đột phá đây chính là siêu thoát thế nhưng là bất hủ chi lộ tận đầu cảnh giới đế thích tiên h trong lòng vô tận kêu trên lỗ thai sập kéo xuống t ủ rũ bây giờ muốn đánh lý trường sinh làm đại ca m ộ n g tưởng lạng yên phá diệt lý trường sinh sừng sững ở thiên quét mắt trên sân chúng đội ngũ một vòng yêu tộc hắn có giao t ì n h dù sao nhận tổ long tinh huyết t ì n h cho nên hắn chắc chắn sẽ không đi đối phó yêu giới m à thân giới là giới vực nơi đế thích tiên h đang ở hắn cũng sẽ không đi đối phó đạo giới có đạo tổ tồn tại phía trước cô gái áo bào trắng kia liền đến từng trợ rút chính mình đồng dạng cũng nhận đạo giới tỉnh hắn chắc chắn cũng không thể đi đối phó đạo giới tính toán ngay cả mình nhân hoàng giới vực cùng nhau ở bên trong tựa hồ đã gọp đủ bốn phương giới vực có thể tiến vào bất hủ chi lộ ngay giữa nhà những thứ khác giới vực không tiếp tục cần thiết tồn tại lý trường sinh ánh mắt lấp lóe liếc qua ma giới linh giới cùng phật giới bọn hắn mặc dù nói không có cái gì trực tiếp c ử u hận không có cái gì trực tiếp quan hệ lợi hại nhưng hôm nay chỉ cần vừa bước lên bất hủ lôi đài chính là đ ị c h nhân hoặc là chính bọn hắn nhảy xuống lôi đài chị u t h ừ a hoặc là bị chính mình chém giết nơi này tận cung cấp mọi người lựa chọn ma giới linh giới còn có phật giới tam phương dường như là rõ ràng lý trường sinh ý đồ sắc mặt khó coi hôm nay nếu là như vậy bọn hắn nhất định bị quét xuống Thần thoại thể cảnh giới lại giới ai có có đương á n thắng h đ ợ c cảnh chính chỗ Hắn thần thoại không mình hắn định. lần nữa người tuyệt tể, một giới đối là là đ ư nhiên hôm nay l ý trường sinh còn chuẩn bị làm tính toán khác dù sao cái này bất hủ lôi đ à i là thông hướng bất hủ c h i lộ kỳ thực để cho đạo giới yêu giới còn có thần giới đi tới mà nói cũng không tính là cơ duyên ngược lại là nguy hiểm ngược lại là hại bọn hắn tiến vào trong bất hủ c h i lộ cực lớn sát xuất sẽ chết khi sau những người chết q u ă n g này đối bọn hắn giới v ư ợ tới t nói chắc chắn là lấy cực lớn tai nạn nội tỉnh chịu đến cực lớn tổn thương như vậy đến lúc đó để cho cái này ba phương giới vực người bình yên vô sự trở về nếu là bọn hắn liên hợp lại vây công nội tình này bị tổn thương giới vực đâu điểm này hắn ly trường sinh cũng cân nhắc đến cho nên đến lúc đó đem cái này ba phương giới vực người đưa xuống lôi đ à i thời điểm hoặc là một đám chúa tể cao tầng đều chết ở trên tay mình hoặc là lấy một loại đặc thù nào đó ước thúc thủ đoạn để cho bọn hắn không thể đối với những khác mấy phương giới vực khai chiến ít nhất đang chờ hắn từ bất hủ chi lộ trở về thời điểm phía trước không được mở ra thiên song t u y ế t lựa thoại hôm nay chúng ta giới cùng yêu giới thần giới đạo giới tứ phương đã là liên minh muốn đem các ngươi ba phương giới vực tất cả mọi người diệt đi thậm chí đem các ngươi tất cả đội ngũ đều diệt đi cũng không khó điểm này các ngươi so ta càng biết rõ lý trường sinh hai tay bám vào sau lưng cười khẽ mở miệng một thân thần thoại cảnh giới cuối cùng không còn che lấp hoàn toàn thả ra một cỗ lớn lao cảnh giới sức mạnh đặt ở chúng nhân trong lòng để cho một đám chúa tể khó mà thở nổi lý trường sinh cũng không giả trực tiếp rộng mở thiên song thuyết lượt thoại đám người hoặc là cho mình một cái công đạo cho mình một cái cam kết hoặc có lẽ là bị giới hạn chính mình bằng không thì đem bọn hắn toàn bộ làm thịt lý trường sinh tóc đen lay động trong mắt mang theo ma ý cùng sát ý không còn trước đây bộ dáng hắn là nhân tộc đệ thập hoàng nhân tộc thanh hoàng luận thủ đoạn luận s á t phạt luận tâm tính hắn không thua bất luận kẻ nào tại trong luân hồi vạn thế đối với hết thệ đã sớm đã thấy ra đến n ỗ i phóng tiên giới đám người trở về là bởi vì hắn đã từng đã đến tiên giới chính mình một thân cảnh giới thực lực để thắng cũng có tiên giới một chút quan hệ còn có chính mình thánh đế cung c á c đệ tử trưởng thành cũng tại tiên giới cho nên liền không chém tận giết tuyệt nhưng cái khác mà phương giới vực khác biệt a hắn chưa từng đi không quen không biết không có lợi ích lúc này không giết trở đến khi nào chương bốn trăm bảy mươi tám bất hủ cổ môn di động đều tiến bảo chương bốn trăm bảy mươi tám bất hủ cổ môn di động đều tiến Đám nhưng ờ h được Lý t r giới, giới nhìn ta, ta nhìn bây giờ n n h thực lực này tranh l ệ n h cảnh giới tranh lệch thật sự là quá lớn chính là một tòa lệch trời căn bản là khó mà vượt qua bây giờ mọi người bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là liền như vậy nhận m ệ n h thần giới yêu giới còn có đạo giới tam phương chúa tể âm thầm thở dài một hơi còn tốt bọn họ cùng lý trường sinh chính là có t ì n h cũ nếu không nếu là đổi lại bọn họ đụng phải cái này thần thoại cảnh giới uy hiếp đến lúc đó cũng chỉ có thể làm như vậy kết quả cùng mọi người so sánh chắc chắn chẳng tốt đẹp gì bất hủ c h i lộ thần thoại cảnh giới đều không nhất định là vô địch nhưng mà ít nhất có thể đủ tự vệ có càng lớn tỷ lệ có thể đạp vào bất hủ tri lộ phần cuối tại trong bất hủ tri lộ tự nhiên có đột phá thần thoại cảnh giới cơ duyên có đột phá cảnh giới cao hơn cơ duyên thì nhìn bọn hắn có thể hay không nắm được. thì nhìn bọn hắn có thể hay không bắt được bây giờ trước tiên đem chuyện trước mắt giải quyết hảo bọn hắn đã chiếm được trực tiếp thông hướng bất hủ chi lộ vé vào cửa hơn nữa không cần lại tiến hành bất kỳ tập sát không cần lại thiệt hại binh mã điểm này đám người mừng rỡ nhìn thấy bây giờ nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi khác mấy phương giới vực đội ngũ bị loại thân giới yêu giới đạo giới nhân hoàng giới mọi ánh mắt toàn bộ đều nhìn về một bên ba phương giới vực đội ngũ bây giờ thế cục này đã mười phần sáng suốt theo tiên giới bị loại t ứ phương nhằm vào tam phương hoặc có lẽ là chính là lý trường sinh một người nhằm vào lên cái này ba phương giới vực vâng. Vâng. mọi người ở đây chuẩn bị làm ra lựa chọn mọi người ở đây chuẩn bị làm ra cái gì thời điểm hai đạo cực lớn lại âm thanh nặng nề đồng thời vang lên chỉ thấy bất hủ lôi đài sau phương tòa kia cực lớn thanh đồng cổ môn hai mảnh vậy mà quỷ dị mở ra hướng về hậu phương đột nhiên mở ra đám người tâm tình khẩn trương bị bất t ì n h lình âm thanh đánh vỡ ngạc nhiên quay đầu nhìn qua xa xa dị tượng kia bất hủ cổ môn tại lúc này vậy mà mở ra đây cũng là mang ý nghĩa lần này bất hủ lôi đài cũng không cần đào thải bốn phương giới vực đội ngũ trên sân tất cả mọi người đều có thể trực tiếp tiến vào bên trong đám người lúc này hiểu rồi điểm này ma giới phật giới còn có linh giới một phương tu sĩ sắc mặt đại hỷ khá lắm tuyệt sử phùng sinh a vốn cho rằng lần này cùng bất hủ chi lộ mở ra vô duyên ai biết liêu á m hoa minh hữu nhất thôn thanh đồng bất hủ chi môn trực tiếp mở ra hắc người nói có tức hay không mà bọn họ đây cũng liền có tư cách trực tiếp tiến nhập bây giờ thì nhìn lý trường sinh nói thế nào đám người đưa mắt nhìn sang lý trường sinh bao quát thần giới yêu giới còn có đạo giới hôm nay cái này bất hủ lôi đài bên trên chúa tể là lý trường sinh đám người nói chuyện hành động đều phải nghe hắn chờ đợi lý trường sinh thời khắc này quyết nghị lý trường sinh nhàn nhạt, nhạt liếc qua liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt đối với hắn mà nói có để hay không cho bọn hắn tham gia cũng không có bao lớn vấn đề gì dù sao cái này bất hủ chi địa là một phương thập tử vô sinh chi địa đại đa số trước đội ngũ đi trên cơ bản cũng là tử vong hơn nữa bây giờ coi như để cho bọn hắn toàn bộ tham gia lại như thế nào ngược lại đến lúc đó đáng chết vẫn là phải chết đã như vậy tất cả mọi người cùng nhau tham gia như vậy cũng làm cho bọn hắn tham gia đi suy yếu suy yếu đội ngũ này chiến lược suy yếu suy yếu lẫn nhau giới vực nội tính tốt ngược lại hắn lại không lỗ lã đến n ỗ i cái này mấy phương giới vực tại trong bất hủ c h i lộ sẽ hay không liên hợp lại đối phó nhóm người mình lý trường sinh ngược lại là cũng không cảm thấy có thứ gì đây là bất hủ c h i lộ nhân hoàng giới vực một đám tu sĩ chỉ cần đạp vào trong đó liền có hai cái kết cục không phải vốn liền là chết không phải thu hoạch cơ duyên đột phá chính là chết ở thu hoạch cơ duyên trên đường bị hung hiểm không biết giết chết cùng cùng cùng cảnh giới tu sĩ tranh đoạt tài nguyên mà chết cái này kết quả sau cùng đều là giống nhau cụ thể như thế nào còn phải xem đám người tạo hóa của mình lý trường sinh sẽ không làm quá nhiều quan hệ đương nhiên đám người đạp vào bất hủ tri lộ còn có một loại có thể chính là thu hoạch cơ duyên đột hoặc thần thoại cảnh giới cùng hắn đồng dạng đến cùng cảnh giới tiếp đó tạo thành ý hiếp đối với hắn nhưng điểm này lý trường sinh cũng không có cân nhắc đến cũng không thèm để ý cùng cảnh giới tu sĩ hắn đồng dạng có thể nghiên ép đối thủ của hắn cùng mục tiêu chỉ có hỗn độn đế tôn một người mà còn lại hắn cũng không cảm thấy có thể đối với chính mình tạo thành ý hiếp đây không phải hắn mù quáng tự đại cùng tự tin mà là một thân thực lực sức mạnh chỗ các ngươi ngược lại là vận khí tốt tất nhiên bất hủ c h i môn đã mở ra cái kia lần này sự tỉnh coi như xong lý trường sinh đưa cho đám người một lời lưu lại cao thâm mặt chắc nụ cười nhìn thật sâu một mắt tam phương giới vực liền xoay người sang chỗ khác mang theo nhân hoàng giới vực một phương đội ngũ đi trước đạp vào bất hủ chi môn đi trước một bước bước lên bất hủ chi lộ nhân hoàng giới vực đội ngũ theo sát ở phía sau bước lên phía trước bất hủ chi lộ lý trường sinh trước tiên xuyên qua bất hủ chi môn một cỗ k h ắ c cảm giác xâm nhập bản thân phản phát xuyên qua một mảnh bông điện loại cảm giác này một cái chớp mắt l i ề n q u a đến nhanh biến mất nhanh sau một khắc lý trường sinh thân ảnh liền bị chính thức đưa vào đến trong bất hủ chi lộ mà khác nhân hoàng giới vực đội ngũ cũng bởi vậy lẫn nhau tẩu tán mới vừa tiến vào đến trong đó tất cả mọi người ngẫu nhiên phân tán ngẫu nhiên phân bố. đợi đến lý trường sinh một phương đã hoàn toàn bước lên bất hủ chi lộ sau thần giới yêu giới đạo giới hai mắt nhìn nhau một cái cùng bước lên bất hủ chi lộ hôm nay mặc dù không biết cái này bất hủ lôi đài tại sao lại phát sinh d ị biến như vậy nhưng chỉ cần bọn hắn có thể vô hại tiến vào trong bất hủ lôi đài bên trong cuối cùng về là tốt đến nỗi lý trường sinh vì cái gì nói như vậy vì sao muốn bung tha ma giới một phương đám người không hiểu mặc dù trong lòng không lớn nhưng mà vấn đề ngược lại không lớn đợi đến cái này tứ phương đội ngũ người toàn bộ bước lên bất hủ chi lộ sau ma giới linh giới còn có ma giới lúc này mới ám thở dài một hơi lẫn nhau ánh mắt lấp lóe thận trọng bước lên bất hủ chi lộ cuối cùng bước lên bất hủ lôi đài cửa vào hôm nay dị trạng này tới vô cùng t r ù n g hợp bọn hắn muốn nhìn một chút mình người phải chăng cũng tương tự có thể tiến vào trong đó bây giờ cứ như vậy xem ra dường như là có thể thực hiện đám người nao nhao, nhao đã vào cuối cùng hóa vô số đạo điểm sáng tiêu tan tại bất hủ lôi đài bên trong, tất chi ả mọi người đều tiến vào trong đều bất vào ủ c h lộ trận này hỗn độn đại thế từ đây chính thức mở ra lý trường sinh cũng cuối cùng bắt đầu tìm kiếm tự thân chi mê bắt đầu truy tìm hỗn độn đế tôn bước chân bất hủ chi lộ bên trong mọi người đều đạp ở một phương to lớn vô cùng trên thần thụ có đứng tại trạc cây chỗ Có đứng tại thân cây chỗ cái này phương kỳ đặc biệt giới vực chi cảnh để cho lý trường sinh vô cùng hiếu kỳ Trước thụ cổ chi 479, lộ, một đem ô đông n g giới, giới. hoa thế thụ chi lộ, một hoa một thế một một một lộ, trước cổ 479, đ cái này cực lớn thần thụ đạp ở dưới chân nhanh cây chặt cây phía trước lan tràn mỗi một cái lá cây bên trong tất cả đợi một phương thế giới khác nhau mỗi một đoá thế giới hoa bên trong đồng dạng cũng mang theo một phương giới vực một đ ô n g hoa một thế giới một diệp một bồ đề cái này giới vực bên trong có thể là cơ duyên có thể là khác nhưng chỉ có tự mình tiến vào trong đó mới có thể lĩnh hội đám người vừa mới đạp vào cái này bất hủ chi lộ thời điểm đều là vô cùng rất hiếu kỳ tả hữu vừa đi vừa về nhìn quanh đánh giá bốn phía đánh giá địa hình quan sát đến chung quanh nơi này hết thảy xem trước một chút phải chăng có nguy hiểm bảo đảm chung quanh không có cái gì uy hiếp sau đó lúc này mới hướng về phía trước chậm chạp đập đi lý trường sinh n h ấ t nghiệm thần thức bao phủ lại cái này một tiểu phương thần thụ thân cảnh tại xa giới rõ ràng điều tra được mấy phương bất đồng đội ngũ còn có một đám những giới khác v ư ợ tu t sĩ không có làm những gì tự mình đem ánh mắt nhìn về phía phía trước mình chỗ còn có quanh thân mấy gô vông diệp giới vực thế giới cho nên y gỗ đối với điểm này hắn ngược lại là vô cùng lạnh lùng tiếp tục hướng về phía trước đi đến hướng về phía trước tìm kiếm đột phá siêu thoát cơ duyên hoặc có lẽ là kỳ thực cũng không phải thuộc về mình mà là đi đến đầu này bất hủ chi lộ phía trước nhất vị trí nơi nào có tiền nhân lưu lại siêu thoát đã quả chắc chắn còn có hết thẻ chân tướng đang đợi chính mình lý trường sinh hôm nay đạp vào con đường này vì chính là cái này bất hủ chi lộ phần cối mà không phải trên bất hủ chi lộ bên trên khác kỳ ngộ những thứ này khác tài nguyên với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng cái này bất hủ chi lộ lại là một cái cực lớn thế giới thụ ai có thể nghĩ đến hơn nữa cái này khỏa thế giới thụ có phần cùng ta phía trước nhìn thấy vĩnh hằng chi thụ quá mức giống nhau đi không nói hai người trên người đường vân liền hai người trên thân tản mát ra thế giới khí tức đều giống nhau như lúc ngoại trừ không có vĩnh hằng trên cơ bản giống nhau cái này gốc cây khổng lộ thế giới thụ cùng vĩnh hằng thụ không sai lý trường sinh vừa đi trong lòng có cảm tưởng của mình trên bờ vai hôn đội tinh linh ngồi ngay ngắn ở bên trên lung lay chân nhỏ ngâm nga bài hát tin vịt vĩnh hằng cái này khỏa thế giới thụ là vĩnh hằng thần thụ người có thể hay không xem xét đến đến trên người nó phải chăng có vĩnh hằng khí tức vẫn là nói cái này thế giới thụ chính là lúc trước chúng ta nhìn thấy cây kia cực lớn vĩnh hằng thần thụ lý trường sinh cùng vĩnh hằng tinh linh đối đầu lời nói mà cái này vĩnh hằng tự nhiên chính là tinh linh này tên hắn là đản sinh tại vĩnh hằng đại đạo là vĩnh hằng đại đạo linh trí cho nên lấy tên vĩnh hằng không có gì thích hợp bằng vĩnh hằng nghe được lý trường sinh yêu cầu ánh mắt hiếu kỳ quét nhìn một mắt cái này phương cực lớn thế giới thụ sau đó chậm rãi l ắ t đầu không phải thế giới này cây cùng vĩnh hằng thụ d á n g dấp vô cùng tương tự nhưng mà vĩnh hằng thụ k ỳ nguyên vì nguyên một phương thời đại hoặc có lẽ là tất cả trong năm tháng bất luận cổ kim nội ngoại có một gốc đó chính là lúc trước chúng ta bản thân nhìn thấy một phe này tuyệt đối không thể nào là vĩnh hằng thần thụ nhiều lắm là chỉ có thể là một phương thế giới thần thụ trên thế giới thụ diệp thượng ẩn chứa là từng nơi giới vực từng nơi hoàn chỉnh thế giới trong cái này thế giới thụ thân cành này cũng có những thứ khác cơ duyên chỉ có điều đối với người mà nói cũng không có bao nhiều tác dụng lý trường sinh nghe vĩnh hằng nói tới âm thầm gật đầu một cái hắn cũng là nghĩ như vậy lấy được vĩnh hằng t h ẳ n g định lý trường sinh liền không còn đem sự chú ý của mình quá nhiều đặt ở thế giới này thần thụ trên thân dù sao mục tiêu của hắn thế nhưng là chuẩn bị đặt ở bất hủ chi lộ cối À, không đúng trong cái này thế giới thụ này có cơ duyên mặc dù nói đối với ta vô dụng nhưng mà người đối diện sao hữu dụng à, đối với ư u nhược vô song hữu dụng à. chính mình cái này ra ngoài một nhóm cũng coi như là đi một chuyến xa nhà không có gì lễ vật dễ mang liền đem cơ duyên này mang cho người nhà tựa hồ cũng không tệ lý trường sinh dường như là nghĩ tới điều gì nắm lấy có lợi không chiếm là vương bắt đản ưa thích ham tiện nghi nhỏ tính cách lại phát tác hai mắt thường đỏ có chút ngựa tay một ý niệm một mình dung nhập vào thế giới thụ làm bên trong cảm thụ được bốn phía thế giới thụ mạch lộ xem chừng cái này tứ phương thế giới thụ bên trong tình trạng lý trường sinh dường như là phát hiện cái gì đại thủ hướng về nơi xa một n h ấ p một khoả màu xanh biếc trái cây liền rơi vào trong tay của hắn đây là cảnh thế giới thụ bên trong kết trái cây lại tên thế giới quả cái này tại địa phương khác là một phương lớn cơ duyên đem thế giới quả thực ăn liền có thể ở trong cơ thể mình bên trong dựng dục ra một phương thế giới đương nhiên cụ thể nhất định là có khác biệt dù sao lý trường sinh là quải bức sao không phải mỗi cái quải bức đều có thể gọi là lý trường sinh thừa dịp bây giờ nhiều hao mấy quả hao song lâu dê làm xong đây hết thạy lý trường sinh lại tiếp tục khôi phục bình thường hướng về bất hủ chi lộ phía trước tiến phát cụ thể có cơ duyên gì cụ thể có bất kỳ nguy hiểm một mình hắn đều có thể tiếp nhận thế giới này càng như thế quỷ dị không được nhất định phải nhanh chóng ôm chặt đại ca đ u ổ i đi theo phía sau hắn mới là an toàn trong cái này phương giới vực này chỉ có đại ca thực lực tối c ư ờ n g đi theo mấy cái này lao đầu sau lưng chắc chắn không an toàn đế thích thiên rất nhanh thông qua thần huyết liền cảm ứ n g được thần giới đám người tại vai tên thần chủ cùng một đám thần giới tu sĩ nhanh chóng tụ tập lại với nhau đế thích thiên nghiễm nhiên cũng tại trong đó thậm chí là tại đội ngũ chính giữa vị trí hắn con mắt quang trái bĩu bĩu phải bĩu tại mỗi người trên thân rừng lại một mắt sau lại nhanh chóng thu hồi trong lòng âm thầm luôn cảm thấy những lao đầu này không đáng tin cậy vừa mới bị đại ca của mình chấn nhiếp một câu nói không dám nói hiện tại xem ra vẫn là người l ý sinh ra tối cường đến nôi cái này đại ca hắn đã kêu cái miệng ngược lại tất nhiên không cải biến được vận mệnh này không bằng thản nhiên nhận lấy ngược lại cũng siêu việt không được lý trường sinh cái kia liền cùng tại lý trường sinh đằng sau thật tốt hèn bọn phát dục ca để cho lý trường sinh bảo vệ mình cũng không phải không được thực lực sai biệt quá lớn hắn đã ngã ngửa hắn đã từng cũng cố gắng qua cũng truy tìm qua đằng sau phát hiện căn bản là không đạt được lý trường sinh cảnh giới có câu nói rất hay không có so sánh liền không có tổn thương so sánh càng lớn tổn thương càng lớn nhân hoàng giới v ư ợ t một phương trừ bỏ thủy tổ nhân hoàng bên ngoài khác vài tên nhân hoàng đều đồng dạng tụ tập lại với nhau khác mấy phương bất đồng giới v ư ợ t đội ngũ đều có chính mình thủ đoạn có thể thông qua đồng tộc cảm ứng được lẫn nhau vị trí rõ ràng bọn hắn là sớm hơn chuẩn bị kỹ càng biết tại trong bất hủ c h i lộ này sẽ lẫn nhau tách ra cho nên vừa đến bất hủ c h i lộ bên trong liền nhanh chóng tụ tập nhanh chóng b a o đ o ạ n để phòng đến lúc đó lạc đàn bị những giới khác v ư ợ t người tập sát hơn nữa lại nói đoàn kết chính là sức mạnh nhiều người sức mạnh lớn đến lúc đó ứng biến nguy hiểm năng lực cũng càng mạnh chương bốn trăm bảy mươi chín cổ thụ tri lộ một đông hoa mỗ thế giới t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi chín cổ thụ c h i lộ một đ ồ n g hoa một thế giới đem cái này cực lớn thần thụ đạp ở dưới chân nhanh cây chặt cây phía trước lan tràn mỗi một cái lá cây bên trong tất cả đợi một phương bất đồng thế giới mỗi một đoá thế giới hoa bên trong đồng dạng cũng mang theo một phương giới vực một đ ồ n g hoa một thế giới một diệp một b ộ đề cái này g i ớ i vực bên trong có thể là cơ duyên có thể là khác nhưng chỉ có tự mình tiến vào trong đó mới có thể lĩnh hội đám người vừa mới đạp vào cái này bất hủ c h i lộ thời điểm đều là vô cùng rất h ế u kỳ tả hữu vừa đi vừa về nhìn quanh đánh giá bôi phía đánh giá địa hình quan sát đến chung quanh nơi này hết thảy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 Có chút tay. Một ý niệm, một mình làm cảm thế thụ trong, thụ ý dung nhập vào thế giới thụ làm bên giới vào đại ư ợ c bốn phía thế giới thụ giới m c chừng c h lộ, xem á này thủ ứ p ư trường dường như ơ n bên trong tình trạng, lý trường sinh dường như là phát hiện g giới gì. thế thụ phát t h cái Đại lý là hướng về nơi xa một n h ấ p một khoả màu xanh biếc trái cây liền rơi vào trong tay của hắn đây là thế giới quả thực ăn liền có thể ở trong cơ thể mình bên trong dựng dục ra một phương thế giới tương tự với trong cơ thể của lý trường sinh hoàn vũ thế giới theo lý thuyết ăn thế giới này trái cây lý g i an a có thể đủ thiếu đi càng nhiều đường quanh co xuất sinh tức đình phong tại cái này tuổi có được cùng trong cơ thể của lý trường sinh gần như tương tự hoàn vũ giới vực đương nhiên cụ thể nhất định là có khác biệt dù sao lý trường sinh là quải bức sao không phải mỗi cái quải bức đều có thể gọi là lý trường sinh thừa dịp bây giờ nhiều hao mấy khỏa. hao xong l ô n g dê làm xong đây hết thảy lý trường sinh lại tiếp tục khôi phục bình thường hướng về bất hủ chi lộ phía trước tiến pháp cụ thể có cơ duyên gì cụ thể có bất kỳ nguy hiểm một mình hắn đều có thể tiếp nhận thế giới này càng như thế quỷ dị không được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 chương vài tên n â n h bốn trăm tám mươi lý trường sinh tại phía trước chúng chúa tể ở phía sau chương bốn trăm tám mươi lý trường sinh tại phía trước chúng chúa tể ở phía sau hướng về phía trước không ngừng h à n h đầu không thể nhìn thấy phần cuối lý trường sinh vẫn ta đi ta hướng về một người tự mình đạp vào bất hủ chi lộ tìm kiếm lấy bất hủ chi lộ phần cuối h á n c h i thần thức liên tục không ngừng t ả n ra cảm giác bốn phía tất cả biến số cùng nguy hiểm phàm là gặp nguy hiểm tình huống xuất hiện phàm là có thể có những biến cố khác xuất hiện trước tiên thôi động cập thân bên trên cảnh giới sức mạnh đem hắn oanh diện tuyệt đối không để hết thể biến số đối với chính mình sinh ra bất kỳ ảnh hưởng ngăn cản mình bước chân tiến tới bất hủ c h i lộ là một đầu xây dựng ở trên thế giới này cổ thụ đ ư ờ n g dài lý trường sinh tin tưởng bọn hắn đi con đường này chỗ đi cái này phương đại đạo kỳ thực là tại cái này vô biên thần thụ thụ văn ngược lên đi mà không phải tại cái này cực lớn thần thụ nhanh cây trên cành cây hành tẩu giống như là một cái nhỏ bé con kiến leo lên cao chọc trời cự lâu đ ồ n g dạng muốn đến cái này phương giới v ư ợ t phần cuối muốn đạt đến bất hủ c h i lộ phần cuối đạo ngăn lại dài cần thời gian tốn hao có thể là thiên văn sổ tự lý trường sinh hai mắt thái âm thái dương tia sáng vừa đi vừa về không ngừng lấp lóe thần thoại cảnh giới lực đo xong hoàn toàn, toàn bộ thôi động đem tốc độ tăng lên tới cực hạn toàn lực hướng về phía trước chạy tới toàn lực gấp rút lên đường hắn mặc dù cũng không có phát giác được cụ thể phương hướng cũng không biết nên đi chạy đi đâu cũng không biết cái này bất hủ chi lộ phần cuối ở nơi nào chỉ có điều đầu sát mang lấy đi tới liền xong rồi ngược lại luôn có một lần sẽ tìm đến đầu này đường dài phần cuối không phải rất nhanh lý trường sinh một người liền đem những thứ khác giới vực đội ngũ bỏ lại đằng sau không tiếp tục bận tâm mảy may hãn tại trong nhân hoàng giới vực lưu lại có chút thủ đoạn trong đội ngũ hòa với chính mình vài tên phân thân còn có hơn mười người tín ngưỡng phân thân may mắn đến lúc đó thực sự là muốn ra những chuyện gì những thứ này phân thân cũng có thể trước tiên cảm giác được nguy hiểm tiếp đó làm ra quyết sách làm ra phán đoán đem muốn đối với nhân hoàng giới v ư ợ t đội ngũ gây dối những người k h á c chém giết hầu như không còn bất hủ chi lộ tìm bất hủ minh ô n g siêu thoát đạo ở phương nào lý trường sinh lời nói khoan thai hướng về phía trước không ngừng tìm kiếm thân ảnh dần dần mơ hồ tiêu tán vô tung vô ảnh đương nhiên còn có mấy chục đạo bóng người cùng nhau đi theo lý trường sinh sau lưng trong đó có mấy thân ảnh lý trường sinh đặc biệt quen thuộc thủy tổ nhân hoàng đạo tổ thần giới thân chủ long chủ phượng hoàng tri chủ còn có khác mấy phương giới vực chúa tệ tuổi tác của bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là cùng thủy tổ nhân hoàng một dạng bối phận cực lớn thực lực cực mạnh đều đang tìm đột phá chi pháp nghĩ tại lần này đặc thù tiết điểm tranh thủ đột phá đến thần thoại cảnh giới hoặc có lẽ là dùng cái này đến bất hủ chi lộ p h ầ n c u ố i cho dù là bọn họ không có đột phá cho dù là bọn họ chết tại đây con đường bên trên nhưng mà ít nhất để cho bọn hắn gặp một lần bất hủ chi lộ p h ầ n c u ố i cũng là không hối hận cả đời này tâm nguyện cũng chỉ có những thứ này sống lâu như vậy tìm những năm này lại đạo đã sớm chắn ghét hai lần đạp vào bất hủ chi lộ hai lần chạy trốn trở về lần này chết hết mà không lùi chậm rãi nhân sinh vô thận nếu như không thể gặp một lần thế giới này trần tướng không thể gặp một lần thế giới này giới vực trần tướng ta nhân sinh biết bao vô vị thủy tổ nhân hoàng thoải mái c ư ờ i to trong lòng p h o n g khoáng vô hạn giờ khác này phảng phất về tới lúc còn trẻ tranh vanh tuyến nguyệt cái kêu một bộ long bào bay phất phới tóc đen đều xóa tại sau lưng tay cầm nhân hoàng thiên tử kiếm hóa thành một đạo long quang tiêu tan tại chỗ ma giới chúa tể thần ma chủ hắn cùng với hỗn độn thần ma cũng không có trực tiếp liên hệ có, có chút liên quan hắn cũng nghĩ đến đạt cái này bất hủ chi lộ phần cuối đi xem bên trên xem xét hai mắt lập loệ thần ma q u a n huy sau lưng phảng phất giống như đi theo một tôn ngập trời hỗn độn thần ma cái này thần ma bộ dáng cùng lý trường sinh phía trước tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp lại có khác biệt không lớn tương tự linh giới nhất phương chúa tể đồng dạng cũng là tiên tiên sinh linh chỉ có điều không giống với hỗn độn đế tôn bọn hắn cấp bậc không có sớm tại hỗn độn phía trước có thể là tiên tiên ngũ thái thái cực niên đại sau tiên thiên sinh linh sinh ra ở thời đại kia nhưng mà cả người thực lực đồng dạng cũng là quỷ biện k h ó l ư ợ n g không thể khinh thưởng ba tên kim quang phật tổ sắc mặt từ bi sau lưng một phương lại một phương bổ để thế giới hiển hóa trong lòng bàn tay một mảnh lại trong một mảnh phật quốc vô số phật tu thục một đầu cực lớn kim sắc thần long cùng một đầu tinh thần phân chấn màu đỏ phượng hoàng ngao du tại trên vương bất hủ c h i lộ nhoẻ bên trên tốc độ của bọn hắn không giống như đám người chậm bao nhiêu tất cả đang đuổi theo lý trường sinh sau lưng chỉ tại cùng nhau đến siêu thoát c h i lộ phần cuối đạo tổ ngồi ngay ngắn liên hoa đài thân cưới thanh mưu tại trên bất hủ c h i lộ này bên trên chậm rãi đi tới chậm rãi v ớ y vùng tựa hồ đối với hết thể đều không có hứng thú tóc trắng bồng bềnh trên thân cảnh giới vẫn không hiện mảy may nhưng mà tốc độ của hắn cũng không so đám người chậm hơn bao nhiêu ngược lại còn muốn đến nhanh bên trên một chút thiên đình thần chủ trên tay cùng tìm kiếm lấy bất hủ c h i lộ phần c u ố i tìm kiếm lấy trong truyền thuyết kia siêu thoát chính quả bọn hắn bây giờ đã buông xuống lẫn nhau cựu thị cùng cựu hận chỉ có liên thủ mới có khả năng lớn nhất đến cái này bất hủ c h i lộ phần c u ố i về phần bọn hắn mang đội ngũ về phần mình cái này người phương giới vực để cho bọn hắn đi tranh thủ a con cháu tự có con cháu phúc sống hay chết đều xem nhân quả tạo hóa bọn hắn cũng không thể áp đặt quan hệ quan hệ đám người sinh tử quan hệ đám người ý nguyện đến bọn hắn cái này tuổi đến bọn hắn vị trí này đối với sinh tử đã sớm đã thấy ra nếu như không phải quan tâm mặt mũi không muốn để cho chính mình cái này một phương giới vực ăn thì lợi ích bị tổn thương mà nói đã sớm khoanh tay đứng nhìn tự mình đạp vào bất hủ chi lộ còn quản những thứ này sau lưng đám người chiến đấu bọn hắn cũng sớm đã không quan hệ chính mình coi nhẹ hết thảy đạp vào con đường phía trước dứt khoát kiên quyết tự nhiên lần này lý trường sinh cũng hoàn toàn chặt đứt nỗi lo về sau không để ý muốn phát sinh sự tình đem tất cả lực chú ý toàn bộ đặt ở bất hủ chi lộ phần cuối bên trên bất hủ bất hủ tên như ý nghĩa chính là trường sinh bất tử vĩnh sinh cùng vĩnh hằng tức là tương tự lý trường sinh tại trên bất hủ chi lộ này bên trên cũng không biết tìm bao lâu hướng về phía trước đi được bao lâu vượt qua bao nhiêu giới vực gặp ba hắn đã có chút đếm không hết t u ế n g u y ệ t trong mắt hắn không có bất kỳ cái gì khái niệm may mắn hắn tu luyện là vĩnh hằng đại đạo tại cái này gian tân quá trình bên trong có vĩnh hằng tinh linh bồi b ạ n lại thêm phía trước luân hồi vạn thế một dạng tồn tại cho nên chút thời gian này hắn vẫn là nấu đi qua cũng không biết tại trong bất hủ chi lộ xảy ra những chuyện này đợi đến hắn trở lại hiện thân thế giới thời điểm ưu nhược hoàng vô song cùng lý g i a an bọn người như thế nào thế nào lý g i a an thực lực lại phải trở nên mạnh cỡ nào thân tình cùng tình yêu cùng gia đình là hắn chống đỡ duy nhất động lý trường sinh hướng về phía trước nhanh chóng tiến lên một bước một vực một bước một chỗ cái này phương cực lớn thế giới tại lý trường sinh vĩnh viễn không chỉ tốc tại lý trường sinh cấp tốc gấp rút lên đường phía dưới đã tới gần tại cuối cùng đã sắp đến đạt bất hủ c h i lộ phần cuối Trưng bắt phương trưng phương giới vực, 481, bát phương giới 481, 481, bắt vực, vực. đương nhiên lần này có thể thuận lợi như vậy nguyên nhân chủ yếu hay là hắn cảnh giới đã là thần thoại cảnh giới tại trong bất hủ c h i lộ trên cơ bản chính là tồn tại vô địch dù là có thần thoại cảnh giới dù là có thần thoại cảnh giới không biết tồn tại tới một cái hắn z một cái tới một đôi hắn z một đôi ngược lại tự thân cực kỳ cường đại là được rồi cũng không cần cả những cái kia có không có hư đều không mang theo thăng cấp ngược lại cũng đã đạt tới cuối cùng một thân át chủ bài thực lực còn tại ẩn tàng còn tại cất dấu liền chờ đợi đến sau cùng siêu thoát c h i lộ phần c u ố i đợi đến chính mình siêu thoát sau đó nhất định sẽ nhìn thấy hỗn độn đế tôn có thể còn sẽ gọi ra vĩnh hằng quốc độ bên trong một đám vĩnh hằng sinh lý đến lúc đó hết thẻ nhân quả cùng một chỗ kết toán đương nhiên còn có mấu chốt nhất một điểm đó chính là bất hủ c h i lộ phần c u ố i có một nữ tử đang đợi hắn lần này hắn đến đây đến nơi hẹn sẽ lại không một lần cô phụ nữ từ c h ờ mong sẽ lại không cô phụ hắn chờ đợi lý trường sinh biết ý tứ một tố tố tin tưởng nàng muốn giúp mình đối phó hỗn độn đế tôn mới có thể đạp vào bất hủ chi lộ nàng t r ỗ i trong luân hồi vạn thế quan không biết luân hồi bao nhiêu lời chắc chắn cũng tích lũy không ít lá chủ bài chiến lược thực lực chắc chắn cực mạnh thế nhưng là lý trường sinh cũng không muốn để cho nàng xảy ra bất kỳ chuyện gì dù là biết nàng là vì chính mình nàng cũng đã vì mình làm nhiều như vậy lý trường sinh hắn vẫn tâm h ồ thẹn nha vô tận năm tháng sau lý trường sinh đã phát hiện chính mình xung quanh cảnh sát cảnh quan có chút bất đầu rồi Phía t r ư ớ c v ẫ nơi là một p h ư n thần g thụ h c lộ, mà giờ sâu xa có n đường, đồng dạng không c một thanh g có n g h ư ớ n biên g vô hát c á m từ nơi sâu xa có một thanh â m từ nơi sâu xa có một đạo vận mệnh dây dài tại chỉ dẫn lý trường sinh hướng về một phương hướng nào đó tiến đến lý trường sinh cũng không có làm quá nhiều hoài nghi hướng về cái phương hướng này di động biết khả năng này chính là số mệnh g i ấ u chân chính là vận mệnh chỉ dẫn khoảng cách cuối cùng bí mật tiết lộ đã nhanh b ấ cho, là là xa xa cho dù là những năm này đi theo phía sau hắn để cho hắn vì bọn ta suy yếu phần lớn nguy hiểm nhưng bây giờ chúng ta khí tức vẫn là cực điểm suy yếu may ở chỗ này đã không thấy thế giới này chi lộ nghĩ đến sắp đến bất hủ chi lộ phần cối bất hủ chi lộ đầu cối lý trường sinh chân trước vừa đi mấy tháng sau một đoàn người vội vàng chạy đến đây chẳng phải là thủy tổ nhân hoàng thần chủ đạo tổ long chủ chờ a i bọn hắn đi theo lý trường sinh sau lưng lý trường sinh vì bọn họ chém giết phần lớn hữu hiểm nhưng là vẫn có những thứ khác không biết tồn tại nguy hiểm một thân khí tức cực kỳ suy yếu tiếp cận gần chết thủy tổ nhân hoàng sắc mặt khó coi tay áo trái c h ố n g rỗng tay phải cầm nhân hoàng thiên tử long kiếm tại trong bất hủ chi lộ giới v ự c này hắn ném đi một cánh tay đạo chủ tóc thai bù s ù dưới thân tọa kỵ cũng sớm đã không thấy sắc mặt không còn trước đây thông d ò n đầy mặt lôi thôi chỉ có cái kia trong đôi mắt đục ngầu lập l ò đếm từng cái kim quang tinh khí thần còn lại bọn hắn những năm này đang đuổi theo lý trường sinh dấu chân đi theo lý trường sinh sau lưng mặc dù nói so với dưới tình huống khác sẽ nhẹ nhõm rất nhiều nhưng mà lý trường sinh đi thực sự quá nhanh gấp rút lên đường lúc vẫn là quá nhanh bọn hắn căn bản là không đuổi theo kịp cho nên mỗi lần liệu mạng đuổi theo bọn hắn tại chỗ chỗ điều hòa thời gian nghỉ ngơi liền sẽ tăng ít ý vị này sức chiến đấu của bọn họ còn chưa khôi phục lại hoàn toàn liền bị bất đắc dĩ tiếp tục chiến đấu đi mặc dù có tổn thất nhất định nhưng bây giờ mọi người đã rời đi thế giới này đi tới chân chính đầu này bất hủ chi lộ nửa đ o ạ n sau khoảng cách bất hủ chi lộ điểm kết thúc nhanh chỉ cần bọn hắn còn có thể lại cùng tìm lý trường sinh bước chân chỉ cần bọn hắn có thể tiếp tục cùng tại lý trường sinh cái mông đằng sau cái này tiền đề là bọn hắn còn có thể đuổi kịp lý trường sinh bước chân lý trường sinh lại là một thân một mình không biết gấp rút lên đường đi được bao lâu tựa hồ hắn một mực là tại hướng về tầng thứ cao hơn thiên địa bay đi hướng về chỗ xa hơn chạy tới liền giống với tại hắn rời đi cái này phương thế giới thụ chi lộ sau hắn tại hướng về thế giới chi lộ phía trên leo lên giống như leo núi ngọn núi lớn này đấy là cái này thế giới thụ mà hắn đầu trên là cái gì lý trường sinh không rõ ràng còn đang không ngừng leo trèo khi đến một điểm nào đó sau lý trường sinh có cảm giác một dạng nhìn xuống dưới khá lắm không nhìn không biết xem xét giật mình cái nhìn này để cho lý trường sinh trong mắt lập tức tính mịch h ô n độn tám giới là t ừ h ô n độn đế tôn là ta sáng tạo h ô n độn đế tôn chính là h ô n độn tám giới chúa tể chân chính phía trước muốn trưởng không tiên giới liền phải trưởng không tiên giới tất cả đầu tiên long mạch nhưng mà nếu như ta đến siêu thoát cảnh giới sau chỉ cần có thể chặt đứt cùng hỗn độn đế tôn hết thảy chưa chắc không thể trực tiếp khống chế cái này bắt phương hỗn độn giới vực lý trường sinh tự nói chiếu vào hắn mi mắt chính là một phương to lớn vô cùng thế giới thần thụ mà thế giới thần thụ gốc d ễ vị trí có tám đầu cực lớn dễ chính còn có khác d à i nhỏ r ầ m rạp chẳng trị chi nhánh những thứ này r ầ m rạp chẳng trị chi nhánh thì đại biểu cho một phương tiểu thế giới một phương h o à n vũ hoặc có lẽ là hạ giới đại lục bắt phương cực lớn dễ chính kết nối lấy chính là bắt phương giới vực thế giới theo lý th Cái này khó ỏ a bao bao thế giới thụ kết bắt biết biết bắt thế thụ kết thân trình trình phương chàng hùng phải phương nhiêu mênh chính phận hắn hắn chủ thân lại phải khổng lồ cỡ nào đến loại độ nào, vô ngần đến giới giới giới ngông ngần giới ngần nối Cái diện cái nối, lại loại loại lớn, k lên này này nào nào, lồ bộ được vực. vĩ, vực vô vậy vô dọc à. Mà mà mà nào. đem độ độ dễ cỡ trách lý trường sinh tại những n à y trong năm lên đường lâu như vậy khó trách lý trường sinh tại những n à y trong năm hao tốn nhiều thời giờ như vậy hắn đi lộ đã sớm viễn siêu ra bắt phương giới vực chi địa chi cùng thế giới đến kết nối bắt phương giới vực đây nhất định cũng là hỗn độn đế tôn thủ bút mà bây giờ tại độ cao của ta đã có thể đem cái này hỗn độn tám giới cùng thế giới s á c h hết thệ thu hết vào mắt như vậy đáp án đang ở trước mắt đã cách ta không xa lý trường sinh n g n g đầu nhìn xem xung quanh một phương hướng nào đó nơi nào có cực lớn tinh vân đang tại truyền lực có hỗn độn k h í tức chậm rãi sinh ra chương bốn trăm tám mươi hai ba vị siêu thoát chính thức gặp mặt chương bốn trăm tám mươi hai ba vị siêu thoát chính thức gặp mặt hỗn độn tinh vân tại phía trước thai n é n lý sinh ra ánh mắt một mực chăm chú vào nơi đây chưa từng có bất kỳ thay đổi vị trí người đã đến Ta l i ề nữ biết bước bị ngươi tới ngươi Thời gian tiên ngươi đi tới nơi ngươi đổi đến đến tìm ta ta trước một theo nhưng không nghĩ như này đoán nhanh hơn hơn hơn, ta trước tiên ngươi một bước đi tới nơi này, nhưng là không nghĩ đến vẫn là bị ngươi đuổi theo mà lên n được sẽ sẽ sớm so mà đây, ở vậy. là là dự a nha. Nữ tử đang tại hỗn độn tinh vân phía trước nhìn qua lý trường sinh hai người ánh mắt tương giao tụ tập phảng phất giống như vượt qua ước vạn năm lâu phảng phất giống như vượt qua thời không m à n với nhau bọn hắn là ban sơ người yêu là luân hồi vạn thế bên trong người yêu là luân hồi trăm vạn thế ngàn vạn thế bên trong đạo lữ với lữ chia chia hợp hợp yêu hận tình cựu ngu ngốc oán đều có bây giờ tại một thế này cuối cùng là muốn vì sự cô độc này có sự kết cục vẽ lên phần cuối cuối cùng là muốn vì cái này nhao nhao cách cách vẽ lên viên mãn g dấu trầm tròn mà nữ tử này không phải là một tố tố sao lý trường sinh nhìn thấy một tố tố trong n y mắt không có chút do dự nào trực tiếp lách mình đi tới một tố tố trước mặt mở ra hai tay đống nhiên đem nàng ôm vào trong ngực của mình cái này ôm một cái thế giới tựa như tuyên cổ ngừng lại cái này ôm một cái ôm một cái thiên hoang thế giới ôn nu sau lưng hỗn độn tinh vân đã không trọng yếu tại trong bất hủ chi lộ này tựa hồ hắn đã tìm được trốn trở về tìm được kết cục cái này ôm một cái hắn liền ôm lấy toàn bộ một tố tố gặp lý trường sinh như thế trên mặt lộ vẻ cười đưa ra tay chậm rãi rơi vào lý trường sinh trên lưng cái kia trương tuyệt mỹ đẹp không ra dáng trên mặt một nhóm rơi lệ phía dưới là vui vẻ là vui sướng là hưng phấn cái này luân hồi vạn vạn thế biệt ly luân hồi vạn vạn thế giới tìm kiếm cuối cùng tại một thế này bọn hắn dây đến thiệt quả lấy được kết cục tốt đẹp những năm này bị khuất ngươi khổ ngươi lý trường sinh lời nói nhẹ nhàng trong bất chi bất giác trong lòng tình cảm giống như thủy chiều bắn ra khoảnh khắc đất dung núi chuyển khoảnh khắc núi têu biệt lầm đây là lý trường sinh tối xích lọa lọa tình cảm đây là lý trường sinh tại cái này một vạn năm cảm xúc tích lũy bây giờ cuối cùng nhìn thấy trong lòng người viên k i a tình chúng không thêm chi cũng ở trong lòng nở rộ thành hoa chờ đợi nữ tử tới hái lý trường sinh trên mặt cũng có như lệ đây là cảm tình chân thật nhất bộc lộ là vô ý thức tình cảm bắn ra hai người tại lúc này ôm nhau cái k i a sau lưng hỗn độn tinh vân vẫn tại thai ngén nhưng mà hai người ánh mắt cũng không có ở nhìn về phía nó cũng không có ở chú ý tới nó trong mắt chỉ có lẫn nhau thế giới to lớn trong mắt duy nhất tại một tố tố sau lưng tựa hồ có bảy đạo nữ tử hư ảnh cười nhìn chăm chú lên hai người ôm nhau cùng t ư ơ n g kiến đây chẳng phải là lý trường sinh bảy tên lão thì sao bọn hắn là một tố tố là thể nội bảy đạo tình cảm hóa thân là một tố tố bảy đạo cảm xúc hóa thân bây giờ nhìn thấy chính mình lão đệ cùng mình bản thể cuối cùng là tu thành chính quả trên mặt mang xúc động nụ cười cười cười cũng tương tự khóc lên trang diện vô cùng ấm áp thế giới tại lúc này phảng phất giống như vĩnh hằng đ ó n g c h ạ c cách hai người không biết ôm bao lâu không biết đứng bao lâu không có thể non hẹn biển một dạng lời thể không có cỡ nào êm thai lời tâm tình hai người đứng ở chỗ này chính là thế gian này tối kiên định lời thể chính là thế gian này tốt đẹp nhất lời tâm tình lẫn nhau chính là mảnh thế giới này cái này cả phương bất hủ giới vực tối làm cho người động dung lại phong cảnh xinh đẹp theo h ô n độn tinh vân không ngừng lưu truyền theo h ô n độn tinh vân không ngừng mà thai nén bốn phía l ạ g yên nhiều từng đạo hồng nông khí nhiều từng đoàn từng đoàn h ô n độn hồng nông từ h ô n độn tinh vân bên trong ba bóng người từ trong chậm chạp đi ra bên trái một người vì nữ tử thân ảnh trên người khí tức cực kỳ cường đại lý trường sinh nhìn không thấu thậm chí cũng không phát hiện được sự tồn tại của nàng nhưng mà trên người nàng cái kia băng lanh chi ý thái thượng vong tình chi ý lại làm cho lý trường sinh cảm nhận được vô cùng quen thuộc. một tố tố đi trước chính là thái thượng vong tinh đạo nhưng mà cô gái trước mắt này lại đồng dạng đi cũng là loại này đại đạo bên phải một đạo nam tử trên thân hiển hóa chính là vĩnh hằng khí t ứ c sau lưng một phương vĩnh hằng quốc độ hiển hóa lý trường sinh đối với cái này quen thuộc không thể quen đi n ữ a tất đây là vĩnh hằng đạo hắn đi đồng dạng cũng là vĩnh hằng đại đạo mà sau lưng phương kia vĩnh hằng quốc độ hắn cũng có một phương giống nhau như lúc chỉ bất quá hắn vĩnh hằng quốc, quốc độ bên trong có chân linh có chân hồn đó là mạnh mẽ vô hạn sinh cơ mà không phải vạn của một dạng tích mịch chính giữa nam tử khí tức lý trường sinh so bất luận kẻ nào đều quen thuộc đây là bọn hắn thứ nhất lần tương kiến cũng là thứ nhất lần chính thức không cần lo lắng n h â n quả không cần e ngại khác mà tương kiến ba thân ảnh rơi vào hắn cùng với trên thân một tố tố à bé con này khí tức trên thân pha tạp như thế vạn loại đại đạo ngàn vạn loại hậu thiên đại đạo đều là có đọc lướt qua mà cái này đã là rõ ràng nhất chính là thái thượng v o n g tình đạo lấy thái thượng v o n g tình đi ra tình chi cực ả n h lấy vô tình lịch phản hữu tình cho nên mới đi tới hôm nay cái này bán bố bộ siêu thoát thực lực sao nếu như dựa theo con đường này tiếp tục đi thậm chí đều không cần thu hoạch ta chi siêu thoát kinh nghiệm liền có thể như chúng ta một dạng cỡ nào kinh diễm nữ tử ánh mắt tại trên thân một tố tố dừng lại rất rất lâu một mực nhìn chăm chú lên một tố tố như thế nào cũng không nghĩ đến nàng v à mình đi là cùng một loại đại đạo hơn nữa thậm chí đều không cần chính mình truyền thụ đại đạo kinh nghiệm trong tương lai chỉ cần thời gian đầy đủ nàng liền có thể tự mình đi hướng siêu thoát mà cái này cũng là trực tiếp khẳng định một tố tố năng lực dù sao có thể tại trong vạn thế luân hồi quan tìm kiếm lý trường sinh lâu như vậy chắc chắn cũng không phải người bình thường phía bên phải sau lưng mang theo vĩnh hằng quốc độ nam tử nhưng là đem ánh mắt nhìn về phía lý trường sinh hắn rõ ràng cảm nhận được trên thân lý trường sinh cũng có vĩnh hằng tin tức vậy đã nói rõ bọn hắn là cùng một loại người vĩnh hằng khí t ứ c vĩnh hằng quốc độ đi con đường này quá ít người quá ít không nghĩ tới hôm nay chúng ta lại có thể tương tiến tiểu gia hỏa ngươi cái này vĩnh hằng đạo cùng ta thật có chút khác biệt ta nam tử khuôn mặt vẫn là vô cùng hỗn đ ộ t nhưng mà lời nói thâm ý sâu sắc nhìn thật sâu một mắt lý trường sinh vậy mà vui sướng cười to đi ra ha ha ha ha ha ha ha ha ha k h ô nhưng g t í n cả t r ớ c đây h ữ n cái kia mà theo nói như vậy kỳ thực siêu thoát không người nào so với thiếu nhưng đi vĩnh hằng đạo liền có thể siêu thoát bốn vị biến tướng có thể thấy được cái này vĩnh hằng đại đạo có bao nhiêu biến thái cái này vĩnh hằng đại đạo có bao nhiêu mạnh lý trường sinh nghe nam tử nói tới vẹn vẹn gật đầu một cái ánh mắt rất nhanh từ nam tử trên thân chuyển tới ở giữa trên thân hôn đ ộ n đế tôn chương 483, siêu thoát pháp chương 483, siêu thoát pháp hôn đ ộ n đế tôn âm thanh cùng gương mặt cùng tả hữu hai tên siêu thoát cường giả một dạng vô cùng mơ hồ nhưng mà lý trường sinh lại có thể thấy rõ ràng cái k i a hôn đ ộ n thân hình mơ hồ hôn đ ộ n dưới khuôn mặt hình dạng đó là một tấm cùng mình dáng r ấ p mặt giống nhau như lúc biểu lộ lạnh lùng sắc mặt vô hỉ vô bi song đồng như nước đọng đồng dạng so với mình luân hồi vạn thế càng thêm tĩnh mịch không chứa bất luận cái gì một tia sinh cơ không chứa bất luận cái gì một tia thậm chí so bên trái tu luyện thái thượng vong tình đạo nữ tử biểu lộ còn muốn tới rét lạnh lãnh đạm hơn rất nhiều nơi này có ta lưu lại siêu thoát kinh nghiệm chỉ cần ngươi có thể trong mấy năm nay vừa qua ngươi ta sẽ gặp lại lần nữa lần này là hai người chúng ta chính thức tương kiến nhưng tuyệt đối không phải là một lần cuối cùng nhanh lên trưởng thành a ta đang chờ ngươi thế giới này đã càng không thú vị h ô n độn đế tôn nhàn nhạt liếc lý trường sinh một cái thậm chí đều không muốn lại nói chút cái khác lời nói đại thủ hướng về phía trước vung lên một vệ ánh sáng điểm dung nhập vào trong cơ thể của lý trường sinh bên trong có như thế nào siêu thoát phương pháp thậm chí còn lưu lại hỗn độn đế tôn vì chính mình chuẩn bị xong siêu thoát biện pháp hết thể có ba loại loại thứ nhất vì trực tiếp siêu thoát cũng đơn giản nhất hỗn độn đế tôn sáng tạo ra bắt phương giới vực vì hỗn độn giới vực lý trường sinh có được thần thoại cảnh giới thực lực bây giờ nghĩ đến cũng sắp tiếp cận bán bộ siêu thoát lại thêm hỗn độn tám giới một đám sinh linh tồn tại một đám cường giả cũng đã bước lên bất hủ chi lộ chết thì chết thương thì thương thiệt hại vượt qua tám thành thẳng dư giới vực bên trong chỗ chấn thủ cũng là một chút giả yếu tàn tật muốn dùng vũ lực thủ đoạn đem hắn thu phục đ tiếp đó đem cái này hỗn độn tám giới luyện hóa đem hạ giới tất cả hoàn vũ luyện hóa lý trường sinh tại truy tìm lấy hắn sáng thế cùng diệt thế thủ pháp liền có thể tìm được siêu thoát chân chính c h i lộ liền có thể trực tiếp bước vào đến siêu thoát đây là trực tiếp nhất phương pháp đơn giản nhất nhưng mà loại phương pháp này kỳ thực là tại đi hỗn độn đế tôn đường xưa không thể nghi ngờ là tại phục chế hỗn độn đế tôn truy tìm hỗn độn đế tôn đại đạo c h i lộ coi như hắn siêu thoát về sau cùng hỗn độn đế tôn thực lực không có kém thậm chí còn có thể so hỗn độn đế tôn tới yếu nhiều nói chắng ra là cái này phương bất hủ tri l ộ kỳ thực cũng là hỗn độn độn làm những năm này bất hủ chi lộ mở ra không biết bao nhiêu lần chết vô số người chết vô số cường giả bọn hắn đều tại đi truy tầm lấy cái gọi là siêu thoát đều bởi vì siêu thoát mà đánh đổi mạng sống thậm chí là hết thảy nhưng sau cùng kết quả là còn không phải chết ở trên bất hủ chi lội bên trên có thể trở về cường giả lại có bao nhiêu thần thoại cảnh giới phía trước không phải là không có chỉ có điều chết hết thôi cái này cũng là biến tướng đang vì lý trường sinh suy yếu nội tình bắt phương giới vực vì chính là có thể để cho lý trường sinh nhanh chóng c u ộ thời bất hủ chi lộ là một hồi cục chờ đợi đám người tới nhảy vào cục đám người cũng chính xác làm như vậy từng cái một vì truy tìm thế giới này chân tướng liều lĩnh tới nhảy vào cuối cùng đâu bọn hắn có thể có được cái gì siêu thoát sao có thể được đến là có thể được đến nhưng mà nếu như không đến thần thoại cảnh giới nếu như không phải lý trường sinh dạng này yêu nghiệt chín thành chín người đều biết chết tại đây con đường bên trên thì có ý nghĩa gì chứ nhắc tới cái này cỡ nào trâm trọng cỡ nào nực cười đây cũng là thực tế tính tàn khốc đối với điểm này lý trường sinh tự nhiên biết, biết được đây hết thể sau lý trường sinh trầm mặc siêu thoát loại phương pháp thứ hai chính là lấy luân hồi chứng đạo siêu thoát phía trước lý trường sinh liền vượt qua vạn thế luân hồi quan có được lục đạo luân hồi tiên nhãn cùng lục đạo luân hồi tiên thể ngược dòng tìm hiểu lấy luân hồi chi lộ đem luân hồi luyện hóa bản thân trở thành chân chính luân hồi chúa tể như vậy cái này đồng dạng cũng là một loại siêu thoát phương pháp thứ một loại siêu thoát phương pháp để cho lý trường sinh có được sáng thế d i ệ t thế năng lực thứ nhì loại phương pháp để cho lý trường sinh có được chúa tể chúng sinh vận mệnh năng lực sáng tạo thế giới luân hồi năng lực hai người siêu thoát sau đó đưa cho lý trường sinh mang đến thực lực cụ thể khác biệt là cái gì lý trường sinh chính mình cũng không biết hết thầy còn cần phải chờ suy tính hết thầy còn cần phải chờ lý trường sinh chính mình đi nếm thử nhưng bất luận như thế nào tuyển hai loại cũng là h ô n độn đế tôn sắp xếp s o n g xuôi cho dù là luyện hóa luân hồi phía trước trong luân hồi thế nhưng là có h ô n độn đế tôn là cấn vậy nói rõ h ô n độn đế tôn thật sớm đồng thời có năng lực có thể đem luân hồi luyện hóa hắn không có làm như vậy vẫn đang chờ đợi chính mình đi luyện hóa vì để cho chính mình đạt đến siêu thoát hắn thật là hao tổn tâm huyết sợ mình quật khởi không được trước tiên có sáng tạo ra cái này bắt phương giới vực vì để cho chính mình quật khởi toàn bộ hết thảy cũng chờ đợi thực lực của mình cùng hắn ngăn nhau cường giả này tâm cảnh thật là có chút cổ quái biến thái đến nỗi thứ ba loại siêu thoát phương pháp sao ở đây liền không có cho thấy mà là trống rỗng lý trường sinh cũng biết rõ hỗn độn đế tôn ý tứ đó chính là phía trước hai loại siêu thoát c h i pháp hắn đã lưu lại làm hay không làm tất cả nhìn chính mình hai người này siêu thoát năng lực cùng cụ thể chiến lược tụ tập ngược lại cũng là chính mình đến lúc đó sẽ mạnh đến đâu có thể hay không đánh thắng được chính mình toàn bộ nhờ lựa chọn của hắn thứ ba loại nhưng là chính hắn đi ra siêu thoát c h i l ộ đi ra để cho chính mình cũng chưa từng nghĩ đến át chủ bài như vậy phần thắng càng lớn làm xong đây hết thể sau hỗn độn đế tôn xoay người tiêu tan tại trong hỗn độn tinh vân chẳng biết đi đâu tả h ư u bên cạnh hai đạo hỗn độn bóng người hướng về phía hỗn độn đế tôn dứt khoát như vậy một tay đều là che một cái trên mặt động lại kinh ngạc đáy mắt cất giấu một vòng cực sinh k i ế n kỵ ba người bọn họ bên trong thuộc hỗn độn đế tôn tối cường lấy trước đây tới chỗ đứng liền có thể nhìn ra nhưng mà theo bọn hắn nghĩ cái này người mạnh nhất chắc chắn cũng biết khó nói nhất nhưng người nào biết hắn thứ nhất liền đem chính mình siêu thoát phương pháp nhanh nhanh ra ngoài hơn nữa nhìn lời của hắn dường như là cùng lý trường sinh nhận biết ta một bên nữ tử ánh mắt từ trên thân mục tố, tố chuyển tới trên thân lý trường sinh muốn nhìn một chút nam tử này có cái gì chỗ đặc biệt lại có thể để cho Phía p bên tại n kết hợp bọn hắn lm phỏng đoán qua hỗn độn đế tôn khuôn mặt đang nhìn nhìn lý trường sinh khuôn mặt bây giờ hai người dường như là hiểu rồi cái gì nhìn thật sâu một mắt lý trường sinh lập tức liền thu hồi ánh mắt không còn nhìn nhiều nam tử điểm ra một đạo u o n mang Rơi xuống trên xuống t h â n Lý t r ư ờ n g s i n h Nữ t ử cũng t r ự c tiếp i đ ể m ra m ộ t đạo quan m a n mươi bốn siêu thoát tri địa hỗn độ đế tôn tri danh chương bốn trăm tám mươi bốn siêu thoát tri địa hỗn độ n đế tôn tri danh chương bốn trăm tám mươi b ố siêu thoát tri địa hỗn độ n đế tôn tri danh hắn lại là hỗn độ n đế tôn truyền thế hơn nữa còn là hỗn độ n đế tôn hậu thế thân đã siêu thoát nam tử ngơ ngẩn mở miệng mỗi lần nâng lên hỗn độ n đế tôn trong giọng nói kiên kỵ không chút nào thêm che lấp hơn nữa trên gương mặt vô cùng ngưng trọng ba người bọn họ cái này siêu thoát ảnh hình người tự nhiên chỉ là một phương lạc ấn tàn ảnh không phải bản thể ba người bản thể lúc này cũng đang một phương thần bí trong quốc gia đây là từ một chúng siêu thoát giả sáng tạo lấy nắm trong tay vô số hoàn vũ nắm trong tay vô số sinh linh sinh tử những thứ này hoàn vũ sinh tử cũng được vẫn là một phe này phương giới vực đều là từ bọn hắn sáng tạo bọn hắn là những thứ này g i ớ i vực kẻ thống trị cùng người sáng tạo siêu thoát hết thảy siêu thoát đại đạo vô địch tại thế gian bất tử bất d i ệ t siêu thoát chính là siêu thoát đến nơi này phương cảnh giới thật sự là bất tử bất diện muốn chết cũng khó khăn bọn hắn cũng không biết vô địch bao lâu đã từng đã từng ngốc ngốc đi tìm chết cũng nghĩ tìm tới vài tên đối thủ thậm chí là leo lên mạnh hơn đại đạo trong đó bọn hắn liền đã từng tìm qua hỗn độn đế tôn tại phương kia siêu thoát trong quốc gia hỗn độn đế tôn thực lực có thể đủ xếp vào trước ba đương nhiên cái này phương siêu thoát trong quốc gia siêu thoát giả cũng không bao nhiêu người t h n h cả bọn hắn nhiều lắm là hai trường số bọn hắn sở dĩ sẽ như vậy e ngại hỗn độn, độn đế tôn đánh nhau mặc dù nói lẫn nhau là siêu thoát người này cũng không thể làm gì được người kia ai cũng chơi không chết hay nhưng mà sức chiến đấu vẫn có khác biệt trận c h ứ n kia hắn cho là kiêu ngạo vĩnh hằng đại đạo bị hỗn độn đế tôn đ è xuống đất đánh đ è xuống đất truy cả người bị hỗn độn địa tôn bắt lại đánh tơi b ờ i mười và năm mặc dù nói bản thân không ngại không có s ắ p chết nhưng mà cũng không xê xích gì nhiều bởi vì đại gia cùng là siêu thoát cho nên chết là không chết được nhưng mà bị đánh một trận cái kia khó chịu vô cùng biệt k h ó t a lại thêm cái này một g ó c chính là mấy chục triệu năm ai chịu nổi ai chịu nổi cho nên mỗi lần nhắc lên hỗn độn đế tôn hắn lúc nào cũng giống chuột thấy m è o tránh được xa xa hắn đang tự hào nhất vĩnh hằng đạo đánh không lại hỗn độn đế tôn hỗn độn đạo cùng lân hồi、đạo. nhưng cũng không phải nói vĩnh hằng không mạnh mà là hỗn độn đế tôn quá mạnh mẽ mạnh quá mức mạnh không phải người tại phương tiện a tất cả siêu thoát giả nghe được có hỗn độn đế tôn danh hảo cũng giống như hắn đồng dạng kiếm kỵ hỗn độn đế tôn đây chính là một vị cùng nhân a tìm chết tìm không biết bao nhiêu năm thậm chí đã từng cuồng vọng tự đại đến lấy một người đơn đấu siêu thoát liên hợp lại đem hắn chân sát đám người cũng chính xác làm như vậy nhưng kết quả đây ngoại trừ đem hỗn độn đế tôn đánh cho một trận, trận chiến kia cứ thế cứng rắn bị hắn h ẳ cái kia tìm chết tâm cho đánh thành chia bốn m sáu đằng sau đám người đánh đánh cũng đều mộng trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào cuối cùng cái tiêm một hồi siêu thoát đại chiến đánh tan vô số giới vực đem bọn hắn sáng tạo tất cả dưới thế giới giới giới vực hoàn vũ đều đ ạ diện lúc này mới thu tay lại kế tiếp siêu thoát trong quốc gia bởi vì có hôn độn đế tôn cái này chỗ đưa ra không phải người yêu cầu lần thứ nhất liền xuất hiện thứ nhì lần lấy một đứ chín thứ ba lần lấy một đứ chín cuối cùng bọn hắn đánh đều chẳng ghét giết lại giết không chết đánh lại đánh không lại ai nguyện ý làm loại này xuất lực không có kết quả tốt sống cuối cùng tất cả mọi người nhìn thấy hôn đồn cũng giống như nhìn thấy ôn thần tránh không、gặp. hơn nữa có siêu thoát trực tiếp liền dứt khoát không tại siêu thoát trong quốc gia chờ đợi bọn hắn không đánh nổi còn không trốn thoát sao hôn đ ộ n đế tôn một mực tìm kiếm lấy sinh tử c h i pháp hắn là một tên của nhân nhưng mà dễ hiểu chính là cũng chính là hắn cái này đặc thù c n g hắn cái này lấy thân biến thái chiến lược mới sáng tạo ra hắn bây giờ hắn sau đó chuyển thế thân cùng mình cái này siêu thoát thân đã chặt đứt liên hệ tiếp đó hắn cái này chuyển thế thân không bao lâu nữa cũng có thể chứng đạo siêu thoát thậm chí còn chủ động cấp ra siêu thoát phương pháp chẳng lẽ nói hắn là muốn lần thứ hai siêu thoát hay sao cái này cùng nhân hắn đến cùng đang suy nghĩ gì cho dù là cùng là siêu thoát ta đây mấy người cũng ngờ tới không ra ý tưởng chân thật của hắn thân có thái thượng vong tình đạo nữ t ử phỏng đoán lấy hỗn độn đế tôn chân thực ý nghĩ lời nói tràn đầy không h i ể u cùng kiến kỵ lần thứ hai siêu thoát lấy chính mình đời sau c hậu u siêu y lấy ể n thân một lần nữa siêu thoát. Lấy chính mình thế một thoát, h thế thân trưởng khống luân hồi trưởng khống một loại khác mới hoàn toàn mới không giống với người trước siêu thoát chi pháp biết bao kinh diễm cũng liền cái này của nhân có thể làm đến như thế nếu như nói đem cái này siêu thoát thân cùng mình b ả n thân dung hợp phải chăng có thể mở ra cảnh giới mới có thể tại siêu thoát phía trên tiến thêm một bước đâu có được vĩnh hằng đạo siêu thoát nam tử dương như là nghĩ tới điều gì con mắt trận thật lớn hít vào một luồng lương khí cái kia không hề bận tâm tâm cảnh tại lúc này nhấc lên vạn t r ư n g g ậ n sóng lấy loại phương pháp này nói không chừng còn thật sự có thể tại siêu thoát phía trên tiến thêm một bước phương pháp này bọn hắn không phải là không có nghĩ tới cũng không phải không có làm qua nhưng mà không một đều thất bại dù là mạnh như siêu thoát dù là đạt tới bọn hắn loại tầng thứ này đúng là có thể độc lập ra một bộ phân thân hoặc có lẽ là nhất nghiệm sáng tạo ước vạn, vạn cái phân thân độc lập cá thể để cho bọn hắn trưởng thành để cho bọn hắn siêu thoát nhưng mà muốn siêu thoát nói gì dễ dàng n m u ố nhưng đi đến bây giờ mức này, hôn g đội thần thoại cảnh giới đế đ tôn sở tắc khác biệt hoàn toàn cá thể độc lập lại thêm đại phách lực để cho hắn đi lên những thứ khác đạo bọn hắn có thể nhìn ra lý trường sinh không giống với hôn u đ ộ n đế tôn đi hôn đội đạo một thế này hắn có thể đi là vĩnh hằng đạo có thể là luân hồi đạo hai loại khác biệt đại đạo nhưng hoàn toàn không thua hỗn độn đạo mảy may nha hơn nữa lý trường sinh vĩnh hằng đạo cùng hắn vĩnh hằng đạo lại có khác biệt lại có chất biến nếu như nói thực sự là như hắn nghĩ vậy phải hỗn độn đế tôn c h i thân cùng hắn cái này hậu thế c h i thân dung hợp tuyệt đối có thể làm đến một cộng một lớn hơn hai hiệu quả ta luôn cảm thấy có chút không đúng lấy cái kia cùng nhân tính cách lấy hắn quỷ biện khó lường thực lực còn có một lòng muốn chết tính cách ngươi nói có khả năng hay không có thể cũng không phải nghĩ tại siêu thoát phía trên tiến thêm một bước có thể chính là đơn thuần tìm chết muốn về sau thế thân giết chết chính mình cái này thế thân nữ tử dường như là suy đoán ra được hỗn độn đế tôn chân thực ý đồ lời nói không chết không thôi về sau thế thân giết k i ế p trước thân giết chính hắn không thể nào siêu thoát căn bản là giết không được siêu thoát dù là thực lực của hắn so với chúng ta mạnh hơn nhiều như vậy nhưng mà cũng giết không được chúng ta húng chi vừa mới siêu thoát không bao lâu hậu thế thân hắn cái này hậu thế thân hết t h ạ sớm đã bị hỗn độn đế tôn cho phát giác không sai bịt lắm thậm chí một thân thủ đoạn thực lực đều là do hỗn độn đế tôn lót đường mạnh lại có thể mạnh tới đâu tại cùng cảnh giới chém giết cái tiêu biến thái của nhân căn bản không có khả năng ý nghĩ này một khi xuất hiện liền bị nam tử không đồng ý c hơn ư g 485, c h u y ệ nữa tình thân thoát, tình thân thoát. bản chương chuyện bản Hơn n cảm, cảm, siêu siêu 485, ngươi cũng không phải không biết chúng ta đưa cho siêu thoát phương pháp cùng hỗn độn đế tôn đưa cho siêu thoát phương pháp cũng là chúng ta đã siêu thoát qua phương pháp trừ phi hắn có thể ở trên cơ sở của tiền nhân hấp thu kinh nghiệm sáng tạo cái mới dạng này đến siêu thoát trong quốc gia có thể mới có thể cùng chúng ta mạnh như nhau nếu không bọn hắn chứng được siêu thoát là người khác siêu thoát so với chúng ta thực lực sẽ yếu hơn càng nhiều càng nhiều Mặc dù nói không thể bị chém giết nhưng mà cái kia một thân thực lực chúng ta giết không được nhưng hôn đồn đế tôn bực này t r í cường siêu thoát tuyệt đối có thể chém giết mà cái này cũng liền tạo thành siêu thoát cường giả bên trên phân tầng nam tử l ắ t đầu nói tiếp ra ý nghĩ của hắn như hắn nói tới cái này bất hủ chi lộ tồn tại mục đích một là vì cho lý trường sinh trải đường hai là hôn đồn đế tôn muốn cho lý trường sinh trực tiếp bước vào đến trong siêu thoát đương nhiên nó mục đích tự nhiên là vì để cho siêu thoát quốc độ hấp thu càng nhiều siêu thoát cường giả dù sao dài như vậy thuế nguyệt thời gian trôi qua tới tới đi, đi vẫn là bọn hắn mấy người có phần cũng qua không thú vị một chút nhưng mà cũng chính bởi vì cái này trực tiếp cho siêu thoát phương pháp để cho cái này siêu thoát trong quốc gia siêu thoát cấp độ sinh ra cực lớn phân tầng chia làm ba loại siêu thoát giả thứ nhất chính là hỗn độ n đế tôn còn có khác hai vị kinh khủng t r í cường siêu thoát tồn tại cầm đầu chúa tể siêu thoát thứ yếu chính là còn lại bọn hắn những thứ này siêu thoát giả mà cuối cùng nhất mấy người là bọn hắn đưa cho dư siêu thoát phương pháp tiếp đó hấp thu siêu thoát kinh nghiệm d u n g hợp hấp thu giải thích của mình trôi đi siêu thoát nhưng là bởi vì tham khảo tiền nhân siêu thoát chí độ siêu thoát tri pháp cho nên thực lực của bọn hắn muốn so nhóm người mình yếu hơn rất nhiều rất nhiều nhưng bất luận nói thế nào, bọn hắn siêu thoát trong quốc gia siêu thoát giả cũng nhiều một chút người nào nói đến chuẩn h ô n độn đế tôn nhất định là có ý nghĩ h ô n độn đế tôn hắn nhưng cũng có thể đem cái này chuyển thế thân hoàn toàn độc lập có hơn dù nói thế nào cái này cũng là hắn luân hồi chuyển thế cùng hắn một đời kia chắc chắn đồng dạng kinh diễm đồng dạng biến thái lại có cái trước chỗ trải đường lại có tiền thân vốn có lấy hết thảy lại thêm chính mình những năm này cơ duyên tích lũy nói không chừng sẽ mang đến cho chúng ta không tưởng tượng được kinh hỷ hỗn độn đế tôn chờ chắc chắn cũng là sự biến đổi này đến chỗ chờ đợi chính là vô địch chính mình đem hắn chấm hắn muốn chết quá lâu quá lâu bực này cường giả tâm cảnh đã không phải là chúng ta đủ khả năng lý giải nên nói không nói nữ tử tâm cảnh chính là tương đối mất cảm trực giác của nữ nhân lúc nào cũng hoàn toàn như trước đây chuẩn đối với hôn độn đế tôn suy nghĩ tri thức đã đoán bảy tám phần ngoại trừ có có chút xuất nhập trên cơ bản không có lấy bao lớn khác biệt vĩnh hằng nam tử không nói lập tức cũng sẽ không nghĩ thảo luận chuyện này ngược lại siêu không siêu thoát đến lúc đó cụ thể sẽ ra chuyện gì chắc chắn sẽ còn nói pháp đợi đến lý trường sinh siêu thoát thời điểm rồi nói sau cái này siêu thoát chi pháp nếu như chỉ là đơn t u ầ n hấp thu tham khảo mà nói chúng ta chỗ đi siêu thoát đối với hai người chúng ta tới nói chỉ là ngụy siêu thoát cũng không phải thật sự là siêu thoát giống như nữ tử kiên nói tới nếu như ngươi không mượn cái khác phương pháp không cần nàng siêu thoát chi pháp cũng tương tự có thể đi ra một đầu thuộc về ngươi siêu thoát chi l ộ lý trường sinh nhìn về phía một tố tố lời nói trinh trọng sắc mặt nghiêm túc nói ra ý nghị của mình hắn cảm thấy một tố tố nếu như chân chính muốn đi ra thuộc về một đầu nàng vô địch đạo không tham khảo cái này siêu thoát chi pháp là tốt nhất điểm này ta tự nhiên biết yên tâm đi chạy tới hôm nay một bước này ta sẽ không tự hủy toàn thân tích luy hết thảy ta biết ngươi nhất định sẽ hướng đi siêu thoát hơn nữa cũng khinh thường tại dùng hỗn độn đế tôn đưa cho dư siêu thoát phương pháp nhất định sẽ đi ra một đầu thuộc về chính ngươi siêu thoát tri đạo đến lúc đó ta ở bên cạnh ngươi giúp ngươi cùng nhau muốn sống cùng sống muốn siêu thoát cùng một chỗ siêu thoát như vậy ta liền có thể vĩnh viễn bồi bên cạnh ngươi một thế này không có người có thể chia rẽ chúng ta một tố tố cầm chặt lý trường sinh tay đầu dựa vào tại lý trường sinh trên bờ vai cái này một lời chính là thề non h ẹ biển cái này một lời chính là thiên địa đại đạo ở giữa tối động lòng người cảm nhân lời tâm tình một tố, tố lấy chính mình đạo tiếp tục đi dứt khoát nàng cùng lý t r ư ở n g sinh hai người liền tại cái này phương hỗn độn tinh v â n phía trước suy nghĩ siêu thoát chi pháp suy nghĩ siêu thoát con đường từ vừa mới ba người xuất hiện một sát bốn phía này thời không đều đóng băng theo lý thuyết tại cái này phương bất hủ tinh v â n chi địa bọn hắn làm hết thể đều là bị dừng lại lấy thẳng đến hai người siêu thoát sau đó đây hết thể mới có thể khôi phục nguyên dạng thực lực thế này đã vượt ra khỏi hai người nhận thức đương nhiên đối với hai người tới nói cũng là một cơ duyên lớn lao đồng dạng cũng là một phương giam cầm chỉ chờ tới lúc hai người siêu thoát sau đó mới có thể giải khai cái này vĩnh hằng dừng lại mới có thể khôi phục thời không bình thường di động đến nỗi ngoại giới bất hủ chi lộ bên trên phát sinh hết thảy đến nỗi thủy tổ nhân hoàng bọn người sống hay chết có thể thật sự phải xem đám người tạo hóa thời khắc này lý trường sinh cũng không dành bận tâm không có năng lực can thiệp một tố tố ngồi ở một bên lấy tự thân thái thượng vong tình đại đạo thái thượng vô tình đại đạo thái thượng t r ả g tình đại đạo chủ động ba hợp một dọc theo thái thượng h ư u tình đại đạo đã tuyệt tình phương hướng ngược lại đạp vào h ư u tình lấy cái này h ư u tình cuối cùng chuyển biến làm cảm tình, tình yêu thân tình đủ loại tình cảm vào một thân sau người đứng lý trường sinh bảy tên lao tỷ sau người vạn giới luân hồi thế giới hiền hóa mỗi một phe trong thế giới tất cả lập lòe hắn cùng với lý trưởng sinh quen biết trong nháy mắt lập lòe mỗi một thế cùng lý trưởng sinh mỗi một thế thân chỗ gặp gỡ gặp nhau đến cuối cùng tương phân cách kết cục cứ việc mọi loại không hợp nhân ý cứ việc có tổn thương có hận có khác biệt cách nhưng cuối cùng kết cục này lúc nào cũng tốt vô tình vô tình hết t hệ cực hạn chính là tương phản trạng thái mà ta tại vạn thế trong luân hồi tìm trường sinh tìm lâu như vậy chẳng lẽ không phải đ tại rèn luyện ta chi pháp muốn bước vào siêu thoát đối với ta mà nói tựa hồ đã có mạch suy nghĩ muốn bước vào siêu thoát ngay tại hôm nay một tố, tố trong hai mắt từng nơi thế giới hiển hóa Vô số giống hình ảnh giống như ảnh điện cái kia điện ảnh một tấm một tấm lý ấ p phương loe lúc lặng, l mà mới một một đem càng thành thành qua. đầu tuyệt cường càng về sau xuyên hóa hóa Khí thân chết hủy, hắn tức trên từ bắt từ từ cường yên lặng, hóa thành một bên băng đóng băng. về trường sinh đứng ở một bên không có trong trước tiên bước vào siêu thoát mà là nhìn xem sau lưng một tố tố hiện hóa đi ra ngoài luân hồi nhãn bên trong vừa quen thuộc lại cảm thán đây là thuộc về bọn hắn độc nhất hồi ức là thuộc về bọn hắn độc nhất ký ức bây giờ lại một lần nữa tương kiến cũng chính là như thế lý trường sinh dường như là bắt được phát hiện gì có chút khác biệt mục tố tố đối với hắn như vậy như vậy hắn thiếu mục tố tố bao nhiêu tình a hắn phải chăng có thể lấy tình này dung nhập vào trong tự thân đại đạo vĩnh hằng có hồn có linh nhưng tựa hồ chính là không có cảm tình luân hồi cũng là như thế hỗn độn cũng là như thế điểm này vì lý trường sinh mở ra một đầu hoàn toàn mới đại lục hắn chưa bao giờ nghĩ tới đại lục lý trường sinh xem song sau lưng một tố tố cái kia hiện hóa ra ngoài một phương lại một phương thế giới nhìn qua nàng trong luân hồi này hình dạng sau lập tức tự mình đi đến cái này phương bất hủ thế giới mặt khác một bên hai mắt nhắm nghiện bắt đầu chuẩn bị chính mình siêu thoát chi pháp siêu thoát muốn bước ra một bước này vô cùng khó khăn mà hôn đồn đế tôn đưa cho ta trong hai cái đại phương hướng liền đã bao hàm cái này mấy điểm nhưng mà nếu như ta có thể đem bọn hắn toàn bộ đều d u n g hợp vào bản thân đâu hai loại phương pháp này ta có thể tham khảo nhưng lại không thể chân chính cầm lấy đi sử dụng lý trường sinh đem ánh mắt nhìn về phía bất hủ chi lộ bên ngoài mấy phương hoàn cảnh ánh mắt nóng nhìn chi cái này gốc cây khổng l ồ thế giới thần thụ nhìn xem nó liên tiếp bắt phương giới vực cùng vô số thế giới, giới vực đem cái này mấy phương thế giới toàn bộ luyện hóa đi thông nhưng mà hắn không muốn đi con đường này Trên luyện hóa luân hồi phương pháp này cũng có thể đi cũng có thể làm đến nhưng mà đồng dạng lý trường sinh sẽ không như thế làm lấy luân hồi chứng đạo siêu thoát mạnh thì có mạnh tuyệt đối cùng vừa mới xuất hiện cái kia hai cái siêu thoát giả là một cái cấp độ nhưng là vẫn không sánh được hôn đội đế tôn lý trường sinh phải làm chuyện là dù là không chiến thắng được hôn đội đế tôn ít nhất cũng phải cùng hắn chính mình ít nhất cũng phải cùng cảnh giới hắn đồng dạng nếu không cái k i a hắn cùng với hỗn độn đế tôn một trận chiến thua không nghi ngờ tất thua không thể nghi ngờ hô lý trường sinh sâu đậm thở ra một hơi có mình ý nghĩ nhắm mắt lại vĩnh hằng quốc độ hiện lên ở quanh thân một mình dung nhập vào vĩnh hằng ở trong lục đạo luân hồi tiên tiên ngũ thái hỗn độn hồng nông tiên tiên ba ngàn đạo vô số hậu thiên vạn đạo đều hiện lên ở bên cạnh hắn đại đạo hóa thành một k i a lại một luồng trường hồng đem cái này vĩnh hằng thế giới tạo dựng năm màu rực rỡ màu sắc lộng lẫy vĩnh hằng đại đạo làm chủ luân hồi đại đạo làm phụ thứ yếu chính là sáng thế đại đạo diện thế đại đạo còn có khác đủ loại đại đạo đủ loại, đại đạo kim loại dung hợp. ta chi vĩnh hằng đạo kỳ thực cũng không phải tiên thiên tồn tại mà là làm ta chứng đạo vĩnh hằng thời điểm khi ta đi lên con đường n à y thời điểm từ từ đang tại từ hậu thiên chuyển biến hướng tiên thiên nhưng không có một lần thành công hôm nay ta đã tìm được cái này mấu chốt nhất một điểm tìm được vĩnh hằng siêu thoát điểm trọng yếu nhất lý trường xin lời nói bình thản hắn thân ảnh lặng yên tại chỗ biến mất ở trong lấy thân hóa thành một phương tinh vân lấy thân hóa thành một phương không ra đời thế giới bây giờ hắn chính là tiên thiên ngũ thái bên trong quá dịch trạng thái lấy thân hóa thành quá dịch từ thiên địa vô cực giao qua quá dịch trạng thái cả phương hoàn vũ hư vô mờ mịt không có bất kỳ cái gì thực、chất. nhưng u y bây giờ lý trường sinh đã ý thức tinh thần xa suốt cả người hóa thành một phe này hoàng vũ đang tìm chính mình siêu thoát chi pháp cho nên cũng không có đem sự chú ý của mình đặt ở cụ thể sinh ra loại nào tiên tiên sinh linh cụ thể là không sinh ra như hỗn độn đế tôn tầm thường hoàn vũ hải nhi tiên tiên anh hải một loại tồn tại hồng nông sau đó chính là thái sử thái sử tồn tại vũ trụ đã chậm rãi hình thành hoàn vũ đã có hình thức ban đầu bây giờ lý trường sinh chính là cái này phương hoàn vũ chính là cái này phương cương vừa đạn sinh vũ trụ hắn chi lực lượng vô cùng vô tận vô biên chi lớn bây giờ hắn dường như là cảm nhận được hỗn độn sức mạnh cảm nhận được thái sơ sức mạnh cùng quá dịch sức mạnh tràn ngập mấy thân có thể đưa nó đều quy về chính mình sử dụng hoặc có lẽ là bây giờ hắn chính là đại biểu tiên tiên mũ thái chính là tiên tiên mũ thái hóa thân cộ lực lượng này đầu ngu chỉ biết là đến từ trong cơ thể của mình bởi vì nó chính là này phương vũ trụ thái sơ sớm hơn hỗn độn quá dịch sớm hơn thái sơ cái này một quan hệ lợi hại trực tiếp ảnh hưởng lý trường sinh kế tiếp siêu thoát sau cụ thể chiến lược thái sử sau đó là quá làm bây giờ hoàn vũ nhiều có hình có chất hết thảy từ hồng nông chi khí hỗn độn chi khí chuyển hóa làm hồng nông tinh vân hỗn độn tinh vân hết thảy văn vật nhiều hình dạng nhưng mà bây giờ toàn bộ hoàn vũ cả phương vũ trụ vẫn là t ĩ n h mịch một mảnh không thấy bất kỳ sinh linh không có bất kỳ cái gì sinh cơ sinh mệnh còn tại thai n é n vẫn còn đang sinh ra quá làm s a u đó vì thái cực âm dương cắt rốt cuộc tạo hóa trung thần tú tiên thiên một điểm linh minh nở rộ tia sáng từ đó thiên địa có tới trắng cùng đen một đạo thái cực đồ xuất hiện tại trong cái này cả phương hoàn vũ chậm rãi xoay tròn nhanh chóng sinh ra giữa lặng lẽ phương thiên địa này nhiều một tia sinh khí nhiều một tia âm dương tạo hóa chi khí tiên thiên sinh linh chính thức giáng sinh tiên thiên sinh linh tại lúc này chính thức xuất hiện hoàn vũ lại nhiều những thứ khác sinh cơ nhiều những thứ khác sinh mệnh phía trước tại thái sơ sau đó hỗn độn thời kỳ là tiên thiên sinh linh thai n é n thời kỳ là tiên thiên sinh linh ngủ say thời kỳ bây giờ theo thái cực thời đại đến hết thể sinh linh như măng mọc sau mưa giống như nhao nhao xuất hiện thái cực sinh lưỡng nghi lưỡng nghi sinh tứ tượng tiên thiên âm dương thanh thú thái âm cùng thái dương tại thời kỳ này sinh ra lý t r ư ờ n g sinh hai mắt chính là thế giới này thái dương cùng mặt trăng mà ngay sau đó chính là hoàn vũ tứ phương thanh thú thanh long chu tức h u y ề n vũ bạch h ổ thế giới từ từ diễn hóa không ngừng sinh ra vĩnh hằng từ lý t r ư ờ n g sinh lấy thân hóa thành hoàn vũ thời điểm liền đã tại thai ngén hắn đem vĩnh hằng ký thác vào quá dịch thời đại lý trưởng sinh lấy thân hóa thành này hình v ư n g thái thúc đẩy vĩnh hằng đại đạo tiến hành thúc đẩy tiên thiên ngũ thái tiến hành kế tiếp chính là Luân hồi đại đạo, sáng thế đại đạo thậm chí là tình chi đại đạo dung hợp cũng là chỗ mâu t r ố c nhất sinh linh xuất hiện thế giới có hồn tinh thần có hồn hoàn vũ có hồn đây hết thể đều hóa thành linh hồn trạng thái như thái hư g i ớ i vực mở dạng ngay sau đó từ hồn phách hình thái lại có thực thể hóa thành hình dạng người cơ thể ngưng thực có hồn có linh nhưng mà trong đó thiếu nhất chính là tình cảm sinh linh không giống với g i a thú nhân loại khác biệt cùng hoang thú khác biệt lớn nhất chính là cái này tình, một chữ này, chính là cái này, tình cảm từ lâu tới thế giới thai n é n sinh linh sinh ra cảm tình nam nữ hoang thái tri tình thân tình hữu tình ghen ghét tri tình hâm mộ c h i tỉnh căm hận c h i tỉnh hoán hận c h i tỉnh đủ loại cảm xúc sinh ra bất luận là chính diện cũng tốt vẫn là tiêu cực cũng được tất cả tràn ngập tại trên phương hoàn vũ sinh linh này tại trên người của bọn hắn thể hiện phát huy vô cùng tinh tế thế giới từ không tới có chưa từng sinh linh đã có lý trường sinh một mực nhìn chăm chú lên đây hết thảy nhìn xem đây hết thảy phát sinh thế giới này đã hướng tới hoàn chỉnh lại thêm chi lấy sinh tử luân hồi như vậy đây cũng là nguyên một chính trực thường thế giới biến thiên tuế nguyện thay đổi thời gian sáng t á c thế gian thương hại tăng điển hoàn vũ tịch d i ệ t sinh ra lý trường sinh âm thanh vô cùng kiên định tại một đoạn thời khác hắn thân ảnh từ hoàn vũ trong thế giới chậm rãi nổi lên nổi đồng bền giữa không t r ù n g nhìn qua quanh mình hết thảy trong mắt hài lòng bây giờ lý trường sinh trên người cảnh giới khí tức không hiện thậm chí nhìn từ đằng xa liền cùng phạm nhân không khác nhưng nếu như có thể cẩn thận đi cảm giác cảm thụ liền sẽ phát hiện đây là một phương h á cám vực sâu h á cám trong vực sâu cất dấu vô tận bánh liệt cùng bánh trướng đương nhiên, cái này m a n h liệt cùng mênh n g ô n g điều kiện tiên quyết là người muốn đi lấy tầng sâu nhất đi cảm giác hắn cảm thụ hắn ngày khác như phải siêu thoát pháp ăn sống thuốc đắng cũng là n g ọ n câu nói này hôm nay cũng có thể hoàn mỹ rơi vào trên người ta lý trường sinh thản nhiên nở nụ cười s á t mặt phức tạp vẫn bình tĩnh nhìn qua bốn phía hết thạy bây giờ hắn cảnh giới nghiễm nhiên đã đạt tới siêu thoát đến nỗi hoa này phí hết bao nhiêu thời gian tại cái này bị dừng lại bên trong thế giới lại qua bao lâu hắn đã không có cụ thể khái niệm bởi vì từ tiên thiên ngũ thái sinh ra c à n g về sau hỗn độn sinh linh xuất hiện lại đến một phương hoàn chỉnh hoàn vũ g i ớ i vực xuất hiện ở trong đó dính đến sáng lập cùng sức mạnh như thế dính đến siêu thoát hết t h ả chúa tể hết t h ả sức mạnh thời gian sớm đã không có quan niệm thời gian đã sớm lâu dài đến không biết bao nhiêu lý trường sinh vung tay lên bốn phía hết t h ả đều chớ tiêu tan cái này chính trực tại dựng dục hoàn vũ cũng bị hắn xóa đi mà đi đây là một phương hoàn chỉnh hoàn vũ diễn hóa quá trình bây giờ theo hắn lấy thân hóa thành hoàn vũ lặng yên bước vào siêu thoát vũ trụ như vậy hắn muốn bao nhiều có bấy nhiêu một ý niệm liền có thể sáng tạo vô số một ý niệm liền có thể sáng tạo vô số sinh linh nhân tộc long tộc vẫn là ma tộc tu la nhất tộc chỉ cần hắn n g h i tiếp có thể sáng tạo mà sinh tử trong mắt hắn đã không có khái niệm muốn phục sinh những người khác chỉ là hắn nhất nghiệm sự tình siêu thoát siêu thoát tức siêu thoát hết thảy siêu thoát tất cả loại trạng thái này cho dù là hết thảy sự vật đều bị hủy diệt hắn cũng sẽ không chết loại trạng thái này cùng vô địch tình huống không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố bây giờ lý trường sinh cuối cùng cảm nhận được lực lượng vô tận bây giờ cuối cùng cảm nhận được hỗn độn đế tôn cái kia vô địch tâm cảnh cảm giác có được siêu thoát sức mạnh đổi lại ai cũng biết có chút lâng lâng nhưng mà tại cái này cực độ cảm giác mới mẻ đi qua chính là vô tận c h ố n g rỗng vô tận tịch diệt lý trường sinh tán đi thân hình trở lại tại chỗ nhìn xem một còn tại bước về phía siêu thoát một tố tố trong mắt lại có khác ý nghĩ một tố tố bây giờ là lấy vô tình chuyển biến thành cực hạn hữu tình lấy thái thượng vòng tình chuyển biến làm thái thượng hữu tình đây là một phương căn bản quá độ là một phương điên đảo, đảo ngược quá độ ta có thể giúp chút vội vàng nhưng mà đối với làm xưa nay nói đây chỉ là trở ngại lý trường sinh nguyên bản còn muốn làm cái gì Bây giờ cuối c ù nhưng g k ô n còn nhiều định, n g cứ làm quá h dự định. Cứ như vậy l lặng, lặng đứng sừng ôn nhu nhìn ở tại chỗ, Onu nhìn qua mà ộ t tố tố. Đây l tìm hắn vì ạ lại n trong luân hồi nữ tử, nàng phải phụ như thế, lý trường sinh thế tử, thế, hồi phải phụ g lý có gì cầu、à? Bốn phía hết thẻ đợi ề u dừng lại, thời gian dừng dừng gian vĩnh hàng hắn năng đánh Nhưng lại, lại, lại, lực lực thời thực thể hết thẻ. vỡ vì đã đây đ có có có mà đến một tố tố hoàn toàn chứng đạo siêu thoát đến lúc đó cùng một tố tố cùng một chỗ siêu thoát sau đó lại đạp vào siêu thoát quốc độ đương nhiên tại siêu thoát phía trước hắn còn có việc muốn đi làm về nhà trước chuyển bức thư cho hữu nhược hoàng vô xong còn có lý ra ăn nói cho bọn hắn chính mình vô sự nếu không đến lúc đó để cho bọn hắn lo lắng bây giờ m ụ c tố tố đã đến sắp đột phá mấu chốt giai đoạn khi tức trên thân cùng lý trường sinh một dạng trở nên t ĩ n h mịch trở nên cùng người bình thường không khác nhưng mà đ ợ i đến cái này cực độ trầm mặc sau chính là đinh thai n h ấ t c góc bộc phát chính là siêu thoát sinh ra bất hủ bất hủ siêu thoát siêu thoát con đường này phía trước đến cùng là nơi nào rất muốn đi xem một cái cái này siêu thoát chi pháp bổ khuyết đi qua không cắm lòng thủy tổ nhân hoàng hai mắt trầm trọng tay nắm lấy nhân hoàng thiên tử kiếm cuối cùng cuối cùng ngã xuống khắc mặt đất một bộ vũng máu đem hắn bao phủ nặng nề hai mắt nhắm nghiền khí tức trên người đã suy yếu tại bụng của hắn vị trí có một đạo cực kỳ dễ thấy lôi thủng khổng lồ đem thân thể của hắn xuyên thủng mạc qua thủy tổ nhân hoàng trong lời nói tràn đầy không cam lòng cùng chờ mong cùng mong đợi hắn cũng nghĩ đi theo lý trường sinh bước chân đi đến siêu thoát c h i lộ cũng chính là bất hủ c h i lộ phần cối u nhưng mà thực lực của hắn lại khó mà làm đến trung pi là giả thực lực trung pi là không đủ bất hủ c h i lộ nguy hiểm nảy sinh càng đi về phía sau liền có càng nhiều trở ngại hắn không có ngăn cản được cái này nguy hiểm cho nên chết ở tìm kiếm siêu thoát trên đường thủy tổ nhân hoàng đối diện nằm s ắ p một đầu cực lớn chín đầu ác long hắn chín cái đầu đều bị thủy tổ nhân hoàng chém ứng dụng hắn chi sinh mệnh khí tức cũng bị thủy tổ nhân hoàng chém giết chín đầu ác long trên thân tản mát ra cảnh giới khí tức nghiễm nhiên chính là thần thoại cảnh giới hôm nay hắn lấy nửa b ư ớ c thần thoại nịch chiến thần thoại nhưng tự thân cũng lại chết ở đây không chỉ có là hắn bất hủ trên đường một chỗ trốn không người hai tên phật tổ trên thân phật quang hàm đạo hai mắt đều là vô thần thậm chí không nhìn thấy mảnh thế giới này hai người bọn họ thần hồn cũng sớm đã viên tịch bây giờ xếp bằng ở đại lục phía trên viên tịch tại hai người một phía đó là vô tận h là r ầ m rạp chẳng trị thần thoại cảnh giới khô lâu h u n g binh theo hai người bỏ mình trên người hắn phật đạo ánh sáng l ó e lên vô số thần thoại cảnh giới khô lâu h u n g binh tùy theo t á n đi giống như là hoàn thành sứ mạng của mình xảy ra chuyện như vậy tại bất hủ chi lộ mỗi chỗ tiên phong đạo cốt đạo tổ cũng tốt vẫn là tổ long tổ hoàng cũng được tất cả vẫn lạc tại trên phương bất hủ chi lộ này bên trên đương nhiên m ỗ i giới vực chúa t ể đều đã chết như vậy bọn hắn mang đến một loại đội ngũ tự nhiên cũng là như thế không một người ngoại lệ đều chết mất tất cả đội ngũ gần như chín thành cũng đã chết ở trên bất hủ chi lộ bên trên tu sĩ cả đời ý nghĩa chính là nơi này à, đáng tiếc nha. siêu thoát siêu thoát cái gì là siêu thoát bất hủ sinh mệnh không chết năng lực kỳ thực có phần không phải một loại người l ề n r ù a khi ta hoàn thành ta hoàn thành hết thể sau đó sẽ mang làm làm ưu nhược bọn người ẩn cư tại khác chi điện dù là ẩn cư tại phạm nhân trong thành trải qua cuộc sống của người bình thường chính là đủ để lý trường sinh đứng tại bất hủ chi lộ phần cối u nhìn qua hôm nay phát sinh hết thể ung dung thở dài đại thủ hướng về phía trước vung lên một cô cực kỳ cường đại lại huyền diệu siêu thoát đám người nhận thức sức mạnh đem bọn hắn đã tản đi thần hồn lại một lần nữa ngưng tụ thời gian bay lại đến bọn hắn trước khi chết mọi người tại bây giờ đều sống lại Chương 488, Phục ngợi, mình, 488, phục phải phải sinh đắng ngợi, như mình, chương sinh như mình. Chuyện không chết không chín thần thông thùng thân thể ác sao? sao? ngửi, ngửi, rồi đắng mộng đắng mộng long xuyên đã đầu gì bỏ bỏ bị xảy ra? Ta không phải là đã chết rồi sao? Ta không phải là là vì cái gì bây giờ ta lại còn xuống tới thủy tổ nhân hoàng t ử tại chỗ đột nhiên đứng lên không hiểu t ú i đầu xuống nhìn lấy mình hai tay nhìn lấy mình phần bụng vị trí cái k i a một cái cực lớn lôi thủng đã sớm biến mất không thấy gì nữa mà hắn tay cụt tại lúc này vậy mà cũng vô căn cứ mọc ra một thân khí tức cực điểm cường đại cùng vừa mới đạp vào bất hủ chi lộ không có khác gì nhưng khi thủy tổ người mong rằng hướng xa xa chín đầu ác long thi thể thời điểm hắn biết đây hết thể không phải là ảo giác hắn vừa mới quả thật bỏ mình một lần tuyệt đối không có sai vừa mới có một cỗ cực kỳ sức mạnh kỳ diệu rơi vào trên người của ta để cho ta khởi tử hồi sinh là trường sinh làm ra sao thế giới này bên trong cũng chỉ có hắn cùng với ta có liên quan thủy tổ nhân hoàng ngầm đầu dường như là có cảm giác một dạng hướng về một phương hướng nào đó liếc mắt nhìn cũng không biết có thể hay không nhìn thấy lý trường sinh hắn liền theo bản năng tưởng rằng lý trường sinh làm ra không chỉ là hắn còn có khác mấy phương giới vực chúa tệ bao quát đạo tổ bao quát phật tổ tổ long tổ t hoàng giai sống giai lại, bị lý bị đương nhiên coi như bọn hắn chết ở phương giới vực chính mình phải có thủ đoạn có thể đem bọn hắn lại một lần nữa phục sinh còn không chờ đám người phản ứng liền bị đưa khỏi ra ngoài đợi đến bọn hắn lấy lại tinh thần đã lẫn nhau về tới riêng phần mình giới vực chỗ thật u n i Sinh ệ n Trường còn Lý đ e muốn đi đường đi để tới nơi này phương giới vực trên đường tất cả mọi người, chết đi tất cả mọi người lại chi tại liền để cho người trên tất chết tất toàn một Bất tồn này phương sống lần. nghĩa cho hủ cho h vực cả cả bộ lộ ý ậ thế có thể thông qua bất đặt thoát, thoát ta Thật hủ chi lộ đạt đến siêu thoát. Ngày hôm nay, siêu thoát chi pháp hai nhận đến có cùng được. ngày nay người qua siêu siêu u bị lộ làm làm đã m nói đến mà nói cái này phương bất hủ chi lộ vẫn là lấy rèn luyện thành ở riêng nhiều nếu như tương lai thời gian có người có thể giống ta cùng làm làm lần nữa thu được siêu thoát pháp hắn cũng có thể đi tới siêu thoát trong quốc gia nhưng tiếc là chính là cái này phương đế lộ trên cơ bản cũng là thập tử vô sinh n g i muốn ra một cái siêu thoát phải tiền nhân siêu thoát chi pháp nói gì dễ dàng à? lý trường sinh lắc đầu nguyên bản hắn là muốn đem cái này phương bất hủ hủy trở về lui tới tu sĩ đều tại truy tìm siêu thoát pháp chân chính có thể kiếm được siêu thoát lại có mấy người chỉ có điều suy nghĩ tồn tại liền có lý vạn nhất đâu vạn nhất tương lai thật là có người có thể giống như bọn họ đến lúc này bất hủ chi lộ phần cối u thu được siêu thoát chi pháp đâu tính toán từ hắn a lý trường sinh không suy nghĩ nữa chuyện này người đều có mệnh mỗi người đều có thuộc về mỗi người cơ duyên có thể siêu thoát cũng không thể siêu thoát sống hoặc chết cũng là cá nhân lựa chọn Bước lên đương ầ u này chừng ngộ, nay hắn n bất thì hủ chi phải hôm đủ có giác lộ, đem mọi ờ người phục sinh, còn đem đám người thường i sinh, bởi siêu siêu đối với phục cho hắn chứng nhận thoát, như chứng thoát còn sau toàn đến bàn đem đám đưa đã đạo đó đám đ xem ư trở là bộ A. về, vì nhiên cũng có một điểm đó chính là tại siêu thoát sau đó hắn kỳ thực theo bản năng vẫn không muốn để cho đám người đạp vào siêu thoát chi lộ dù sao bước lên đầu này siêu thoát chi lộ lại không có chuyện gì tốt phát sinh ngược lại còn tổn thương không ít người như vậy hà tất phải như vậy tội gì khổ như thế chứ không phải nên làm hắn đều làm nên khuyên hắn đều khuyên hôm nay còn đem đám người miễn phí xuống lại nếu là bọn hắn hay không hết hy vọng hay là muốn đạp vào siêu thoát c h i lộ mà nói sau một khắc từ đó liền cùng lý trường sinh không có lấy bất kỳ liên quan hào ngôn khó khăn khuyên đáng chết quỷ nó i chính là đạo lý này siêu thoát c h i lộ so chúng ta trong tưởng tượng còn muốn tới nguy hiểm nhiều cho nên cái này cũng là vì sao hắn sẽ đem chúng ta c h u y ể n t ố n g ra ngoài nguyên nhân nhân hoàng giới vực không phải tu sĩ lần này cũng không có bao nhiêu thương vong mọi người đều là bình yên vô sự nghĩ đến bọn hắn cũng đều chết qua một vòng thế nhưng là nhận lý trường sinh tỉnh đem chúng ta đều phục sinh thủy tổ nhân hoàng rất nhanh nghĩ tới điểm này nhẹ giọng mở miệng cũng không biết trải qua bao lâu lý trường sinh ánh mắt một mực rơi vào trên thân một tố tố tại một đoạn thời khắc một tố tố khí tức trên thân cực điểm thu liễm mãi đến hư vô lý trường sinh trên mặt cuối cùng có ý cười bởi vì bộ dáng này chính là siêu thoát bọn hắn giờ phút này nói mạnh cũng cường thuyết n h ư ợ c cũng yếu hết thể năng lực tất cả nhìn tự thân đương nhiên ở đây nói tới yếu vẹn vẹn chẳng qua là bọn hắn tự nhận là cấp độ bên trên yếu cũng không phải thật sự là yếu miểu sát cái này phương giới vượt tất cả s i linh đó đều là hạ bút thành văn cực kỳ n h ạ nhõm một tố mở mắt ra rơi vào nàng trong tầm mắt đệ nhất nhân chính là lý trường sinh lý trường sinh đầy giảm mang đầy nhìn quan à n g khuôn mặt bên trong tràn đầy nu tỉnh một tố t ố nợ nụ cười cảm thụ lý trường sinh trên người siêu thoát khí tức biết lý trường sinh so với mình còn phải sớm hơn liền chứng được siêu thoát đối với hắn ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc lý trường sinh thiên phú cực cao lại thêm có tiền nhân đủ loại cùng tự thân cố gắng tăng thêm một thân k ỳ ngộ cơ duyên hòa làm một thể nghĩ không siêu thoát cũng khó khăn bây giờ hai người tới đạt siêu thoát sau đó trực tiếp cảm nhận được trong phía trước đầu kia hỗn độn tinh vấn có một đầu thông hướng một phương hướng nào đó chi lộ chỉ có siêu thoát giả mới có thể đến chỉ có siêu thoát giả có năng lực có tư cách có thực lực đến đó chính là trong truyền thuyết siêu thoát quốc độ từ một chúng siêu thoát giả sáng tạo lần này tiến đến đoán trường giữ nhiều l ã n ít đầu này không biết lộ hung hiểm vô số ngươi vẫn là t r ư ớ c cùng u nhược nhà an hòa bọn hắn làm chút cáo biệt a bằng không đến lúc đó trở về sớm không biết qua bao nhiêu tuyến nguyện một tố tố mở miệng muốn cho lý trường sinh lại đi trước thông báo một chút sau đó lại cùng nàng cùng nhau đi tới siêu thoát trong quốc gia điểm thứ nhất nàng nghĩ không phải mình mà là lý trường sinh lý trường sinh nghe một tố, tố nói tới lời nói nói không dám động là giả Ta đã làm xong, xong là h là là ý trường sinh ánh mắt nhìn về phía hôn độn tinh vân chỗ lời nói cực kỳ kiên định đã chuẩn bị đạp vào trong đó cùng hôn độn đế tôn chính thức gặp mặt hôm nay cũng liền sắp đến khắc hắn là một m khắc cũng không muốn lợi nghe lý trường sinh nói như thế nghe hắn lời nói kiên định như vậy gật đầu một cái cũng sẽ không nói gì nhiều đi đến bên người lý trường sinh đưa ra thon d à i tay nhỏ giữ chặt lý trường sinh tay hai người hướng về phía trước cùng bước ra mấy bước mục tiêu trực chỉ hỗn độn tinh vân chỗ chương bốn trăm tám mươi chín chính thức tương kiến nguyên thân đối với chuyển thế thân chương bốn trăm tám mươi chín chính thức tương kiến nguyên thân đối với chuyển thế thân bước qua hỗn độn tinh vân hai người đứng tại chỗ không động mảy may nhưng mà bốn phía chẳng cảnh lại đi theo chủ động chuyển biến siêu thoát mạnh siêu thoát khủng bố ở chỗ thay đổi tất cả mọi thứ sáng thế d ư i thế lý trường sinh cùng một tố tố hai người đứng tại chỗ nhìn như không biến động kỳ thực đã sớm không biết vượt qua bao nhiêu giới vực siêu thoát vô số phương thế giới tại hai người dưới chân chỉ còn lại vô số mini điểm sáng lấp lóe liền như là trong đêm tối tinh không sáng trói đồng dạng hiện tại bọn hắn là chân chân chính chính đem tinh không đạp ở dưới chân là chân chân chính chính ngước nhìn cái này phương tinh không người tới đi mới vừa vào siêu thoát liền có cái này phương tinh không người nói không chừng còn thật sự có thể cùng ta cũng như thế mạnh tất nhiên tới trước vậy thì làm xong rất n ộ hy vọng hai người chúng ta chính là tương kiến thời điểm đừng để ta thất vọng mới tốt ta vĩnh hằng quốc độ bên trong một nam tử mở mắt ra sau lưng vô số phương hoàn vũ thế giới bởi vậy sáng tắt vẫn lạc n ộ tung hắn mặt lỗ cùng lý trường sinh một dạng khí tức lại so lý trường sinh bá đạo nhiều lãnh đạo nhiều phản phất chư thiên hết thể trong mắt hắn bất quá là vô số cho bụi nam tử bước ra một bước đi tới siêu thoát chi lộ một phương nào trong thế giới tâm niệm k h ẽ động đem cái này phương siêu thoát quốc độ lần nữa ra cố củng cố phòng ngừa đến lúc đó chân chính đánh nhau cái này cả phương siêu thoát quốc độ bị hắn cho đánh tan lý trường sinh cùng một tố tố đột phá cảnh giới siêu thoát khi tức một cái c h ư ớ c mắt chuyển đến siêu thoát trong quốc gia trừ bỏ hôn đ ộ n đế tôn bên ngoài mấy đạo nhân ảnh nhao n h a u hướng về lý trường sinh bọn người chỗ nhìn sang còn có vài tên siêu thoát lúc này không tại siêu thoát trong quốc gia ở xa tất cả phương giới vực các nơi chính là có ngư ông lão tẩu chính là có trăn châu hài đồng chính là có phạm nhân quốc chủ vài tên siêu thoát cường giả liếc mắt nhìn sau thân ảnh biến mất tại chỗ xuất hiện tại siêu thoát trong quốc gia đã bao nhiêu năm đã không nhớ rõ bây giờ cuối cùng lại có mới siêu thoát giả xuất hiện siêu thoát trong quốc gia lại nên đón khách mới mõ mới dịch cuối cùng có chơi còn có cái kia c u a nhân n những năm này cũng không biết thế nào còn ở hay không tìm chết còn ở hay không tìm lấy cái kia không thiết thực phương pháp lần này lại có hai tên siêu thoát gia nhập vào siêu thoát trong quốc gia đến lúc đó đoán chừng cái này c u a nhân n nhất định sẽ trước tiên đứng ra hoặc là đem hai người đánh một trận vài tên siêu thoát cảnh giới đứng tại siêu thoát c h i lộ một bên nhiều hứng thú nhìn về phía lý t r ư ở n g sinh cùng một tố tố thuận tiện dư quang liếc nhìn siêu thoát đất nước cao nhất chỗ nơi đó hỗn độn đế tôn đã sớm đứng ở nơi đó chờ hai người đến xin đợi hai người đại giá con lâm nhìn xem hỗn độn đế tôn địa bộ này quả nhân à cùng bọn hắn nghị không sai Cái này cùng này nhân đã một đám siêu thoát giả ánh mắt vừa mới đặt ở lý trường sinh cùng trên thân một tố tố đặc biệt là trên thân lý trường sinh thời điểm lập tức xứng sở không đúng bọn hắn phía trước gặp qua hỗn độn đế tôn khuôn mặt biết hỗn độn đế tôn d á n g dấp ra sao nhưng lý trường sinh bộ dáng này cùng hỗn độn đế tôn quả thực là giống nhau như lúc hơn nữa trên người hắn khí tức tựa hồ cùng hỗn độn đế tôn là đồng xuất một triệt đồng căn đồng nguyên hai người thân phận một mắt liền bị mọi người thơi phá đây chẳng phải là hỗn độn đế tôn chuyển thế thân sao chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nói đây là hỗn độn đế tôn làm ra thủ đoạn không cho phép vì sao hắn chuyển thế thân sẽ độc lập tại cái này hơn nữa làm như vậy trên người hắn siêu thoát cùng bọn ta tương đương theo lý thuyết h ắ n cái này không sai biệt lắm là bản thân chứng đ c ũ ý trường sinh t h tố tố ánh i mắt quét mắt một đám siêu thoát giả một mắt ngầm đầu nhìn về phía bên trên bầu trời hỗn độn đế tôn sau một khắc thân ảnh tiêu tan thẳng tắp xuất hiện tại trước mặt hỗn độn đế tôn đây là lần thứ nhất hai người bọn họ chân chân thật thật gặp mặt không phải tan ảnh không phải tan hồn không phải là cấn mà là bản thể đối bản thể siêu thoát quốc độ bên trên đứng lý trường sinh cùng hỗn độn đế tôn hai người hai người mặt đối mặt lẫn nhau đều đang đánh giá xem chừng lẫn nhau lý trường sinh nhìn xem hỗn độn đế tôn khuôn mặt cùng mình giống nhau như lúc một chỗ ngồi mái tóc đen nhánh bên trong mang theo tơ bạc một đời thực lực khủng bố nội liễm thu hết lý trường sinh biết hỗn độn đế tôn vô cùng mạnh bây giờ giống như s ắ p bộc phát lũ ống biển động sắp núi lửa bộc phát chỉ cần ra tay cái này chấn động hết sức căng thẳng hai người tương chiến đấu thời điểm tuyệt đối không phải là thăm dò mà là lẫn nhau sử dụng sát chiêu không giết đối phương không bỏ qua không phân ra cái thắng bại không bỏ qua hai người gặp nhau một cái trước mắt cả phương hạ giới hoàn vũ vô số địa vực đều sụp đổ dường như là đang thay hai người thừa nhận gặp mặt nhân quả cái này bản thể cùng bản thể ở giữa cách nhau tuyệt tương phân cách nhân quả vô cùng lớn nói đúng ra là hỗn độn đế tôn nguyên nhân nhưng hai người đều là siêu thoát cho nên đối với này ngược lại là cũng không có cảm nhận được cái gì cũng không có cụ thể tổn thương những năm này từ hạ giới trong đại lục một đường đến hôm nay lần này tình cảnh từ đại đế càng về sau trí tôn lại đến tiên đế đến bây giờ siêu thoát cảm giác thế nào hỗn độn đế tôn mở miệng cười nói trước tiên phá vỡ không khí ngột ngạt cũng không có ly trường sinh trong tưởng tượng nghiêm túc như vậy cùng lạnh bây giờ tương kiến phản phất là hai người chia liệt thật lâu láo hữu âu chuyện cùng nhau đi tới ta đi thật sự là quá mức thuận lợi ở trong đó tự nhiên có nhân tố nơi ngươi đ a n g ở có ngươi vì ta trải đường muốn đi không thuận cũng khó khăn đến nỗi thể nghiệm sao chỉ có nhẹ nhõm không có khác lý trường sinh nuôi may vẻ mặt không sao cả h ô n độn đế tôn gật đầu một cái là cái này lý hắn vì ngươi cầu sinh đường ra rất rất nhiều còn tốt lý trường sinh không có cô phụ chính mình kỳ vọng cao cho dù là chính mình chuyển thế sinh nhưng cũng là hắn hỗn độn đế tôn chuyển thế một dạng k i n diễm một dạng yêu nghiệt không dựa vào chính mình đưa cho siêu thoát pháp đi ra thuộc về chính hắn một đầu siêu thoát lộ lý trường sinh siêu thoát nhất định sẽ cùng luân hồi hỗn độn vĩnh hằng có liên quan những thứ này hỗn độn đế tôn đều biết đều tại tính toán của hắn bên trong mặc dù không biết những thứ này kết hợp cụ thể hiệu dụng là thế nào nhưng mà hỗn độn đế tôn lại mong đợi đã trở thành siêu thoát hắn bây giờ hắn đã không cách nào đang trai nhô ra lý trường sinh cụ thể lai lịch một tố tố đứng ở phía dưới siêu thoát trong quốc gia không có leo lên đi nàng cùng lý trường sinh cùng chiến trước khi đến lý trường sinh cũng đã, đã thông báo đây là thuộc về hắn chiến đấu cần hắn cùng với hỗn độn đế tôn, tôn một trọi một phân g a kết quả chiến ư ơ n thân g hậu thế c nguyên thân. Chiến đấu khải Chương chiến Chiến hậu thế thân chiến nguyên thân. nguyên đấu、khải. kỳ h ả i k thực ta rất muốn biết ngươi vì sao muốn làm như vậy từ hạ giới đại lộ một đường làm nền đến bây giờ ta mỗi lần ta cái này trưởng thành đều có cái bóng của ngươi hoặc có lẽ là đều có ở sau lưng của ngươi tương trợ bây giờ ngươi ta chính thức gặp mặt ta đã đủ để có thể chịu được lấy tất cả mọi thứ nhân quả bản thể cùng chuyển thế thân vượt qua kỷ nguyên mà t ư ơ n g kiến vượt qua nguyên thân mà t ư ơ n g kiến a lý trường sinh hỏi khốn hoặc hắn thật lâu vấn đề muốn hỗn độn đế tôn cho mình một cái đáp án rõ ràng chẳng lẽ chính là như hắn tưởng tượng như vậy hôn đ ộ n đế tôn vô địch quá lâu một lòng muốn tìm chết hay sao muốn đem chính mình bồi dưỡng lên sau đó để chính mình đem hắn chém giết sao thế nhưng là nghĩ tới như vậy có phần cũng quá hoang đường à lúc này đã là siêu thoát lý trường sinh tự nhiên biết bọn hắn cảnh giới này muốn chết có bao nhiêu khó khăn không phải nói trên cơ bản là không thể nào chết căn bản là không chết được cho dù là thần hồn giết hết cho dù là đại đạo bảo thân vỡ vụn bọn hắn cũng có thể phục sinh hơn nữa đây là giả thiết tình huống phía dưới ai có thể giết chết siêu thoát ai có thể nhằm vào siêu thoát siêu thoát là bất tử bất diệt cũng sẽ không bị người giết chết ta đến siêu thoát siêu thoát tam giới siêu thoát hoàn vũ siêu thoát thế tục tất cả chỉ cần hậu thế bên trong cái này phương hoàn vũ tồn tại chỉ cần hoàn vũ bên trong có sinh mệnh tồn tại như vậy bọn hắn liền có thể sống sống lại một lần có thể nói chỉ cần phạm là trong cái này phương giới vực này có sinh mệnh tồn tại bọn hắn liền có thể vô điều kiện phục sinh hơn nữa một phục sinh lại một lần nữa ngưng tụ ra toàn thân có hết thảy trở lại siêu thoát xem như thế đi vô địch cô tịch lâu như vậy muốn tìm một cái đối thủ muốn tìm một người đem ta chèm giết thế nhưng là vô năng làm đến vốn là muốn đem hy vọng gửi lại tại đám người này nhưng người nào biết bọn họ đều là túi rượu thùng cơm căn bản không có thực lực kia hôn đ ộ n đế tôn không quan trọng m ở miệng mà trong miệng hắn nói tới giá áo túi cơm tự nhiên chính là phía dưới chỗ người quan sát một loại siêu thoát giả đám người bị hôn đ ộ n đế tôn như vậy xưng hô ngược lại cũng không để ý sắc mặt bình thường ngược lại cái này cùng nhân cùng bọn hắn đã thành thói quen cho dù là siêu thoát trong quốc gia có thể xếp tới đệ nhất đệ nhị người hai tên cường giả bây giờ đều không nhất định là hôn đồn đ ế tôn đối thủ ai biết hôn đồn đế tôn tại những này năm phải trăng lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều h toàn toàn ô theo lý trường sinh tự mình đi ra một phương siêu thoát như vậy hỗn độn đế tôn cũng theo đó trở nên mạnh mẽ hơn một nửa lần này lý trường sinh muốn đánh bại hỗn độn đế tôn liền càng thêm chi nạn đương nhiên điểm này lý trường sinh cân nhắc đến cũng nghĩ đến suy nghĩ lá bài tẩy của mình trong lòng hơi có chút trầm trọng hắn cũng không xác định chính mình phải chăng có thể chiến thắng hỗn độn đế tôn có thể làm hào g i a o đời đạo lữ của ngươi con của ngươi nếu như biết ngươi xảy ra chuyện gì nhất định sẽ vô cùng thương tâm bây giờ hai người chúng ta còn chưa chính thức khai chiến ngươi còn có bó lớn thời gian có thể đi giao phó hậu sự ngược lại cái này vô số thời gian chúng ta cũng chờ cũng không kém điều này hôn đ ộ i đế tôn mở miệng cười nâng lên lý trường sinh đạo lữ cùng hài tử thời điểm m ặ t không đổi sắc không biết suy nghĩ cái gì hắn đã từng như lý trường sinh một dạng ở trong luân hồi trầm luân vạn và thế trong lúc đó tự nhiên cũng đã trải qua phảm nhân sinh lão bệnh tử đã trải qua lấy vợ sinh con nhưng cuối cùng đâu theo n ộ n tình lại theo rời đi luân hồi và thế hắn vẫn là một mình một người lúc mới bắt đầu chưa từng siêu thoát thời điểm hắn đã từng có đạo lữ thậm chí đã từng có gia đình nhưng cuối cùng đạo lữ bỏ mình h à i tử bỏ mình hắn giờ phút này có năng lực có thể đem bọn hắn phục sinh thậm chí là đắp nặn đi ra thế nhưng là chết chính là chết cuối cùng không còn là trước đây hắn quen thuộc người đại đạo trên đường vẫn chỉ có một mình hắn vô cùng cô tịch hắn muốn tìm kiếm một người cùng mình một dạng cùng là vô địch thế nhưng là phát hiện không một người cùng hắn ở trên con đường này đồng hành hắn giờ phút này đã có chút chán ghét một lòng chỉ muốn cầu chết nguyên bản lý trường sinh đột phá cảnh giới nếu như đem lý trường sinh thế này chuyển thế thân cùng mình nguyên thân dung hợp nói không chừng hắn có thể mở mang ra đổi mới hoàn toàn cảnh giới thậm chí tại siêu thoát phía trên mạnh hơn siêu thoát nhưng mà hắn đã không muốn làm như vậy siêu thoát phía trên lại như thế nào vô địch lại như thế nào tâm đã chết đạo mặc dù tồn lại không có lấy bất kỳ ý nghĩa gì bây giờ hắn chỉ hy vọng lý trường sinh có thể đem hắn c h é m giết đối với muốn chết hắn đã lâm vào đếp buồng nếu như lý trường sinh không làm được như vậy hắn chỉ có thể đem lý trường sinh chép giết sau đó lại trở về cái này phương tất cả giới vực chép giết tất nhiên hắn là một thân một mình như vậy thì để cho thế giới này chân chân chính chính biến thành chỉ có hắn một thân một mình tốt ngược lại một người chi lộ cũng là cô tịch h chúng sinh linh tồn tại cũng không có cần thiết lý trường sinh gật đầu một cái cũng sớm đã giao phó xong ngươi chi tâm nguyện ta đã hiểu rõ như vậy ta liền sẽ tận lớn nhất toàn lực đi trợ giúp ngươi lý trường sinh cái này nói tới c h i ngôn là trợ giúp hắn hiểu được hỗn độn đế tôn tâm tình đã biết hỗn độn đế tôn ý nghĩ cho nên tất nhiên hôn đến đế tôn một lòng muốn chết như vậy hắn liền sẽ dựa theo hỗn độn đế tôn mong muốn đương nhiên nếu như hắn không làm như vậy mà nói chết chính là hắn hoặc có lẽ là hắn có thể không chết nhưng mà ưu nhược hoàng vô s o n g thậm chí một tố tố bọn người có thể sẽ chết vừa mới hỗn độn đế tôn một mắt cùng lộ ra vô tận tử khí tử chi ý hiểu rõ hỗn độn đế tôn người chớ quá chính mình hắn mặc dù là hỗn độn đế tôn xoay người nhưng mà hai người bọn họ tính cách cơ hồ đều là giống nhau lý trường sinh một lời đi qua thân ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất một quyền nặng nề g h mà đánh vào hỗn độn mà đế tôn trên mặt một quyền này mang theo vô tận siêu thoát chi lực một quyền phía trên thế giới sáng tác hoàn vũ đại đạo đều tịch diện vô số hoàn vũ giới vực dưới một quyền này bị h o n h bạo cơ thể của hỗn độn đế tôn cũng đi theo bay ngược ra ngoài vâng, lý trường sinh bất thình lình một q u y ề n để cho phía dưới một đám siêu thoát giả cũng không có phản ứng lại trận to hai mắt nhìn t r ọ n g t r ọ c vào cuộc chiến đấu này trận này siêu thoát chi chiến tranh một hồi hậu thế chi thân đối chiến nguyên thân chi chiến liền như vậy khai hỏa vô tận đặc sắc chưa đầy cái nháy mắt lý trường sinh xuất hiện tại trên hỗn độn đế tôn bay ngược quy tích một q u y ề n hướng về trên thân hỗn độn đế tôn trọng trọng minh ra một q u y ề n phía trên lại dẫn vô tận ly năng hỗn độn đế tôn bị lý trường sinh bất thình lình nhất kích một lần nữa đánh bay ra ngoài hỗn độn chi tức xuất hiện hai người trực tiếp kéo dài khoảng cách mặt không đổi sắc của hắn trên thân không thấy b lý trường sinh một quyền này ở trên người hắn cũng không để lại bất luận cái gì tính thực chất tổn thương chương 491, siêu thoát chi chiến chương 491, siêu thoát chi chiến c h i loại này thăm dò chiêu cũng không cần phải làm tiếp à, loại chiêu số này sẽ chỉ làm giữa n g ư ờ i ta thời gian chiến đấu bị vô hạn kéo dài hôn đội đế tôn âm thanh u n g dung vang lên bay ngược tàn ảnh quỷ dị biến mất không thấy hắn bóng người tới trước đến trước mặt lý trường sinh thứ yếu là hắn chuyển ra đạo thanh âm này hắn tốc độ độ nhanh đến không có bất kỳ cái gì quỹ tích có thể bắt giữ một quyền còn một quyền hôn đội đế tôn trên tay một cỗ lớn l a hôn đội chi khí ngưng kết vô biên hỗn độ n uy năng ngưng trệ tại thượng hướng về phía trước đột nhiên oanh một cái một quyền này bình bình đạm đạm vô cùng giản dị giống như anh hải học quyền lao giả vung ra sắp chết một quyền yếu đuối mười phần bất lực nhưng mà một quyền này còn chưa rơi xuống cả phương siêu thoát quốc độ đã bắt đầu sụp đổ bốn phía thời không sụp đổ sau lưng siêu thoát quốc độ phía dưới vô hạn giới v ự c hóa thành trôn phấn hóa thành cho t à n một tia không dư thừa một quyền này mang theo vô biên hỗn độ chi uy một quyền này phía trên hỗn độ uy năng gì thế uy năng hơn người siêu thoát mạnh kinh khủng như vậy lý trường sinh mặt không đổi sắc bốn phía này từ vừa mới đến bây giờ đã lặng yên bị hắn bày ra vĩnh hằng tràn ngực ở đây chính là vĩnh hằng quốc độ mà hắn là vĩnh hằng giới vực bên trong chúa tể tâm niệm k h ẽ động một đạo trưởng ảnh cũng oanh đến trước mắt vĩnh hằng quốc độ bên trong không có bất kỳ cái gì trên lệch thời gian hắn cái này một hàng chỗ đánh ra một q u y ề n so hỗn độ đế tôn đánh ra một q u y ề n còn muốn đến nhanh hơn hơn đi trước quanh sát tại trên thân hỗn độ đế tôn và n h và n h q u y ề n thứ nhất nặng nghề mà đánh vào trên thân hỗn độ đế tôn chỉ có điều lần này cũng không có giống tình h u ố trước hỗn độ đế tôn đứng sừng ở tại chỗ không chịu ảnh hưởng của bất kỳ. lặng nhìn chăm chú lên hắn đánh ra một đạo quyền ảnh oanh sắt đến trên thân lý trường sinh oanh tiếng vang to lớn vang lên lý trường sinh sắc mặt đột nhiên biến đổi chính mình trưởng quang vô hiệu hỗn độn đế tôn đạo này kinh khủng quyền quang mang theo vô biên hỗn độn mang theo cái này làm người tuyệt vọng siêu thoát chi lực đánh vào căn nguyên của hắn vị trí một q u y ề n này trực tiếp đem căn nguyên của hắn đánh bể một q u y ề n hắn liền tổn thương nguyên khí nặng nề hỗn đ ộ chi lực vô hình không gây nên không dấu vết dấu vết khó mà n ư ợ c dòng tìm hiểu nguyên bản hắn cho là tại trong vĩnh hằng quốc độ mình có thể bằng vào vĩnh hằng cảm giác ngăn cách đạo này quên qu ngăn cản đạo này q u ỳ n quang bây giờ phát hiện hay là hắn suy nghĩ nhiều lần này đến phiên lý trường sinh hóa làm một vẻ sáng bay ngược ra ngoài hôn đ ộ n đế tôn mặt ngoài thân thể nhàn nhạt hôn đ ộ n chi khí chậm chạp lưu chuyển vừa mới lý trường sinh tay oanh tạc đánh tới đạo kia sát chiêu bị trên người hắn hôn đ ộ n chi khí đều triệt tiêu ngăn cản hoàn toàn cách trở hóa thành hôn đ ộ n vô ngần trạng thái vĩnh hằng đạo lấy vĩnh hằng chứng đạo siêu thoát ngươi đem vĩnh hằng coi quá nặng chút thực lực ấy chút năng lực nhỏ nhoi ấy lời nói không thể được hôn đội đế tôn lời nói vang lên lần nữa trong tay xuất hiện một cái hôn đội trừng nào h mười mấy đạo quang ảnh hóa thành trăm vạn đạo trăm vạn đạo hóa là mức vạn đạo lít nha lít nhít lại một lần nữa bao trùm ở cái này phương giới vực h ô n độn đế tôn tốc độ xuất thủ cực nhanh ít thấy hắn vung ra một vệ ánh đao liền tự chủ đã biến thành vô số đạo cũng chính vì như thế hắn căn bản vốn không cho lý trường sinh cơ hội phản ứng h ô n độn đế tôn tốc độ so vĩnh hằng còn muốn tới cũng nhanh nếu như nói vĩnh hằng là đem hết thầy đều dừng lại mà nói như vậy h ô n độn đế tôn liền vượt ra khỏi cái này dừng lại chi lực vượt ra khỏi hết thầy không nhìn cái này vĩnh hằng dừng lại chém n ư ợ c lý trường sinh đạo quang ra hết quên ảnh đảng vang lên thân thể lần nữa giết tới lý trường sinh tới trước mặt hỗn độn đế tôn thực lực vừa kinh khủng rất nhiều vừa mới hắn là thế nào xuất thủ ngay cả chúng ta cũng không có thấy rõ hỗn độn chi khí hóa giải hết thảy hắn chi lực lượng siêu thoát tất cả cho dù là vĩnh hằng đối với hắn cũng vô hiệu tiểu tử này bây giờ biểu hiện ra vĩnh hằng chi lực cùng ta chỗ đi vĩnh hằng đại đạo vô cùng tương tự tạm thời không nhìn ra có bất kỳ khác biệt nhưng nếu như chỉ có như vậy thua không nghi ngờ hơn nữa còn là thảm bại lấy vĩnh hằng chứng đạo nam tử nhìn qua bị đánh bay ngược ra ngoài lý trường sinh sắc mặt ngưng lại phía trước hắn chính là lấy vĩnh hằng đạo khiêu chiến hỗn độn đế tôn. tiếp đó hắn cho là t i ê u ngạo vĩnh hằng đạo mất hiệu lực vĩnh hằng địa phương mạnh nhất ở c h ỗ đem hết thể đều t r ư n g khống đông lại tất cả nói trắng ra điểm đơn giản tới nói chính là thời gian đình chỉ tư tưởng hết thể chịu đến vĩnh hằng t r ư n g khống hết thể tuyệt đối cấm nhưng mà hỗn độn đế tôn lại so vĩnh hằng muốn tới mạnh hắn chi hỗn độn có thể đem vĩnh hằng chi lực tiêu tan có thể đem vĩnh hằng hóa giải không nhìn vĩnh hằng vi năng cũng chính bởi vì vậy trận chiến kia hắn bị đánh t h ả m rồi giống một bên lấy thái âm đạo chứng đạo siêu thoát nữ tử cũng là như thế thái âm đạo hưu lấy băng phong hết thể năng lực lại băng phong không được hỗ một đám s nhìn nhìn i tố tố đứng ở một bên lẳng lặng quan sát dù là lý trường sinh bây giờ bị oanh bay ra ngoài sắc mặt nàng cũng không có bất kỳ thay đổi nào nàng biết lý trường sinh không có khả năng chỉ có những thứ này át chủ bài mặc dù nói vừa mới lý thành sinh chỗ oanh tạc đi ra ngoài những thứ này chiều số có thử dò xét thành phần rất nhiều nhưng mà bây giờ khó tránh khỏi có chút chơi thoát khúc đối diện hắn chỗ chiến lấy thế nhưng là kiếp t r ư ớ c của mình thân a thế nhưng là chính mình nguyên thân hỗn độn đế tôn vô cùng mạnh có thể đem hết thảy đều hóa thành hỗn độn nếu là hắn tại không sử dụng lá bài tẩy mà nói chỉ sợ chỉ có thể thảm bại không tệ bây giờ làm thật đã còn thiếu rất nhiều phải vận dụng chính là át chủ bài một loại tồn tại thực lực chân chính không gây thương tổn được hỗn độn đế tôn át chủ bài một loại có thể thương tới hỗn độn đế tôn nhưng đến n ỗ i có thể làm bị thương bao nhiêu đây chính là không biết hình ảnh lại một lần nữa chuyển đi tới phía trên trong chiến đấu lý trường sinh bay ngược hình bóng như hỗn độn đế tôn một dạng q u dị tiêu tan giết tới hỗn độn đỗn không nhìn h ô n độn đế tôn chém ra tới cái này trăm triệu đạo h ô n độn đào quang trong tay nắm một cây từ chính mình những năm gần đây từ hạ giới đại lục đến cựu trọng tiên đến cựu thiên hoàn vũ lấy được hết thệ thần kiếm bao quát chu tiên t ứ kiếm bao quát tổ long cốt kiếm các loại đều rèn luyện ra một thanh kiếm đây là một cái duy nhất thuộc về hắn chi đại đạo chi kiếm chứng kiến hắn đi đại đạo chứng kiến hắn trưởng thành bây giờ hai người máu ngủ tinh thâm giống như thân thể một bộ phận hướng về phía trước đột nhiên đâm một phát vĩnh hằng như nước thủy triều kiếm quang như thác nước trên thân lý trường sinh đồng dạng cũng hiện hóa ra vô số hỗn độn Thái â thái một cái cực lớn tiên thiên thái d ư ơ chiêu kiếm quang thay đổi giết tới sau lưng hỗn độn đế tôn chém giết đi ra cái tiêu một vạn vạn đao quang vậy mà cũng coi linh một dạng chuyển cái phương hướng b đến nỗi trên thân lý trường sinh tản mát ra thái cực đồ cũng bị cái này ức vạn vạn kiếm quang cho đột nhiên đánh nát lẫn vào đế tôn trận xoay người rút đao nhất c h ạ m lý trường sinh hai tay cầm kiếm ảnh bên cạnh ngăn tại phía trước âm vang một cỗ cực kỳ thanh thúy đao kiếm va nhau đụng âm thanh văng lên không gian bốn phía dưới vực lần nữa một sụp đổ bán ra ngàn tỷ sát cơ cùng nổ tung nhấc lên vô số gió báo cùng nổ tung vê anh vê anh chấn động khủng bố này lan đến gần một loại siêu thoát một tố tố mấy tên siêu thoát trước mặt xuất hiện một tấm cực lớn che chắn đem hai người đưa tới âm thanh đều ngăn lại không trở ngại bọn hắn nhìn xem trận này khoáng thế đối quyết tiếp trước thân đối với hậu thế thân bản thể đánh bản thể suy nghĩ một chút đều hưng phấn a loại thiên tài này thiết kế loại thiên tài này một dạng ý nghĩ cũng chỉ có hỗn độn đế tôn d á m đi áp dụng hơn nữa còn chân chân chính chính làm đến khanh k h a n khanh a i người lại một lần nữa liên tục đổi mười mấy đao liên chạm ra mười mấy đao mặc dù nói mang theo bại lộ đi ra ngoài động tĩnh chỉ có mười mấy kích nhưng trên thực tế ở đó ngắn ngủn mấy hơi ở giữa đã sớm giao thủ hơn ước lần đao mang kiếm mang thật sự là quá nhanh không kịp cùng sinh ra liền bị lẫn nhau triệt tiêu chưa kịp tiêu diệt liền bị mới đao mang cùng kiếm mang cho thay thế đi qua đến mức hiện lên ở trước mặt mọi người chỉ vẹn vẹn có cái này mười mấy chiêu thôi hôn đ ộ n đại ma bản luân hồi tử vong ổ quay hôn đ ộ n đế tôn một tiếng khen nói nhàn rỗi tay trái hướng về phía trước nhẹ nhàng người ra như một giọt nước rơi vào trong bông dương đại hải k h o ả n khắc nhấc lên vạn trượng phong bạo hai xóa quang hoàn sụp đổ rết mà ra hiện lên ở lý trường sinh phía trước cùng hậu phương hỗn độn đại ma b à n chậm rãi chuyển động mang theo nghiền nát hết thể sức mạnh hỗn độn chi khí tùy ý nảy sinh chạm vào thì biến trở về hỗn độn bộ dáng không nhìn lý trường sinh tản mát ra luân hồi giới vực không nhìn trên thân lý trường sinh tản mát ra luân hồi sức mạnh mỗi chuyển động một chút phía trên này uy năng liền sẽ kinh khủng ngàn và lần luân hồi vô sinh bàn quay như một phương vực sâu tử vong như một cái cực lớn vực sâu miệng lớn tại cắn n u ố t lý trường sinh sau đó không để lý trường sinh lưu lại cái kia một tấm cực lớn răng nanh là một bộ tử vong chi miệng muốn đem ly thét dài nước hết hỗn độn cùng luân hồi sức mạnh ra hết hỗn độn mặc dù nói siêu thoát khó g i ế t siêu thoát nhưng mà hắn vẫn là nghĩ thử một lần cũng chỉ có dạng này mới có thể bước ra lý trường sinh tiềm lực có thể để cho lý trường sinh đối với hắn cũng sinh ra sắc cơ nếu là lý trường sinh làm không được hắn hài lòng dáng vẻ như vậy hắn liền đem cái này phương tất cả thế giới diệt sạch để cho cái này phương tất cả thế giới cho dù là lý trường sinh quan tâm người đều chém g i ế t lưu lại hắn cùng với lý trường sinh hai người liền có thể hắn biết năng lực lý trường sinh biết mình năng lực cũng chính bởi vì đối với tự tin của mình đối với lý trường sinh tự tin cho nên hắn mới dám làm như vậy đây là luân hồi sức mạnh rõ ràng hắn không có lấy luân hồi chứng đạo siêu thoát lại có thể bộc phát ra so lấy luân hồi siêu thoát lực lượng cường đại hơn đây chính là cái này của nhân sao quả nhiên mạnh đến cực hạn biến thái đến cực hạn theo lý thuyết hắn không chỉ có được hỗn độn năng lực còn nắm giữ lấy năng lực khác nói không chừng ngay cả chúng ta năng lực cũng nắm giữ một đám siêu thoát cường giả nhìn qua đế tôn chiêu này chấn động vô cùng trên mặt cảm t h á n kể từ hỗn độn đế tôn dám lấy một đơn đấu siêu thoát trong quốc gia tất cả siêu thoát giả thời điểm bọn hắn liền biết hỗn độn đế tôn không phải thường nhân cùng bọn hắn không phải một loại người hôn độn đế tôn so với bọn hắn còn muốn tới mạnh hơn nhiều dù là khi đó hôn độn cũng không phải tối cường nhưng mà muốn siêu thoát bọn hắn vượt qua tối cường vẹn vẹn vấn đề thời gian thôi nhưng chưa từng nghĩ tới biến thái ánh mắt của mọi người nhìn chằm chặp cái kia hai đạo ánh sáng vòng lý trường sinh cũng không ngoại lệ cảm nhận được trong trước sau có hẳn phải chết mà tình thế nguy hiểm có trí mạng sắc cơ sắc mặt vẫn bình thường không có làm qua nhiều bối rối ta lấy luân hồi phá luân hồi ta lấy hôn độn d i ệ t hôn độn lý trường sinh lời nói ung dung truyền vang ộ i trong hai mắt lục đạo luân hồi tiên nhãn xảy ra rất thay đổi chính mình quanh thân chỗ trong vĩnh hằng quốc độ l ặ n g yên cũng nhiều một phương cực lớn màu đen luân hồi chi nhãn một phương hỗn độn đại ma bản cái này hỗn độn đại ma bản đến từ trước đây thần ma quan tư n g pháp tiên thiên thần ma đại biểu cho tiên thiên đại đạo mà cái này tiên thiên hỗn độn đại ma bản cùng hỗn độn đế tôn sử dụng ra tới nhất định sẽ có chỗ khác biệt hắn không phải hỗn độn đế tôn cũng không có lấy hỗn độn hướng đi siêu thoát cho nên cái này hỗn độn đại ma bản thực lực có thể sẽ yếu hơn một chút nhưng mà hắn ngưng tụ ra luân hồi chi lực tuyệt đối không kém đây là tự tin của lý trương sinh một bên g s i khác từ lý trường sinh oanh tạc đi ra ngoài hai đạo sát chiêu cũng đã giết tới hỗn độn đế tôn trước mặt sinh tử ma bàn bao phủ lại thân thể hỗn độn đế tôn cũng giống như vực sâu miệng rộng đem hắn mất vào hai n độn m b người trực tiếp bị lẫn nhau sát chiêu anh thượng lẫn nhau chọi cứng xuống một đạo tiếng vang to lớn chuyển lực hai phe này luân hồi chi nhãn cũng tốt vẫn là sinh tử vực sâu cũng được đều nổ tung bạo thoái hai bóng người ở bên trong hiện lên chỉ thấy lý trường sinh đứng sừng ở tại chỗ khí tức trên người trôi nổi không chắc một cái chớp mắt suy yếu một cái chớp mắt cực mạnh bề ngoài đã có thể thấy được không ít vết thương nhưng sau một k h ắ c siêu thoát chi lực vận chuyển vết thương trên người đều khôi phục trên thân khí tức cường đại như lúc ban đầu trái lại hỗn độn đế tôn bên này đồng dạng cũng là sức khôi phục mạnh mẽ như vậy trợt l ó e lên trên thân vừa mới còn có, có chút ó c vết thương bây giờ đã khôi phục cùng lý trường sinh một dạng hai người khí tức cũng là cực mạnh sát c i ê u trao đổi lẫn nhau đều bị thương không tệ n hai ư n g mà đ u đầu l ề người này mạnh như thế lại thêm siêu thoát đặc tính căn bản là không làm gì được lẫn nhau coi như bọn hắn không ngừng cùng lẫn nhau cùng nhau giết không có một cái rất nhiều năm tuyệt đối phân không ra kết quả thậm chí không có một cái mấy chục vạn năm cũng khó khăn phân thắng bại suy nghĩ một chút chúng ta lúc đó cùng cái này cùng nhân một trận chiến thế nhưng là đánh thiên hôn địa ám dòng dã mấy chục triệu năm mà bây giờ bọn hắn vừa mới bắt đầu lúc này mới cái nào đến cái nào coi như lẫn nhau sử dụng sát chiêu nhưng mà một cái là nguyên thần một cái là chuyển thế thân đối với lẫn nhau sát chiêu đều quá mức quen thuộc thậm chí chiêu thức đều cơ hồ giống nhau như lúc muốn phân ra thắng bại vô cùng chi nạn lại càng không cần phải nói giết chết đối phương trận chiến đấu này phân ra thắng bại cũng khó khăn có cực lớn có thể là ngăn tay một đám siêu thoát cường giả xem chừng phía trên hết t h y nói ra phân tích của mình cũng không phải bọn hắn cảm thấy hỗn độn đế tốn y cũng không có nâng lên lý trường sinh mà là hai người đều nguồn gốc từ một t h ể lý trường sinh vừa mới chứng đạo liền đã vô cùng kinh diễm hắn có thể đi đến bây giờ một bước này cũng là h ô n độn đế tôn từng bước một bồi dưỡng xuống lấy chính mình thủ đoạn bồi dưỡng lấy chính mình bản nguyên đạo pháp bồi dưỡng trái lại h ô n độn đế tôn bên kia theo lý trường sinh chứng đạo siêu thoát hắn cũng tương tự thu được không thiếu lý trường sinh t u y ệ t chiêu sát chiêu thủ đoạn khác lấy trình độ nào đó tới nói hai người chiêu pháp cũng tốt vẫn là sát chiêu cũng tốt trên cơ bản cũng là giống nhau như lúc đây chính là hoàn mỹ tự mình đánh mình hai phe chiến đấu đưa tới chiến đấu cả thế gian đều chú ý hôn đ ộ n đế tôn cùng lý trường sinh hai người tất cả đứng tại chỗ nhìn thẳng phía trước nhìn xem đối diện chính mình trên mặt có ý cười bây giờ bọn hắn mới phát hiện cái này có chồng đối thủ cảm giác thật sự hảo hơn nữa đối thủ vẫn là kính tượng chính mình hắn có sát chiêu cũng tốt hay là hắn át chủ bài cũng tốt chính mình cũng rõ ràng không sai bị lắm này liền tương tự với một loại kính tượng lý trường sinh lại một lần nữa g i ế t ra ngoài hai mắt nhắm n g h i ề n trong miệng nói lẩm bẩm vĩnh hằng thế giới tổn chân linh đại đạo ba ngàn đều là tỉnh vĩnh hằng có chân hồn thế giới có cảm tình chiêu này duy ta át chủ bài một trong chiêu này ngưng kết tất cả thế gian chúng sinh vạn vật tri tình vì tất s á t nhất kích lý trường sinh âm thanh tất truyền hét lớn âm thanh đinh thái nhức ó c vang vọng cả phương siêu thoát thế giới giờ khác này ở lý trường sinh sau lưng phản phất giống như xuất hiện vô số sinh linh vô số chủng tộc những thứ này người đến từ tại cả phương h o à n vũ đến từ vũ trụ siêu thoát cường giả sáng tạo ra được trong thế giới đến từ tất cả chi điểm pham la có hồn linh tồn tại pham la có cảm tình một loại tồn tại tất cả hội tụ thành sức mạnh cử động lần này là ngưng kết chúng sinh tất cả s á t t h i ê u lấy chúng sinh bị chết lấy vĩnh hằng làm dẫn vô số sinh bị giết lấy vĩnh hằng làm dẫn vô số sinh bị giết lấy vĩnh hằng làm có ma tộc ngựa mặt lên trời gào thét có long tộc vung ra long c h ả o thú tộc đ ô n g nhiên hướng về phía trước đánh giết nhân tộc cơ múa lên vũ khí đau thương kiếm kích mọi thứ vì giết tu la nhất tộc cơ mới đau s á c ý dần dần dày s á c ý vô hạn đủ loại sinh linh đủ loại chủ tộc bất luận tuổi nhỏ bất luận lao lao h ấu tất cả lấy tình cảm của bọn hắn tại trợ lực lý trường sinh đánh ra cái này tuyệt mệnh sát chiêu một cách này không quan hệ vĩnh hằng không quan hệ bất kỳ đại đạo là sinh linh sát chiêu là hôn đội đế tôn chưa bao giờ nghĩ tới cũng chưa từng nghĩ đến lý trường sinh sẽ đến một tay như vậy hắn ngạc nhiên nhìn qua lý trường sinh đạo này sát chiêu trên mặt ý cười càng đậm nghiêm mặt nói hỗn độn thiên ngoại có thần linh làm một đạo tiếng chung vang lên từ ngàn xưa xa xăm vang vọng cổ kim dường như là từ lâu đời quá khứ trong lịch sử vang lên thông suốt thế gian trường hạ từ hỗn độn đế tôn sau lưng đồng dạng cũng là một tôn cực lớn lại hỗn độn thần linh hư ảnh hiện lên ở hắn c h i thân sau hướng về phía trước bông nhiên đ ẩ y ra một trường một cách này là hỗn độn đế tôn thần thông ngưng kết mạ thành thần thông phát thân hỗn độn đế tôn trên người hắn tất cả chiến lực tụ tập bàn tay hướng phía trước đầy Quanh điểm điểm theo â n lý thuyết bây giờ hỗn độn đế tôn đang lấy một đối phó cả phương thế giới mà sau lưng hỗn độn đế tôn ngưng tụ ra tôn kia hỗn độn phát thần nhưng là chính hắn lấy một mình hắn chi cao ngạo đối phó tất cả hoàn vũ sinh linh hai người sát chiêu chạm nhau một cái trước mắt bắn ra ước vạn thật quang buộc phát ra ngàn tỷ huy năng nhấc lên ước vạn trượng không gian cương phong phong bạo lấy hai người làm trung tâm ngắn m g ủ i xa vào đến vô sinh tính mịt xa vào đến một mảnh hư vô pha thoái vô ngần hôn độn trong trạng thái hai người chịu đến cố này kinh khủng sát chiêu tác động đến sát mặt một cái c h ớ c mắt trở nên tái nhận khoe miệng chảy máu hai mắt đổ máu hai người đồng thời hóa thành một vệ sáng bay ngược ra ngoài khí tức trên người một cái c h ớ c mắt biến yếu nhưng hai người này sát chiêu đối với lẫn nhau vô cùng hữu dụng cũng sinh ra cụ thể tính thực chất sát thương không chỉ là bọn hắn ở phía dưới quan chiến một đám siêu thoát giả s á t mặt đồng dạng cũng là biến đổi nhao nhao lấy tự thân át chủ bài siêu thoát pháp ra cố trước mắt siêu thoát vòng bảo hộ không để hai người cái này đến sát chiêu tác động đến ảnh hưởng đến bọ Cái mấy tên t i siêu thoát nộn ánh mắt kinh hãi âm thanh trấn kinh hãn tình này chi nhất đạo cùng nữ hoa hoa này trên người tình đạo vô cùng tương tự hắn có thể đi ra đầu này đặc thù con đường cùng nhau tới cùng nữ hoa hoa này có liên quan mà nữ hoa, hoa này lấy thái âm vô tình đến hướng đi hữu tình đạo cũng là một cái cực đoan cũng là một loại sáng tạo cái mới nàng chi thực lực chắc hẳn sẽ không thua ta không hổ là có thể trở thành đạo lữ tồn tại một đôi lẫn nhau đến siêu thoát đạo lữ tại cái này vô tận trong năm tháng bọn hắn vẫn là đôi thứ nhất ta cô gái tóc trắng nhìn xem phía trên chiến đấu lại đem ánh mắt nhìn về phía một tố tố chú ý tới trên người nàng thái thượng h ư u tình đạo trong lòng vô hạn cảm thán đây là một đôi như thế nào thần tiên quyến lữ à, lẫn nhau hướng đi siêu thoát tương lai vô tận trong năm tháng bọn hắn gần nhau thời gian nhưng là vĩnh h ằ n liên vẹn vẹn điểm này không biết muốn tiện sát bao nhiêu đại đạo bên trên người bên ngoài không biết đánh ngã đại đạo trên đường bao nhiêu đạo lữ để cho người ta kh lý trường sinh cùng hỗn độn đế tôn thân hình trong hư không đồng thời dừng lại phía sau lại một lần nữa bay ra ngoài hướng về lẫn nhau lẫn nhau v a n h t ạ c đại quyền phía trên lại một lần nữa ngưng tụ ra sát chiêu hỗn độn khí cùng vĩnh hằng khí tất cả tồn luân hồi khí cùng chúng sinh khí hội tụ tại hai người trên nắm tay trong khoảnh khắc liền ngưng tụ ra bốn loại sức mạnh bất đ ộ n g nhưng mà vừa mới lý trường sinh ngưng tụ ra chúng sinh sức mạnh bây giờ lại bị hỗn độn đế tông hoàn toàn một so một phục khác đi qua sắc mặt hưng phấn lúc này mới có ý tứ đây mới là át chủ bài sát chiêu tồn tại chương bốn lẫn nhau diện hỗn độn giết vĩnh hằng chương bốn trăm h í n m i b ố hỗn độn giết vĩnh hằng b à n h b à n h b à n h hai người thân ả n h hướng về lẫn nhau cùng nhau canh sát mà đi lẫn nhau lại một lần nữa đổi mấy ngàn chiêu siêu thoát thiên địa cao nhất thiên địa chỉ có thể nhìn thấy một đen một trắng hai đạo lưu quang và chạm lẫn nhau sau lại bị đánh bay tiếp đó lại lần nữa đột nhiên đụng mỗi lần cứng đối cứng lần trước lại là vô số giới vực sụp đổ lại là vô số sinh linh hủy diệt hai người ở phía trên đánh chính diện liệt phía dưới một đám siêu thoát cường giả sắc mặt liền cực kỳ bất đắc dĩ theo hai người đánh cũng không biết diệt bao nhiêu siêu thoát quốc độ ở dưới giới, giới vực trong n g á y mắt bị chịu đến trên thân hai người khí tức ảnh hưởng bị ép làm cho bụi một cái trước mắt toàn bộ sinh linh thế giới đều là tức chết mà bọn hắn nhưng là tản mát ra trên người siêu thoát chi lực đem cái này thời không quay lại đến trước đây đem mọi người đều phục sinh cũng là nói hai người ở phía trên chiến đấu liên miên mà bọn hắn ở phía dưới mặc dù xem chừng nhưng là vẫn muốn giúp hai người chủ ú ít hai người không có ý ở giữa lan đến gần sinh linh từ bọn hắn phụ trách mà đây cũng là t h à n h toán quan sát hai người chiến đấu vé vào cửa a hai người này lại bắt đầu vừa mới thay đổi nhất kích gác chủ bài sắt chiêu bây giờ lại biến thành thăm dò lẫn nhau lại không biết muốn đánh tới khi nào vốn cho là có thể sớm kết thúc một chút hiện tại xem ra còn tốt hơn một hồi một đám siêu thoát bất đắc dĩ ở phía dưới quan sát vừa nhìn vừa chửi bậy bất quá vẫn là mắt không chấp nhìn chằm chằm phía trên lý trường sinh cùng hỗn độn đế tôn đánh bất phân thắng bại trong lòng hai người đều có khác biệt ý tứ bọn hắn nhìn như là tại thăm dò lẫn nhau kỳ thực cũng là đang âm thầm nổi lên sát chiêu tại tìm lấy lẫn nhau trên người nhược điểm cho dù là đạt tới trên thân siêu thoát nhất định là có nhược điểm chính là làm không được nhất kích mất mạng nhưng mà cũng có thể đem hắn đánh đến trọng thương mặc dù siêu thoát năng lực khôi phục vô địch biến thái nhưng mà chỉ cần liên tiếp oanh tạc ra sát chiêu tốc độ rất nhanh liên tiếp sử dụng sát chiêu có thể một mực đổi kịp nối liền không cho hắn thời gian khôi phục dạng này tại vô hạn chồng tổn thương trên cơ sở đánh gây đối phương khôi phục cũng tuyệt đối có thể đem đối diện đẩy vào chỗ chết nói trắng ra là thông t ụ c điểm chính là tiền để phải biết đối phương thanh máu dài bao nhiêu biết mình thanh mạ nạ cực hạn ở nơi nào bằng không thì còn không đợi chính mình sử dụng bao nhiêu sát chiêu không đợi chính mình thanh mạ nạ cũng không đủ tiếp đó bị đối diện phản đánh đây chính là một kiện cực kỳ nhức đầu sự tỉnh hai người mặc dù là siêu thoát nhưng mà bọn hắn mỗi một cái át c h ủ bài tồn tại đều là phải hao hết một thân sức mạnh thừa dịp khôi phục ngoài thừa dịp siêu thoát sức mạnh lúc mới miễn cưỡng bổ sung tiêu phí trên thân tất cả lại nối liền nối liền một cái đại chiêu lý trường sinh trong tay tại duy nhất một lần vẽ ra một thanh thanh sắc đạo kiếm hướng về phía trước đ ố n g nhiên nhất trảm đ ố n g nhiên vung lên hôn đ ộ n đế tôn đồng dạng cũng là như thế ngưng kết hôn đồn đạo đao hai người lại một lần nữa lẫn nhau chém ra vô số đao quán kiếm ảnh nay kiếm đại tiêu dao nay kiếm vì đại tự tại tiêu giao kiếm, không có cố định hình thức. đến từ ta cái này hồng trần vạn thế c ủ n quận tại ta hảo hữu hồng trần trí tôn bên trong sở nộ lý trường sinh hét lớn một tiếng thân ảnh quỷ mị phiêu miểu như du long giống như r ế t tới hỗn độn đế tôn trước mặt trường kiếm đâm thẳng hắn thân thể quán xuyên thân thể của hắn bây giờ thời gian yên tĩnh lại bầu không khí cũng đi theo tính mịch chẳng ai ngờ rằng trên lý trường sinh vậy mà trực tiếp phá vỡ hỗn độn chẳng vực hơn nữa một kiếm này trực tiếp đâm tới trên người hắn đâm thủng căn nguyên của hắn một kiếm đánh bể hắn trí thân phanh một chút hỗn độn đế tôn thân thể trực tiếp bị đại tự tại tiêu dao kiếm đạo ảnh hưởng nổ tung lên đ á một người trận tròn mắt, không nghĩ tới mắt, hôn đ n đế ô n liền nổ tung, hắn cứ như trực tiếp trực tiếp rát hay sao? Một cứ hay vậy sao? đám siêu thoát giả ai không nghĩ tới loại tình huống này cho dù là lúc trước bọn hắn chín người vây công hỗn độn đế tôn một người cũng chưa từng xuất hiện lần này tình huống cũng chưa từng gặp hỗn độn đế tôn thân thể nổ tung lý trường sinh cứ như vậy mạnh sao thân là chuyển thế sinh hắn vậy mà biến thái đến loại này trình độ mạnh đến loại trình độ này một đám siêu thoát cường giả nhìn lũ lưỡi trong mắt kinh ngạc đ ọ n g lại trấn kinh trên sân tất cả siêu thoát giả đều vô cùng kinh ngạc kinh ngạc cho dù là liền m ộ t tố tố nhìn xem cũng không khỏi chừng lớn hai mắt lý trường sinh một kiếm này mạnh ngay tại cái kia bình thường không có gì l ạ đại tiêu g i a o phía trên tiêu g i a o kiếm không bị giàn g một kiếm một kiếm phá thư ơ n khung có thể nói chính là cái này bình thường không có gì l ạ đâm một phát hội tụ lý trường sinh đối với kiếm pháp tất cả linh hộ đối với tất cả kiếm pháp dụng tâm ngưng kết cho nên một kiếm này mới có lấy uy lực lớn như vậy mọi người đều là tán thưởng trên sân duy chỉ có lý thành sinh sắc mặt ngưng trọng nhìn qua hôn đồn đế tôn bị bành tán thân thể không biết suy nghĩ cái gì khi hắn bỗng nhiên xoay người nhìn về phía một chỗ nhưng mà vẫn thì đã trễ một thanh trường đao chẳng biết lúc nào đã rơi vào bụng của hắn vị trí lại nâng lên đầu nhìn xem hỗn độn đế tôn cũng sớm đã không biết vào lúc nào lặng yên đi tới sau lưng của mình đem trôi này hỗn độn thần ma đao chém về phía chính mình có thể thời kỳ này phát sinh ở vừa mới hôn đế tôn thân thể bị h oanh tán thời điểm đến mức cái này đều thật sự là quá nhanh dù là thân thể cảm giác đau còn có bốn phía hết thạy mới hậu chi hậu giác mới truyền lại đến trong mắt của mình theo lý thuyết tại lấy vĩnh hằng quốc độ lý trường sinh tự nhận bốn phía hết thạy đều là chịu hắn khống chế đều là chịu hắn trưởng khống nhưng mà cảm giác của hắn chậm đi kinh k h ủ n g một đ a o bắn ra mạnh mẽ vô tận hỗn độn đ a o đạo sức mạnh cỗ này trùng thiên đ a o đạo tại trong cơ thể bắn ra mở ra lý trường sinh cũng không có bao nhiêu phản kháng hắn thân thể vô tận bị dôi trở thành chi khí một đ a o phía dưới thân thể của hắn cũng bị đ ố n g nhiên đánh tan v à n h v à n h đây hết thể bây giờ tới là quá nhanh dù là phía dưới cùng một đám siêu thoát giả cũng là bất ngờ từng cái trưởng thành hai mắt nhìn một chút thu được hỗn độn đế tôn lại nhìn một chút bị o à n h thành vô số vĩnh hằng khí lý trường sinh dùi dùi con mắt phát hiện giờ phút này hai người chiến đấu đã dùng mắt thường đều bắt giữ không tới vượt xa khỏi bọn hắn suy ngh bất luận là tốc độ cũng tốt thời gian cũng được tất cả nhanh đến cực điểm vừa mới hỗn độn đế tôn thần hồn bị lý trường sinh đánh tan bây giờ đến phiên lý trường sinh khá lắm một người còn một chiều cảm tình bọn hắn tại cái này chơi đối đối bính đâu còn không cho mọi người suy nghĩ nhiều nhiều chửi bậy thời gian hỗn độn đế tôn chỗ lại động liên tiếp vung ra vài đao hướng về lý trường sinh chỗ vĩnh hằng chi khí phương hướng chém ngang một mảnh đao qua mặt một mảnh vĩnh hằng chi khí một đao rơi xuống chém dụng một phương vĩnh hằng giới vực bên trong vĩnh hằng đạo vĩnh hằng giới vực còn ạ i liền mang ý nghĩa lý trường sinh vô sự nhưng mà hôn độn thể chân chính một tay con mắt ở chỗ đem vĩnh hằng quốc độ diệt đi đem lý trường sinh diệt tuyệt bây giờ s á t ý lâm nhiên đao quang vô hạn thế tất yếu g i ế t lý trường sinh mỗi lần lý trường sinh ngưng tụ ra khác biệt sát chiêu hôn độn đế tôn đều có thể đ ổ i kịp thậm chí là phản s á t một chiêu chương 495, t h á i dịch quay lại hôn đ ộ n bỏ mình chương 495, t h á i dịch quay lại hôn đ ộ n bỏ mình vô tận đao quang chém về phía bốn phía vĩnh hằng c h i khí lý trường sinh thân ảnh cũng nhanh chóng ngưng tụ ra trong tay nắm dơ kiếm hướng về phía trước đồng dạng chém ra vô số đạo kim q u n g ngăn cản hôn đồn đạo hơn nữa trong mắt lập lòe u、UH、hát ma ý cùng rực rỡ t h ầ n quang cùng hôn đội đế tôn giao thủ từ vừa mới đến bây giờ thay đổi không dưới ngàn vạn chiêu bởi vì hai người chỗ đánh chết tốc độ thật sự là quá nhanh cho nên thời gian bị rút ngắn thật nhiều lý trường sinh sử dụng tới luân hồi chiêu số nhưng thế nhưng hôn đội đế tôn cũng biết thậm chí nắm trong tay năng lực còn mạnh hơn hắn luân hồi át chủ bài vô hiệu mà hôn đội át chủ bài càng không cần phải nói lấy hôn đội đế tôn bản mệnh bá đạo đi công kích hôn đội đế tôn không phải ngu xuẩn thì là ngu xuẩn vừa mới hắn còn lấy vạn chúng sinh linh chi tình cảm giác lấy vạn chúng chi thẩm phán tới chém giết hôn đ hiện tại hắn còn thừa lại hai tấm át chủ bài một tấm đồng thời liên quan tới đến tiên tiên ngũ thái một tấm nhưng là lý trường sinh cuối cùng át chủ bài bây giờ hai người ra hết nếu như liền giả cũng không chém được hôn độn đế tôn mà nói như vậy chính mình cuối cùng phải thất bại bây giờ tất nhiên đã dùng một lá bài tẩy như vậy liền lại dùng khác các át chủ bài hắn cũng không tin liền dạng này đều không đánh bại được hôn độ n đế tôn hai tay đột nhiên hợp lại cùng một cổ vô hình mưa gió lặng yên mà động bốn phía lý trường sinh thân ảnh lần nữa tiêu tan không thấy bị hôn độn đế tôn muốn phá hủy vĩnh hằng quốc độ biến đổi theo tiêu tan không thấy bốn phía cái này phương vĩnh hằng quốc độ biến làm một phương hỗn độn vô ngần c h i địa một quốc cực kỳ nguyên thủy khí tức lạc yên tràn ngập thủy nguyên chi khí như gió k h u ế c tán như sương bao phủ lại sân bãi phía trên tất cả mọi người tiên thiên có ngũ thái thái cực bắt đầu tại thái sử thứ y ế u chính là quá làm cùng thái sơ cuối cùng vì thái dịch một đạo hoàn vũ thanh â m văn vọng lý trưởng sinh hai mắt tiên thiên thái âm chi nhãn cùng tiên thiên thái dương chi nhãn đ ỗ n g nhiên mở rộng hai người lẫn nhau sen lẫn nhau cao tốc xoay tròn hóa thành một phương cực lớn thái cực dưới vực chỉnh đốn tác phong siêu thoát quốc độ siêu thoát quốc độ bên ngo hắc b ạ c h thái cực không ngừng chuyển động bốn phía sức mạnh triệt tiêu lẫn nhau tiêu tăng là gì tại trình độ nào đó đạt đến tối cường thái cực chi lực đem mọi người trên người siêu thoát sức mạnh đều áp chế suy yếu một thành theo lý thuyết trên sân tất cả một đám siêu thoát giả bất luận là ai bất luận là hỗn độn đế tôn cũng tốt vẫn là khác siêu thoát giả cũng được bọn hắn lực lượng tại lúc này đều bị lý trường sinh một người cho suy yếu một thành làm sao có thể hắn lực lượng này vậy mà đối với chúng ta cũng có ảnh hưởng có thể suy yếu chúng ta chiến lực đây là cái gì quỷ dị chiêu số chúng ta vậy mà chưa bao giờ thấy qua cầm đầu vài tên siêu thoát giả âm thanh càng thêm kinh ngạc đã tiếp cận th ánh mắt nhìn chòng chọc vào lý trường sinh nhưng k ế tiếp chuyện xảy ra để cho bọn hắn chòng mắt đều trở lên ánh mắt tất cả tiêu điểm toàn bộ rơi vào trên thân lý trường sinh chỉ thấy cái kia to lớn thái cực đồ cấp tốc xoay tròn đem bốn phía hết thể vật chất cho dù là cái này phương siêu thoát quốc độ cho dù là trên thân mọi người siêu thoát sức mạnh đều rút về trong sân xuất hiện một cỗ cực kỳ huyền diệu quay lại chi lực quay lại khởi nguyên c h i năng đem mọi người trên người thời không lui về phía sau lùi lại dường như là muốn trở về lùi lại đến đám người chưa từng siêu thoát lúc kia lùi lại đến đám người cực yếu thời điểm trên người hắn tản mát ra sức mạnh cùng cái này huyền diệu cảnh giới cường độ có thể trực tiếp ảnh hưởng đến bọn hắn có thể trực tiếp ảnh hưởng đến siêu thoát cái này biết bao người tiên thái cực trước đây thái thủy thời đại thái thủy thời đại cùng thái sơ thời đại sức mạnh vô cùng kỳ dị hết thể tái tạo thời gian dừng lại vĩnh hằng dừng lại vô tận huyền hoàng chi khí vô tận thái sơ hồng nông hỗn độn khí như mây mù đồng dạng bao phủ lại đám người c h i thân khuyết t á n đến toàn bộ siêu thoát quốc độ bây giờ tất cả siêu thoát giả tất cả rõ ràng cảm nhận được bọn hắn lực lượng bị áp chế càng lớn từ ban đầu một thành đã đến về sau ba thành thậm siêu thoát lực sức mạnh bị suy yếu một nửa mà nói đây là bọn hắn chứng đạo siêu thoát đến nay lần thứ nhất đụng tới tình huống quỷ dị như vậy đám người khó tránh khỏi có chút hoảng bọn hắn một mực là cao cao tại thượng siêu thoát cứng giả một mực có được lực lượng vô địch giờ phút này vô địch sức mạnh vậy mà quỷ dị tiêu tan bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận từng cái tất cả mắt lộ ra h ư n g quang bất thiện nhìn qua cảnh tượng chung quanh muốn động thủ đem lý trường sinh c h é m giết phá hư quỷ dị này tình trạng nếu là một mực như thế tiếp tục kéo dài mà nói nói không chừng cảnh giới lùi lại cũng không phải là không thể được h ô nhưng độn đế tôn bởi vì c ị u đến lý t r ờ sinh sâu tiếp đối đầu, chịu ảnh hưởng của hắn sâu nhất, chịu trực của đầu, mà ộ t thân siêu thoát thực t h siêu suy yếu lực đã bị n nhiều. Chỉ có điều, sắc mặt của hắn vẫn không h Chỉ thấy điều, có sắc của mặt bởi ấ t trong mắt hài lòng nhìn qua một mặt này, gật đầu một、cái. Tiên thiên ngũ thái tới trước, trước kỳ bối b rối, muốn cố hài cái. liền tỏi so lòng nhìn này, ngũ mạnh hôn độn còn muốn tới phía trước, lực lượng này phía trước ta liền tìm qua. Nhưng tìm mà phía phía lực qua qua. đầu ta sức vì ta đản sinh tại thái sơ thời đại tiên tiên h bên trên có gông cùng x i ế n g xích khó mà tìm kiếm đến thái dịch bí mật không nghĩ tới thân là hậu thế thân ngươi lại có thể làm đến nếu như ngươi thật sự có thể nắm giữ thái dịch sức mạnh nói không chừng thật sự có thể đem ta chém giết nơi này ta nghĩ là tìm chết lần này không phản kháng nhìn năng lực của ngươi a hôn đ ộ n đế tôn hai mắt nhắm nghiền cô độc đứng sừng ở tại chỗ bây giờ giống như cái kia trong gió kiệt ngạo lại kiêu ngạo cô yến ngược gió mà sinh nhưng mà cái kia vô tận cô độc m ò n hết hắn tất cả góc cạnh hắn cái kia tìm chết chi tâm đã lớn hơn hết thảy phía trước hắn sợ lý trường sinh không sử dụng chân chính thủ đoạn cho nên dùng hết vô số sát chiêu đi a n h sát lý trường sinh vì chính là bức g a lá bài tẩy của hắn hiện tại hắn đã xử xuất ra vừa vặn như chính mình nguyện hắn cũng không cần thiết làm tiếp thứ gì. l ặ n g lặng đứng chờ lấy tử vong phủ xuống liền có thể sinh mệnh tử vong như ca tử vong phía trước hỗn độn đế tôn là như vậy bình tĩnh trong lòng nhưng lại là cuồng nhiệt như vậy hắn chờ đợi giờ khắc này đã đợi quá lâu quá lâu thái sơ phía trước vì thái dịch một cỗ lực lượng cường đại hơn quay lại chi lực tiên thiên đầu nguồn chi lực không có như thái cực chuyển hóa khác một dạng tạo ra động tĩnh lớn như vậy vô cùng bình tĩnh lặng yên yên tĩnh thậm chí không mang theo một điểm âm thanh cùng âm thanh ảnh hưởng đám người bây giờ thái dịch vô ảnh vô hình vô chất hỗn độn tiêu tan hỗn độn đế tôn siêu thoát cảnh giới tại lúc này bị áp ch c ũ như g c í n h là bây g i không không tạch tạch tạch. thấu i n đ kính bể tan giường thành ư i âm thanh văng lên trên thân hỗn độn đế tôn xuất hiện vô số đạo bạch tuyến giống như pha lê pha toái oanh một tiếng sau một khắc cả người hắn hóa thành vô số điểm sáng tiêu tan cùng mảnh này ả y thế trùng trùng tôn t Chương hôn vẫn lạc. Hôn sinh, chương hôn vẫn lạc. Hôn sinh, hôn đế tôn hóa h đế gian. nộn vẫn nộn nộn vẫn nộn lạc. lạc. 496, 496, nộn n sáng hoàn toàn tiêu tan. trường sinh thân ảnh vẫn không có nổi lên n h vô số đạo điểm tiêu cái à tứ, Lý ý có phương p hoàn chậm h vẫn đang vũ dãi á thế s i n b i n này n hóa. h Cái p ư ơ gian s ê u quốc thoát trong g i tất cả siêu thoát cả giả siêu h hết thẻ hắn ch ó m mặc tư duy hết vẫn là đọc lại, mặc dù bọn hắn bây vẫn bọn là lại, đọc giờ lại phải đợi bên trên vô cùng vô tận vĩnh hằng lâu đã chết rồi sao không biết ngươi tâm nguyện ta đã giúp ngươi kết thúc bốn phía một thanh â m chậm rãi vang lên lý t r ư ờ n g sinh thân ảnh cuối cùng từ trong bốn phương tám hướng thái dịch chi khí cấp tốc ngưng kết mà ra một bộ bạch bảo nổi bật sắc mặt vô h ỉ vô bi nhìn qua đã hoàn toàn tiêu tán hỗn độn điểm sáng không cảm giác được bất luận cái gì hỗn độn thể lưu khí t ứ c than khẽ chính mình giết chết chính mình chính mình giết chết chính mình nguyên thân giết chết đưa cho chính mình hôm nay vốn có lấy hết thể người loại cảm giác này vô cùng kỳ quái vô cùng phức tạp nói thật loại cảm giác này giống như là có lấy h o á trả ơn trong lúc nhất thời lý trường sinh chính mình cũng không biết nên nói cái gì cho tốt lần nữa t h a n g khẽ hắn đã hoàn toàn không cảm giác được hỗn độn đế tôn khí tức sau đó vung tay lên t ả n đi bốn phía thái dịch q u ố c độ t ả n đi bốn phía tất cả mọi thứ vĩnh hằng tiêu thất thái dịch không thấy một đám trên sân siêu thoát giả cũng khôi phục nguyên trạng một cái c h ư ớ c mắt vô số hít vào khí lạnh thanh â m đồng thời vang lên tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn xem lý trường sinh suy nghĩ của bọn hắn cũng tốt vẫn là cảm xúc cũng được tại lúc này không nhận vĩnh hằng dừng lại tất cả khôi phục được trạng thái như cũ nhìn xem lý trường sinh chiêu này từng cái chấn kinh đến ghê gớm chẳng ai ngờ rằng lý trường sinh lại có thể chém giết hỗn độn đế tôn hơn nữa còn là lấy như thế biến thái thủ đoạn không chỉ có thể khống chế suy nghĩ của bọn hắn dừng lại thời gian hết thảy suy yếu bọn hắn một thân chiến l ự c bây giờ còn có thể lại chém giết vĩnh hằng đế tôn nếu không phải lý trường sinh bây giờ chủ động đem cái này vĩnh hằng c h i lực còn có thái dịch c h i lực tiêu tán mà nói chỉ sợ bọn họ còn có thể vĩnh viễn dừng lại tại trong lý trường sinh trong cái này chẳng vực cái này thực lực kinh khủng như thế không phải bọn hắn đủ khả năng g a n đua so sánh hơn nữa cái này đặc thù chiến lược có thể chém giết hỗn độn đế tôn lời thuyết minh khẳng định có thể chém giết bọn hắn tất cả mọi người tại lúc này nhìn về phía lý trường sinh ánh mắt đều hoàn toàn khác biệt nếu như lý trường sinh muốn cho thế gian này lại không siêu thoát chỉ còn lại một mình hắn siêu thoát mà nói đây chẳng phải là nói hắn có thể đem bọn hắn tất cả mọi người chém tiếp đó thế gian độc một mình hắn vô địch sao đám người tư duy vô cùng nhạy thoát mỗi lần nghĩ tới đây sắc mặt chính là một hồi k i ế n kỵ lấy v i n h hằng chứng đạo nam tử cũng tốt vẫn là lấy thái âm chứng đạo nữ tử cũng được hai người nhìn xem lý trường sinh sắc mặt phức t phía trước là bọn hắn đi đón dẫn lý trường sinh nói cho hai vị này hậu bối chính mình siêu thoát pháp ai biết thời gian không có đi qua bao lâu lắc mình biến hóa lý trường sinh đã biến thành có thể đơn độc chém giết hỗn độn đế tôn tồn tại hơn nữa bây giờ thực lực này nói không chừng liền bọn hắn cũng có thể trực tiếp chém giết đặc biệt là vĩnh hằng c h i đạo nam tử hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình vĩnh hằng đạo vậy mà cũng có đánh bại hỗn độn đế tôn một ngày kia mặc dù nói lý trường sinh vĩnh hằng đạo cùng hắn vĩnh hằng đạo khác biệt nhưng mà cuối cùng cũng là vĩnh hằng đồng tông đồng nguyên mặc dù khác biệt pháp phía trước hắn dẫn dắt cho là kiêu ngạo vĩnh hằng đạo bị hằng bây giờ cái này vĩnh hằng đạo tại lý trường sinh trong tay lại có thể tản mát ra vô tận uy năng thậm chí có thể đem hỗn độn đế tôn c h é m giết vĩnh hằng đạo con đường này tuyệt cường hắn đi con đường không có sai chỉ có điều bởi vì người nguyên nhân bởi vì người sử dụng nguyên nhân hắn sử dụng không có lý trường sinh cường đại như vậy thôi nam tử trong lòng còn có chút an ủi những năm này bởi vì thua với hỗn độn đế tôn trong lòng một mực có khư khoái bây giờ tốt vĩnh hằng đế tôn bị c h é m giết lời thuyết minh hắn vĩnh hằng đạo vô cùng mạnh trong tương lai chính là có thể vượt qua hỗn độn đạo tồn tại hơn nữa bọn hắn còn dính đến vĩnh hằng đạo hắn lại có thể nào không hào hào nắm chặt cơ hội này đâu một tố tố nhìn xem lý trường sinh chém giết hỗn độn đế tôn sau sắc mặt cũng không có bao nhiêu mừng rỡ đồng dạng vô cùng phức tạp Ng à n tin tưởng lý trường sinh trong lòng phức tạp chi ý lấy chính mình hậu thế thân chạm nguyên thân hắn bây giờ đây hết t h ạ c phần lớn cũng là tiền thân cho hiện tại hắn đem tiền thân chém mất lấy một cái danh hiệu chính thức trở thành chính bản thân có lẽ trong tương lai trong năm tháng lý trường sinh có thể hay không cũng bởi vì quá mức vô địch sẽ như hôm nay hỗn độn đế tôn đồng dạng có thể hay không giống như hỗn độn đế tôn cũng sáng tạo một cái chuyển thế thân tới khiêu chiến chính mình ai đây nói chuẩn hết thạy là cái luân hồi hết thạy là cái vòng bây giờ hắn cùng với hỗn độn đế tôn vòng đã đi về phía kết thúc đã chính thức bế hoàn nói không chừng bây giờ lấy hắn chém giết hỗn độn đế tôn chính là mới một vòng tròn bắt đầu tại mọi người tâm tư dị biệt thời điểm mọi người ở đây tự hỏi thời điểm nơi xa thái dịch hướng về quá thật chậm chậm phát sinh chuyển biến như vậy trong đó nhất định phải đi qua thái sơ mà thái sơ sau đó chính là hồng m ô n g hỗn độn diễn hóa một đạo thân ảnh quen thuộc biến từ này hỗn độn bên trong lần nữa dọc theo đi ra thân ảnh hỗn độn gương mặt hỗn độn nhưng k h í tức lại tính có cực cường đại so dĩ vãng càng thêm cường đại bởi vì hắn chi tồn tại bốn phía thời không vậy mà bắt đầu n ị c h chuyển cái kia đặc hữu thái dịch sức mạnh đều hiện lên ở trên hắn chi thân. Thái dịch chi khí. q u ầ n q u ầ n thái sơ chi khí mê ngông h thái thủy chi khí thái tố chi khí còn có thái cực chi khí trong tay hắn như khôn khéo hài nhi đồng dạng vô cùng nghe lời tất cả chịu hắn trưởng khống mà người này không phải là hỗn độn đế tôn sao nguyên bản lý trường sinh cho là hắn đã đem hỗn độn đế tôn chém giết nhưng người nào biết hỗn độn đế tôn không có hoàn toàn chết hắn là tiên thiên sinh linh nguồn gốc từ hỗn độn ở trong chỉ cần hỗn độn bất d i ệ t hỗn độn không chết hắn liền có thể nhất cử chúng sinh hơn nữa lý trường sinh không để ý đến cực kỳ mấu chốt một điểm đó chính là tại tiên thiên ngũ thái diên hóa thái sơ sau đó liền sẽ sinh ra hỗn độn nguyên bản lý trường sinh cho là hắn đã đem hỗn độn đế tôn c h é m g i ế t đem cái này tiên thiên ngũ thái thu xong quá trình chẳng lẽ không phải một lần nữa từ thái dịch diễn hóa thành quá trình hỗn độn mà cũng chính là vào thời khắc này hôn ly hôn đế tôn mượn từ lấy mới hỗn độn sinh ra thực lực của hắn cực điểm cường đại cũng là từ thái dịch đi đến bây giờ cũng làm cho hắn biến tướng nắm giữ thái dịch sức mạnh bây giờ lý trường sinh lớn nhất á t chủ bài đã bị hỗn độn đế tôn nắm trong tay tràn g diện lại một lần học vẽ xuống dưới khuyên chết làm sao có thể vậy mà bình yên vô sự hơn nữa không mang theo bất kỳ thương thế hắn là thế nào làm đến điểm này hơn nữa có thể làm đến cũng coi như vì cái gì trên người hắn khí tức không kém phản mạnh đây chính là cái kia cuồng nhân sao đây chính là cái kia thực lực biến thái sao hắn có thể khắp nơi chúng ta chín người vây công mà không thua ý tứ này sự t ì n h tự có chỗ cường đại không nghĩ tới tại cái này phải chết sát chiêu phía trước hắn vậy mà cũng có thể n ị c h tử mà sống hơn nữa một thân này khí tức bây giờ chúng ta đã hoàn toàn không thấy được tựa hồ đã đến đạt siêu thoát phía trên cảnh giới căn bản không phải ta có thể chống cự một đám siêu thoát cường giả ánh mắt kinh hãi lần này cảm thụ hỗn độn đế tôn thời khắc này thực lực khủng bố đã hoàn toàn không dạy được bất luận cái gì ý niệm phản kháng thời khắc này trên thân hỗn độn đế tôn cái kêu biến thái đến mức tận cùng chiến lược xa xa đám người trong tưởng tượng đã không thuộc về siêu thoát cái này phạm chủ bởi vì lý trường sinh một giết đạt đến siêu thoát phía trên đ ạ t đến chân chân chính chính thế gian duy nhất thế gian tuyệt cường một tố tố sắc mặt một cái chớp mắt khó coi xuống vốn cho là lý trường sinh có thể đem hỗn độn, độn đế tôn lại một lần nữa sống lại biến thái như thế cường đại như thế cường đại làm lòng người sinh tuyệt vọng mà bây giờ hắn thời khắc này khí tức đã viễn siêu lý trường sinh theo lý thuyết lý trường sinh bây giờ bất luận hắn át chủ bài dù thế nào ra cũng đều không phải là đối thủ của hắn thái dịch đã đối với hỗn độn vô hiệu lý trường sinh trong lòng có chút trầm trọng lúc này hắn đối mặt lấy hỗn độn đế tôn cảm giác đối mặt cái này một tòa không cách nào vượt qua đại sơn chỉ cần núi lớn này động động thân thể liền có thể đem hắn nghiền át thực lực này đến từ siêu thoát phía trên thực lực này đầu nguồn đến từ hết thạy khởi nguyên đầu nguồn tiên thiên ngũ thái sức mạnh thái dịch đến thái cực đều đã bị hắn trừng khống hắn còn có thể giống nhau như lúc phục khắc một phần đi ra. Vĩnh m ạ nhưng đ ơ nhiên mạnh, nhưng mà ở trong hôn độn tôn đã không phải mà mắt ở đế đã lúc à vấn Vừa Hắn nghĩ phá, thiện hôn độn tôn đề. đi. đế đ phá, thể phá tay mới có n g là ó có năng lực có thể chống cự một, hai. Chỉ cần lực cự chỉ thể đó á n chính mình kỹ năng phía trước giao động n h phía vỡ trước mà kỹ giao i hắn là lúc tuyệt chịu đối đó sẽ không chịu ảnh hưởng. Nhưng lúc đó, hắn một lòng muốn chết cho nên liền từ bỏ chống cự không tiếp tục làm những gì vừa mới hắn từ bỏ chống lại lý trường sinh đều r ấ t không chết hắn ngược lại để cho hắn trở nên mạnh hơn lần này lý trường sinh đối với hắn mà nói đã không có bất kỳ uy hiếp lý trường sinh cũng không có bất kỳ hậu chiếu có thể đem hắn rét chết nếu là hỗn độn đế tôn đã xuống sát tầm chuẩn bị đem chính mình đem cái này phong giới vực tất cả mọi người đều chém giết không ai có thể ngăn cản trang diện một cái chớp mắt t ĩ n h mịch xuống dưới trong bất chi bất giác lý trường sinh trên trán lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh lặng yên chạy xuống hỗn độn đế tôn đứng tại lý trường sinh đối diện gương mặt lại một lần nữa rõ ràng trở về hình dáng ban đầu vẫn là cái k i a m ộ t tấm vô cùng quen thuộc khuôn mặt trên mặt vô hỉ vô bi không thấy bất kỳ hỉ nhạc i tìm chết khó khăn à vốn cho là ngươi có thể làm được thế nhưng là vẫn là bản thân ta quá mức đặc thù sao khó mà tử vong nhất đạo vạn cổ lâu đời tiếng thở dài tại siêu thoát quốc độ phía trên văng lên trong nháy mắt siêu thoát quốc độ tiêu tan không thấy mà một đám siêu nhiều giả trên người siêu thoát chi lực lại ở đây một tiếng thở dài phía d ư ớ i quay về bình thường từ siêu thoát cảnh giới trực tiếp nịch về tới thần thoại cảnh giới bao quát lý trường sinh cũng không ngoại lệ đối thủ quá quá mạnh hôn độn đế tôn một tiếng thở dài d i ệ t tất cả mọi người cảnh giới thực lực của hắn đã không phải là bọn hắn có thể cảm giác được hai người thực lực sai biệt chính là một đạo xa xa là trời khó mà vượt qua tất cả siêu thoát giả sắc mặt biến đổi lớn phía trước lý trường sinh chỉ là áp chế bọn hắn thực lực đem mọi người thực lực á p chế một thành nhưng mà chỉ cần có một thành thực lực siêu thoát vẫn vẫn là siêu thoát cảnh giới không có bất kỳ cái gì biến hóa nhưng bây giờ hỗn độn đế tôn vẹn vẹn bằng vào một tiếng thở dài liền đem cảnh giới của bọn hắn sức mạnh toàn bộ bị đánh rất trở về thần thoại thế thì còn đánh như thế nào theo lý thuyết hỗn độn đế tôn nhất nghiệm liền có thể đem đều tất cả mọi người giết chết trên sân chỉ có một mình hắn là siêu thoát hai người bọn họ tranh đoạn tại sao muốn kéo tới bọn hắn a bọn hắn o a n buộc chết nhìn xem chiến đấu nhìn một chút liền rơi vào trên người mình qua ăn ăn liền rơi vào trên đầu của mình. bọn hắn loan luồng chết đ ề u cảm thụ được chính mình một thân thực lực đã từ siêu thoát cảnh giới trở lại thần thoại cảnh giới lý trường sinh hai mắt nhắm nghiền bình phục tâm tình trong lòng nhìn qua hôn đ ộ n đế tôn lần nữa mở miệng nói người gốc dễ thân đồng thời có tính đặc thù ngươi không muốn chết ai cũng giết không chết ngươi ngươi người là hôn đ ộ n bên trong sinh mệnh là tiên thiên sinh mệnh chỉ cần tiên thiên ngũ thái tồn tại chỉ cần hôn đ ộ n tồn tại ngươi liền có thể nhất huyết chúng sinh dù là thân là c h u y ể n thế thân ta đây dù là đổi tới cước bộ của ngươi bước vào siêu thoát sau đó cũng đồng dạng làm không được thế gian này ngươi có duy nhất vô địch tính chất lý trường sinh nói ra hỗn độn đế tôn không chết điểm mấu chốt ánh mắt nhìn về phía hỗn độn đế tôn bây giờ ngược lại là không dạy nổi bất kỳ sắc ý cũng không có bất luận cái gì tái chiến ý đồ ngược lại đánh cũng đánh không lại nếu như ngươi muốn đi tìm cái chết mà nói vì cái gì không tính tán đi chính mình một thân thực lực vì cái gì không để xuống chấp nghiệm của mình lặng yên tiêu tan tại thế gian này quay về tại hỗn độn quay về tại cái này phương hoàng vũ nghĩ đến cũng chỉ có dạng này mới có lấy biện pháp n h ư ờ n g ngươi không tồn tại nữa tại mảnh thế giới này lý trường sinh lời nói ngữ nói đến mấu chốt nhất ý tưởng bên trên bởi vì hỗn độn đế tôn không người có thể giết chết hắn nhưng nếu như chính hắn đem một thân thực lực tán đi tự sát đem chấp nghiệm tán đi đem hết t h ể tán đi có thể hay không lấy ý nào đó mà nói cũng là một loại tử vong nhưng nếu là hỗn độn đế tôn chính mình còn nghĩ tồn tại chuyện này vẫn còn muốn tìm đối thủ chiến đấu ai cũng không thương nổi hắn bây giờ hắn đã là siêu thoát phía trên đã vô địch chân chính lý trường sinh tìm không được bất kỳ hy vọng có thể đánh bại hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đơn giản nhất nhất không dựa vào thực lực miễn cưỡng tính là lá bài tẩy chiêu s ô a đó chính là khuyên hỗn độn đế tôn chết khuyên chết hỗn độn đế tôn bị lý trường sinh cái này một lời nói x ứ n sở phía trước hắn chưa bao giờ nghĩ tới điểm này bởi vì chính mình thật sự là mạnh mẽ quá đáng không người có thể giết chết chính mình cho nên hắn nghĩ là để người khác đến giết chết mà không phải mình tự sát nhưng bây giờ thực lực của hắn đã đạt tới siêu thoát phía trên trừ mình ra ai có thể giết chết hắn nghĩ như thế lý trường sinh lời nói cũng là thật sự chấp nhận sao vẫn là mình cố chấp đều có a nhưng những năm này hắn thật là c h ắ n ghét hôn đ ộ n đế tôn liếc mắt nhìn lý trường sinh sâu đậm nói một tiếng cám ơ n sau hai mắt nhắm nghiền đứng sừng ở tại chỗ trong đầu lõe lên vô số hình ảnh cũng không biết là cái gì cũng không có người biết trên sân một đám siêu thoát giả nín thở ngưng thần g ắ t gao nhìn qua h ô n độn đế tôn chương 498, n ă m đó hồi ức giống như đ a o là g i ế t t a đẹp nhất c h i ề u chương 498, n ă m đó hồi ức giống như đ a o là g i ế t t a đẹp nhất c h i ề u đám người bị lý trường sinh lời nói lời nói cũng khiến cho rất hậu lý trường sinh đây là đang khuyên h ô n độn đế tôn tự sát đây là muốn cho hắn tự sát mà chết một người thật vất vả có thế giới lực lượng mạnh nhất hắn sẽ như vậy dễ dàng tự sát sao nếu như đổi lại là bọn hắn chắc chắn sẽ không nhưng mà nếu là đổi lại h ô n độn đế tôn lời nói vậy thì nói không chừng dù sao những năm này hắn nhưng là một lòng tím chết bây giờ nghe hỗn độn đế tôn mới vừa nói tới c ả m tạng nhìn xem hỗn độn đế tôn khi đó trạng thái làm không tốt thật có khả năng như vậy như vậy nhiều lắm hoang đường a ba thế gian đệ nhất người không lo thế gian người mạnh nhất không làm ngược lại bị chính mình hậu thế thần cho khuyên chết thật vất vả vô địch tiếp đó liền chuẩn bị tự sát đây là cái đạo lý gì đây là thế đạo gì nhưng hết lần này tới lần khác hỗn độn đế tôn vẫn thật là làm như vậy bọn hắn cũng không thể nói cái gì bây giờ cảnh giới của bọn hắn là thần thoại theo chủ quan ý nguyện đi lên nói bọn hắn đương nhiên không hy vọng tại trên đỉnh đầu bọn họ có một tôn còn mạnh mẽ hơn bọn họ tồn tại mà lại là tuyệt đối nghiền ép tồn tại cường đại thế nhưng là lấy khách quan ý nguyện tới nói lấy đại đạo cảnh giới phương diện tới nói bọn hắn vẫn là hy vọng hỗn độn đế tôn có thể ở lại đây phiên thế gian dù sao đây là thế gian một vị duy nhất siêu thoát phía trên cường giả nói không chừng đến lúc đó còn có thể chỉ điểm một chút cảnh giới của bọn hắn để cho bọn hắn tại siêu thoát phía trên tiến thêm một bước đi gặp một lần cái này siêu thoát phía trên cái này có thể so với kỳ t h ô n độn đế tôn đứng ở tại chỗ bất động khác không một người dám động hắn không nói không một người dám nói một câu nói trong đầu của hắn tránh ra số nguyên hình ảnh đó là như hắn đồng dạng tuổi nữ tử dắt tay của hắn tại lâu đời phía trên cổ tri đại lục hành tẩu bọn hắn nhìn hết mặt trời mọc mặt trời lặn tìm khắp thế gian đoá hoa nữ tử thường nói nếu có sau một ngày nàng chết không muốn đi tìm nàng để cho h ô n độn đế tôn cứ chiếu cố tốt chính mình nếu có một ngày h ô n độn đế tôn vô địch h ô n độn đế tôn đã có hoàn toàn năng lực có thể đem nàng phục sinh cũng không cần đi làm như vậy cứ để cho chính mình trở thành hỗn độn đệ nhất bên trong tốt đẹp nhất hồi Cái có có cực chi chính cảm chính chết, cái cái chuyển cũng thuộc cũng chân chính Cho có có ức kia hồi, giống người kia kia hồi liền liền tiêu lại, nói, liền viễn lại. kỳ không không ký đóa hoa, đóa hoa. đang hoa, hoa, hoa, tan đang hoa vạn vạn vô vô vì về vĩnh vĩnh ngàn ngàn trong luân luôn luôn nàng nhưng nhất, tình cảm chính là duy nhất, nàng những tương những trong luân như nàng, nàng. nên nếu như có thể, liền để nàng tiêu tan đang nhớ lại, nếu như hẳng dừng là là là là là là mà Thế tự thế thể, thể duy duy số số sẽ sẽ đã để để dù dù xem trong luân hồi hoa không có trong trí nhớ hoa đẹp Cũng chính bây ở ở ở bởi i nói tới, siêu đi sinh, thời thời khắc khắc đều đang nhớ lại qua lại đủ loại.、Mà、tại siêu giữa, tại giữa, vì vô vì nhớ nữ nên tôn đến cũng từng nữ đang nhớ những năm này ở giữa, mà tại hắn vô địch thuế nguyệt những năm này ở giữa, bởi vì đã chết lặng cho hốt thoát, chưa phục khắc khắc thoát địch thuế kỵ tử đột một tử chết mực dù là l Mà mà đế đem đều đủ đã qua rất rất u đâu không thời chưa nhớ đến gian, từng n biết dài đến đâu thời gian, chưa từng nhớ tới cái à một câu nói. Bây nói. giờ đi qua lý trường sinh cái này vừa nhắc tới cái tiêu chí nhớ quen thuộc lần nữa xông lên đầu quen thuộc nhớ lại lần nữa hiện lên ở náo hải trong đầu vô số hình ảnh thoáng qua nhớ lại hắn cùng nữ từ đủ loại đến cuối cùng một khắc hay là cảm nhận được cái gì chỉ cảm thấy giống như t r ợ t nhẹ n u hai tay nắm ở hắn chi bên hông một n u mềm thân thể từ phía sau lưng ôm lấy hắn nữ tử cái kia mơ hồ tướng mạo đặc biệt tâm thanh còn có quen thuộc tin tức để cho hôn đ ộ n đế tôn lời nói trì trệ hô hấp thay đổi quen thuộc hồi ức tiêu vào trong lòng nở rộ ngươi trở về như thế những năm này ta vẫn đang vì ngươi nở rộ nữ tử thanh âm bên trong mang theo một tiêu nghịch ngợm mang theo một tiêu tiểu nữ tử ai hoán đây cũng là hắn trong trí nhớ trong hồi ức nữ tử bây giờ hôn đồn đế tôn cười chân chân chính chính cười phát ra từ nội tâm cười hắn đã rất lâu chưa từng từng có điểm này tại cái này dài dằng giặc cô tịch tìm chết ở trong một mực đem hồi ức chôn sâu trong lòng bây giờ lại hoàn toàn bị dẫn h ỏ a giống như cái kia hồng thủy tiết đê đã xảy ra là không thể ngăn cản bây giờ h ô n độn đế tôn đ ố n g nhiên mở mắt mà sau lưng nữ tử hư ảnh cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa vừa mới cái kia hết thệ là giả sao hay là thật là bọn nước vẫn là hồi ức chân thực tồn tại qua h ô n độn đế tôn chính mình cũng không biết rõ lắm không rõ lắm dù sao thế gian hết thệ đủ loại ai còn nói phải chuẩn đâu năm đó hồi ức tự ao là dết ta vô cùng tàn nhất chiêu bây giờ ta cuối cùng hiệu rồi h ô chính chính bây giờ hắn n tạm đi chính mình một thân cảnh giới tạm đi chính mình sở hữu thực lực một mình minh giải tiêu tan ở mảnh này hoàng vũ vô số thời gian về sau ngày xưa trong năm tháng lại không hôn nội đế tôn một thuyết này sau này tất cả siêu thoát bên trong tại không hôn nội đế tôn giấu chân cuối cùng h ô n n ộ n đế tôn tay điểm ra một vệt sáng đã rơi vào trong cơ thể của lý trường sinh nhẹ giọng mở miệng chỉ có lý trường sinh một người nghe được ngươi đã là ta hậu thế thân như vậy nên kế thừa tiền thân hết h ậ y tất nhiên ta đã vì ngươi làm nền nhiều như vậy cũng không kém cuối cùng này một điểm đây cũng là siêu thoát phía trên cảnh giới cơ duyên chính ngươi xử lý a h ô n n ộ n đế tôn cho xong hắn suy nghĩ cho hướng về nhân hoàng giới vực liếc mắt nhìn ưu nhược hoàng vô s o n g còn có lý gia an đây là lý trường sinh hồng nhàn cùng d ò n dõi trong bất chi bất giác chính mình cái này hậu thế thân cũng có gia đình mà hắn vẫn một mình một người nha lấy trình độ nào đó tới nói một thanh n i càng con c là giống h âm tại lý trường sinh trong lòng vang lên đó là h ô n độn đế tôn mà hắn chỉ tự nhiên chính là một tố tố lý trường sinh tự nhiên biết hỗn độn đế tôn nói tới cảm nhận được trên người mình có được một cái đặc biệt tuyên cổ cơ duyên sắc mặt càng thêm phức tạp chính mình cái này kiếp trước thân thật là vì hắn làm ra hết thảy mà chính mình ngược lại đi đem hắn quên y chết có thể đây cũng là chính mình tồn tại ý nghĩa a nguyên thân cùng hậu thế c h i thân ở giữa rõ ràng không có mặt cho cùng n ân đoán nhưng phải phân ra một cái sinh tử đương nhiên đây là hỗn độn đế tôn chính mình sự tỉnh lấy tâm muốn chết nhưng bất luận nói thế nào tới biết bao trâm trọng ca lý trường sinh hăng hái gật đầu biết rõ hỗn độn đế tôn nói tới trong lòng lập xuống đại thệ cũng coi như là đối với chính mình một cái cam kết là đối với một tố, tố hứa hẹn hắn định bảo hộ nàng chu toàn định phụ chính mình cũng không phụ thiên nói xong lý t r ư ở n g sinh lặng yên đem hỗn độn đế tôn đưa cho dư cái kia siêu thoát phía trên cơ duyên chuyển đến trên thân mục tố tố hồi, hồi, hồi ức chi hoa chương bốn trăm chín mươi chín trong luân hồi tìm nàng trong luân hồi chờ ngươi hồi ức chi hoa nghe được lý t r ư ở n g sinh nói tới nhìn thấy lý t r ư ở n g sinh làm ra hỗn độn đế tôn lúc này mới hài lòng gật đầu một cái lý t r ư ở n g sinh đã c o viên m ạ n gia đình chính mình hậu thế thân cũng tại thế gian này có dấu chân mà hắn tựa hồ không có cho nên vẫn là chủ động xóa đi chính mình dấu chân đem gió này hoàn vũ lưu cho lý trường sinh a thế gian này hỗn độn đế tôn cùng lý trường sinh hai người chỉ cần tồn tại thứ nhất liền có thể hỗn độn đế tôn khen một tố tố vì si tình mà hắn nói theo một cách khác chẳng lẽ không phải một loại khác si tình a chân chính đem hắn chém giết là chính mình sao chân chính có thể khuyên hắn chết chính là lý trường sinh sao không không phải là quá khứ hồi ức a hỗn độn đế tôn thân ảnh càng tiêu tan cuối cùng biến mất không thấy gì nữa chẳng biết đi đâu không biết là chết thật vẫn là chết giả lấy trình độ nào đó tới nói có thể là chết t nhưng là lại lấy trình độ nào đó tới nói đồng dạng cũng là vì thế hắn chỉ chấp nhận tán nhưng mà hắn vẫn là siêu thoát phía trên a thế gian vô địch sẽ không tử vong một phương trong luân hồi một đạo hôn đồn hư ảnh xuất hiện nam tử ánh mắt nhìn về phía cái này luân hồi chi nhãn trên mặt có quen thuộc chi ý không nghĩ tới yên lặng lâu như vậy giờ khác này vẫn là phải tiến vào trong luân hồi tị nhi ngươi đã nói để cho hết thệ cứ tồn tại trong hồi ức để cho cái kia hồi ức chi hoa hoàn mỹ nở rộ hôm nay ta liền từ bỏ ta có hết thạy để cho cái kia hồi ức dừng lại nếu như chỉ có ta một thân một mình hồi ức như vậy tính là gì hồi ức đâu trong luân hồi tâm không biết ngươi chuyển thế bao nhiêu lời cũng không biết ngươi ở phương nào nhưng mà ta nguyện cùng ngươi cùng nhau luân hồi vạn vạn vạn và thế n g ư ơ i ta sau này lại không phân ly cho dù là luân hồi dù là ngươi không còn là ngươi ta không còn là ta nhưng mà vậy vẫn là chúng ta từng lưu lại qua tới dấu chân đó là chúng ta lui về phía sau sau đó cùng nhau đi qua lộ trong luân hồi vô số đoá hoa vô số đoá hoa đều là ngươi vô số bùi cỏ cũng là ta hôn đ ộ n đế tôn thân ảnh hoàn toàn tán ở luân hồi c h i lộ bên trong sau này chính là lại không hôn đ ộ n đế tôn một thuyết này cũng sẽ không có lấy hôn đội đế tôn có thể luân hồi đế tôn tương đối thích hợp hơn theo hỗn độn đế tôn dung nhập luân hồi cái này lấy trình độ nào đó tới nói hỗn độn đế tôn quả thật là chết chấp nghiệm của hắn được mở ra tâm kết của hắn giải bây giờ theo hỗn độn đế tôn tăng thế trong luân hồi một đoá chưa bao giờ ở trong luân hồi nở rộ hoa l ạ n g y ê n nở rộ một nữ tử chưa bao giờ ở trong luân hồi chuyển qua thế nàng chi chấp nghiệm một mực tồn tại ở trong luân hồi đang đợi một người nam tử tương lai nàng thì sẽ không đi luân hồi chuyển thế nàng sợ luân hồi chuyển thế sau đó nàng gặp được người nàng quên lãng ký ức sẽ đem mình cùng người kia quay lưng cách cho nên cái này vô tận trong năm tháng nàng một mực tại gánh vác đây hết thảy mà đoá hoa này ở đời sau bên trong lưu lại dấu chân để ở sau hoàn vũ trong thế giới đám người đem nó gọi là hồi ức chi hoa nhưng bây giờ theo hôn độn đế tôn luân hồi nữ tử này cảm nhận được hôn độn đế tôn khí thức trên mặt cuối cùng mang theo ý cười cùng hôn độn đế tôn hai người hóa thành hai đạo lẫn nhau triển miên lưu quang đi tới trong nhân gian đạo bắt đầu bọn hắn một thế lại một thế chuyển thế bắt đầu bọn hắn một lần lại một lần tình duyên có thể chuyện xưa của bọn hắn sẽ cùng một tố tố lý trường sinh một dạng có thể chuyện xưa của bọn hắn sẽ một mực lưu chuyển tiếp nhưng mà thế gian này cuối cùng sẽ không còn có cái này hôn độn đế tôn nói cho cùng chuyện xưa kết cục cùng phần cuối là như vậy vô cùng tương tự bất luận là cái này nguyên thân hỗn độn đế tôn còn tốt vẫn là chuyện thế thân lý trường sinh cũng được bên cạnh của bọn hắn đều có lấy một vị cực kỳ đặc thù hồng nhan nữ tử này ở trong luân hồi chờ đợi hỗn độn đế tôn không biết bao lâu hỗn độn đế tôn những năm này tìm chết siêu thoát sau vô địch nàng liền một mực tại trong như thế đợi hỗn độn đội bên trong vô địch nhiều năm như vậy nàng cũng một mực tại như thế đợi nữ tử chi si tình so hỗn độn độn đ ế tôn càng lớn nếu không phải là lý trường sinh một phen lý do thoai thác hắn trực tiếp thông rồi bây giờ hai người bọn họ lại tại cùng một c h ỗ kết thành hai người tình duyên vỏng chính thức đánh lên viên mãn dấu trầm tròn trái lại lý trường sinh hắn chẳng lẽ không phải như thế một tố tố tại trong luân hồi tìm hắn bao lâu a tuyệt đối sẽ không so nữ tử tới ngắn hơn nữa vì hắn bỏ ra nhiều như vậy tạo lý trường sinh muốn đắp n ặ n hết thảy khó trách h ố n độn đế tôn sẽ đem hắn gọi là nhất là người si t ì n h chớ để lý trường sinh phụ nàng nàng chi si t ì n h h ố n độn đế tôn vì đó đọc dung hai sinh hai đ ờ i người hai nữ t ì n h kéo dài nói như vậy quả nhiên a nguyên thân cùng bây giờ là không phải người một nhà không tiến một nhà cửa ngay cả bản tính liền với cố sự đều không khác mấy lý trường sinh một người ngơ ngác đứng sừng ở bên trên bầu trời nhìn xem hỗn độn đế tôn đã hoàn toàn tiêu tan không cảm giác được hỗn độn đế tôn tồn tại khí tức còn có bốn phía yên tĩnh sắc mặt vô cùng phức tạp hắn chưa bao giờ nghĩ tới hỗn độn đế tôn như thế siêu thoát cường giả lại là lấy loại phương thức này chấm dứt sinh mệnh của mình nhưng mà lấy hỗn độn đế tôn loại kia cường đại tồn tại cảnh giới của hắn đã đạt tới siêu thoát phía trên muốn chết như thế nào có thể dễ dàng như vậy chết chứ bây giờ nói không chừng tại một nơi nào có thể dễ dàng như vậy chết lý trường sinh trên người cảnh giới vẫn là thần thoại cảnh giới cũng không có tăng lên tới siêu thoát hắn hiểu được hỗn độn đế tôn dù ý để cho lý trường sinh nghĩ kỹ tại bước vào siêu thoát phía trước là do ở hắn ở phía trước dẫn lý trường sinh b ư ớ c bách lý trường sinh không thể không bước vào siêu thoát đánh với hắn một trận mà bây giờ chính mình chết lý trường sinh không có bất kỳ cái gì lo lắng làm u ố n vô cùng vô tận vĩnh sinh loại này ma chú vẫn là có hạn sinh mệnh tất cả nhìn lý trường sinh tự mình lựa chọn vừa vào siêu thoát sâu như biển nhìn như là vô địch kỳ thực đây là vĩnh viễn dày vỏ hỗn độn đế tôn biết dù là chính mình chấp n i ệ m tán đi tán đi một thân thực lực đồng dạng cũng là không chết được cho nên hắn mới sẽ đem thân ảnh của mình tiêu tan tại cái này phương thế gian xuất hiện lần nữa hắn sẽ phong bế tất cả phong bế đi qua tất cả ký ức lấy trình độ nào đó tới nói cũng coi như là chết à. lý trường sinh đem ánh mắt nhìn về phía một tố tố bây giờ một tố tố còn có chút không rõ trong đầu dường như là nhiều một cỗ cực kỳ khổng lồ tri thức giảng thuật liên quan tới siêu thoát phía trên cảnh nhưng mà nàng lại không có mở ra chiêu này là hỗn độn đế cơ cho lý trường sinh mà lý trường sinh lại đem cái này một cơ duyên chuyển tặng cho mình bây giờ cái cơ duyên này cũng tại trong đầu của nàng thâm căn c ố đế ngoại trừ nàng không có thứ nhỉ cá nhân biết siêu thoát phía trên cơ duyên bị hôn đ ộ n đế tôn lấy đại thần thông thủ đoạn lập được không phải bản thân không cũng biết theo lý thuyết cái này siêu thoát phía trên cảnh giới sẽ chỉ là một tố tố một người nhận được chỉ có nàng đặt đến cảnh giới này mà những người khác đều sẽ không nắm giữ đương nhiên lý trường sinh có thể làm được hay không còn có lý trường sinh chiêu này tại trong dự liệu của hắn truyền tặng cơ duyên nếu là lý trường sinh nghĩ bước vào siêu thoát phía trên tuyệt đối không khó dù sao cũng là chính mình chính mình cũng có thể đạt đến hắn làm sao lại không đạt được trên sân nhất t r u n g thần thoại cảnh giới ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không biết nên làm như thế nào cái này phương siêu thoát quốc độ cũng bị lý trường sinh cùng hôn đ ộ n đế tôn hai người đánh nát không có cụ thể thực chất t r ư ơ n g năm trăm h thần tiên quế lữ giới vực nao du t r ư ơ n g năm trăm h thần tiên quế lữ giới vực nao du một đám thần thoại cảnh giới ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi hai mặt nhìn nhau chiến đấu đã kết thúc bọn hắn còn muốn về đến siêu thoát cảnh giới không muốn vẹn vẹn dừng lại ở thần thoại cảnh bây giờ đám người cảnh giới này trên không ra trên giới không ra giới chính là chuyện gì x ả ra à có hay không ai có thể nói cho bọn hắn trở lại siêu thoát phương pháp đám người đem ánh mắt tin tức nhìn về phía lý trường sinh lý trường sinh vừa mới đánh bại hỗn độn đế tôn cũng chỉ có hắn biết cái này trở lại siêu thoát phương pháp đám người xuất hiện tại lý trường sinh bốn phía đem hắn đoàn đoàn bao vây đương nhiên không có bất kỳ cái gì thảm c n g cũng không có bất luận cái gì không tốt chi ý sắp mặt cực kỳ cung kính cùng nhau hướng về phía lý trường sinh thi lễ không có bất kỳ cái gì trong thân phận giá đỡ không có bất kỳ cái gì tiền bối cùng hậu bối ở giữa khác biệt bởi vì lý trường sinh thực lực vô cùng mạnh vừa mới mặc dù chưa từng đem hỗn độn đế tôn chém giết nhưng mà cái k i a m ộ t tay chém giết bọn hắn vẫn là dư sức có thừa theo lý thuyết kỳ thực lý trường sinh thực lực là so với bọn hắn còn muốn tới mạnh bây giờ đám người chỉ có một việc chính là muốn hỏi thăm như thế nào trở lại siêu thoát xin hỏi đạo hữu ngươi xem chúng ta cảnh giới này bị hỗn độn đế tôn cho đánh về thần thoại cảnh giới không biết có thể hay không khôi phục chúng ta cảnh giới để cho chúng ta trở lại siêu thoát cái này thần thoại cảnh giới cùng siêu thoát khác biệt thật sự là quá lớn không biết đạo hữu phải chăng có thể làm đến vài tên siêu thoát trước tiên mở miệng bọn hắn phía trước liền tại cái này siêu th bây giờ cảnh giới của mình bị n h ấ t chạm trước tiên liền hoảng hồn bọn hắn cũng không muốn từ vô địch thần đàn rơi xuống mà khác vài tên siêu thoát cường giả không có mở miệng hỏi thăm phương pháp cụ thể mấy người chính là lúc trước chủ động rời đi siêu thoát đất nước vài tên siêu thoát giả siêu thoát là vĩnh viễn ma chú là tử vong miền ì n h rủa là không chết oán hận kỳ thực có đôi khi bọn hắn cũng nghĩ chủ động đem cái này siêu thoát thoát khỏi nhưng mà muốn thật sự nói đến mà nói lại là vạn phần không muốn lại là vạn phần khó chịu cho nên bọn hắn chuẩn bị hỏi trước như thế nào đạt đến siêu thoát, trở lại siêu thoát cảnh giới nên làm như thế nào sau đó lại cân nhắc muốn hay không trở lại siêu thoát chuyện này. nhưng mà bất kể nói thế nào cái này trở lại siêu thoát phương pháp bọn hắn là nhất định m u ố n trước được biết lý trường sinh thấy mọi người như thế biết trong lòng của mọi người có chấp h nhiệm còn có khát vọng truy cầu bọn hắn đối với cảnh giới còn không bỏ xuống được đối với cảnh giới nhìn vô cùng chi trọng đặc biệt là cái này siêu thoát lý trường sinh lắc đầu mở miệng nói hỗn độn đế tôn rời đi phía trước cũng không có nói cho ta biết khôi phục siêu thoát phương pháp nhưng mà ta có năng lực có thể làm cho các ngươi trở lại siêu thoát bên trong cái này siêu thoát là một loại vô địch tượng n g đồng dạng cũng là một loại bản thân gò bó Nếu như ngươi muốn thật các trở sự lý ạ lại i siêu cái siêu tiếp giúp ngươi khôi phục siêu sẽ sẽ qua quốc thoát, ít ta trở thoát ta trực thoát. phục các ngày này đến lúc l độ, đó trường sinh lắc đầu nói xong những lời này về sau hắn thân ảnh hóa thành vô số đạo thái dịch chi khí đi tới một tố tố trước mặt một tố tố nhìn qua hướng nàng đi tới bạch bảo nam tử trên mặt lộ vẻ cười nụ cười này đem cái này phương đã hóa thành hư vô thiên địa tan làm một phương xuân thủy đây là ý c h u n g nhân của nàng lý trường sinh chủ động kéo một tố tố tay hướng về phương xa chậm rãi đi đến tiêu tán ở mảnh này siêu thoát quốc độ đương nhiên chủ yếu là lý trường sinh là hỗn độn đế tôn chuyển thế thần bọn hắn cũng không tin hỗn độn đế tôn đơn giản như vậy chết bọn hắn cũng không tin hỗn độn đế tôn không cho lý trường sinh lưu lại thứ gì tại hôn độn đế tôn bỏ mình phía trước một khắc cuối cùng hai người bọn họ nhất định là có giao lưu mặc dù nói cụ thể trao đổi cái gì lưu lại cái gì đắm người không rõ ràng nhưng mà một màn kia bọn hắn là chân chân thật thật xem ở trong mắt tuế nguyệt qua tốt thời gian không đợi ta lý trường sinh lôi kéo một tố tố tay tại trong cái này phương hoàn vũ ngao du tại cái này phương giới vực trung du đãng lý trường sinh không có trước tiên trở lại nhân hoàng giới vực hắn đã lấy thủ đoạn thần thông truyền về một đạo tin tức nói cho ưu nhược hoàng vô song cùng lý ra an ba người chính hắn không ngại bây giờ đang tại trong những giới khắc vực giải sầu Tiếp đó, phân ra rất nhiều thời gian cùng một tố tố cùng nhau thưởng thức một phen này lại một phương giới vực vẻ đẹp thưởng thức một phe này lại một phương giới vực cảnh sắc phía trước hắn thiếu một tố tố bây giờ muốn từng cái bù đắp lại hắn thua thiệt một tố tố muốn từng cái vì hắn tìm kiếm trở về chính như hỗn độn đế tôn nói như vậy chớ có phụ lòng một tố tố đối với sự si tình của mình mà hắn đồng dạng sẽ lấy hành động đi chứng minh chuyện này mặt trời mọc mặt trời lặn mây cuốn mây bay nghe đồn tại yêu giới có một phương cực kỳ kỳ diệu tri cảnh có một cái đặc biệt sinh vật tên là vân kình bọn hắn sinh hoạt tại bạch vân phía trên xuất hiện ở bạch vân ph cái này phương bên trên bầu trời một đôi thần tiên quyến lữ thân ảnh đứng s ư ớ n g s ư ớ n g nam tử tuấn mỹ nữ tử mỹ hoặc thiên địa chúng sinh đẹp đến cực hạn cho dù là một đám vân k i n h nhìn qua hai người thân ảnh đều là thân ảnh đình trệ chủ động tản mát ra hữu hảo sự hòa hợp chi ý để cho hai người ngồi cưỡi tại trên người của bọn hắn ở trong mây ngao du ở trong mây xem chừng yêu giới mỹ hảo cảnh sát tổ long cùng tổ hoàng dường như là cảm nhận được cái gì hướng về vân trạch thiên hải phương hướng sâu đậm nhìn một cái liền thu hồi ánh mắt hai người trên mặt đều có ý cười Bọn hắn đạo giới một phương tam sinh giới cây lý trưởng sinh cùng một tố tố hai người lẫn nhau thổ lộ hết lấy những năm này đã phát sinh sự tình thổ lộ hết hai người đi qua kỳ văn chuyện tốt hai người tại trong đạo giới đồng dạng lại một lần nữa gặp được đạo tổ còn có phía trước hắn quen thuộc cô gái áo bào trắng kia chỉ có điều lúc trước mặt p h ả n phất giống như nhiều một tia lão h ư u cảm giác đương nhiên cô gái áo bào trắng tại nhìn thấy một tố tố một cái trước mắt hắn cũng bị một tố tố cái này đẹp đến không tưởng nổi khuôn mặt cho kinh động bất c h i bất giác nàng gặp một tố tố khuôn mặt càng xem càng quen thuộc càng thấy được có chút thân thiết chỉ cảm thấy dường như là cùng một tố tố ở nơi nào gặp qua hoặc có lẽ là nàng giống như đối với một tố tố vô cùng quen thuộc tại trên nàng tri thân nàng phát giác một tia trốn trở về cảm giác phát giác một tia quay về cảm giác một tố tố hướng về phía nữ tử cười cười chưa hề nói thứ gì. đạo tổ ở một bên làng l ặ n g nhìn ánh mắt của hắn tại trên thân m ộ t tố tố cùng cô gái áo bào trắng ở trên người tất cả dừng lại một mắt rất nhanh liền nhìn ra trong đó khác biệt trong mắt kinh diễm nhẹ nhàng thở dài vẹn vẹn lấy chính hắn có thể nghe được â m thanh k h e i nói không nghĩ tới a ta mấy năm nay thu đệ tử lại là người khác một câu thân ngoại hóa thân mà ta lại không có phát hiện qua nữ tử này thực lực mạnh còn có thủ đoạn mạnh quá mức tinh diệu Trưng 501, thịnh thế đại hôn, kết cục viên mãn. trưng 501, thịnh thế đại hôn, kết cục viên mãn, h đại đại cục tiên linh nhất tộc thánh linh nhất tộc sinh tồn ở nơi này cái này phương giới vực giống như một mảnh thế ngoại không ô nhiễm c h i địa chúng sinh linh đối đãi lý trường sinh cùng một tố tố hai người vô cùng hữu hảo phảng phất giống như là tiên thiên tính chất thân cận hai người đặc biệt là lý trường sinh dù sao hỗn độn đế tôn là tiên thiên sinh linh lấy một loại nào đó xuất thân tới nói lý trường sinh là hỗn độn đế tôn chuyển thế thân kỳ thực hắn cũng là tiên thiên sinh linh cho nên tiên thiên lẫn nhau thân cận vậy liền nói được hỏa chi tinh linh ở trong thiên địa ca múa phóng lên trời trở thành thế gian tuyệt vời nhất pháo hoa khói lửa tuyết c h i tinh linh rơi vào lý trường sinh cùng một tố tố đầu vai cùng trên tóc nhiễm trắng hai người tóc hôm nay đã là cùng suối tuyết này hướng nhất định chung đầu bạc hoa c h i tinh linh ca múa mừng cảnh thái bình thiên c h i tinh linh gieo họ một đám linh giới chúa tể liền ở trong tối chỗ xem chừng không cùng lý trường sinh có bất kỳ khúc mắc mặc dù nói phía trước lý trường sinh đã từng nhằm vào qua bọn hắn nhưng mà đây chẳng qua là trận doanh khác biệt nhưng mà tại bất hủ c h i lộ thời điểm bọn hắn linh giới tất cả tu sĩ bao quát chính bọn hắn đều chết ở trong đó vẫn là lý trường sinh đem bọn hắn phục sinh nói cho cùng bọn hắn linh giới còn thiếu lý trường sinh một cái cực lớn nhân tình lý trường sinh đối bọn hắn linh giới không có sinh ra bất kỳ lý bọn hắn như thế nào lại đối với lý trường sinh sinh ra lý cảm kích còn đến không kịp một đám tiên thiên sinh linh cảm xúc là vô cùng đơn thuần đồng dạng tri địa đồng dạng tri cảnh lý trường sinh mang theo một tố tố dung n o ạ n hỗn đ ộ t tám giới mỗi chỗ cuối cùng chỉ kém nhân hoàng giới vực cũng là hắn cuối cùng gia viên lý trường sinh thiếu ưu nhược một cái hốt lễ hắn thiếu hoàng vô s o n g một cái hốt lễ phía trước làm không đủ chính là bây giờ hắn sẽ ở một cái thời gian chính thức đi làm đồng dạng cũng biết cho một cái một tố tố giao phó đương nhiên nếu như nói hậu viện này đại gia đình muốn phân lớn nhỏ mà nói a i lớn ai nhỏ không cần nhiều lời trong lòng của mọi người tự có định số chỉ b ă n g vào một tố tố những năm này đối với lý trường sinh trả giá đối với lý trường sinh làm coi như bọn hắn không đi tranh thứ gì hoàng vô song cùng u nhược hai người cũng biết t ì n h tưởng quan hệ trong đó hai người đối với một tố tố sự tình cũng không phải không có hiểu rõ chút nào hoặc có lẽ là hoàng vô song kỳ thực cũng là một tố tố một đ ộ ngoại hóa thân chỉ có điều lúc này hoàng vô song chính mình còn không biết cũng quên một tố tố những năm này không biết tạo bao nhiêu c ô hóa thân tạo bao nhiêu cỗ âm thanh ngoại hóa thân các nàng đều đi tìm kiếm lý trường sinh g ấ u chân có lẽ tại ngày nào đ á n cưới một ngày nàng sẽ đem hắn toàn bộ triệu hồi đến lúc đó lý trường sinh liền sẽ biết tại người khác sinh khách qua đường bên trong gặp nữ tử nhưng phàm là cùng hắn có sâu một điểm gặp nhau phàm là nhiều lời qua hai câu nói đều cùng một tố tố n là có liên quan bao quát cái k i a đạo bảo màu trắng nữ tử bơi xong bảy phương giới vực trở lại nhân hoàng giới sau thủy tổ nhân hoàng cùng một đám nhân hoàng nhiệt tình đón về lý trường sinh mỹ danh cứ gọi là hắn đón tiếp kỳ thực là cảm tạ lý trường sinh đem bọn hắn mấy người phục sinh đem nhân hoàng giới vực đám người phục sinh trận này đến hội bảy suốt m ư ơ i ngày m ư ơ i đêm lý trường sinh cùng một đám nhân hoàng xem mùa mừng cảnh thái bình vô cùng náo nhiệt khắp trốn mừng vui một tố tố ưu nhược cùng h o à n g vô song còn có lý g i a an mình người cùng lý t r ư ờ n g sinh một dạng tất cả uống vô cùng say tất cả mọi người uống hương phấn rồi lý g i a an thấy mình phụ thân bình yên trở về thở dài một hơi trên mặt mang từ trong thâm tâm ý cười hắn nhìn về phía một tố tố thân thiết tham hỏi một tiếng một mẫu thân một tiếng này một mẫu thân để cho một tố tố rất cảm thấy ngoài ý m u ố n lý t r ư ờ n g sinh kinh ngạc liếc mắt lý ra an hắn nhưng không có cùng lý ra an nói qua liên quan tới một tố, tố sự tình hắn vậy mà như thế hiệu chuyện hô một tiếng mẫu thân không để cho mình đến nỗi lung túng như vậy sau đó lý trường sinh có chút ngượng ngùng nhìn về phía u nhược u nhược cùng lý trường sinh liếc nhau một cái trở về một trong ánh mắt yên tâm truyền âm trở về một cô nương những năm này làm ra còn có chuyện xưa của nàng ta đều đã biết nàng so ta còn muốn tới si tình nhiều nàng đối ngươi tình nghĩa so ta càng nhiều nàng so ta càng thêm yêu thương ngươi nhưng mà ta tại về sau cũng biết càng thêm yêu thương ngươi lý trường sinh vốn là có chút say bí tỷ say đang nghe như, như thế cảm nhân tỏ tình sau đó trong lòng vô hạn s ử lý thoải mái phải phụ như thế hắn lại có gì cầu một tố, tố đối với u nhược báo chi lấy ánh mắt cảm kích hai nữ trở về một trong cười hai người đi đến một bên đi một bên khác không biết đang nói cái gì nữ nhân ở giữa lúc nào cũng có chuyện nói không hết hoàng vô s o n g đi theo lý trường sinh bên cạnh bồi nàng cùng nhau uống say m ề m sau đó uống và o uống vào hai người liền không biết đi ở đâu lấy đại điệu làm giường cùng tiên điệu làm c h ă n làm một ít chuyện ngượng c ù n g đi dù sao say rượu làm việc tốt đi nhân hoàng giới vực một hồi đại hiến nở rộ mười ngày mười đêm lâu thời gian kế tiếp lại là một hồi thịnh thế đại hôn liên quan tới đệ thập thánh hoàng thịnh thế đại hôn trong đó lý trường sinh c ư ớ i hai tên nữ tử đệ nhất chính là một tố, tố thứ hai chính là h u nhược đến nỗi vì cái gì chưa lập gia đình hoàng vô s o n g chủ yếu là bởi vì về sau lý trường sinh phát hiện hoàng vô s o n g cũng là một tố tố thân ngoại hóa thân cuối cùng về tới một tố tố trong thân thể ước vạn dặm thảm đỏ ngàn vạn thiên mã vì gà chân long vì cưới phượng hoàng kéo xe thật là không bị phong mười vạn dặm thùng trang đang lúc mọi người làm chứng dưới cái nhìn chăm chú của mọi người trong đó liền bao gồm lý trường sinh phụ mẫu bao gồm lý trường sinh bảy cái lao tỷ tại hôm nay phía trên đại hôn thời điểm một tố, tố đem lý trường sinh bảy tên lao tỷ từ trong cơ thể của mình p h n ra ngoài bảy người nhìn chăm chú lên trận này đại hôn xúc động đến rơi lệ một đám nhân hoàng cũng là trận này thịnh thế đám cưới người chứng kiến vô cùng vui mừng cả phương nhân hoàng giới vực tất cả xa vào đến vui mừng hôn lễ hải dương một hồi thịnh yến sau chính là người mới đưa vào đập phòng vốn là tiểu say gió đêm nhẹ nhàng tình cảm dần dần dày cái kêu bên giường hồng trướng rơi xuống nam nữ tại trong lẫn nhau tình cảm xa vào đến ôn nhu trong hải dương trong đó mỹ rượu bao nhiêu không đủ cùng bên ngoài nhân đạo à. đương nhiên về sau một tố tố một đám phân thân đều là quay về xuất hiện tiếp đó lý trường sinh cũng coi như là hưởng thụ lấy một cái tể thiên người chi n h ạ sau khi kết thúc cùng một tố tố đại hôn chính là vì ư u nhược lại b ổ một lần đại hôn hắn hào hoa trình độ không dưới một tố tố ký nghi thức cùng một tố tố trận kia thánh cưới lại có có chút khác nhau lấy xem lý trường sinh đối với hai nữ đối xử như nhau đương nhiên trong đó mỹ diệu bao nhiêu lại để cho lý trường sinh vì đó say mê xương cốt đều mềm chương 502, h ứ a hẹn siêu thoát chương 502, h ứ a hẹn siêu thoát giải quyết trước người sau người chuyện đã không tiếc lối không có vương hữu lý trường sinh cả đời này đều viên mãn Bây giờ, không có hôn đồn đế tôn tại phía trước gây áp lực bây giờ lý trường sinh thật muốn để cho hắn xa vào đến vĩnh cửu an bình bên trong xem những cái kia siêu thoát giả phải chăng còn nghị siêu thoát tiếp đó liền đi vĩnh hằng quốc độ bên trong tiến hành những cái kia vĩnh hằng chân hồn à. lý trường sinh có mình chủ ý đến hắn mức này kỳ thực đã không có gì là dễ theo đuổi không có gì là hắn muốn đi chủ động truy cầu nhân sinh đã viên mãn đại đạo cảnh giới sứ mệnh đến siêu thoát đã là phần cối u đến nỗi siêu thoát phía trên cảnh giới hắn lại không biết chỉ có một tố, tố biên đạo hơn nữa không có bất kỳ cái gì định nhân quá cũng không muốn biết tăng thêm buồn rồi hắn bây giờ chỉ muốn an an ổn ổn cùng một tố tố mấy người ở cùng một chỗ để cho người nhà của hắn phụ thân mẫu thân trở lại hạ giới trong đại lục từ từ sinh hoạt tiếp tục qua trở về cái k i a an bình thời gian nói trở lại biến mất lý g i a đám người tại tiên giới một chỗ hắn còn chưa từng đi xem qua người của lý g i a chúng lao tổ hắn cũng chưa từng đi gặp qua dù sao cũng nên đi gặp bên trên vừa thấy mặc dù bọn họ cùng cảnh giới của mình đã kém hơn rất nhiều có thể nghĩ tốt nếu như các ngươi vẫn muốn đến siêu thoát muốn đột phá siêu thoát ta hiện tại có thể đem cảnh giới của người khôi phục nếu như các ngươi không muốn siêu thoát không muốn trở lại siêu thoát thời khắc này ta cũng không làm bất kỳ cải biến không thay đổi các ngươi cảnh giới vẫn là bây giờ thần phải cảnh lý trường sinh về tới siêu thoát trong quốc gia nhìn qua đám người nói ra hôm nay lai lịch của hắn phía trước hắn liền hứa hẹn qua bọn hắn sẽ giúp bọn hắn khôi phục siêu thoát cảnh giới không thể quay về khôi phục đều xem đám người ý nguyện hắn không làm cơ cầu hơn nữa hắn đủ khả năng làm chính là trợ giúp người trực tiếp trở lại siêu thoát mà không phải nói cho bọn hắn siêu thoát phương pháp trở lại siêu thoát không có phương pháp chỉ có thể để cho bọn hắn từ từ tu luyện hoặc có lẽ là lấy bọn hắn đã từ đi qua siêu thoát chi pháp lại đi một lần đương nhiên ở trong đó cần tiêu phí thời gian dài hơn dù sao bây giờ cảnh giới của bọn hắn bị khôi phục lại thần thoại cảnh giới giống như cảnh giới bị phế muốn trùng tu một lần phá rồi lại lập sao mà khó khăn cho nên lý trường sinh mới có thể lần nữa hỏi thăm mới có thể nói cho bọn hắn những chuyện này hết thể đều xem trọng ý nguyện của bọn hắn hôn đ ộ i đế tôn rời đi phía trước đem bọn hắn cảnh giới khôi phục lại thần thoại cảnh giới chắc chắn cũng có tâm h ý của hắn hắn có thể cũng là nhận ra được một chút siêu thoát cường giả trong nội tâm có có chút khát vọng đưa cho đám người một lần bình đẳng quyền lựa chọn chính như hắ đến nôi đám người như thế nào chắc chắn nghĩ như thế nào vậy liền không phải bọn hắn muốn suy tính sự tình lý trường sinh có khả năng làm chính là giúp bọn hắn khôi phục siêu thoát Quả nhiên, hôm nay đi qua kiểu đầu siêu siêu cảnh giả phải nhiên, nay Trường Sinh kiểu nói này, một đám thần thoại cảnh giới cường giả đầu tiên chóng váng.、Lý、trường Sinh những lời này, cùng bọn hắn trước đây nghĩ có chút sai lời ra. Bọn hắn nghĩ là để cho lý Trường Sinh nói cho bọn hắn khôi phục siêu thoát phương pháp, mà không phải giúp bọn hắn trực tiếp siêu thoát, bọn hắn cũng nghĩ có lựa chọn. Nhưng mà cái này, này hôm thoại chút chút cho cho khôi phục thoát pháp, thoát, xích đi giới lời sai lời giúp tiếp cái một đám mà mà ra. lựa lỏa đây để Lý là Lý là Lý trước trực có có có không biết suy nghĩ cái gì đặc biệt là lúc trước rời đi siêu thoát đất nước mấy người đối với bọn hắn tới nói đối với bọn hắn vô tận t u ế nguyệt tới nói kỳ thực bình thường càng là một loại chuyện tốt siêu thoát thực sự là như bất tử ma thú đang không ngừng thôn phệ bọn hắn bọn hắn hướng tới càng là hòa bình cùng bình yên nếu không phải là như thế bọn hắn cũng sẽ không rời đi siêu thoát quốc độ bây giờ là thời điểm chân thực chân chính chân chính chân chính suy tính một chút chuyện này tử vong là giải thoát tử vong là giữa thiên địa sinh tử châu bãi phỏng qua công bình nhất dấu chân những lời này là đúng sống sót là một loại đau đớn chết mới là giải thoát cũng là một loại trốn rời xa thế gian hỗn loạn hết thệ tất cả rời xa tất cả chuyện phiền lòng như một đời đều bị bệnh ma quấn quanh người như một đời đều ở trong bi k ị c h người đối bọn hắn tới nói không phải là giải thoát sao vừa chết trắng không có bất kỳ cái gì đau đớn cái này không phải tốt sao tử vong mới là công bình nhất người có sinh lão bệnh tử chết có thể mới là loại này trung cực ý nghĩa a thân thoại cơn giả g có chút không định siêu thoát người nghĩ tới đây nhìn về phía ly trường sinh ánh mắt từ từ kiên định hơn hướng về phía ly trường sinh không người cúi đầu mở miệng nói đa tạ đạo h ư hôm nay đến đây chúng ta đã nghĩ kỹ, chúng ta cũng không chuẩn bị khôi phục siêu thoát điểm này chúng ta còn phải cảm tạ hỗn độn đế tôn đáng tiếc hắn đã không c ó ở đây nghe không được chúng ta cảm tạ một nửa thần thoại cường giả đều là hướng về phía lý trường sinh thi lễ hướng về phía lý trường sinh thi lễ xem như thông qua lý trường sinh biểu đạt đối với hỗn độn đế tôn cảm tạ dù sao lý trường sinh là hỗn độn đế tôn hậu thế thân có một nửa siêu thoát cường giả bọn hắn cũng không muốn trở lại siêu thoát mà k h á c một nửa sắc mặt vẹn vẹn đang xoắn suýt đi qua liền lập tức kiên định hơn còn lại mấy người nhìn về phía lý trường sinh mở miệng nói còn xin đạo hữu giút ta các loại khôi phục siêu thoát lý trường sinh nghe mấy người nói tới gật đầu một cái, không có cưỡng cầu. một vệ sáng chui vào đến đám người chi t h ầ n thái dịch chi lực khôi phục lên bọn hắn quanh thân trên người cảnh giới khí tức khôi phục lên trên người của bọn hắn giới vượt sức mạnh bây giờ đám người một thân thực lực đột nhiên bay vụt từ thần thoại cảnh giới lại một lần nữa khôi phục được siêu thoát cảnh giới đám người từ thần thoại cảnh giới trở lại siêu thoát cảnh giới sau đó cái kia lực lượng quen thuộc lại trở về bọn hắn chi thân loại lực lượng này làm bọn hắn lần nữa say mê đám người chỉ cảm thấy tự thân lại tràn đầy vô số sức mạnh vội vàng hướng lý trường sinh nói vài tiếng tạ sau liền biến mất tại c h ỗ chẳng biết đi đâu một đám chưa từng trở lại siêu tho thoát gi chúng ta xin cáo từ trước ngày khác núi cao sông dài tin tưởng chúng ta còn có thể gặp mặt lại nếu như đạo hưu m u ố n có thể tới đến phía dưới trong đại lục giới vực thì đạo hưu hát đại lục nổi tiếng nhất thanh thần trà một đám chưa từng siêu thoát cường giả sắc mặt đ ạ m nhiên thái độ n h i ệ t tình mời lý trường sinh gật đầu cười nhất nhất đáp ứng ngược lại đến lúc đó trong lúc rảnh rỗi hắn cũng có thể đi các đại giới vực g i ả i s ầ u cùng mọi người cáo biệt sau lý trường sinh một thân một mình đứng ở nơi này to lớn lại chống trải siêu thoát trong quốc gia sắc mặt mang theo thần bí nụ cười nhẹ dọn tự nói đem cảnh giới coi quá nặng kỳ thực là một loại bản thân gò bó t đã đã lý trường sinh nhìn một chút cái này phương chống trải siêu thoát quốc độ nhìn qua hạ giới vô số điểm điểm tinh thần nhìn qua vô số tinh quang quay người rời đi hôm nay một phe này phương chống trải siêu thoát cường giả toàn bộ rời đi siêu thoát sẽ không ở cái này phương siêu thoát trong quốc gia tồn tại ư nhưng g 503, ò a giao, bình vĩnh hàng tiêu trở lại quốc độ. 503, hòa bình tiêu giao, tiêu trở lý ạ i vĩnh hàng Nhưng quốc độ. l trường sinh vẫn là đem hắn lưu lại cũng coi như là lưu là một m loại t ư ờ n g n h ệ p a tương lai ai biết đám người có thể hay không lại trở lại ở đây đâu cho nên liền không đem trở về cảnh giới của hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu lại có thể đem chúng ta trên người cảnh giới khôi phục rõ ràng hắn chưa có trở lại siêu thoát cảnh chỉ có thần hóa cảnh giới lại có thể làm đến chiêu này lời thuyết minh hắn cảnh giới này đã viễn siêu thần thoại thậm chí đã vượt qua siêu thoát thực lực chân chính của hắn tuyệt đối cũng tại siêu thoát phía trên hôn nội đế tôn cuối cùng không biết đưa cho hắn cái gì nhưng mà đã không phải là ta có thể tưởng tượng có thể bảo trụ siêu thoát cũng coi như là không tệ ít nhất chúng ta vẫn là vô địch ít nhất chúng ta vẫn là siêu thoát không phải sao cũng đúng cái này phương thời gian chúng ta vô địch cái này phương thời gian c ó thể để cho ta quay về tiêu dao ha ha ha bị lý trường sinh khôi phục cảnh giới chúng siêu thoát cái này nhìn nhau nợ đủ cười nhớ tới lý trường sinh thực lực khủng bố còn có sự thần bí khó lường này thủ đoạn chính là một hồi kiên kỵ nhưng cũng may bọn hắn cũng coi như là vô địch thế gian chỉ vẹn vẹn có lý trưởng sinh cái này một cái không biết nhưng tương lai cụ thể bao nhiêu ai vừa nói c tròn đâu mà cùng những thứ này siêu thoát giả hoàn toàn khác biệt một phương khác thần thoại cảnh giới bây giờ lại lặng yên phát hiện bọn hắn từ đám bọn hắn lựa chọn không bước vào siêu thoát sau đó trước mắt tựa hồ mở ra một phiến mới lại môn cánh cửa này chỗ thông hướng chi lộ dường như là siêu thoát phía trên a hơn nữa cái này siêu thoát phía trên cảnh giới như thần thoại một dạng có thể tùy ý k h ô n g chế tự thân sinh tử mặc dù nói đồng dạng như siêu thoát giống nhau là bất tử bất diện nhưng mà có thể như hỗn độn đế tôn một dạng đem tất cả hết th đương nhiên bọn hắn cảnh giới này con đường phía trước bao nhiêu còn cần chính mình đi tìm tòi có thể lại muốn tìm phí vô số thời gian thời khắc này mọi người đã không có tâm tư đó cho nên cái này siêu thoát phía trên cảnh giới bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn đi lần nữa tìm tòi giống như dị vãng tu luyện đi tu luyện sẽ chỉ ở lẫn nhau an ổn nhất giới vực bên trong trải qua năm hơn lưu c h ú t truyền t h ừ a lưu lại thuộc về mình dấu chân tiếp đó lại vì thế giới này làm chút c ô n g hiến đây cũng là bọn hắn mong muốn vạn năm sau lý t r ư ờ n g sinh cùng u nhược một tố tố ba người tại hạ giới giới vực trung du chơi một lần lại một lần không biết đi đến bao nhiêu giới vực về tới trước đây hạ giới đại lục chỗ. về tới trong trước đây hạ giới giới vực thấy một đám lão hữu thấy một đám quen thuộc người bao quát cái kia thiên nguyệt thánh địa thiên nguyệt lão tổ còn có thiên dịch thánh địa cổ tùng lão tổ đây đều là lý trường sinh đã từng đi qua dấu chân đồng thời hắn từ nhỏ yếu một đường đi đến cường đại chứng kiến à đúng lý trường sinh còn t h ậ n tiện đi đến trong thần giới thấy một phen lão hữu của mình tiên h hoang bởi vì hắn đi thật sự là quá nhanh trực tiếp đem lão hữu bỏ lại đằng sau đến mức đoạn thời gian kia quá bận rộn đem thiên hoang q u ê n mất tại bất hủ chi lộ trong đội ngũ cũng không có nhìn thấy thiên hoàng nghĩ đến là bởi vì thiên hoàng thực lực còn chưa từng đến tiên đế cấp bậc cho nên không có tư cách hai người gặp lại lần nữa thời điểm càng khái v n phần thiên hoàng cùng lý trường sinh tranh lệch càng lúc càng lớn nhưng mà hai người lao h ư u thân phận vẫn là không thay đổi nâng cốc nói chuyện vui vẻ lẫn nhau quen biết say mè một hồi từ hôn đ ộ n tám giới trong tiên giới về tới trung ương hoàn vũ từ trung ương hoàn vũ lại trở về hạ giới cựu trọng tiên h hạ giới cựu trọng tiên bên trong đặc biệt là giao trì tiên địa đặc biệt là đệ nhất trọng tiên cùng đệ nhị trọng tiên cái kia đều có hắn nhận biết người mà hắn cùng u nhược chính là tại đệ nhất trọng thiên tương kiến quen biết đến nước này mới có bây giờ hai người tạo ra cố sự sau đó lại trở lại hạ giới trong đại lục đây là lý trường sinh đi quy tích đây là lý trường sinh đi đường đi h i ể u ra trước đây lúc đến lộ chỉ cảm thấy càng thêm cảm khái tại trong vạn năm này lý trường sinh cùng một tố tố kết hợp sinh ra long phượng t h a i một nam một nữ nam tử đặt tên là lý trường thanh nữ tử đặt tên là một nhự tử mà u nhược cũng sinh hạ một nữ đặt tên là u nụ cười người một nhà này càng thêm viên mãn cái này một đại gia đình lại một lần nữa to lớn lên vạn năm lại vạn năm tiếng u y ệ t ung dung vội vằn qua lý trường sinh tự mình rời đi hỗn độn tám giới bên trong đi tới những thứ khác giới vực về phần hắn thực lực bây giờ cụ thể cảnh giới đi hắn cũng không biết nói hắn tại thần thoại cảnh giới a là thần thoại cảnh giới không tệ nhưng mà nói hắn không phải thần thoại cảnh giới a hắn lại có thể so siêu thoát càng mạnh hơn thậm chí là tại siêu thoát phía trên cảnh giới đã không quan trọng phía trước hoặc hỗn độn đế tôn đã cho hắn siêu thoát phía trên cơ duyên hắn chuyển tay để cho một tổ tố một tổ tố tự t nhiên cũng không có quản cơ duyên này nhưng nàng cảnh giới nhưng cũng đi theo đột nhiên tăng mạnh như cảnh giới đồng dạng cũng là như thế toàn ra thực lực một cái so một cái kinh khủng ba o quát bốn tên h ả i tử lấy lý g i a an là mạnh nhất bây giờ vậy mà đã đạt tới thần thoại cảnh giới tiến thêm một bước chính là siêu thoát vĩnh hằng quốc độ bên trong vĩnh hằng chân linh lai lịch có thể đi xem xét rõ ràng phía trước nhận được ba tôn vĩnh hằng lao tổ tặng cho dư cơ duyên những năm này đi qua không phải nói luân hồi thế giới đi qua những năm này cũng không biết bọn hắn như thế nào không biết vĩnh hằng quốc độ bên trong phải t r ă n g lại tăng lên mới vĩnh hằng sinh linh lý trường sinh bước vào một phương huyền diệu thần quang trong quốc gia bốn phía không gian hình ảnh một hồi biến ảo lưu truyền đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm đã bước vào một phương không có thời gian không có không gian không có cụ thể vật chất thần bí quốc độ phía kia phương vĩnh hằng sơn hà đứng sừng sững bên trên bầu trời bảy phương đại nhật chiếu xạ tia sáng đại nhật bị vĩnh hằng dừng lại ở trong hư không tại cái này phương đất nước phía nam vị trí bảy phương nguyện lượng đứng sừng sững đối ứng cái này tây phương đại nhật thái âm thái dương lưu chuyển hết thể đạt đến một cái âm dương hòa hợp lý trường sinh chân t r ư ớ c mới vừa đến trong vĩnh hằng quốc độ chân sau vô số vĩnh hằng sinh linh nhao nhao xông ra trong đó có lấy lý trường sinh quen thuộc nhất ba tôn vĩnh hằng lao tổ ba người nhìn thấy lý trường sinh một cái trước mắt ánh mắt đầu tiên là hoảng hốt một hồi phía sau bục phát ra vạn thiên kim a n g vô cùng nhiệt tình Tiểu hiu, cuối cùng đem ngươi cho chờ được những năm này đi qua thực lực của ngươi vậy mà đạt tới mạnh như vậy hơn nữa ngươi cái này vĩnh hằng cảnh giới dường như là xảy ra thuế biến cùng chúng ta đi có chút khác biệt ta ba tên vĩnh hằng lão tổ gặp lý trường sinh khí tức trên người chỗ khác biệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ những thứ khác vĩnh hằng sinh linh cùng nhau vây quanh phát hiện bọn hắn vẫn thật là nhìn không thấu lý trường sinh khí tức thậm chí ngay cả hắn cụ thể thực lực cảnh giới cũng không nhìn thấy vừa mới qua đi bao lâu bọn hắn cũng không có thời gian cụ thể quan niệm nhưng mà cái này mạnh có chút quá mức à một thân này khí tức đã ép tới gần ba tên vĩnh hằng lão tổ không còn giống như muốn lẩn càng mạnh hơn một chút. Trưng thiên, vĩnh hằng thành tộc, đệ tứ chân tổ. 504, cuối cùng thiên, vĩnh hẳng cuối đương ệ tứ tổ, t chân r nhiên một đám vĩnh hằng sinh linh hiếu kỳ vừa đi vừa về trên dưới dò xét lý trường sinh chỉ là cười cười trên người hắn vĩnh hằng đại đạo cùng mọi người tự nhiên có chút khác biệt hắn đi ra duy nhất thuộc về hắn vĩnh hằng đại đạo có thể cùng đám người cái này tĩnh mịch vĩnh hằng một dạng chỉ thấy q u á i đám người vĩnh hằng là không có linh hồn vĩnh hằng là tĩnh mịch vĩnh hằng mà hắn vĩnh hằng không giống nhau hắn chi vĩnh hằng thế nhưng là còn sống vĩnh hằng có chân hồn mà thực lực của hắn càng không cần phải nói đi qua những năm này không có cố ý tu luyện bây giờ hắn cảnh giới cùng thực lực đã lặng yên đạt tới mạnh hơn tình cảnh có thể đã đạt tới hỗn độn đế tôn phía trước đạt tới siêu thoát phía trên cảnh giới thậm chí càng tới lại mạnh lên một chút đâu nhưng thực lực cụ thể bao nhiêu chính hắn cũng không có nói dù sao phía trước đã không có con đường con đường chạy tới cuối cùng rồi thế giới này đã vô địch cho nên đây hết thể liền đợi đến chính hắn đi sáng tạo đổi mới đồ vật đi khai quật đổi mới đồ vật lý trường sinh một mắt liền nhìn ra ba tên vĩnh hằng chân tổ cảnh giới ba người thực lực tuy nói không tại siêu thoát phía trên nhưng mà đến siêu thoát cảnh giới vẫn phải có Thậm chí b ọ người hắn c một h o thân mọi này cảnh h đi giới chúng c c biệt, h ta chưa h n bao giờ thấy qua hơn nữa cảm thụ trên thân khí tức cường đại so với chúng ta còn muốn dùng mạnh hơn một chút không biết đạo hữu phải chăng có thể xem thẳng qua trên người người tu luyện vĩnh hằng cảnh giới vĩnh hằng sức mạnh so chúng ta còn muốn tới không giống bình thường một chút ba minh vĩnh hằng chân tổ mắt lộ ra hiếu kỳ trong lòng có một thanh âm tại đốc thúc lấy bọn hắn nhất định phải đi hỏi thăm lý trường sinh chuyện này nhất định muốn hỏi thăm lý trường sinh trên người vĩnh hằng đại đạo cùng bọn họ có bất đồng gì điểm này tựa hồ liên quan đến tương lai bọn hắn vĩnh hằng chân linh nhất tộc phát triển thậm chí là liên quan đến vĩnh hằng nhất tộc phải chăng có thể phát triển thành một cái tộc đàn lý trường sinh xứng sở không nghĩ tới vĩnh hằng sinh linh sẽ đối với trên người mình vĩnh hằng đại đạo cảm thấy hứng thú như vậy nhưng lập tức nhớ hắn tự thân vĩnh hằng đại đạo tính đặc thù cũng liền bình thường trở lại nói không chừng là một đám vĩnh hằng chừng đang hấp thu vĩnh hằng đại đạo khác biệt sau còn thật sự có thể sinh ra thứ gì lý trường sinh cũng không có che giấu dù sao mình liền thiếu vĩnh hằng sinh linh nhân tình nếu như không có vĩnh hằng ba tên lao tổ chính mình cảnh giới đột phá cũng sẽ không nhanh như vậy lập tức trực tiếp mở miệng nói ta cái này vĩnh hằng đạo cùng các ngươi vĩnh hằng đạo lớn nhất khác biệt chính là ta chi vĩnh hằng đạo bên trong có hồn sức mạnh có linh sức mạnh vạn sự vạn vật đều có linh bao quát cái này vĩnh hằng cũng là như thế phía trước chư vị vĩnh hằng đều là từ vật vĩnh hằng là đem hết thể dừng lại thành chết vĩnh hằng ngược lại thiếu đi một tia mấu chốt nhất điểm thiếu đi trong đó mấu chốt nhất linh cũng chính vì như thế ta chi vĩnh hằng đạo liền có điểm này tính đặc thù cho nên mới sẽ càng thêm mãnh liệt khác biệt lý trường sinh đặc biệt là một phen thí nghiệm trên tay ngưng tụ ra vĩnh hằng tinh thần vĩnh hằng tinh thần chậm dài chuyển động một tia lại một tia quang từ trên người tản g ra đây là sinh mệnh tri quang đây là chân linh tri quang cũng chính là cái này một tia cực kỳ đặc biệt cực kỳ đặc thù chân linh tri quang để cho lý trường sinh vĩnh hằng đạo hiển hóa đi ra ngoài khí thức càng thêm nữa hơi mạnh càng thêm biến thái ba tên vĩnh hằng lão tổ gặp được điểm này trong mắt lấp loe qua kim quang cái kia bị vây ở trong lòng ước vạn năm bí ẩn tại lúc này cuối cùng giải khai bọn hắn nghĩ là không ngừng phát triển vĩnh hằng đại đạo không ngừng phát triển vĩnh hằng đại đạo tại vĩnh hằng đại đạo phía trên lại bước một bước đột phá tự thân gông cùng xiềng xích vốn nghĩ là vĩnh hằng đại đạo có vấn đề ai biết bây giờ nghĩ lại xem xét phát hiện không phải vĩnh hằng đại đạo vấn đề là chính bọn hắn nguyên nhân một mực không nở tới mấu chốt điểm này nếu như không phải lý trường sinh cái này nhắc một điểm có thể lại muốn tìm phí một cái cực kỳ lâu đời lại thời gian dài dàn g dặc mà cái này một tia chân hồn chân linh nói chuyện đối bọn hắn vĩnh hằng sinh linh lại có cực lớn ý nghĩa có thể để một loại vĩnh hằng sinh linh kế tiếp tự chủ sinh sôi thành tục đàn, diễn hóa thành tộc đàn. Theo lập ý t h u tức sắc mặt gọi là một kinh hỷ một cái vui vẻ tất cả mọi người nhìn xem lý trường sinh đánh mắt hoàn toàn tôn kính coi hắn là làm vĩnh hằng quốc độ một phần tử thậm chí như bọn hắn một dạng điểm này đối với v i n h hằng chân hồn nhất tộc trợ giúp không thể bảo là không lớn cái này một đề đối với v i n h hằng nhất tộc thay đổi không thể bảo là không trọng yếu tiểu hữu ngươi điểm này chữa hạt để cho chúng ta thiếu đi không biết bao nhiêu năm đường q u e n co để cho chúng ta có thể thông qua v i n h hằng phát triển thành tộc đ ẳ n g có thể diễn hóa ra chân chân chính chính sống s ở s ở có thể sinh sôi ra tộc ta tộc nhân a tiểu hữu không huynh đệ hôm nay nếu như không có huynh đệ ngươi tương lai ta v i n h hằng chân tộc có thể thì sẽ không thành tộc ba tên vĩnh hằng lão tổ gặp lý trường sinh ánh mắt khỏi phải nói thân bao nhiêu cắt thậm chí ngay cả xưng hô cũng thay đổi trực tiếp gọi là lý trường sinh vì huynh đệ lý trường sinh thực lực cũng đủ mạnh lại đối v ĩ n h hằng tộc có lớn như vậy trợ giúp gọi là huynh đệ cũng không đủ thậm chí bọn hắn vĩnh hằng chân tộc có thể đem lý trường sinh tôn làm vĩnh hằng tộc đệ tứ tôn lao tổ một đám vĩnh hằng sinh linh nghĩ tới chỗ này không có chút do dự nào lúc này hắn hắn quỷ xuống lại. một đám vĩnh hằng tộc trăm người đồng nói chúng ta gặp qua đệ tứ vĩnh hằng chân tộc vĩnh hằng chân tộc bất hủ vĩnh hằng ha ha ba tên vĩnh hằng tộc nhìn thấy một đám vĩnh hằng sinh linh trực tiếp như vậy hiểu ý hài long gật đầu một cái vui mừng cười lý trường sinh ha t ó miệng vừa định nói cái gì sau phát hiện cũng không có gì dễ cự tuyệt l dù sao mình cũng tu vĩnh hằng đại đạo cùng mọi người cũng coi như là cùng một loại người a sau này đại đạo trên đường cũng có thể chậm rãi nghiên cứu vĩnh hằng đại đạo chậm rãi phát triển vĩnh hằng đại đạo không phải kế tiếp trong cái này vĩnh hằng quốc độ này liền náo nhiệt nhiều trong ngày thường không từng có sinh cơ nhiều trong ngày thường không từng có chân hồn cũng chính bởi vì lý trường sinh cái này mấu chốt nhất lên trong tương lai trong năm tháng vô tận vĩnh hằng tộc sinh ra hư vô mờ mịt không thấy dấu vết mặc dù nói tộc đàn số người ít đáng thương nhưng mà mỗi một vị đều là chư thiên nhân vật cường đại không gì sánh nổi thần long thấy đầu mà không thấy đôi trong đó lấy bốn tên vĩnh hằng chân tổ lá nhất đặc biệt là đệ tứ c h â n tổ những năm này ở giữa lại là vô tận mê ngông thuế n g mới qua lại là vô địch rất rất lâu lao lý gia lại tăng thêm rất nhiều thành viên lý trường sinh lại có vài tên hải tử người một nhà kỳ nhạc tan dạo chơi chư thiên ngẫu nhiên đi tới hạ giới trong đại lục dạo chơi ngẫu nhiên đi tới thượng giới cựu trọng thiên trung du chơi ngẫu nhiên cũng biết mang theo hải tử đi đến trong v ĩ n h hằng quốc độ đến nỗi hôn đội đế tôn tin tức hoàn toàn không có cũng chưa từng biết chỉ biết là tại trong luân hồi một nam tử cùng nữ tử sinh sống một thế lại một thế bình thường một thế lại một thế nhân sinh vô cùng viên mãn bọn hắn cũng sinh ra hai tên béo bê quyển sách đến đây liền đã kết thúc t r ă m văn chữ đại kết cục đằng sau bù một t i ê n phiên ngoại kết thúc vô u hoa những ngày này chuẩn bị mở một quyển sách ước chừng cả tháng bảy vẫn là huyền huyền vô địch loại quyển sách này một đường viết tới đi tới ta cũng phát hiện không ít ma bệnh đằng sau bởi vì là huyền huyền vô địch văn thông tính chất rất khó bảo trì vô địch sảng khoái cảm giác nhìn rất giống truyền thống huyền ảo đương nhiên quyển sách này vẫn còn có chút vấn đề nhỏ tại hạ một quyển sách nhất định sẽ thật tốt sửa lại mong chư con nhiều đàn đường tiếp tục chú ý từ đó quyển sách kết thúc c à n tạ các vị những ngày tháng chiếu cố cùng quan sát t r ư ơ n g năm trăm linh năm phiên ngoại một trở lại lam tinh xuyên qua tới này lâu như vậy cũng chưa từng trở lại lam tinh trung nhìn một chút tại chư thiên chúng qua đi lâu như vậy cũng không biết lam tinh như thế nào bây giờ lam tinh phải chăng còn có tốt mà lấy ta thực lực bây giờ đi lam tinh trung hh lý trường sinh dường như là nghĩ tới điều gì hướng về khắp chậm chư thiên một chỗ đi đến không nhanh không chậm bên cạnh hắn đi theo một tố tố ưu nhược còn có một đám bọn nhỏ những năm này lý trường sinh bọn hắn rảnh rỗi vô sự làm mỗi ngày khoái hoạt tu luyện cho nên đứa nhỏ này sinh nhiều hơn một chút cũng tỉnh có thể hiểu lam tinh ngoại quen thuộc trắng cảnh quen thuộc thái dương hệ Giờ khắc này, lý trường sinh cười khẽ hướng về phía trước đi đến hữu nhược cùng một tố tố hai nữ tò mò nhìn trước mắt cái này phương tinh cậu bọn hắn chưa từng tới bao giờ thậm chí cũng chưa từng nghe nói qua cái này dưới vực chi danh nhưng thấy lý trường sinh bộ giáng hắn tự hồ đối với này vô cùng quen thuộc quen thuộc tri cảnh quen thuộc tri bộ giáng không nghĩ tới tại ta xuyên việt sau vẹn vẹn chỉ là đi qua mấy năm lý trường sinh thân ảnh hiện lên ở thiên mắt lộ ra cảm thán một tố tố cùng u nhược hai nữ đi theo lý trường sinh một bên mới vừa đến trên phương tinh cầu bên trên đầu lông mày nhũ một cái bởi vì cái này phương tinh cầu cùng các nàng thấy quá mức khác biệt phía dưới xanh xanh đỏ đỏ một mảng lớn cùng bọn hắn chỗ tu sĩ giới vực bộ dáng một trời một vực có thể nói như lúc không giống nhau lại thêm cái này phương địa khu linh khí mỏng manh đáng thương gần như không có hơn nữa cái này phương đại khí tạp chất quá nhiều căn bản vốn không thích hợp tu luyện lại phía dưới tất cả mọi người Trên bất một thế tới từng một chút, một tử mắt ra người bọn họ không có bất kỳ cái gì một tia cảnh giới, không giống với các nàng chỗ phương kia thế giới phàm nhân, còn muốn tới phàm hơn hơn. Đây là cái gì giới vực? Nơi này là nơi nào?、Phu、con ngươi từng đến nơi này hay sao? U nhược không lưng cũng gì giới, giới gì giới cái kia với kia cái hiểu hỏi một chút, mà sau lưng một đám hải hiếu họ chỗ phàm phàm Phu hay kỳ có các vực? đám mà làm lộ sao? sau là là Đây U ở đây đã từng là cố hương của ta đi thôi đại gia đổi một bộ trang phục tốt thuận tiện không cần bay như bọn hắn một dạng đi đường à đi theo ta mang các ngươi thể nghiệm một chút cuộc sống khác lý trường sinh c ư ờ i thần bí vung tay lên đổi lại quần đùi ngăn tay một tố tố u nhược khí chất quá mức rõ ràng tuyệt đổi một thân váy dài đám người vừa mới xuất hiện tại trên đường phố liền đưa tới sóng to gió lớn một đám nữ t ử nhìn về phía lý trường sinh trong ánh mắt hiện ra hoa si một đám nam t ử nhìn về phía một tố t ố ưu nhược hai nữ trong mắt mang theo mê luyến cái kia vệ tán t h ư ở n g không chút nào thêm che lấp ta dựa vào đây là nơi nào tới xoáy ca đây là minh tinh sao vẫn là v n g hồng như thế nào bộ dáng như thế không chắc chắn không phải v n g hồng v n g hồng cũng là một chút dựa vào lọc kính thoát ly máy ảnh tại sao có thể là dạng này minh tinh cũng không đúng minh tinh đều dựa vào chỉnh dung ngươi nhìn nam từ này trên thân không có bất kỳ cái gì một chút dấu vết ôn nhuận như ngọc phiên p h i ê n quân tử cái này so với minh tinh còn muốn tới minh tinh chúng nữ t ử mắt nhìn đều đỏ thậm chí lấy ra điện thoại n h a o n h a o chụp ảnh phát cái vòng bằng hữu bổ sung mọi người trong nhà ai h i ể u a đi ở trên đường phố ngẫu nhiên gặp xoài ca không dám bắt chuyện đương nhiên còn có gan tử lớn chuẩn bị tiến lên bắt chuyện một phen thêm một cái hẹn chát nhưng đợi đến chúng nữ nhìn thấy lý trường sinh bên cạnh lũ nhược mục tố, tố thời điểm cước bộ lập tức một trận bây giờ bọn hắn đột nhiên phát hiện bên cạnh lý trường sinh phân nữ tử so với bọn hắn dáng dấp dễ nhìn rất rất nhiều hai người đ chính là cái này phương trên đường phố sáng ngời nhất minh châu cùng trăn g trọn các nàng cùng hai nữ so r a so sánh hổ thẹn lại thêm hai nữ tuần trang điểm không có bất kỳ cái gì trang điểm b ế t tích hoàn toàn tự nhiên các nàng tìm không ra bất luận cái gì một tơ một hào muốn phản bắt điểm rõ ràng trong lòng ghen tị muốn chết bây giờ cũng chỉ có thể biến thành vô tận hâm mộ cùng khâm phục lý ra sao lý trường thanh đám người hình dạng đồng dạng không kém khi chất gương mặt kế thừa trở thành lý trường sinh cùng hai nữ dung mạo nguyên nhân đồng dạng tuyển mỹ nhưng bây giờ cùng bọn họ cha mẹ so g a vẫn là kém không chỉ một đinh nửa điểm lý trường sinh đối với loại này tán thưởng cùng chúng nữ tử như thế ánh mắt đến cũng không có cảm không t bây giờ trên người các nàng cảnh giới khí tức một cái chốc mắt liền muốn buộc phát ra chuẩn bị đem cái này phương trên đường phố tất cả mọi người ép thành cho bụi sau một khắc lý trường sinh cảm nhận được cái gì vội vàng ngăn đón lên đám người một thân ảnh ở giữa tại chỗ biến mất bước vào trong không gian đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm đã hoàn toàn rời đi đường phố này phía trên đi đến địa phương khác chuyện gì xảy ra vừa mới liền còn ở nơi này như thế nào bây giờ đột nhiên đột nhiên không thấy nhìn cái kia x o á y ca đâu mỹ nữ kia đâu như thế bây giờ hoàn toàn biến mất trên đường phố đám người mộng bức vừa mới bọn hắn dường như là cảm nhận được cái gì đặc biệt khí tức ở trong lòng trợt lóe lên loại khí tức kia giống như là một viên đạn sắp xuyên qua trái tim của bọn hắn nhưng mà đến nhanh đi cũng nhanh nháy mắt thoảng qua lý trường sinh gặp một tố, tố ưu nhược hai nữ bộ dáng như thế trọng trọng thở dài một hơi vừa mới nếu kế h phải là hắn ngăn cản kịp thời, chỉ sợ cái này làm tinh liền sẽ bị vanh thành cho bụi. Lý trường sinh có chút bất đắc dĩ, tự nhiên ô n ngăn cản này liền trường g kịp cái bụi. i là làm Lý đắc có bị bất tự sợ sẽ b dĩ, tiếp chuyện c u xảy gì ra, ố cùng chỉ có chút cùng dịch chính dùng vận dụng một chút thủ đoạn nhỏ, giúp hai nữ cùng mọi người phen, mình. giúp thể thủ hai một một quát mọi bao k t i ế lúc này mới hưởng thụ lên tại làm tinh thượng sinh hoạt mỹ thực cảnh đẹp rượu ngon còn có mỹ nhân làm bạn ở bên vô cùng tự nhiên tiêu dao đến nỗi tiền t à i sao vậy cũng không cần lo lắng ngược lại thứ này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu bằng vào tinh chuẩn dự đoán lực đi mua sổ số, số chúng thường dễ dàng mà đám người cũng bị cái này làm tinh cái kia xanh xanh đỏ đỏ chi vật hấp dẫn tâm thần đã trải qua một đoạn thời gian sự tỉnh sau đó mới phát hiện l à m tinh không giống bình thường còn có l à m tinh đặc biệt tại l à m tinh lại sinh sống mấy tháng lâu chơi lần rất nhiều nơi sau tất cả mọi người vẫn là vẫn chưa thỏa mãn đặc biệt là cái này phương long quốc có quá nhiều bí mật thậm chí còn lưu lại qua tu sĩ vết tích lý trường sinh đứng tại phía trên ngọc long tuyết sơn nhìn qua cả phương long quốc phong quang trong mắt có thâm ý một đầu thần long đang ngủ say che chở lấy con dân của hắn cùng hậu đại nhưng mà cái kia bờ biển đầu kia côn trùng tựa hồ dục dịch lòng lang dạ thú đi qua long quốc đã từng bị cái này trùng quốc uy cho thanh tẩy qua bây giờ đem hắn diệt lại tốt lý trường sinh hời h ậ n một lời rơi xuống mang theo lớn lao nhân quả sau một khắc cả phương uy quốc tử trên bản đồ biến mất không thấy gì nữa tất cả nước nhật n g ư ờ i như nhân gian búp hơi đồng dạng bao quát cái kia uy hòn đảo làm xong đây hết t h ả sau lý trường sinh lúc này mới hài lòng gật đầu một cái thuận tiện đem ánh mắt nhìn về phía khác mấy phương quốc độ những quốc gia này tựa hồ cũng rất ưa thích gây sự cùng long quốc những năm gần đây có không ít ma sát lý trường sinh đang suy nghĩ muốn hay không cho bọn hắn quốc diệt bởi vì lý trưởng sinh cái này thần chi nhất thủ còn có nước nhật đột nhiên tiêu thất tại toàn bộ làm tinh thượng đưa tới cực lớn chú ý khủng hoảng tất cả mọi người các đại truyền thông các đại quốc gia nhao nhao tại báo cáo chuyện này đang suy đoán lai lịch nhưng mà ai cũng sẽ không nghĩ tới cái này cùng lý trưởng sinh có liên quan